tại r Trước ư người người ớ c chúng có chơi? chúng có chơi? 1024, 1024, ai ta ai ta nói nói không không t một mảnh xa xôi đại lục ở bên trên tồn tại dạng này một tòa truyền kỳ phồn thịnh đế quốc c ạ n l ẹ n xì ạ. nó có được vô ngần cương thổ quan thông nam bắc nhân khẩu đông đúc công thương phát đạt quốc lực hương thịnh nhưng mà xuất lĩnh cả tòa đế quốc hoàng đế tổ tám lại đột nhiên bị bệnh nằm trên giường đế quốc đã mất đi thông soái quốc lực ngày càng suy yếu cùng lúc đó nhận tham lam ác ma mê hoặc đế quốc nhị hoàng tử ảo ờ ợ xô bởi vì không cách nào kế thừa hoàng vị mà sinh lòng ghét ghét dẫn số lớn ác ma xâm nhập cương thổ công nhân phản quốc ý đồ gây ra hỗn loạn dùng cái này cướp đoạt hoàng vị bây giờ c ả len xì ạ đế quốc vương đều đã tại ác ma ăn mòn hạ luân hãm khói lửa nổi lên b ố n phía sinh linh đ ổ thắn hỗn loạn phi phạm toàn bộ quốc gia đem biến thành phế tích vẫn sẽ có anh hùng xuất hiện cứu vớt đế quốc tại trong nước lửa là c ả len xì ạ đế quốc khai sáng chứng mới đây hết thể đều là không biết chi mê không người biết được quốc gia này tương lai cũng không người nào biết gì là chân chính kết cục cờ ơ n dê thứ nhất ác ma xâm lấn cứng rắn nói bây giờ cạ len xì ạ đế quốc hiện trạng lời nói tám mươi quốc thổ đều đã hoàn toàn bị ác ma chỗ xâm chiếm những này luôn hãm địa khu chủ yếu liền tập trung ở đông tây nam bắc tứ đại thành khu quốc thổ nhất là khu bình dân bây giờ t u y ệ t đại đa số bình dân đã ở trận này trong hỗn loạn mất mạng bọn hàn hóa thành vô ý thức cái xác không hồn chịu sinh tiền dục vọng cùng cảm xúc thúc đẩy tại phố lớn ngõ nhỏ cùng sơn giã trong rừng du đãng không thể tới lúc ngăn cản lần này ác ma xâm lân sự kiện dẫn đến hỗn loạn hình thành nguyên nhân chủ yếu vẫn là quý tộc t i ế n hội lẽ vì công tức thiên kim mẹ、e、gì cả vừa lúc vượt qua m ư ơ i tám tuổi lễ thành nhân thế là liền như là năm ngoái như thế sếp đạt tiến hội công tước cơ hồ mời vương đô bên trong tất cả quý tộc đúng lúc gặp đêm đó ác ma không biết sao tại vương đô nội bộ đống nhiên khôi phục tiến hội kết thúc sau vô số nhân loại bị ác ma cảm xúc lây tham lam nổi giận ghen ghét cái này ba loại cảm xúc giống như đ i ê n c u ồ n g ôn dịch thủy triều mấy tiếng bên trong liền mường vương đô bình dân giai tầng hoàn toàn luân hãm các quý tộc có lẽ c ò n tốt dù sao bọn hắn đã ủng sẽ vượt qua bình dân địa vị cùng t à i phú nhưng luôn có quý tộc trong lòng còn có tham n i ệ m mong muốn cao hơn một tầng cũng chỉ có quý tộc ghen ghét người khác thành công ghen ghét người khác mỹ mãn trong vòng một đêm đại lượng bình dân cùng đa số không có năng lực tự vệ quý tộc tất cả đều thành ác ma điều khiển khôi lỗi mà những cái kia trước tiên không có bị lây nhiễm quý tộc cũng có thể là bởi vì chung quanh bị khống chế quý tộc hoặc cận thân bình dân bị tại chỗ sát hại ở đằng k i a n g ắ n ngủi một trong đêm tham gia qua sinh nhật y ế n hội các quý tộc hoặc là biến thành cái sắc không hồn hoặc là tim phổi bị mắc sạch chết thảm tại đầu đường những quý tộc này cơ h ồ đều là thần cư cao vị người tay cầm đế quốc các phương chức vị khống chế quốc gia trọng yếu thần kinh bọn hắn giống như đế quốc bánh răng ngẫu nhiên một cái hai cái mất linh đế quốc còn có thể duy trì vận chuyển bình thường nhưng nếu trong v toàn bộ tầng quản lý đều hoàn toàn tê liệt đế quốc đài này khổng lồ máy móc sẽ hoàn toàn tạm ngừng không thể động đậy tầng quản lý không cách nào truyền đạt bất kỳ thông c h i cơ sở khuyết thiếu minh xác chỉ thị toàn bộ đế quốc đều lâm vào hỗn loạn cùng đình trệ thêm nữa hoàng đế bị bệnh liệt giường tân hoàng chưa kế vị trận này đột phát sự kiện khiến cho đế quốc trở tay không kịp cho nên nói ác ma xâm lấn chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ mấu chốt nhất là những n à y ác ma xuất hiện thời cơ thực sự quá mức t r ư n g hợp hoàn bị đánh đế quốc một trở tay không kịp vừa tốt quý tộc đại lượng tụ tập vừa vặn hoàng đế lại bệnh nặng nắm trên giường những n à y ác ma giống như là có dự mưu thừa lúc vắng mà vào như thế may mắn là rất nhiều người t ạ i ý thức tới trước mắt tình thế tính nghiêm trong sau nhân loại phản kích rốt cục bắt đầu có mở màn đầu tiên là một nhóm tinh thần lực cường đại quý tộc các pháp sư bọn hắn phần lớn tâm tính bình ổn chuyên chú vào tăng tiến học thức bởi vậy không bị ác ma r ụ c vọng chỗ xâm nhiễm bây giờ bọn hắn tề tụ tại l ẹ vị công tức trong p h ụ đệ cùng giống nhau chưa bị r ụ c vọng chỗ n h u ộ m công tức cùng nhau thương nghị đối sách các vị việc cấp bách chúng ta hẳn là đem sinh lực quyết tán tới tứ đại thành khu tìm kiếm cũng cứu trợ càng nhiều người sống sót lệ vị vỗ bàn một cái thân thể hơi túi ánh mắt sắc bén đảo qua b à n dài hai bên dạy đặc pháp sư nhóm ra lệnh hiện tại toàn bộ vương đô hơn phân nửa luân hãm tại không có cao cấp hơn quan chỉ huy ra lệnh dưới tình huống lệ v ì chính là duy nhất có thể chỉ huy đám người lãnh tụ dù sao hắn là đế quốc duy nhất công tước hơn nữa ta ma đạo đoàn sẽ không có vấn đề bọn hắn sẽ hiệp g i ú p bọn ta không sai lệ v ì công tức cũng là nơi này duy nhất nắm giữ quân đội riêng người dưới tay hắn ma đạo sĩ tinh thông pháp thuật cùng nhục thể huấn luyện ngoại trừ truy cầu chi thức cùng rèn luyện bên ngoài bọn hắn cơ hồ vô dục vô cầu bọn hắn chưa từng ghen ghét quý tộc danhiệu bởi vậy bọn hắn không dễ bị ác ma khống chế về phần những quân đội khác tại trước mắt hỗn loạn tình trạng hạ n quân đội có thể bảo trì nội bộ trật tự đã thuộc không dễ dù sao trong quân đại đa số thành viên vẹn vẹn so với người bình thường hơi mạnh đa số là nhất giai chiến sĩ muốn tổ kiến một cái từ nhị giai hoặc tam giai chiến sĩ tạo thành đại lượng quân đội không khỏi quá mức lý tưởng hóa lệ vị vừa nói xong l i ề n có một vị quý tộc pháp sư mở miệng dò hỏi chúng ta không đi trước hoàng cung cứu viện bệ hạ cùng hoàng tử bọn hắn sao nghe được vấn đề này lệ vị xét lại một chút đưa ra nghi vấn pháp sư vị pháp sư này trong lúc nguy cấp này vẫn mong nhớ hoàng c Đúng lẽ à một vị trung thành quý tộc. Bất quá, vì lắt đầu, ôn hòa b á chậm bỏ vị này lắng, quý tộc t lo lắng, giải í c chỗ này đều chưa h hãm. Như nói liền này luôn đã đều ta v y bố trí phòng h càng n g vệ i ê hoàng khẳng định là an toàn. Vì chậm toàn. là cung an Lẽ vì rãi làm sửa lại một chút ở đây các quý tộc quan điểm về sau phát hiện trước mắt bị ác ma chỗ ô nhiễm đều là một chút người bình thường phàm là trên người có chút thực lực đều không đến mức bị ác ma bỗng nhiên k h ô n g chế mà hoàng gia hộ vệ đội là ít ra cần nhị giai trở lên chiến sĩ tạo thành bộ đội tinh anh bọn hắn là hoàng gia thân vệ hơn nữa còn có một chút lẽ vì chưa hề nói h p gì chỉ là sắp chết không phải đã chết n h ư thật đi đến t u y ệ t cảnh hộp dị vừa ra tay liền có thể dọn sạch những n à y thừa loạn mà và ác ma có thể có cái nào không có mắt ác ma dám đi hoàng cung chịu chết hộp dị không xuất thủ đã nói lên chàng thai nạn này còn tại trong không chế chỉ cần thời gian toàn bộ vương đô an nguy liền có thể giải quyết triệt đề bọn hắn chân chính cần lo lắng là xung quanh quốc gia đối đế quốc trước mắt khốn cảnh phản ứng sẽ hay không phát động xâm lược chiến tranh cho nên nói hộp dị trước mắt càng cần hơn đưa đến một cái uy hiếp tính tác dụng đây cũng là cạ lẹn xỉ ạ đế quốc hoàng vị vẫn từ h p dị chấp trường nguyên nhân chỉ cần hắn còn chưa có chết đừng quản có phải hay không bệnh nặng nằm trên giường liền không có dám đối đế quốc khởi xướng chiến tranh cho nên tại h p gì còn không có hoàn toàn qua đời trước đó chúng ta nhất định phải đầu tiên giải cứu vương đô đem bọn này ác ma đuổi ra ngoài còn lại quý tộc các pháp sư nghe xong đều nghiêm túc gật đầu biểu thị mãnh liệt tán đồng mà lúc này e d ì cả cũng vẻ mặt nghiêm túc đi tới phụ thân nàng bên người phụ thân ta vừa tiếp vào học viện thiên nhiên tức thông chi tất cả quý tộc ánh mắt đều tập trung tại e d d cả học viện trước mắt chưa bị hao tổn nhưng viện trưởng biểu thị hắn nhất định phải lưu thủ ưu tiên bảo hộ học viện cùng học sinh bất quá v i lẽ vì công tức nhẹ gật đầu đã như vậy chúng ta tạm thời không cần thông chi những thành thị khác cao dai chiến lược đến tri viện dù sao những thành thị khác tại giai đoạn này cũng có thể là lọt vào công kích bọn hắn càng hẳn là giữ lại chính mình lực lượng phòng vệ bây giờ vương đô bốn phía đã tụ tập đại lượng sức chiến đấu Cho các h o c quý tộc mang đối mắt nhìn nhau lắc đầu bất đắc dĩ bọn hắn bình thường cơ hồ không chú trọng thể lực rèn luyện nếu quả thật bị ác ma đánh chúng sợ rằng sẽ tại châu ngã xuống ở đây mỗi người cơ hồ đều khó mà gánh nảy trách nhiệm đ ồ n g nhiên một hồi kim loại tiếng va chạm vang lên bên thai mọi người không ít quý tộc nhau nhau theo thanh â m đi ra ngoài cửa tiếp lấy bọn hắn mắt thấy một đội mặc áo giáp màu bạc kỵ sĩ chỉnh tề tình trạm nhập phòng hội nghị cầm đầu kỵ sĩ thân mang một thân áo giáp màu trắng tại bầu trời âm t r ầ m hạ bên cạnh nàng còn nổi lên y ế u ớt thánh khiết q u a n huy nàng m ắ t không biểu tình ánh mắt sắc bén mà lạnh lẽo nhìn từ đằng xa đi phảng phất là một cái bị hàn băng bao khỏa thánh khiết quang dối tất cả mọi người nhận ra nàng kia là gần vương đô hoàng gia kỵ sĩ đoàn lớn kỵ sĩ dài từ khi vị này lớn kỵ sĩ dường như thuế biến như thế nàng cơ hồ không có cuộc sống của mình ngoại trừ chấp hành nhiệm vụ cùng tu luyện kiếm thuật bên ngoài không còn việc khác cũng không lâu lắm liền tấn thăng thành tứ giai kỵ sĩ cách n à y đã qua gần như thời gian một năm vị này kỵ sĩ giải biến mạnh đến mức nào bọn hắn tạm thời không biết rõ nhưng có một việc là bọn hắn tuyệt đối rõ ràng lẹ vi công tước tại trong lúc này hoàng gia kỵ sĩ đoàn nghe theo ngài chỉ huy một đạo l ệ n h lùng mà máy móc c m thanh âm vang lên đi vào đại sành gần chậm rãi ngầm đầu nhìn chăm chú lẹ vị nhưng ta có một cái điều kiện một khi đụng phải ác ma mời để cho ta tới đối phó đúng vậy kia là gần đối ác ma vô tận c ử u hận nàng thề tất cả tao n ộ ác ma nhất định phải tự tay trôn ở tay nàng vương đô tiêu điệu rách nát trên đường phố khắp nơi có thể thấy được vô ý thức huyết n ụ c khôi lỗi những n à y mất đi năng lực tự kiềm chế nhân loại đầu rủ xuống đầu ánh mắt trống rỗng không mục đích trên đường bồi hồi tựa như đang đi tuần như thế tại những n à y du đãng trong nhục thể một người đàn ông thân mang áo khoác màu đen đi bộ nhàn nhã ghé qua tại đường cái hai tay của hắn đ ú t túi sắc mặt bình tĩnh đối bên người bồi hồi cái sắc không hồn không thèm để ý chút nào bộ pháp yêu nhãm à chầm ổn nhưng mà những n à y mất đi thần trí đám người dường như theo không nhận thấy được nam nhân tồn tại cho dù hắn cùng bọn hắn gặp thoáng qua đám khôi lỗi cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào thàng đến vít to theo ký ức đi vào một cái cực kỳ quen thuộc hẻm nhỏ ngõ nhỏ chỗ sâu chất đầy đủ loại thi thể những thi thể này từng tất cả đều là bị ác ma ô nhiễm nhân loại có thi thể bị tàn nhẫn cắt đứt nội tạng rơi là tà trên đất có thì bản thân bị trọng thương thứ chi đã không cánh mà bay tươi máu nhuộm đỏ khét lệch u y ế t nhục dài đường đi vít to lại không chút nào nhìn nhiều những n à y thảm trạng tiếp tục thâm nhập sâu hẻm nhỏ theo cước bộ của hắn cảnh sát chung quanh dần dần biến đê mê đ á n nhánh hai vừa bắt đầu mơ hồ vang lên tranh đấu x é rách thét lên hò hét thanh âm không chỉ có nhân loại kinh hô cùng gào thét còn có ác ma gào thét cái này hai cỗ thanh âm đan vào một chỗ làm cho cả hẻm nhỏ lộ ra đến mức dị thường hỗn loạn càng là xâm nhập những âm thanh này liền càng thêm rõ ràng không lâu thanh âm đánh nhau im bặt mà dừng vít to cũng dừng bước hắn nhìn về phía ngõ nhỏ chỗ xấu nhất nơi đó một người mặc cũ nát vải vóc mũ giáp che mặt người đã ngã xuống đất máu me khắp người sắc mặt chắm bệnh đã không hơi thở mà tại bên cạnh hắn, còn có mấy cái sớm đã ác ma hóa nhân lo cảm giác được mục tiêu công kích tử vong về sau bọn chúng liền dừng động tác lại đứng dậy l ặ n g lặng đứng lặng tại nguyên chỗ tựa như một tòa tự sát rất nhanh cái kia người chết trận loại bắt đầu đầm vang vỡ vụn huyết nhục hóa thành một hồi tinh đỏ và đen ám sen lẫn sương n mù theo gió tiêu tán về sau victor l ặ n g lặng chờ đợi chỉ chốc lát không bao lâu một hồi tiếng bước chân dồn dập theo sau lưng của hắn vang lên cốc cốc cốc. ngay sau đó một cái trang phục cùng vừa rồi người kia giống nhau như lúc nhân loại ra hiện tại hắn sau lưng đối phương tay nắm một thanh cũ nát tân thủ vũ khí trực tiếp vượt qua victor lần nữa hướng đám kia ác ma đánh tới. lần này hắn đem những này ác ma tất cả đều đánh cho huyết đ ụ c văng tung tóe làm cho chúng nó bất lực phạc kháng mà hắn bởi vì chiến thắng những cái kia ác ma khôi l ỗ i ngón tay khai động liền chống rông đổi lại những cái kia bình dân khôi l ỗ i trên người trang bị liền liền trong tay rách dưới gậy gỗ cũng trong nháy mắt bị thay thế biến thành một cây hoàn hảo gậy gỗ cái này quen thuộc thao tác nhuộm vít o nặng nề mà hít vào một hơi thật sâu không sai hắn vô cùng vững tin cái kia không biết nói chuyện người chính là người chơi p h ầ n cuối điểm tán nhiều nhất bình luận chính là hắn ngày mai danh tự bởi vì lệ vi cùng gần phân biệt xuất lĩnh đại lượng kỵ sĩ đoàn cùng pháp sư cùng ma đạo đ o à n kết hợp hợp thành một c h i ở mọi phương diện đều mười phần cân đối đội ngũ kỵ sĩ nhóm yêu cầu lo liệu cao thượng mỹ đức có thể trở thành kỵ sĩ người tinh thần trọng nghĩa mạnh mẽ cái này cùng đám ác ma tùy ý dục vọng vừa v ẫ n có chỗ xung đột cho nên kỵ sĩ là khó mà bị ác ma ô nhiễm trọng yếu lực lượng bởi vậy kỵ sĩ đoàn gia nhập rõ rệt tăng cường lệ vi lực lượng dường như hồ thêm cánh nói tóm lại bởi vì nhân thủ t ế u ngay cả ẹ gì cả cũng không thể không thể không bị lệ vi công bọn hắn từ đó thành khu xuất phát hướng về bên ngoài vững bước thúc đẩy từng bước một chiếm lĩnh an toàn lãnh địa tìm kiếm người sống sót cũng thành lập cứ điểm tạm thời dạng này hành động hiệu quả m ư ờ i phần rõ rệt về phần những cái kia bị ác ma phụ thân bị cảm xúc tả hữu nhân loại bởi vì trước mắt không người biết được bọn hắn tương lai phải chăng có thể khôi phục bởi vậy vì ưu tiên bảo hộ chưa bị lây nhiễm nhân loại an toàn một khi những khôi lỗi này trở ngại đội ngũ tiến lên bọn hắn chỉ có thể bị đánh chết tại chỗ không đến một tuần lễ lệ vì bọn người liền dọn dẹp ra khu đông thành khu vực an toàn không có cách nào vương đô thật sự là quá lớn lại thêm nhân khẩu đông đúc. cơ bản đi tới chỗ nào đều sẽ đụng phải những cái kia bị ác ma ảnh hưởng nhân loại một khi phát hiện người sống sót lời nói bọn hắn nhất định phải dọn sạch tất cả chứng n g ạ i ưu tiên cứu vớt người sống sót trải qua nhiều ngày như vậy thời gian trong đội ngũ không có khả năng chưa từng xuất hiện thương vong phản m à bị thương còn không phải số ít đội ngũ phát hiện người sống sót sau chỉ là tiến hành hành động cứu viện liền có thể dẫn đến sinh lực xuất hiện thương vong tỷ như cứu vớt ba người sống sót liền có khả năng hy sinh một cái kỵ sĩ dù là không có hy sinh đội ngũ thành viên thủ thường trọng thương đều sẽ dẫn đến lực lượng yếu bớt hiệu suất giảm xuống tại không có ngoại bộ trợ giút dưới tình huống một khi xuất hiện thương vong bọn hắn không có cách nào bổ sung càng nhiều lực lượng mới dù là cứu ba người sống sót chỉ cần đổi một cái kỵ sĩ đây cũng là không có lời dù sao lại nhiều người sống sót cũng không cách nào so sánh một cái quý giá sức chiến đấu nhưng bất luận là gần vẫn là lệ vi đều khó có khả năng thấy chết không cứu mong muốn giải phóng toàn bộ vương đô đây là một cái nhìn như đơn giản nhưng mà áp dụng lại hết sức khó khăn nhiệm vụ giờ phút này lệ vi đang đứng ở khu đông thành một cái khu vực an toàn bên trong tông à y hắn trước bàn trên giấy đang viết một nhóm màu đen chữ lớn cần trợ giút chỉ có lệ viết bốn chữ này tầm quan trọng hắn suy tư một lát cuối cùng trực tiếp hướng ngoài cửa hô gọi vào một gã kỵ sĩ kỵ sĩ vừa một bước vào cánh cửa lệ vi liền vội vã hỏi thăm hạn chủ bên kia có tin tức sao sớm tại một tuần trước hắn liền đã hướng ở xa bắc cương hạn chủ gửi đi cầu viện tin tức trải qua trong khoảng thời gian này khảo sát lệ vi thật sự chứng kiến những n à y vương đô kỵ sĩ biểu hiện bọn hắn theo không e ngại ác ma cũng tuyệt đối không sợ hãi cái chết sẽ không bị ác ma ngôn ngữ mê hoặc lòng mang chính nghĩa thiện lương đáng tin thế là lệ vi nghĩ đến bắc cương đông đạo kỵ sĩ hắn trong đêm phái ra một đội bồ câu đưa tin ti nhưng đã qua vài ngày l ẹ vị vẫn chưa thu đến bất kỳ hồi âm cái này khiến hắn cảm thấy bất an dựa theo truyền tin tốc độ như hàn chủ đã thấy tin tức lẽ gian lên sớm đã hồi phục quả nhiên vị tiêu kỵ sĩ lắc đầu biểu thị chưa thu đến bất kỳ hồi âm l ẹ vị sắc mặt lập tức chấm xuống c a o mày kỵ sĩ tuyệt sẽ không bị ác ma ngôn ngữ mê hoặc bởi vậy bắc cương hẳn là an toàn thật là tại dưới mắt cái này trong lúc mấu chốt hàn chủ vẫn không có hồi phục bất cứ tin tức gì hàn chủ người đến cùng muốn làm cái gì lệ vị thất giọng tự nói ngữ khí trầm trọng đang lúc hắn vừa dứt tiếng một vị khác kỵ sĩ vội vã xông tiến ra phòng vội vàng hướng l ẹ vì báo cáo công tước đại nhân chúng ta mang về một người câm người sống sót nhưng hắn nói hắn muốn gặp ngài l ẹ vi hắn lông mày nhũ chặt rất là nghi hoặc câm n i ế c nói muốn gặp ta ngươi có muốn hay không nghe một chút chính mình nói chính là cái gì vị y ê u kỵ sĩ ý thức được chính mình dùng từ không làm vội vàng sửa c h ữ a thật sự là hắn là câm n i ế c nhưng cái này cũng đích thật là hắn nói ai nha không đúng chính là chính là kỵ sĩ vắt hết góc tự hỏi mình đời này học qua tất cả tri thức hy vọng đem hữu dụng từ ngữ tạo thành một đoạn hợp lý mấy giây về sau hắn mới rốt c ụ c phảng phất giống như nghĩ tới điều gì lời nói thốt ra a đối hắn mặc dù không thể nói chuyện nhưng ta có thể hiểu hắn ý tứ lệ vi thấy kỵ sĩ nói đến khoa trương như vậy nhưng lại s á t có việc dạng như vậy lệ vi bỗng nhiên đối kia người sống sót thấy hứng thú đi thôi mang ta đi nhìn xem trên đường đi lệ vi lại đối kỵ sĩ mở miệng hỏi cái này người sống sót các người là ở nơi nào phát hiện kỵ sĩ nghe được lệ vi lời nói cũng là tranh thủ thời gian đáp lại công tức đại nhân chúng ta hôm nay tại quét sạch khu đông thành đồng thời tìm kiếm khả năng bỏ sót người sống sót kết quả phát hiện người kia tại cùng một đám ác ma nhân vật lộn những này bị ác ma dục vọng hoàn toàn ô nhiễm nhân loại đã không còn là con người thực sự cho nên bọn chúng cũng đã nhận được mới xưng hô ác ma nhân nhưng cũng không lâu lắm bởi vì ác ma nhân đông đảo còn không chờ chúng ta chuẩn bị cứu viện hắn liền bị vây công đánh chết lẽ vì nghe đến đó đột nhiên sưng sờ đây là ý gì người đều đã chết còn có thể bị cứu trở về kết quả kỵ sĩ lời kế tiếp n h ư ờ n g lẽ vì cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi lúc nói lời này liền kỵ sĩ đều không tự chủ được biểu hiện ra hoảng sợ cùng kinh ngạc nói chuyện đều biến ấp a ấp ú n g lên có thể thật là hắn run rẩy dường như lấy dũng khí tiếp tục nói sau đó không lâu lại có một người xuất hiện dáng dấp cùng kia người đã chết giống nhau như lúc hắn sau khi trở về thành công giết chết đám kia ác m a nhân mà trước đó chết mất thi thể lại đột nhiên biến mất vừa dứt lời không chỉ có lẽ vì cảm thấy thân thể lên một hồi nổi da gà liền vị kia kỵ sĩ cũng bị mình dọa cho phát sợ cái này cố sự nghe cực kỳ giống linh dị cố sự gần như không thể tư nghị chẳng lẽ là khởi tử h o à n sinh chẳng biết tại sao lẽ vì không hiểu thấu nghĩ đến khả năng này nhưng lập tức cảm thấy ý tưởng này quá mức hoang đường thế giới này sao có thể có thể có người có thể thực hiện khởi tử h o à n sinh nhưng mà mặc kệ đối phương đến cùng có thể hay không phục sinh chỉ là cái này thần kỳ thoát vây năng lực liền lộ ra vô cùng kinh người nếu như có thể vận dụng thỏa đáng người này có lẽ có thể trở thành bọn hắn thay đổi thế cục mấu chốt nghĩ tới đây lẹ vì trong ánh mắt hiện lên mấy phần nóng rực hắn nhất định phải đem dạng này cường giả lưu lại mới được có thể nương theo lẹ vì đi theo kỵ sĩ đi đi ra bên ngoài liếc nhìn lại hắn đối người k i a ấn tượng đầu tiên lại là thất vọng đối phương nhìn không hề giống c ư ờ n giả g mặc cũ nát không chịu nổi dường như may vá qua vô số lần quần áo từ xa nhìn lại nếu như không tìm hiểu tình huống Là c ò giống giống nhưng n chính là một người như vậy thế mà tại toàn bộ nguy hiểm vương đô bên trong sinh tồn bảy này thậm chí tại kỵ sĩ trong báo cáo hắn một mình cùng một đám ác ma nhân vật lộn đồng thời lấy được thắng lợi mặc dù loại kế tuyển nếu sống lại năng lực là có hay không thực còn không xác định nhưng câm biết đặc thù lại là chân thật không nghi ngờ gì bởi vì hắn xác thực không phát đi ra bất kỳ thanh âm gì thậm chí còn tại nguyên chỗ lanh lợi biểu đạt lấy cái gì cuối cùng vẫn là l ẹ vì công tước lựa chọn chủ động chào hỏi ngươi tốt ta là l ẹ vì công tước đang phụ trách mảnh này khu vực an toàn xin hỏi ngươi tới nơi này có mục đích gì không sai đối phương đúng là người c â m l ẹ vì có thể cảm giác được ánh mắt của đối phương khóa chặt ở trên người hắn nhưng đối phương chưa phát ra bất kỳ thanh âm đang lúc lẹ vì cảm thấy thất vọng lúc đông nhiên trong đầu hắn hiện lên một loại trực giác phảng phất có văn tự tại hắn tư duy bên trong hiện hiện ngươi nói ngươi muốn tiếp nhận nhiệm vụ cái này đây là cái gì không phải là cao cấp tâm linh cảm ứng rõ ràng hắn cũng còn không nhìn thấy đối phương thi triển ma pháp cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm hắn lại sửng sốt hiểu được đối phương mong muốn biểu đạt ý tứ cái này thần kỳ năng lực khó trách kỵ sĩ nói hắn là người c â m lại có thể hiểu được hắn mong muốn nói cái gì bởi vậy đối mặt vị này không tầm thường nhân loại lẽ vì thái độ biến nghiêm túc dị thường dù sao câm nhắc có thể nói chuyện loại sự tình này đều đã thực hiện cũng liền mang ý nghĩa kêu loại khả năng khởi tử hoàn sinh năng lực cũng rất có thể là chân thật nghĩ tới đây lẽ vì hít sâu một hơi ngựa khí hết sức nghiêm túc mở miệng ta có thể vì ngươi an bài nhiệm vụ cũng cung cấp thù lao tương ứng nhưng đầu tiên ta cần phải biết thân phận của ngươi xin hỏi tên của ngươi là cái gì trải ư Trước c chút có đau đầu, ngủ thiếp đi chút không có viết xong. Trước 1026, đau đầu, ngủ thiếp đi ngủ không có viết xong. ngủ không xong. thiếp viết thiếp chút viết t kèm kèm có r qua vài câu ngắn gọn đối thoại sau xác định trước mắt kẻ lưu lạc không có bất cứ vấn đề gì lệ vị công tức liền chỉ thị mấy vị kỵ sĩ đem kẻ lưu lạc đưa đến khu vực an toàn vì hắn cung cấp thức ăn cùng nghỉ ngơi giường ngủ cũng tự mình hứa hẹn rất nhanh sẽ cho hắn phân phối nhiệm vụ sau một lát kỵ sĩ nhóm liền theo khu vực an toàn về tới lệ vị bên người công tức đại nhân chúng ta thật có thể tin tưởng cái này kẻ n g o ạ i l a i sao lẽ vì trầm ngâm một lát sau đó mở miệng nói ra có thể hay không tin tưởng còn cần lại nhiều quan sát mấy ngày nhưng nếu như có thể mà nói t ậ n lực nhường hắn đến trợ giúp chúng ta cứu vớt người sống sót lâu như vậy đội ngũ chúng ta lực lượng ngày thưa dần nhân thủ đã mười phần khẩn trương bây giờ bọn hắn thậm chí khó mà hoàn toàn giải phóng khu đông thành như tiếp tục như vậy sức chiến đấu đem càng thêm hao tổn khả năng liền cái k h á c thành khu đều khó mà đánh b à o lại càng không cần phải nói cứu vớt nơi đó người sống sót nếu như người này thật có thể giống kỵ sĩ nhóm miêu tả như thế thực hiện khởi tử hoàn sinh giá trị của hắn không thể nghi ngờ là không cách nào dùng bất kỳ số lượng kỵ sĩ để cân nhắc lại nhiệm vụ nguy hiểm chỉ cần giao cho hắn khẳng định có thể thuận lợi hoàn thành lệ vị dừng một chút nói tiếp liên quan tới hắn nhiệm vụ cùng thù lao ta đem tự mình phụ trách đỗ chợ lộ gia tộc dù sao tài lực hùng hậu thì tay vung lên chính là một số tiền lớn kỵ sĩ nhẹ gật đầu sau đó hắn vừa định quay người rời đi lại nghe được lệ vị mở miệng lại gọi hắn lại chỉ là ta còn có một việc không biết rõ lệ vị t r o mày sắc mặt có vẻ hơi cổ quái tựa như là nghe được cái gì mượi phần chuyện tức cười như thế sau đó hắn lại mở miệng đối với cái này kỵ sĩ dò hỏi ta đối danh tự phương diện này kỳ thật không hiểu rõ lắm nhưng trên thế giới này thật sẽ có người tên gọi là một cái tông sao bởi vì làm danh tự quá kỳ lạ lại thêm người này hiển nhiên không phải đế quốc b ả n thổ lẽ vì quyết định tạm thời đem nó xưng là mạo hiểm giả dù sao vị này mạo hiểm giả làm chuyện hoàn toàn chính xác rất có mạo hiểm tính xâm nhập ác ma nhân vòng vây bảy vào bảy ra cứu vớt người sống sót hấp dẫn hàng ngàn hàng vạn ác ma nhân c h i ề u dân thậm chí một mình xông vào đổ sộ cao úc tại ác ma nhân trong vây công dẫn đổ ma lực trung tâm thanh lý thành khu biến cảnh tất cả đều là vị này mạo hiểm giả một người làm loại chuyện này nghe liền không giống như là người bình thường có thể làm được một cái so một cái kinh khủng một cái so một cái mạo hiểm có chút sai lầm liền sẽ lâm vào vạn k i ế p bất phục hoàn cảnh có thể hết lần này tới lần khác vị này mạo hiểm giả còn tất cả đều làm được nếu là hắn bày ra thực lực vượt qua t h ư ờ n g nhân có thể hoàn thành những nhiệm vụ này lẽ vị cũng liền không cảm thấy có cái gì kỳ quái vấn đề ở chỗ hắn thể thuật không kịp kỵ sĩ ma pháp cũng không bằng pháp sư nói tóm lại hắn tất cả năng lực đều cơ bản chỉ có nhất giai trình độ nhiều lắm là so với người bình thường hơi mạnh một chút mà vị này mạo hiểm giả cũng hoàn toàn chính xác thuyết minh cái gì gọi là dùng sinh mệnh hoàn thành nhiệm vụ có đôi khi mạo hiểm giả trượt chân theo nham thạch bên trên trượt xuống bị ác ma nhân chiếu nước hết có thể cũng không lâu lắm hắn lại sẽ thần kỳ xuất hiện tại khu vực an toàn cũng theo một lần nữa từ nơi này đi ra ngoài lại chấp hành một lần nhiệm vụ lặp đi lặp lại thẳng đến cái này một hạng nhiệm vụ hoàn toàn thành công hơn nữa người này cơ hồ tiếp nhận bất kỳ loại hình nhiệm vụ bất luận nhiệm vụ nhiều nguy hiểm hoặc thường ngày theo một mình đánh giết ác ma nhân tới leo cây cứu mèo chó hắn hết thảy không tự tuyệt thậm chí không cần thù lao quá phong phú chỉ cần có chút tiền liền có thể nguyên nhân chính là như thế lệ v ị sớm định ra giải cứu thành khu kế hoạch trong khoảng thời gian ngắn liền lấy được rõ rệt tiến triển dù sao mặc kệ là do đường vẽ bản đồ vẫn là cứu viện người sống sót mỗi một lần làm nhiệm vụ cơ hồ đều là không thương vong có thể xưng hoàn mỹ công cụ người chỉ có điều mong muốn làm cho đối phương xuất động lệ v ị nhất định phải đến đưa cho hắn một cái nhiệm vụ cộng thêm một chút thù lao theo thời gian trôi qua lệ v ị cũng dần dần phát hiện vị này không phạm nhân vật chỗ kỳ lạ đầu tiên hắn là một cái thật cấp thiết dù cho có người hướng hắn chào hỏi hắn cũng biết giống nghe không được như thế không cho đáp lại chỉ có lúc có người chủ động tìm kiếm trợ giúp của hắn lúc bọn hắn khả năng theo hắn trong trầm mặc có biết một hai hắn mong muốn biểu đạt ý tứ lại hoặc là l ẹ vì có việc gấp cần phải tìm đúng phương làm nhưng trên cơ bản hắn không cần đi cố ý đi tìm vị này mạo hiểm giả liền phảng phất có tâm linh cảm ứng như thế không đến m ộ ư ơ i phút thời gian sẽ xuất hiện ở trước mặt của hắn gần nhất l ẹ vì ý đồ lấy một bộ tân binh áo giáp làm vì hoàn thành nhiệm vụ thù lao đối phương không để cho lẹ vì thất vọng cấp tốc tiếp nhận nhiệm vụ cũng rất nhanh hoàn thành lệ vi vốn cho rằng đó là cái cơ hội có thể tại đối phương thay quần áo lúc thấy vị này mạo hiểm giả chân diện mục nhưng mà làm đối phương tiếp nhận áo giáp lúc cơ h ộ i tại trong c h ư ớ c mắt liền đổi lại không sai chính là thay thế đối phương cơ h ộ i không có tiến hành bất kỳ xuyên thoát động tác quần áo dường như bị chống rông lấy đi m ớ i áo giáp lại chống rông mặc vào ngay cả mũ giáp cũng trong nháy mắt chụp tại trên đầu nhường lệ vi căn bản không giành thấy rõ mặt mũi của đối phương đến tiếp sau lệ vi nhiều lần nếm thử quan sát nhưng mỗi lần khi hắn chuẩn bị tập trung tinh thần lúc đối phương luôn luôn đã đổi xong cái này thành một cái bí ẩn chưa có lời đáp ngoài ra còn có thật nhiều nhường lệ vi hoang man chuyện tỉ như bình thường không có nhiệm vụ lúc đối phương sẽ giống con dối như thế một mực l ặ n g lặng trở trong phòng túi đầu bất động dù cho tới đêm khuya đối phương cũng chỉ là đứng thẳng bất động không nói một lời liền dường đều không muốn nằm kỳ quái hơn nữa chính là không có người thấy vị này mạo hiểm giả ăn hắn dường như luôn luôn tại trong lúc chấp hành nhiệm vụ hoặc là đi đường lúc mới hoạt động tựa như một cái không có tình cảm nhiệm vụ chấp hành máy móc nếu như không phải là bởi vì hắn hiển nhiên có tự chủ suy nghĩ lệ v ì cơ hồ cho là hắn là máy móc chế tạo tại vị này mạo hiểm giả chợ giút hạ cứu viện vương đô kế hoạch cấp tốc hoàn thành hơn phân nửa những cái kia bị giải cứu bên trong thành khu ác ma nhân bị thanh lý đến không còn một mảnh cả tòa thành thị chậm rãi từ trong hỗn loạn ổn định lại bắt đầu trùng tiến quá trình cùng lúc đó pháp sư nghị hội cũng hướng vương đô phái tới trợ giúp bọn hắn phái ra người là nghị hội ở trong rảnh rỗi nhất nghị viên một cái ập nữ vương cổ quận t h o á t đầu mọi người cũng không trả nổi hiệu vị này nghị viên vì cái gì được xưng là rảnh rỗi nhất đợi đến người ta sau khi đến mọi người mới rốt cuộc minh bạch người ta là thật n ư ờ i cổ tử khi đi vào vương đô về sau bình thường không phải vừa buồn ngủ chính là sớm liền đi ngủ mọi người căn bản không nhìn thấy lúc nàng tỉnh lại mặc dù vị này nghị viên có vẻ hơi lời n h á c nàng vẫn là một vị thực lực phi phạm tứ giai pháp sư tại đại đa số người không thấy được thời điểm nàng tiện tay liền có thể dùng ma pháp nhẹ nhóm di chuyển những cái kia cần lực lượng khổng lồ khả năng di động vật liệu trong thời gian ngắn liền có thể phục hồi như c ũ một tòa hoàn chỉnh phong ước thanh trừ trên đường phố trồng chất ác ma nhân thi thể lúc nàng chỉ cần triệu hoán một cái to lớn hoa ăn thịt người một ngụm nước vào liền có thể đem quất sạch như gặp phải cô lập ác ma nhân nàng liền tiện tay ném ra ngoài mấy cây dây leo đem ác ma nhân trong nháy mắt xe rách thi thể rơi là tà trên đất tóm lại có vị này tứ giai pháp sư trợ r ú t vương đô trùng tiến cùng giải phóng công tác đều giảm bớt không ít áp lực bất quá cái này còn không phải duy vừa đến trợ r ú t không lâu sau đó biết được vương đô bị ác ma x â m chiếm tin tức sau đại hoàng tử ản b ả n n h ỉ theo phương nam cấp tốc phái ra một vị vô cùng đặc biệt trợ thủ vị này trợ thủ dáng người tái nhật mà g ầ y yếu mặc trường bào rộng lớn trong mắt t h lục mắt rắn lóe ra quỷ dị qua n mang phía sau càng làm mọc ra một đôi rộng lượng hắc bạch song sắt cánh tạo hình mười phần quái dị bất quá trong miệm nàng lại luôn không ngừng mà lẩm bẩm bảo hộ nhân loại cùng sinh mệnh mà một khi tao ngộ ác ma nhân lực chi l u ô nhưng luôn xông vào t c h mà khiến mọi người mọi chẳng t ấ y ly kỳ c h biết tại sao lẽ vì trong lòng luôn có một loại bất an dự cảm ngay tại hắn trình hợp đội ngũ chuẩn bị tiến về cái khác thành khu lúc lệ vi ngẩng đầu nhìn về phía bên trong thành khu bầu trời trên bầu trời dường như có mấy đạo gợn sóng sen lẫn lưu động giống như dị sắc quang văn trên không trung múa mới đầu bầu trời ứng chỉ có ba loại nhan sắc nhưng chẳng biết tại sao hiện ở trên bầu trời sắc thái dường như tăng nhiều càng nhiều mặc dù tâm còn lo nghĩ hắn vẫn lắc đầu một cái thoát khỏi tạm nghiệm trong lòng thu liễm tâm tư chuẩn bị dẫn đầu đội ngũ rời đi nhưng mà liền tại bọn hắn vừa sau khi rời đi không lâu khu đông thành không có một hai trên đường phố đ ô n g nhiên thổi qua một h ồ i như quỷ mị hát phong trải qua người sống sót thanh lý sau đường đi đã biến sạch sẽ gọt càng không có nửa điểm vết máu mà k i a cố hắt gió thổi qua mặt đất trên không trung nhẹ nhàng xoay quanh một tuần sau một đôi màu đen đụng ra theo trong gió bước ra ngay sau đó một vị mặc áo khoác màu đen nam nhân đi ra hai tay của hắn nút túi sắc mặt bình tĩnh tùy ý đi hai bước đánh giá đường đi b ộ n phía giống như là đang thưởng thức ven đường cảnh sắc sau đó v i t to mới thấp giọng mở miệng dường như như nói một mình bình thường nói rằng cổ có l n p dơ sẽ phi rốt còn lại hai ác ma cũng đã đủ ác ma xâm lấn cố sự trương tiết sẽ trải qua dần dần phát triển theo lúc đầu ba cái ác ma gia tăng tới bảy cái bọn chúng phân biệt chiếm cứ vương đô các ngóc nếu như không gia tăng khó khăn lời nói trò chơi độ khó cũng có chút quá đơn giản vậy đối với người chơi đem không có bao nhiêu tính khiêu chiến chỉ là dựa vào đế quốc bộ đội của mình liền có thể giải quyết khó khăn đã khó khăn không đủ vậy thì chế tạo khó khăn hờ nhi vít to vừa dứt lời một hồi tản ra p h ấ n sắc quang mang pháp trận bỗng nhiên trên không trung c h ố n g rông p h á t h ỏ a mà ra rơi vào trên đường phố hình thành một quả khiêu động nóng bỏng ái tâm sau đó trận thức quang mang hiện hiện h i n ờ nhi chậm rãi theo p h ấ n sắc quang mang ở trong ngưng tụ mà ra trên thân vẫn như c ũ bị trường bảo che đậy lấy thân thể nhưng cặp mắt của nàng lại nhảy lên hai viên sắc dục cái tâm bất quá dù vậy nàng đuổi v i t to r vẫn như cũ vô cùng cung kính giáo thụ hờ nhị có chút túi đầu sau đó ngẩng đầu lên trong mắt ngoại trừ á i tâm bên ngoài liền chỉ còn lại v i t to r khuôn mặt dường như trong mắt chỉ tồn tại lấy v i t to r một người còn chưa tới ta ra sân thời điểm kế tiếp đi làm n g ư ờ i am hiểu nhất sự tình vừa nói xong v i t to r thân thể bắt đầu vỡ vụn đổ sụt rất nhanh liền biến thành thổi phồng hắc cá bụi đất bị gió thổi qua phiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi thàng đến v i t to r hoàn toàn biến mất trước đó hờ nhị từ đầu tới cuối duy trì lấy cung kính d á vẻ không người cúi đầu nhẹ giọng đáp lại là hờ nhị bằng lòng nghe theo ngài tất cả chỉ thị sau đó lẽ vì bọn người xuất lĩnh đội ngũ hướng về bên trong thành khu bên ngoài còn lại tam đại thành khu xuất phát những n à y thành khu tình trạng so lẹ vì dự đoán còn b ế t b ắ t hơn bởi vì thời gian dài không được tới cứu viện người sống sót lác đắc không có mấy toàn bộ thành khu hiện ra một bộ tận thế so hoang vu cảnh tượng khắp nơi là đổ nát thê lương cùng sền sệt vết máu khô khốc không có chút nào sinh cơ đội ngũ tiếp tục tiếp tục sử dụng trước đó xét lược trên đường gặp phải ác ma nhân liền trực tiếp giết chết nhưng cũng sẽ không tận lực thanh lý địa phương khác ác ma dù sao vạn nhất chuyện này kết thúc về sau bọn hắn liền sẽ khôi phục lại đâu cái này ai cũng không nói chắc được đặc thù thời kỳ đặc thù đối đãi tại trong lúc này lệ v ị cũng ý đồ liên hệ đế quốc bên ngoài l i ệ p ma nhân đến giúp đỡ bởi vì những n à y l i ệ p ma nhân một mực tại truy sát ác ma cho nên bọn hắn một nhất định có giải quyết ác ma phương pháp xử lý nhưng l i ệ p ma nhân tổ chức khi biết đế quốc tồn tại tam đại nguyên sơ ác ma về sau nao nhau, nhau biểu thị bọn hắn không thể trực tiếp hỗ trợ mặc dù l i ệ p ma nhân có thể trực tiếp cảm ứng được ác ma vị trí nhưng đồng dạng ác ma cũng có thể cảm nhận được liệt ma nhân chỗ nói một cách khác giữa bọn họ với nhau có thể gửi được đối phương có mùi tối một khi bọn hắn liệt ma nhân xuất hiện tại vương đô cũng rất dễ dàng đánh cỏ độc rắn nhường ba cái ác ma sinh ra cảnh giác nếu như ba cái nguyên sơ ác ma tụ tập lại liên thủ cho dù là tất cả liệt ma nhân cũng khó có thể đối phó có thể sẽ bị tại chỗ đoàn diện dù sao bọn chúng là nguyên sơ ác ma cùng bình thường ác ma khác nhau rất lớn bởi vậy lẽ vì bên này tiến triển còn phải từ từ sẽ đến may mắn là bọn hắn có công cụ người người chơi cùng pháp sư nghị hội phái tới viện trợ pháp sư pháp sư nghị hội không có khả năng chỉ trợ g i ú p qua tới một cái cổ có dợt dù sao vị này nghị viên thường xuyên cần buồn ngủ tại trong đội ngũ cổ càng nhiều thời điểm đảm nhiệm linh vật nhân vật nàng tứ giai thực lực trong lúc vô hình cho đám người mang đến to lớn bảo hộ có thể làm đám người càng thêm chấn định cùng an tâm mà cái kia dường như chỉ hiểu được phục tùng mệnh lệnh quái thú Sẹ phi r ố t tại xử lý xong khu đông thành nhiệm vụ sau liền cùng lẹ v ì đội ngũ mỗi người đi một ngã bởi vì cái này thời điểm đại hoàng tử điều động trợ giúp quân đội cũng đã tới vương đô khu đông thành nhiệm vụ đã kết thúc Sẹ phi r ố t liền trở về gia nhập đại hoàng tử một phương quân đội quân đội theo mặt khác thành khu tiến vào lấy lôi đỉnh thủ đoạn cấp tốc dọn dẹp khu tây thành ác ma nhân kế tiếp bọn hắn chỉ cần tiếp tục thanh lý nam bắc hai đại thành khu liền có thể cùng nhau hướng bên trong thành khu tiến lên bằng vào trước đó kinh nghiệm cùng sung túc trợ giúp bọn hắn rất nhanh liền thanh lý kết thúc còn lại hai đại thành khu bây giờ hai tri đội ngũ lần nữa tụ hợp hợp lực công hướng trung ương nhất bên trong thành khu nơi đó là vương đô trái tim khu vực bởi vậy vẫn có thật nhiều quý tộc tại trở cứu viện cho dù những quý tộc k i ê u biến thành ác ma nhân đội ngũ cũng không lấy tại chỗ s ử quyết đầu mục mục đích tận khả năng bắt sống bọn hắn nhưng nếu gặp phải kịch liệt chống cự cũng không thể không khai thác cực đoan biện pháp thời kỳ này nhân mạng không còn đặc biệt chân quý giết cũng liền trực tiếp giết vẫn là câu nói kia đặc thù thời kỳ đặc thù đối đãi lệ v ì cùng đại hoàng tử quân đội theo nam thành bắc khu hợp thành hợp lại cùng nhau làm hai c h i đội ngũ gặp nhau lúc lệ v ì dẫn đầu hướng đại hoàng tử cung kính hành lễ một cái đại hoàng tử điện hạ một thân kim sắc á o giáp hạn bạn n h i khẽ vớt cảm ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú bên trong thành khu nội bộ nhìn thấy đã từng phồn hoa náo nhiệt bên trong thành khu bây giờ biến thành bộ dáng này hạn bạn n h i cảm thấy thật sâu đau lòng hắn vô cùng cần thiết mau trong cứu ra người ở bên trong nhóm đặc biệt là người nhà của hắn phu hoàng muội bội cùng đệ đệ mặc dù hắn còn có tư tâm nếu là có thể hoàn toàn giải phóng vương đô có lẽ đời tiếp theo hoàng đế kế thừa nhưng đại hoàng tử từ đầu đ ế nhẹ cuối k ô gật có quên n g ư đầu ra hiệu lệ vi tiếp tục tường thuật chúng ta trước mắt chiến thuật là trước giống trước đó như thế từng bước thăm dò bên trong thành khu tận lực cứu ra người sống sót đồng thời tìm kiếm nguyên sơ ác ma hành tung chúng ta đã cùng liệt ma nhân tổ chức bắt được liên lạc kế hoạch đem những n à y ác ma chụp một cách phá tránh cho bọn hắn liên hợp lại như thế sẽ cực kỳ khó giải quyết đại hoàng tử điện hạ xét thấy bên trong thành khu tính nguy hiểm ta mạnh mẽ đề nghị ngài lưu tại an toàn bên ngoài để tránh cho không cần thiết tổn thương nói đến đây lẽ vì ánh mắt dị thường trịnh trọng rơi vào đại hoàng tử trên thân hắn là vì số không nhiều biết ốp gì mấy đứa bé đều có năng lực gì giống hạn ban g h i hắn chỉ có một bầu nhiệt huyết còn có đặc thù nhân cách bị lực nhưng lẽ vì tin tưởng hạn ban h i cũng không kế thừa ốp di siêu phàm thiên phú hắn thực lực vẹn vẹn hơi thắng thường nhân nhưng mà nghe được l ẹ vi lời nói sau hàn bạn y lắc đầu từ chối đề nghị này thân làm quân đội lãnh tụ nếu là ta đi phía sau các tướng sĩ sẽ thất vọng đau khổ bất quá ba cái nguyên sơ ác ma mà thôi l ẹ vi công tước ngài không cần phải lo lắng ta nghe nói như thế l ẹ vi miệng mở rộng có chút ngạc nhiên dường như hắn đối ản bạn n h y vị hoàng tử này tính cách càng nhiều hiểu mấy phần cuối cùng hắn cũng không lại tranh luận mà là cúi đầu gửi lời chào ta hiểu được đại hoàng tử đ i ệ n hạ cứ việc vị hoàng tử này lực lượng có hạ nhưng tâm tính của hắn nhưng lại làm kẻ khắc kính n g lệ vị quyết định một khi tiến vào bên trong thành khu nhất định phải đem hết toàn lực bảo hộ hàn bạn y hơn nữa tại cái này về sau nếu như ộp d ì còn không có gì người chọn hắn đoán chừng cũng chọn duy trì ả n bạn bì a đang lúc hắn nghĩ như vậy lúc một hồi thê lương mà hỗn độn cuồng vọng tiếng cười bỗng nhiên từ đó thành khu kia cao vút trong mây trên tường thành vang lên tiếng cười xuyên thấu chân trời truyền vào vô số người trong h a i mọi người nao nhao n g ử a đầu hướng tường thành nhìn lại thoáng nhìn phía dưới tất cả mọi người sợ ngây người bởi vì xuất hiện ở đằng kia trên tường thành chính là toàn thân quấn quanh bùi gai nhị hoàng tử thân thể của hắn bành trướng gân xanh đột xuất quanh thân quấn quanh dây leo đùi gai xâm nhập ra thịt máu thịt bé b é giang s hai mắt trầm luân là một mảnh thâm thúy h c á m hắn đã không còn là một nhân loại càng giống là một loại cùng dục vọng cùng ác ma d u n g hợp quái vật vẹn vẹn đứng ở trên tường thành k i a cố hỗn độn vạn vẹo khí tức đã làm cho tất cả mọi người cảm thấy vô cùng áp bách tốt một cái quân thần hòa hợp tiết mục không tệ không tệ nghe được thanh â m này ạn b ả n n h y con ngươi đột nhiên co vào hắn khiếp sợ nhìn về phía trên tường thành ờ ờ ào ờ ờ ngươi thế nào ta k i a bất tranh khí hoàng minh nhìn ngươi tựa hồ có chút kinh ngạc ào ờ nhẹ, nhẹ cười cười thiện tay phất phất tay ngay sau đó tại phía sau hắn một cái hình thể khổng lồ toàn thân đen nhánh con cóc gác ma nặng nề mà đập vào trên tường thành nó mở ra miệng lớn phun ra tràn ngập hắc cám cùng tham lam khí tức làm cho người không rét mà run thậm chí nó vị trí đều chạy xuống giọt giọt như là hắc cám mực in giống như ác dịch tản ra tả ác khí tức loại này giàu mỡ khí vị sông và mũi xâm nhập trong đám người không ít người tại cảm nhận được cỗ này tham lam khí tức về sau sông đồng rung động thậm chí không lưng đi xuống ngoại ói ra dạ dày cũng cảm nhận được một hồi co rút đồng thời một loại khó nói lên lời tham lam cảm xúc cũng tại mọi người trong lòng hiện chính là cái kia dẫn vào ác ma tội nhân tốt h ra có lẽ các ngươi còn có chút thông minh ảo ở ở phủi tay một nháy mắt bên trong thành khu to lớn cửa thành giường như tiếp nhận một loại nào đó chỉ lệ kia bị hắc cám mực in nuốt mất đại môn ẩ m v a n g biến hóa quanh mình nam thạch bị xé rách đến đức gây ra hóa thành một đạo đứng lặng lấy mọi người điên cuồng tham lam lẫn nhau xé rách pho tượng hắc cám đại môn phanh đại môn ẩ m v a n g mở ra một cỗ tham lam dầu mỡ x ư ơ n g mù bắn ra bầu trời cũng dường như bởi vậy biến càng tăng áp lực hơn nước trầm thấp g i n g mở ác ma chi môn trầm rái n ú c ních khung cửa dưới mực nước bắt đầu rung động. rất nhanh từng cái mọc r a bén nhọn răng nhọn cùng sắc bén lanh vớt thân thể còn xuống tiểu ác ma nhao nhao tuân ra bọn chúng lẫn nhau đè xuống kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên theo ác ma chi môn ở trong vòng ra hướng về quân đội vào tới xa xa nhìn lại giống như một hồi tản mát ra hắc cá m ặ t sông nhìn xem một màn trước mắt ả o ờ ờ rắt trước kia vặn vẹo tới cực điểm khuôn mặt quần vọng khan dọn g n ở nụ cười địa ngục chi môn đã mở rộng tòa này bên trong thành khu sẽ liên tục không ngừng mà tuân ra ác ma đến cản trở các ngươi nói hắn túi đầu xuống ánh mắt tràn ngập hài hước nhìn qua đứng tại bên trong thành khu biên giới tất cả mọi người. Nghe nói như thế. mỗi người đều lộ ra chấn kinh cùng sợ hãi tâm tình tuyệt vọng cũng trong đám người lan tràn ngay cả hàn ban i cũng không ngoại lệ hắn cũng bị những tâm tình này lây nhìn xem mọi người bối rối ảo ờ ờ xuất phát từ nội tâm cuồng cười ra tiếng mừng rỡ như l i ê n hắn thân hình khổng lồ lay động không ngừng nhưng ở hắn ánh mắt chiếu tới chỗ lại thấy được một cái thân mặc kỳ dị trang phục thân ảnh người kia rõ ràng chỉ mặc một bộ bình thường tân binh khôi giáp nhưng m ũ giáp phía dưới lại là một cái cự đại màu cam chướng ạ i vật trên đường đem đầu của hắn một mực bảo hộ lấy sự xuất hiện của người này nhường hàn ban y cảm thấy càng nghĩ hoặc vì cái gì người này mặc có thể như thế không giống người nhưng cùng lúc bởi vì trên thân l â y dính ác ma lực lượng hạn bạn n h ỉ có thể cảm nhận được tâm tình của mỗi người nhưng duy chỉ có tới người này nơi này khác biệt rõ ràng không nhìn thấy ánh mắt của hắn có thể ở ở lại có thể cảm giác được ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chặp k i a phiến địa ngục chi môn nhất là nhìn xem từ đó không ngừng leo ra ác ma mà tâm tình của hắn ở trong tựa như là nhìn thấy cái gì bảo vật quý giá như thế tràn đầy hương phấn cùng khát vọng Trước 1027, sắp giết phu chính đạo. Trước 1027, sắp giết phu chính sắp s phu đạo. người chơi hiện ra không giống bình thường tâm thái hắn đã sẽ không tử vong cũng không sợ hãi cái chết đối với hắn mà nói nơi này phát sinh tất cả chưa hề bị coi là hiện thực bởi vậy đối với ác ma chi môn người chơi trong mắt chỉ có vô tận c u n g nhiệt không chút nào mang e ngại chuyện này với hắn mà nói chỉ là một trận khiêu chiến hắn thấy những n à y tiểu ác ma bất quá là dùng đến để thăng đẳng cấp kinh nghiệm bao dù cho tử vong hắn cũng có thể tại mấy giây về sau phục sinh đều lần nữa trở về chiến trường giết địch càng nhiều hắn lấy được kinh nghiệm cũng càng phong phú nhưng mà ảo ở cũng không đối vị này tâm tính đặc biệt người xứ khác cảm thấy lo lắng xem như nắm giữ nguyên sơ ác ma lực tồn tại hắn tự tin trong khoảng thời gian này huấn luyện cùng sau khi thích hứng đã có xứng đôi hắn ra tâm năng lực bởi vậy khi thấy hoàng huy ngạn ban n h ị xuất lĩnh đội ngũ chạy đến chợ giúp bên trong thành cũ lúc ảo ờ ở không chút do dự không giấu giếm nữa hướng tất cả mọi người công bố chân tướng nói cho bọn hắn đúng là hắn triệu hắn tất cả ác ma hắn thông qua nắm giữ toàn bộ vương đô lực lượng đủ để hướng l ẹ vị công tức cùng với dư may mắn còn sống sót quý tộc biểu hiện ra hắn toàn bộ thực lực cũng dùng cái này khiến cho bọn hắn k u ấ t phục thừa nhận hắn là cạ lẹn xỉ a đế quốc hoàng đế đến tận、đây. ảo ở ở kế hoạch đã thực hiện một nửa điều kiện tiên quyết là chỉ cần đội ngũ không cách nào đánh vào bên trong thành khu đạo này ác ma chi môn sẽ thành phong tỏa bọn hắn hy vọng chi quan cuối cùng c h ứ n g n g ạ i bọn hắn không cách nào nhắc lên bất kỳ sóng gió bất quá là một đám người ô hợp l o n g mang này đọc ở ở lưu lại câu nói sau cùng muốn đi vào bên trong thành khu chỉ có thông qua ác ma chi môn giải quyết nơi này tất cả ác ma nhưng một khi đi vào nên đón các ngươi chính là hắn phải chết không nghi ngờ kết cục hắn đột nhiên vung lên quấn quanh lấy sợi đằng cánh tay quay người quay lưng đi mong muốn cứu vớt đế quốc vậy thì đi thử một c h ú n ta nói hắn khàn giọng nợ nụ cười thân thể dần dần hòa tan hóa thành một đoàn dầu mỡ mực nước đột nhiên hòa tan vào dưới thân đại môn rất kinh đ i ể n phía sau màn vai ác bột tác phong vì thúc đẩy kịch bản mà chế tạo khó khăn đồng thời bố cục mới nội dung chính tuyến cùng khiêu chiến xem như đến tiếp sau nhiệm vụ trí nhánh hoàn toàn phù hợp kịch bản phát triển hoàn mỹ vô khuyết cùng lúc đó cái khác nở tờ cờ cũng vô cùng phối hợp vô số pháp sư mặt lộ vẻ vẻ làm khó cho dù là tín ngưỡng cùng tính cách cực đoan chính nghĩa kỵ sĩ thậm chí bao gồm ạn bạn ỉ bản nhân khi nhìn đến cái này khiến không ngừng phun ra tiểu ác ma to lớn cánh cửa lúc đều lộ ra m ư ơ i phần một bọn hắn đều nghe được ở ở trước đó cảnh cáo chỉ có xâm nhập ác ma chi môn mới có thể tiến nhập bên trong thành khu nếu không nó sẽ vĩnh v i ê n đứng sừng sững ở bên trong thành khu bên tường thành viên ngăn cản bất kỳ hướng bên trong thành khu tiến một bước thúc đẩy đếm thử nhưng hiển nhiên dạng này tà môn địa phương không phải tùy tiện ai cũng có thể đi vào riêng là nhìn xem trước cổng chính bậy đầy, đầy vô số tiểu ác ma đám người đã cảm giác sâu sắc nguy hiểm như vậy ở đằng kia phiến ác ma chi môn nội bộ sẽ như thế nào không có ai biết nơi đó đến tột cùng giấu có bao nhiêu ác ma dựa theo lệ cũ đây là nở cờ hẳn là ra sân hướng người chơi tuyên bố nhiệm vụ thời điểm tại trong đội ngũ lệ vi công tức tự nhiên là người chọn lựa thích hợp nhất hắn là ở đây duy nhất chưa đối trước mặt ác ma thủy triều biểu hiện ra e ngại hoặc tuyệt vọng người rốt cục mở miệng nói chuyện mặc dù ta không muốn lần nữa làm phiền ngươi nhưng như ngươi thấy chúng ta quyết thiếu dung cảm tiến vào bên trong dũng sĩ nghe đến đó lệ vi bên cạnh rất nhiều pháp sư cùng kỵ sĩ đều cúi đầu cảm thấy vô cùng xấu hổ chính như lệ vi lời nói bọn hắn mặc dù có mang đầy bầu nhiệt huyết cùng chính nghĩa nhưng đối mặt xâm nhập t i ê phiến ác ma chi môn quyết định lúc vẫn như cũ cảm thấy k i ế p đảm để bọn hắn đứng tại bên trong thành khu bên ngoài thanh lý theo ác ma nhưng muốn bọn hắn tiến vào kia phiến không biết lại tràn ngập nguy hiểm cửa tuyệt đại đa số người đều vô ý thức rút lui dù sao cho dù là ở bên trong hy sinh khả năng cũng không có người biết được thế là lần này lẽ vì tại tất cả mọi người trước mặt trịnh trọng đối này vị diện t r ư ớ c không sợ chật vật nhân loại phát ra thỉnh cầu bởi vậy ta hy vọng ngươi có thể đón lấy nhiệm vụ này làm cho chúng ta tiên phong trợ giúp chúng ta dò đường phá giải ác ma chi môn đương nhiên ta cũng sẽ cho ngươi nên được thù lao trên thực tế dù cho lẽ vì chính mình cũng không cho rằng đối phương sẽ tiếp nhận cái này một nguy hiểm nhiệm vụ trọng đại nhiệm vụ phong hiểm tuyệt đối viễn siêu trước kia bất kỳ một cái nào cho dù đối phương cự tuyệt lệ vi cũng sẽ không quá nhiều cơ cầu dù sao cái này là đối phương lựa chọn hơn nữa người này cũng chưa từng là bọn hắn trong đội ngũ một viên nhưng mà ngay tại hắn vừa dứt lời suy tư ứng đối ra sao ác ma chi môn một lát sau trước mặt hắn mạo hiểm giả dường như không chút do dự làm ra quyết định một giây sau một cái rõ ràng tín hiệu tại lệ vi trong đầu hiện lên hắn đã đáp ứng mặc dù mạo hiểm giả không phát một lời nhưng lệ vi lại vô cùng tình tưởng cảm giác được đối phương quyết ý hắn kinh ngạc chừng lớn hai mắt ngẩm đầu lên ánh mắt rung động nhìn chăm chú trước mặt mạo hiểm giả thành em không tự chủ được run dày lên ngài đ á ứng thậm chí chính hắn cũng không chú ý tới xưng ơ hô đã theo ngươi biến thành càng tôn kính ngài mà trong đội ngũ thành viên khác đang nghe lẹ vì lời nói sau đều nhao nhao quay đầu ánh mắt tập trung tại mạo hiểm giả trên thân tại thời khắc này trong im lặng trong ánh mắt tràn đầy kính nghệ mặc dù hắn không nói nhiều nhưng giờ phút này hình tượng của hắn tại trong mắt mọi người biến đến vô cùng cao lớn cùng đáng tin tựa như một vị còn sống anh hùng một vị có thể đem chúng sinh theo trong tuyệt cảnh cứu ra chúa cứu thế dù cho đại hoàng tử đang nghe tin tức này lúc cũng đi tới mạo hiểm giả trước dùng phải tay nắm chặt nằm đấm đột nhiên n ệ bên ngực trái bên trên đế quốc sẽ không quên ngài cống hiến vị này một cái tom thiên sinh có thể là cảm giác được danh tự hơi có vẻ kỳ quái đại hoàng tử sau đó đem đối phương xưng hô đội thành mạo hiểm giả lớn m à t h i ê n lòng đi thôi mạo hiểm giả chúng ta sẽ tại ác ma chi môn bên ngoài xem như ngài kiên cố hậu thuẫn chờ đợi ngài thắng lợi tin tức cùng lúc đó kỵ sĩ nhóm cùng đại hoàng tử lãnh đạo trong quân đội tất cả quân nhân cũng đều giơ cánh tay lên biểu đạt cao thượng kính ý ngay sau đó mắt sáng như đ ú c các pháp sư nhao n h a u chuyển hướng kia sóng lớn quần trào ác ma hải sóng bọn hắn bắt đầu ở không trung phát họa ra hoa văn phức tạp dùng khiêu động quang mang vẽ phù văn hình thành từng đạo không ngừng mà đánh lui những cái kia giữ tận tiểu ác ma kỵ sĩ nhóm thì nhô lên tâm chắn kiếm trong tay lưới đao bị thánh quang b a o khỏa chuẩn xác không sai lầm chém giết những cái kia tại ma pháp phong bạo bên trong may mắn sống sót đ ị c h nhân bọn hắn bộ pháp nhất trí là mạo hiểm giả dọn sạch con đường phía trước hộ đưa bọn hắn một đường làm ác ma chi môn xuất phát không lâu kỵ sĩ nhóm đạt tới ác ma chi môn trước một cố nồng đậm lại dầu mỡ mùi thanh hôi vị theo kia đen nhanh cánh cửa bên trong phát ra vẹn vẹn đứng ở trước cửa kỵ sĩ nhóm liền cảm thấy một hồi choáng nhưng mà mạo hiểm giả không sợ hai chút nào h Thân thể của hắn lập tức bị ám như mực không gian thôn một、nữa. Thậm chí chưa từng hắn hắc như không chí gian vẹn nữa. của mực chưa quay lập bị ám đầu, dù ư như lưu người như người ờ thường n này không có chút nào lưu luyến. Cứ việc, rất nhiều người cũng không cho rằng vị này nhìn như vẹn vẹn mạnh hơn người bình thường hiểm giả có thể thành công. g giới giả thế chút cho hiểm thể với việc, vị cái có Cứ có rất bảo d sao liền bọn hắn trong đội ngũ nhị giai kỵ sĩ cùng tam giai chiến sĩ cũng không dám tùy tiện tiến v à o huống chi là một gã người bình thường tứ giai chiến lực không có bị cân nhắc tiến vào bên trong bởi vì đối đội ngũ mà nói bảo hộ những cường giả này so bất cứ lúc nào đều trọng yếu bọn hắn ngoại trừ tại đội ngũ phát triển vùng mới giải phóng vực thời điểm sẽ cùng một chỗ đi theo thanh lý t r u n g quanh quái vật bên ngoài cũng chỉ có thể tại thời khắc nguy cơ đứng ra đội ngũ cũng tuyệt đối không được tứ giai cường giả tùy tiện mạo hiểm tiến vào loại này tràn ngập nguy hiểm không biết khu vực dù sao tại bây giờ chiến lược khan hiếm tình trạng hạ n mất đi bất luận một vị nào chiến lược đều là đối đội ngũ trọng đại đà kích lại càng không cần phải nói là một cái tứ giai cường giả đây là bọn hắn không có cách nào gánh chịu phong hiểm nghĩ tới đây rất nhiều kỵ sĩ không khỏi nghĩ tới bọn hắn gần lớn kỵ sĩ giải bây giờ gần kị sĩ giải không ở chỗ này nhưng trước đó có nói qua nàng sẽ ở đội ngũ đạt tới bên trong thành khu thời điểm trở về nếu như gần kỵ sĩ sinh trưởng ở này lời nói nàng khả năng liều lĩnh nguy hiểm một thân một mình bước vào ác ma chi môn nghĩ tới đây không ít kỵ sĩ nhóm lại đối vị này mạo hiểm giả cảm nhận được vô hạn khâm phục cho dù hắn không có thực lực nhưng phần này d ũ n g cảm tiến vào ác ma chi môn giải cứu đám người dũng khí liền đủ để cho người xưng tán mà giờ khắp này trong đội ngũ tất cả mọi người đưa mắt nhìn vị kiêm mạo hiểm giả cuối cùng khắp toàn thân đều dùng nhập ác ma chi môn nương theo lấy ác ma chi môn một hồi có chút rung động tất cả mọi người ở đây đều nghe được một hồi hỗn độn lại chấm thấp rào hoạt tiếng cười chỉ là nghe một chút người trên người chúng đều lên một lớp da gà đồng thời bọn hắn cũng rốt cuộc cảm giác không thấy trước đó vị tiên mạo hiểm giả khí tức mỗi người đứng cách ác ma chi môn có một khoảng cách địa phương không ngừng dọn dẹp theo ác ma chi môn nội bộ tràn đầy mà ra tiểu ác ma nhóm phòng ngừa những này giữ t ậ n quái vật tiết lộ tới còn lại thành khu cũng không có người sẽ biết vị tiêu nhỏ yếu mạo hiểm giả có phải hay không như vậy chết tại ác ma trong cánh cửa một đi không trở lại ác ma c i môn thích hợp đẳng cấp lv một m ư ơ tại khu đông thành trên đường phố người mặc á o giáp màu trắng gần cưới một thất lông bầm tung bay bạch mã tại q u ặ n g c u vẽ trên đường phố phi nhanh ánh mắt càng không ngừng tại hai bên đường phố lớp nhìn phảng phất tại tìm kiếm một cái nào đó ẩn nấp thân ảnh không lâu nàng đột nhiên khẽ động dây cương nhường ngựa tại một cái đầu phố chỗ chậm rãi dừng lại t r u n g quanh đường đi yên tĩnh mà tiêu điều không có chút nào sinh khí khuôn mặt của nàng lạnh lùng không lộ vẻ gì chỉ là nhẹ nhàng túi đầu tóc mày hơi có vẻ thất vọng nàng vững tin ngay ở chỗ này nàng từng cảm nhận được vít to khí tức nhưng mà chung q u n h lại không nhìn thấy vít to thân ảnh đúng vậy gần rất muốn làm lấy vít to mặt chất vấn năm đó vụ kia cướp đi tỷ tỷ nàng kệ ạ sinh mệnh ác ma sự kiện vít to phải t r ă n g liên lụy trong đó nhưng tự sự kiện này sau vít to dường như theo vương đô thậm chí toàn bộ trong đế quốc biến mất như thế không người có thể tìm tới tung tích của hắn cũng không có người chuyển đến tin tức của hắn gần từng mấy lần tìm kiếm hỏi tham l i ệ n h ư n g đối phương giống nhau không thu hoạch được gì nhìn thấy lia ngày càng mặt mũi t i ể u tụy gần cũng không cách nào xác định đây có phải hay không bởi vì vít to biến mất mà cảm thấy trầm thấp cứ việc cỡ lệ vệ nở g a tộc nhiều năm qua chưa hề bông thà tìm kiếm vít to lia nhiều lần nhường lệ ổng t cũng hỏi thăm các lộ tình báo con buôn cùng thương nhân nhưng mỗi lần kết quả đều như thế không có manh mối đã không có ở chỗ này cảm nhận được vít to tồn tại gần liền quyết định rời đi ngay tại gần chuẩn bị dẫn đạo ngựa rời đi hẻm nhỏ lúc cuối con đường đống nhiên xuất hiện mấy vị cái sắc không hồn giống như dường như bị dục vọng điều khiển ác ma nhân chậm dai hướng nàng đi tới nhìn thấy những này cổ quái thân ảnh gần lập tức đề cao cảnh giác tay của nàng một cách tự nhiên đặt ở bên hông cầm thật chặt chua kiếm một khi những người này biểu hiện ra bất kỳ công kích dấu hiệu gần có lòng tin có thể trong nháy mắt chém xuống đầu lâu của bọn hắn nhưng những n à y ngơ ngơ ngác ngác gác ma nhân tại khoảng cách gần không đến năm mét địa phương đông nhiên ngừng lại bọn hắn cứng ngắc ngầm đầu ngừng bộ p h á t nhìn chăm chú cơi tại bạch mã phía trên ánh mắt lạnh lùng lại sắc bén gần ngược lại nguyên một đám quỳ xuống hai tay mở ra hướng lên bầu trời dơ cao bọn hắn biểu hiện ra cực hạn thành kính giống như tín đồ đối mặt thần minh như thế bắt đầu hướng gần dân g lên tế b á i tô n k í n h nữ thần chúng ta cần ngài chính nghĩa dẫn dắt chúng ta đi hướng chính nghĩa tín đồ tiếng nói khàn mà mang theo một tầng mơ hồ ma lực những lời này truyền vào gần trong tay n h ư n g nàng cảm nhận được một hồi ý thức h o ả n hốt một s á t na nàng sưng sở tại ngựa phía trên cái gì nữ thần nàng còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa lai lịch của những người này đông nhiên một c u kịch liệt mê mội đánh tới tầm mắt của nàng một hồi mơ hồ trong đầu lại hiện ra một cây kim sắc cán cân nghiêng luôn ngay phát ra đinh đinh đương đương tiếng va chạm không lâu cán cân nghiêng dần dần bình tĩnh trở lại thật là giờ phút này gần hai mắt biến trống rỗng bắt đầu thấp giọng n h ỉ non tàm lớn chạm trừ tất cả ta ác ta là chính nghĩa chúng ta là chính nghĩa vừa dứt lời gần đầu đông nhiên kịch liệt đau nhức nàng đột nhiên tỉnh táo lại mà nguyên bản xuất hiện ở trước mặt nàng những cái kia ác ma giống như nhân vật chẳng biết lúc nào đã biến mất không còn t â m tích phản phất tại đầu này ưu ám trong hẻm nhỏ cái gì cũng không từng xảy ra nhưng mà khôi phục thanh tình g ầ n đem so với trước biến càng càng lạnh lùng vô tình trong mắt của nàng không có chút rung động nào toát ra thuần túy bình tĩnh phản xạ ra kiên định thẩm phán ý đồ trong con mắt lõe ra kim sắc quan mang tàn mát ra nhàn nhạt thật tính riêng l à c cưới tại bạch mã phía trên liền cho không gian xung quanh mang đến một loại chính nghĩa cùng túc sắc không khí chạm trừ ác ma chạm trừ tội ác nàng sẽ không bao giờ lại dễ dàng tha tha tha t h thứ bất k tuyệt không chất vấn bất kỳ chính nghĩa p h ả n đoán gần nắm chặt dây cương bạch mã tê minh một tiếng giơ lên móng trước quay người hướng về sau cấp tốc lao vùn vụt nàng ngân thân ảnh màu trắng tại mờ tối trên đường phố lộ ra phá lệ thanh khiết theo bạch mã phi nhanh nàng ảnh dần dần thu nhỏ cho đến biến mất ở phương xa qua hồi lâu đường đi cái k h á c trên nóc nhà một cơn gió đen cuốn lên vít to hai tay đốt túi bởi vì đứng tại chỗ cao không ngừng nổi lên gió lạnh khiến cho hạt áo khoác màu đen trên không trung tung bay còn chưa đến thời điểm gần chờ một chút đợi đến ngươi thành thần một phút này nói một mình sau hắn hướng phía cùng gần phương hướng ngược nhau q u a n người dọc theo nóc nhà hành tàu vừa đi thân thể của hắn dần dần vỡ vụn thành màu đen cho tàn theo gió tiêu tán chỉ lưu lại một đạo lạnh nhạt lại tràn ngập mong đợi thanh nhâm đó chính là ta giải thoát thời điểm tất r cả mọi người đánh giá thấp cái kia chướng ngại vật trên đường đầu mạo hiểm giả cũng không phải là bởi vì hắn phá lệ cường đại vị này mạo hiểm giả mỗi lần cũng sẽ ở ác ma chi môn bên trong nước mạng thỉnh thoảng bị thành quần kết đội ác ma vây quanh đến nay đã tử vong không dưới vài chục lần nhưng mỗi lần sau khi chết hắn cũng sẽ ở ác ma chi môn bên ngoài một lần nữa hiện thân tại vô số chấn kinh cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong lần nữa không sợ hai chút nào đi vào trong đó đương nhiên hắn không chỉ chỉ là chết đi ngẫu nhiên sẽ còn lông tóc không tổn hao gì theo ác ma cánh cửa bên trong đi ra cũng mang về chiến lợi phẩm cùng tình báo tỉ như liên quan tới ác ma chi môn nội bộ kết cấu hiểu rõ tới những tình huống này sau lẽ vị công tức lập tức thỉnh cầu vị này mạo hiểm giả xâm nhập thăm dò một đoạn thời gian cũng tận khả năng vẽ địa đồ không có người không hy vọng tự tay đi cứu vớt đế quốc nhưng cũng không người muốn đem chỗ có hy vọng ký thác tại một cái đế quốc chi người bên ngoài trên thân bọn hắn cũng khát vọng tiến vào ác ma chi môn nhưng lại vì công tức càng hy vọng thực hiện số không t ư ơ n g vong dù sao bọn hắn chưa hoàn toàn tiến vào bên trong thành khu nếu như nhân thủ trước đó liền có tổn thất dù ai cũng không cách nào đoán trước kế tiếp sẽ xảy ra cái gì càng thêm nghiêm trọng chuyện vì tăng tốc tiến vào bên trong thành khu tốc độ lẽ vì không thể không lần nữa cầu t r ợ ở vị này b ả o hiểm giả thỉnh cầu hắn lần tiếp theo tiến vào ác ma chi m ộ lúc thuận tiện vẽ một chút càng tính sát địa đồ có địa đồ, đội ngũ liền ngũ có thể dựa vào nói t ế n vào ác ma chi môn phong tựa i t h như một chiếc gương mà tại đường đi cùng hẻm nhỏ các ngõ ngách còn cất giấu các loại cỡ nhỏ ác ma thì như tại trên đèn đường góc rẽ đại môn hai bên bốn khắp nơi đều là âm hiểm tiểu quái vật hơn nữa thực lực còn hơi mạnh hơn bình thường tiểu ác ma tại một ít cuối con đường còn có một số c à n g cường đại hơn đại ác ma thủ vệ thông đạo nắm giữ địa đồ sau lệ vị cùng đại hoàng tử quyết định đem bộ đội phái nhập ác ma chi môn thông qua cái cửa này tiến vào bên trong thành khu lại qua một tháng bọn hắn thành công tại cổ cột vị này tứ giai pháp sư thủ vững hạng cùng gần kỵ sĩ giải vị này đồng dạng là tứ giai lớn kỵ sĩ hiệp trợ hạng dù là không cần đại hoàng tử sẽ p h ì r ộ t bọn hắn cũng có thể tại ác ma chi môn bên trong tự do xuyên thẳng qua ổn định tiến lên mà nhất làm cho lệ vị khiếp sợ là vị kiêm mạo hiểm giả tấn thăng tốc độ viễn siêu hắn mong muốn lúc đầu nhìn thấy lúc hắn chỉ là một gã nhất giai tân thủ bây giờ cũng đã vững bước bước vào nhị giai mặc dù hắn cũng không phải là bộ đội chủ lực nhưng như cũng xem như thăm dò trọng yếu nhân vật đúng là có vị này người chơi lẽ vì bọn người mới có thể ở ác ma chi môn nội bộ cơ hồ không áp lực thăm dò toàn diện hiểu rõ cái này như địa ngục khu vực cuối cùng bọn hắn xuyên qua ác ma c i môn khác một bên cũng tại đánh bại một gã cường đại thủ vệ đại c h í n bỗng nhiên cảm giác không không được đang lúc ở ở còn tại bên trong thành khu hưởng thụ chính mình thổ hoàng đế sinh hoạt lúc hắn bỗng nhiên cảm giác được bên trong thành khu biên giới ác ma chi môn bị người mở ra khi hắn biết được tin tức này lúc vô ý thức phủ định loại khả năng này không có khả năng lúc này mới bao lâu thời gian một ớ tiếng vang thật lớn ở phía sau hắn vang lên kia là một đạo màu xanh thảm phát trận chống rông xuất hiện tại ở ở sau lưng cùng lúc đó một thân ảnh lạng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên trong phòng của hắn vừa lúc xuất hiện ở phía sau hắn t i a là một nữ nhân mặc một thân mục mạc rộng lớn trường bảo tại ở ở trong mắt đây chính là một cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn nữ nhân nhưng trên người nàng rõ ràng phát ra kia cũ cảm giác các bách lại làm cho ở ở đều run lên mấy giây trong lòng cảm nhận được một hồi áp lực nặng nghề ngươi ngươi là ai ảo ở ở trước tiên mở miệng phát ra nghi vấn có thể chống rông xuất hiện sau lưng mình nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản hơn nữa hắn cũng cảm thấy trên người nàng có một loại cùng hắn tương tự khí tức ta là tới hợp tác với ngươi nhị hoàng t ử điện hạ nói hơ nghi ngẩng đầu lên lộ ra chính mình chân chính diện mạo ảo ở, ở quan sát tỉ mỉ đối phương một hồi lâu khuôn mặt này nhường hắn cảm thấy giống như đã từng quen biết sau đó hơi suy tư sau đột nhiên mở to hai mắt ngươi là hờ nhi chắc là vẫn còn nhớ rõ hờ nhi tên này hoàng gia học viện pháp thuật nhỏ trợ giáo chính là bởi vì ác ma sự kiện đ ỗ n g nhiên biến mất mà tham lam ác ma cũng là bởi vì sự cố của nàng mới thay nàng giết chết đệ v ò n lệ sệ về sau mới rời khỏi nàng đi vào hắn nơi này áo ờ ở một mực tại chú ý hờ nhi mất tích á n hắn luôn cảm thấy hờ nhi có chút không tầm thường thậm chí hoài nghi tham lam ác ma bản thân liền là bị hờ nhi hấp dẫn mà đến bởi vậy hắn một mực tại tìm kiếm hờ nhi nhưng mà hắ ngược lại là bị người ta tìm tới cửa đang lúc ở, ở còn tại hoang mang hờ n ì hợp tác ý đồ lúc đối phương đ ố n g nhiên vươn hai cánh tay đặt ở trước mặt hắn nhìn thấy hờ n ì vật trong tay ảo ờ ở, ở s o n g đồng đột nhiên chừng lớn bởi vì hờ n ì trong tay trái đang c u ộ n lại một cái thân hình tiểu xảo lục s ắ c tiểu xả phun màu đỏ thấm lưỡi dường như đang tìm chung quanh có thể ăn đồ ăn mà trên tay phải thì là xuất hiện một cái màu trắng chó con cho dù là bị người cầm ở trong tay cũng còn tại nằm ngáy ho ho một cái ảo ờ ờ liền nhận ra bọn chúng thân phận chân thật bạo thực cùng lười biếng vô ý thức nhìn thấy cái này hai cái nguyên sơ ác ma về sau ảo ở ở ánh mắt trong nháy mắt tham lam hai cái này ác ma rõ ràng còn không có trưởng thành nếu là mình có thể có được nó hay ảo ở, ở cho rằng chính mình đem sẽ thay đổi chiến vô bất thắng lại không địch thủ nghĩ tới đây hắn động lên ý đồ xấu nơi này là địa bàn của hắn trong tay đối phương chỉ có hai cái chưa trưởng thành lên ác ma mà hắn nơi này chính là có ba ác ma ba đối hai ưu thế tại nhưng lại tại hắn chuẩn bị dự định biến thành hành động thời điểm đông nhiên một đạo bệ ngây ánh mắt từ trên trời gián xuống dường như gắt gao tập trung vào hắn ảo ở, ở trong lòng mánh mà trở nên trầm thấp và phần tựa như trái tim hóa thành rung động thăm dò sao trời sắp phá vỡ đi ra hắn theo kia cổ vô hình dương mắt lên nhìn đầu đi rõ ràng trên đỉnh đầu vẫn là trần nhà có thể kia cổ ánh mắt lại vô cùng rõ ràng phản phất giống như tầm mắt bản thể tồn tại ở trên trời cao sao trời bên trong trí cao vô thượng nạo mạn vì cái gì liền nạo mạn ác ma khí tức cũng ta nói qua ta là tới sách hợp tác phía trước nữ nhân vừa dứt tiếng trong nháy mắt tại thân thể của nàng phía sau bỗng n i ê n dựng đứng lên bốn đầu trắng hồng dao nhau đôi cáo thấy cảnh này Áo ơ ơ mở to hai mắt nhìn chỉ cảm thấy hô hấp đều không trôi chạy làm hắn vạn phần chấn kinh không tự giác lui về phía sau mấy bước s á t s á c dục hắn không nghĩ tới trước mặt cái này nhìn đặc biệt bình thường nữ nhân cứ lại chính là s á c dục bản thân hắn vội vàng hít vào một hơi thật sâu chống đỡ trong tay cái bản đỡ lấy thân thể của mình y đồ kiên cường mấy phần ngươi ngươi đến cùng là vì sao mà đến chủ nhân của ta hy vọng ta cho ngươi biết chỉ cần ngươi nghe theo sắp xếp của chúng ta hoàng vị liền có thể vì ngươi tất cả nói đến đây nàng khẽ ngầm đầu ánh mắt bên trong có chút phiền muộn mặc dù hắn theo không hy vọng ta xưng hô hắn là chủ nhân chủ nhân có thể khiến cho một cái mang theo cái khác ba ác ma sắp dục ác ma được xưng là chủ nhân người kia đến cùng là ai ả ờ ở đầu não phong bạo sao có thể cũng nghĩ không ra được nguyên cớ hắn chỉ có thể trừng mắt nhìn hơn y, nhìn xem nàng vậy cơ hội là kẻ thống trị giống như uy nghiêm khí chất cùng lúc trước cái kia yếu ớt tiểu cô nương tưởng như hai người thanh em bình thản nhưng lại không thể nghi ngờ vang lên thần phục nghe theo mệnh lệnh của chúng ta không phải ta sẽ giết ngươi lại để cho trên người, người ác ma thần phục ta Trước rất thể thế, mặt ngươi được như có 1029, anh em ngươi rất có thể ăn nghe được hờn mình. Vẻ vẻ hãi, khiếp em lời giật sợ sợ ờ ý lộ ảo vẻ vẻ bởi vì theo lời nói của nàng bên trong hắn lại cảm nhận được nàng đối người kia rõ ràng sùng bái củng yêu thương bởi vậy nàng thậm chí vô điều kiện tuân theo người kia mệnh lệnh cái này khiến nàng ở, ở càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đối phương rõ ràng là hóa thân thành s á c dục tồn tại nhưng chỉ có thể có người sẽ đối với s á c dục bắt đầu sinh tình cảm s á c dục như thế nào lại thật yêu người khác đâu cho nên hắn cực kỳ h ế u kỳ hờ nghỉ trong miệng người kia thân phận chân thật ý nghĩ này nhường ở ở suy nghĩ như gió bao c u ầ n c u ộ n hắn bắt đầu tìm kiếm chỗ có khả năng cùng hờ nghỉ có liên quan nhân vật hắn thậm chí suy đoán người kia có thể là lúc trước cùng hờ nghỉ cùng nhau biến mất vĩ to nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện ảo ở ở liền do dự cái này cũng không khả năng ảo ở, ở không muốn suy nghĩ nam nhân kia nhất là nổi tiếng xấu lịch sử rất nhanh hờ nghỉ lạnh lùng thanh â m vang lên lần nữa ngươi không cần biết hắn là ai ta đã đưa ra lựa chọn của ngươi rõ ràng nàng là xác dục á c ma vốn có thể sử dụng càng thêm dụ người thủ đoạn đến buộc hắn đi vào khuất khổ thì như nói mị hoặc nhưng hở nhi hoàn toàn không có sử dụng hắn am hiểu nhất cái năng lực kia ngược lại là cho thấy thực lực phương diện áp bách đến buộc hắn làm ra lựa chọn bây giờ chỉ là trên bầu trời tồn tại ngạo mạn đ ắ t ma khóa chặt xuống tới ánh mắt cũng đủ để cho hắn cảm thấy toàn thân run dày chớ nói chi là trước mặt còn có hở nhi như thế một cái thực lực không rõ tồn tại nhưng người ta có thể biểu hiện được như thế trầm ổ n lại thêm trước đó âm thầm ra hiện tại hắn sau lưng à ờ ờ suy đoán hở nhi ít ra cũng có tứ giai thực lực hắn có thể chọc được nàng sao có lẽ cứng rắn lời nói có thể cùng hởi đánh một trận giữa bọn hắn thực lực sai biệt cũng không lớn nhưng đối phương phía sau còn có một vị thần bí mà nhân vật cường đại không bằng tạm thời cúi đầu lâu dài cân nhắc hứa hồ hắn xác thực vô cùng cần h ờ nhi trong tay kia hai cái ác ma cần ta làm thế nào tiếng nói của hắn vừa dứt h ờ nhi liền đem hai cái vừa thành hình ác ma đặt tới ở ở trước mặt mặc dù ác ma sẽ bị ác ma hấp dẫn nhưng ác ma bình thường càng sẽ ưu tiên bị nhân loại cảm xúc cùng dục vọng hấp dẫn nhưng chỉ có làm con người nào đó loại cảm xúc hoặc dục vọng cực kỳ mạnh mẽ lúc ác ma mới chọn bám vào thì như pháp sư nghị hội cổ có nàng lười biếng có thể nói đã siêu việt thế giới này tất cả mọi người mà lười biếng ác ma chính là theo cổ cột cố này tính c h ơ a tìm tới cửa kết quả mới vừa đi tới nửa đường lười biếng ác ma liền bị hơ nghi phát hiện cũng nửa đường đem nó đ o ạ n đi giống nhau vận mệnh cũng giáng lâm tại bạo thực phía trên đầu này trường xạ còn chưa ăn vào bất kỳ vật gì liền bị đại hoàng tử chế tạo nhân gian binh khí sẽ h ị rột hấp dẫn bởi vì khả năng vô cùng vô tận thôn vệ cá tính bạo thực tìm tới cửa kết quả có thể nghĩ nó cũng bị hơ n g h chặt đức mang theo hai bọn chúng để bọn chúng càng thêm thành thục có bọn chúng ngươi cũng liền không cần trốn tránh nhìn xem hờ nỉ trong tay hai cái ác ma ảo ờ ở, ở trong mắt rõ ràng dần hiện ra một tia tham l a m q u a n mang hắn cấp tốc đưa tay tiếp nhận bạo thực cùng lười biếng đồng thời chăm chú lắng nghe hờ nỉ chỉ thị nạo mạn cũng biết lưu tại nơi này giúp người chính mình suy nghĩ nên ứng đối ra sao à. vừa dứt lời ảo ờ ở, ở ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy hờ ni đã không thấy hình bóng mà ở trước mặt của hắn chỉ còn lại một đạo truyền tống ma pháp phát trận dần dần tiêu tán nhưng bây giờ ở ợ đã không giành bận tâm những này dù là không có sát dục nhưng hắn hiện tại đã nắm giữ cái khác sáu đại ác ma nói thế nào sẽ không thành công trong lòng dã tâm tùy theo bành t n g cùng vọng tri tình cấp tốc lan tràn nguyên bản kế hoạch mang theo ác ma rời đi vương đô tránh đầu gió lẳng lặng phát triển suy nghĩ cũng tan theo mây khói hắn quyết định tiếp tục lưu lại nơi đây nhưng ngạnh cương quân đội không phải tác phong của hắn ảo ở ở rất thông minh bây giờ hắn đã nắm giữ nhiều ác ma là thời điểm tăng cường lực lượng của bọn chúng thế là làm quân đội xuyên việt địa ngục c h i môn thành công đến bên trong thành khu sau bọn hắn không có phát hiện toàn bộ quân đội l ạ g yên không tiếng động phát sinh biến hóa nguyên bản tại bên trong thành khu bên ngoài chi quân đội này còn có thể bởi vì tự thân lòng mang vinh q u a n cảm giác mà không nhìn tham lam nghiêm khắc kỷ luật để bọn hắn khống chế phẫn nộ lẫn nhau bình đẳng cùng đối tượng cấp tôn trọng ức chế ghen ghét tóm lại cái này ba đại ác ma lực lượng dường như rất khó ảnh hưởng đến bọn hắn nhưng vừa tiến vào bên trong thành khu tình huống chuyển tiếp đột ngột xuyên việt địa ngục c h i môn một phút này chi quân đội này trên người mọi mệt dường như bị vô hạn phóng đại bên hai buồn ngủ cùng lười biếng thanh nhãn g ù n đùn kéo đến m á n h liệt lỗ hai buồn ngủ cùng lười biếng hướng về mỗi người đều có tới quân đội đại đa số người cho dù phục tùng mệnh lệnh nhưng cũng không nguyện ý quá nhiều xuất lực đồng thời những quân nhân biến đến mức dị thường dễ dàng đói lúc đầu quân đội lượng cơm ăn liền rất lớn các binh sĩ đến đại lượng bất luận là ạn bạn n h ỉ vẫn là lẽ vì công tức đều biết rõ điểm này hành động chuẩn bị thời điểm liền mang theo mười phần đầy đủ lương thực nhưng hôm nay bọn hắn biến lại lười lượng cơm ăn lại lớn hơn nữa lượng cơm ăn so trước kia còn lớn hơn quá nhiều ở trong đó vấn đề thứ nhất liền xuất hiện bởi vì tiến vào bên trong thành khu khó mà ra ngoài tiếp tế cái này thành một cái khó giải quyết vấn đề trong lúc nhất thời đại lượng quân đội ngược lại thành vương hữu i k ỵ sĩ nhóm vẫn còn tốt bọn hắn có như sắt thép ý chí mặc dù cũng nhận lười biếng ảnh hưởng nhưng từ đầu tới cuối duy trì lấy tinh thần thanh tình không n g u y ệ n ý thư giãn xuống tới đồng thời các pháp sư sức ăn cũng tăng lớn nhưng nhiều năm ma pháp tu luyện khiến cho bọn hắn tinh thần lực cứng cỏi không đến mức xa vào tại lười biếng ngay cả tùy hành đội ngũ ở trong cổ c u â n nghị viên kỳ thật cũng không có thay đổi gì nàng vốn là lười ưa thích đi ngủ bây giờ chỉ là theo ưa thích đi ngủ biến càng ưa thích đi ngủ không có gì khác biệt tóm lại cái này một sách lược cực kỳ hữu hiệu ảo ở ở chẳng mấy chốc liền để chi này tiến vào bên trong thành khu quân đội lâm vào tình cảnh tiến t ố i lương nan mà lười biếng cùng bạo t h ừ các ma cũng tại tầm bủ cảm súc cùng dục vọng hoàn cảnh bên trong dần dần lớn mạnh chỉ cần cho tới đầy đ không dùng đến mấy tháng bọn chúng liền có thể trưởng thành đến giống tham lam trình độ như vậy ngoài ra trong thành còn có vô số từ nguyên sơ ác ma chế tạo tiểu ác ma cùng những cái kia bị ác ma ăn mòn sau trở nên càng thêm cường đại cùng có cao sức cuốn hút ác ma hóa thân dù là ở ở không cần rời đi cũng đầy đủ chi đội ngũ này thời gian rất lâu cũng không tìm tới hắn dù sao bọn hắn hiện tại tự thân khó đảm bảo ảo ở biết do đám người này mặc dù đã tiến vào bên trong thành khu nhưng bởi vì quân đội gặp ác ma nghiêm trọng lây nhiễm hành động biến đến mức gì thường khó khăn chỉ có thể một lần nữa thanh lý ra công tức dinh tự xem như tạm thời khu vực an toàn bọn hắn còn nhất định phải thời điểm cảnh giác phòng bị những cái kia liên tục không ngừng hiện lên tiểu ác ma ảo ờ ờ biết hắn bây giờ đã không có uy hiếp hắn chỉ cần duy trì liên tục lợi dụng toàn bộ vương đô nhân loại làm ác ma liên tục không ngừng tích lũy lực lượng từng bước lớn mạnh đ ợ i cho sau đó không lâu theo phụ vương tự nhiên tử vong hắn lại đem ô dưới lì ổng cùng hắn bạn nghỉ cùng nhau tiêu d i ệ t hắn sẽ thành không thể tranh cãi đế quốc hoàng đế đến lúc đó lại thêm ác ma lực hắn đem không người có thể địch ả ờ ờ tưởng tượng thấy chính mình cuối cùng huy hoàng thành cựu nằm tại trên gây xích đu bộ mặt vặn vẹo thành k i ế p người nhe ràng cười một b hắn còn một bên hưởng dụng người hầu chuẩn bị cho hắn nho quả táo lê chuối tiêu quả dứa dưa h à mị cây đào mật hỏa lòng quả c h a n h dưa hấu cây vải q u ả số cảm thụ kia ngọt ngào tư vị tại trong miệng tràn ngập chẳng, chẳng biết tại sao hắn gần đây biến lời nhác hơn nữa cảm giác đói bụng tăng lên bởi vì hắn chưa hề nghĩ tới ác ma trở nên nhiều hơn cũng không nhất định là một chuyện tốt dù sao ảo ở, ở không cách nào hoàn toàn khống chế ác ma cũng vĩnh viễn không cách nào biết đám ác ma tên thật cho nên hắn khó mà chống cự những n à y ác ma trời sinh tán phát đạt tính tại lúc đầu chỉ có ba cái ác ma lúc ảo ở còn chưa từng phát giác được sự khác thường của mình biến h sẽ bị trước mắt địa vị chỗ hài lòng phẫn nộ của hắn có thể thông qua những cái kia thuận theo quý tộc tùy thời phát thiết hắn ghen ghét tại cùng hoàng huynh tương đ ố i lúc dường như cũng không cần biểu lộ nhưng cái này cũng không giải quyết hắn tại cho là mình sau khi thành công mong muốn nghỉ ngơi cùng lửa nhát cũng không cách nào giải quyết hắn làm nhân loại nhất định phải a n bạo thực thậm chí trong lúc vô tình ảo ở đã không có ý thức nguy cơ bắt đầu xem thường bất luận kẻ nào đây chính là hắn n g ạ m ạ cứ việc không có ác ma trực tiếp ảnh hưởng hắn nhưng chung q u n h có như thế nhiều ác ma tồn tại xem như không cách nào hoàn toàn khống chế ác ma nhân loại ảo ở tự nhiên sẽ trong lúc vô tình chịu ảnh hưởng bởi vậy hắn chưa hề cảm thấy mình cải biến có gì không ổn thậm chí không có cõi ý thức tới bất kỳ ảnh hưởng gì như thế hắn bắt đầu đối tất cả thợ ơ chỉ xa vào tại địa vị của mình phía trên bắt đầu thỏa thích hưởng lạc thàng đến mấy tháng sau áo ờ ờ hoàn toàn như trước đây đóng vai chính mình thổ hoàng đế nhân vật xem kỹ lấy chính mình rộng lớn lãnh thổ hắn liền dạng này uy nghiêm ngồi tại bên trong thành khu hành vi nhất trên bảo tọa dưới bảo tọa dinh thự nội bộ may mắn còn sống sót các quý tộc sắc mặt tái n h ậ n bọn hắn quỳ trên mặt đất thân thể run lệ bẩy cũng không dám di động cũng không dám phát ra tiếng đương nhiên nơi này không phải hoàng cung áo ở, ở cũng không có lá gan h g tia dám vào sâm hoàng cung hắn cũng có tự mình hiểu lấy phụ hoàng còn sống đâu nếu là hắn thật đi vào nói không chừng sẽ bị phụ hoàng trực tiếp đánh thành mảnh vỡ m ả n h này trang viên là hắn lúc trước vẫn là bình thường hoàng t ử lúc dùng hợp pháp tài chính mua hàng một chỗ để đó không dùng trang viên trải qua thời gian mấy tháng hắn nô dịch lấy những quý tộc này người sống sót đem nó đánh tạo thành có thể so với hoàng cung xa hoa địa đường hôm nay hắn rốt cục hài lòng ngồi lên chính mình bảo tọa mặc dù dưới thân bảo tọa không phải trong hoàng cung cái tia vương tọa nhưng ở, ở đã không thể chờ đợi hắn khát vọng nghe được người phía dưới nhóm hô to hoàng đế ngay tại hắn phất tay chuẩn bị nhường đám người kêu gọi hắn là hoàng đế một phút này ngoài cửa đ ô n g nhiên chuyển đến bịch bịch kim loại tiếng va chạm ngột ngạt đục trọng nhưng lại bao hàm lực lượng cảm giác áo ờ ờ há to miệng trong tay nho xuyên lơ lửng giữa không t r ú n g ngây mẩn cả người hắn nghĩ thầm ai sẽ ở thời điểm này tới quáy r à y hắn kết quả hắn liền thấy chính là mấy tháng trước hắn tại tường thành ngoại t ì n h gặp vị kia nhường hắn khắc sâu ấn tượng nhân loại khác biệt chính là lần này hắn thân mang càng thêm tinh lương áo giáp ma đỉnh đầu bảo hộ vật Cũng từ t r sau đó chướng ngại v tầng tầng ý thức của hắn bên trong bỗng nhiên hiện lên một tia suy nghĩ ào ở, ở càng thêm hoang mang cứ việc đối phương chưa từng mở miệng hắn lại cảm nhận được rõ ràng đối phương mong muốn truyền đạt lời nói cái gì Ngươi, muốn chiến khiêu ba tham lam ác ma m a n h rơi xuống một bàn tay một bàn tay đem cái k i a mang theo thùng sắt mũ giáp nhân loại nện vào sàn nhà bên trong liền thùng sắt cũng thật sâu khảm vào vỡ vụn mặt đất thân thể của nhân loại tại một kích trí mạng này hạ vỡ vụn ra biến thành một bãi máu thịt be bét hải cốt máu tươi văng bốn phía đều là mà ở ở ngồi vương tọa bên trên một tay chống đỡ gương mặt nhàm chán ngáp một cái liền cái này hắn còn tìm nghĩ người này có thể mạnh biết bao đâu dù sao có thể đột phá nhiều như vậy nói ác ma p h ò n g tuyến lại tới đây kết nếu như đối phương mới vừa vào đến ảo ờ ở liền thấy rõ ràng đối phương bất quá là một cái bình thường nhị d a i thấy rõ ràng thực lực của đối phương sau ảo ờ ở không lưu tình chút nào tiện tay liền triệu hồi ra ngũ d a i tham lam ác ma một bàn tay liền đem nó chụp chết đúng vậy tham lam đã đạt tới ngũ d a i đây là ở ở lực lượng chỗ bây giờ phụ vương bệnh nặng ngủ say ngoại trừ đại quân đội thảo phạt có chút nguy hiểm hắn không tin tại trong đế quốc còn có ai có thể đơn đấu đánh qua tham lam ác ma ngay tại hắn khoát tay á o dự định gọi quý tộc thanh lý thi thể trên đất lúc h a n xuống mặt đất thi thể bỗng nhiên hóa thành một cỗ cho tàn theo gió mạ qua cũng không lâu lắm cộc cộc cộc b ị c h bịch nương theo lấy kim loại v à chạm thanh âm lại một cái mang theo thùng sắt mũ giáp nhân loại cầm trong tay giống nhau vũ khí chạy vào ào ờ ờ nguyên bản thi thể biến mất thay vào đó là một cái cùng vừa rồi giống nhau như bức người cái này cái này sao có thể ào ờ ờ cảm thấy hoang đường đến cực điểm không tin tà hắn n h ư ờ n g tham lam ác ma lại một bàn tay vô gia không sai mà đối phương lần này giống như đã sớm chuẩn bị nhẹ nhõm liền né tránh đạo này công kích kết quả、ba. tham lam ác ma có hai cánh tay cái thứ hai bàn tay hắn không có tránh đi nhân loại lại biến thành một đám bùn não lúc này áo ơ ơ mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm thi thể thi thể kết quả cuối cùng liền giống như lần trước rất nhanh liền hóa thành cho tàn trong chớp mắt phiêu t á n không thấy nhưng mà cũng không lâu lắm chuyện thần kỳ liền đã xảy ra cái kia người mặc tinh lương c o i giáp mang theo thùng sắt mũ giáp người lại xuất hiện ở ngoài cửa bay chạy nhanh trở về lần này đừng nói là áo ơ ơ. dù là những cái kia quỳ tại mặt đất hai bên các quý tộc cũng tất cả đều mộng bức mở to hai mắt nhìn mà đã lâu ảo ở ở cũng giống như bị trêu đùa như thế cảm nhận được phẫn nộ trực tiếp đối tham lam ác ma ra lệnh tiếp tục tham lam giết hắn cho ta ta ngược lại muốn xem xem hắn còn có thể phục sinh bao nhiêu lần thực lực sai biệt quá cách xa dù nói thế nào hai giai người chơi cũng không phải ngũ giai ác ma đối thủ cho nên lần một lần hai ba lần bốn lần thùng s ắ t người vẫn luôn tại chết nhưng mỗi lần sau khi chết lần tiếp theo hắn tại ứng đối ác ma chiêu thức thời điểm đều sẽ thay đổi càng thêm thuần t h ủ từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể tránh né một hai lần tới đằng sau hắn thậm chí có thể cùng tham lam chống lại rất lâu cũng thừa cơ tìm tới cơ hội làm bị thương tham lam lặp đi lặp lại chiến đấu mấy lần qua đi cái này ác ma cũng rốt cục giống cảm giác nhận lấy vũ nhục như thế nó dội ra lưới dài mong muốn trực tiếp đem trước mặt thùng sắt người một chút xuyên qua nhưng lại tại đầu lưới của nó sắp chạm đến thùng sắt thời điểm ông b à một thanh ngân trường kiếm màu trắng đông nhiên theo ngoài cửa chạy nhanh đến vẽ ra trên không trung một đạo sắc bén ngân quan g quy tích thẳng tắp hướng tham lam đâm xuyên mà đến như vậy đâm xuyên qua đầu kia kéo dài lại hỗn lượn đầu lưới trường kiếm trên không trung đem mực in giống như vết mỏ khoáy đậu mỡ thật sâu đâm xuống mặt đất chấn động đến tranh thân kiếm mong long rung động tiếng vọng duy trì liên tục thật lâu toàn bộ trang viên dinh thự nội bộ đều quanh quần một trận này bén nhọn vù vù âm thanh tham lam bởi vì đầu lưới thụ thương mà phát ra một tiếng thống khổ gào thét bị đau thu hồi đầu lưới sau đó ác ma cùng ảo ờ ờ đồng thời chuyển hướng theo ngoài cửa chậm rãi đi vào nhân loại đợi bọn hắn thấy rõ ràng kia chạm mặt tới thân ảnh một người một ác ma đồng thời khiếp sợ mở to hai mắt nhìn ảo ờ ờ càng là không thể tin tuốt ra gần ngoài cửa một đạo tản g a thánh khiết quang mang ngân bạch thân ảnh vững bức hướng trang viên đi tới nữ nhân bắc nàng cặp kia linh hoạt kỳ ảo thanh tịnh l ó e ra ánh sáng màu hoàng kim đôi mắt bên trong lộ ra một cỗ trang nghiêm khí tức riêng là khía cạnh thoáng nhìn liền đủ để cho người cảm nhận được một loại khó nói lên lời thần thánh cùng tôn nghiêm đối phương vẹn vẹn xuất hiện ở đây từng bước một tiếp cận ảo ờ ờ liền cảm nhận được trước nay chưa từng có áp bách cùng d é lạnh toàn thân bị bùi gai quấn q u a n h thân thể cũng bắt đầu run r à y mạch máu căng cứng tinh thần cao độ tập trung tham lam mặc dù chưa từng thấy qua vị này nữ, kỵ sĩ, nhưng cũng lập tức nhận ra nữ nhân này nó phình bụng cười to trào phúng nói ha, ha ha ha tiểu thư ta từ trên người ngươi ngử được một cỗ cực kỳ mùi vị quen thu ân đó là một loại làm ta căm thù đến tận xương tùy hôi thối tham lam nói m ỹ mắt trầm trọng t h ắ p xuống ý cười dần dần tiêu tán biểu lộ biến nghiêm túc ánh mắt của nó mang theo trêu tước nhìn từ trên xuống dưới nàng không sai chính là lần trước cái kia bị ta giết liệt ma nhân ngươi trên người có cùng nàng giống nhau khí vị vừa dứt lời một phút này bình thường tình cảm mỏng manh vẩn rốt cục nhữ mày tình cảm chấn động hiện lộ không nghi ngờ gì không sai gần là vì phần này chấp nghiệm mà đến nàng không chỉ có là vì thanh trừ ác ma càng là vì chấm dứt cựu hận trong lòng vì kia bị nàng coi là duy người một nhà kế ạ nàng không có lấy lên trường kiếm mà là nhường kim quang chậm rãi chạy vào lòng bàn tay chống r ộ n g hóa thành một thanh kỵ sĩ trường thương kéo dài trên thân thương khắc đầy hoa văn phức tạp cuối cùng nết lên một vòng hữu nhã đường cong mà ngắn c h u i thì bị gần trăm chú nắm trong tay giờ phút này ảo ờ ờ vô ý thức cảm nhận được không ổn trong lòng còi báo động điên cuồng văng lên mặc dù hắn không nguyện ý tin tưởng gần có thể chiến thắng tham lam nhưng hiện trường dần dần mất k h ô n g chế cuối cùng ảo ờ ờ bắt đầu sinh h o á i ý ngay sau đó chiến đấu hết sức căng thẳng cái này đã không còn chỉ là người chơi cùng bột ở giữa chiến đấu mà là chuyển biến thành kịch bản phân khích diễn dịch. tại đoạn này kịch bản bên trong trải qua vài lần kịch liệt giao thủ sau cuối cùng tham lam ác ma bị gần một thương trí mạng ông một đạo trướng mắt bạch quang trợt l ó e lên tham lam ác ma thân thể bị t r ư ờ n g thương hoàn toàn xuyên qua ánh mắt của nó tại trước khi lâm trung chức trước t r e o tức chuyển biến làm tuyệt vọng hoáng sợ hai mắt mất đi quang trạch thân thể cao lớn lảo đảo muốn ngã cuối cùng ầm vang ngã xuống đất hóa thành một đám tản r a tanh hôi dinh dính khí vị t h í c não sau đó gần rút da tanh hôi i n h dính khí vị thích não sau đó vũ khí liền hóa thành kim quang biến mất theo tiếp lấy ánh mắt của nàng chuyển hướng chống dông vương tỏa ảo ảo ảo cũng không vội tại đuổi theo gần thỉnh cầu người chơi dẫn đầu những người may mắn còn sống sót này trở lại khu vực an toàn hứa hẹn nàng sẽ mở ra một đầu thông lộ cũng cùng lẹ vì công tức cân đối các quý tộc đối gần cùng mạo hiểm giả tràn ngập cảm kích cơ hồ mong muốn lập tức quỳ xuống đất gửi tới lời cảm ơn nhưng gần chưa tiếp nhận bọn hắn cảm tạ cũng không ngăn cản bất kỳ lễ tiết một phút này tại những quý tộc này trong mắt giết chết tham lam ác m a g ầ n trong mắt lấp loe chính là vô tình quyết tuyệt chính nghĩa chính nghĩa của nàng cảm giác đã đạt đến đình phong rốt cục nàng thoát khỏi sau cùng t r á c n i ệ m trở thành toàn tâm toàn ý là chính nghĩa phục vụ kị sĩ nhưng bởi vì nàng vẫn như cũ chỉ là một vị kỵ sĩ không có ai biết nàng thành thần một phút này sẽ là khi nào làm cả phòng thanh lý hoàn tất tất cả mọi người đã sau khi rời đi một trận gió thổi qua hờn nhị xuất hiện tại dinh thự trong phòng nàng đứng tại tham lam bên cạnh thi thể m ặ t không biểu tình bởi vì cái này ác ma thi thể khổng lồ lại làm cho người chẳng ghét không người nào nguyện ý dọn đi dạng này một cỗ thi thể nhưng chính là bởi vì bọn hắn chưa từng giết chết qua nguyên sơ ác ma cho nên cho dù là gần cũng không biết chân chính ác ma sau khi chết thân thể sẽ trực tiếp tiêu tán tham lam ác ma xác thực đã mất đi sinh cơ nhưng dần cũng không chân chính tử vong làm không tệ、dành. giáo thụ nhường ta cho ngươi biết ngươi đã chỗ tội hờ nỉ vừa dứt lời tham lam ác ma nguyên bản giống như núi nhỏ thân thể rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán hóa thành một đạo đen nhánh mực in chui vào hờ ni trường bảo theo quần áo xông vào trong cơ thể của nàng mà tại phía sau của nàng mọc ra đầu thứ năm trắng l o á n phấn nộn cái lôi bởi vì tham lam ác ma chết toàn bộ vương đâu nguyên sơ đám ác ma dường như toàn đều hứng chịu tới trấn kinh nguyên bản thâm căn cố đế tại bên trong thành khu đám ác ma lại n h o nhao biến mất đám ác ma bỏ trốn mất dạng toàn bộ bên trong thành rất tốc thường trật tự, tước tổ chức, yêu cầu bọn hắn thanh lý bên trong thành khu lưu lại tiểu bên nhanh liền Quân bình công còn liên nhân bọn hắn bên bộ đội yêu khu huy hiếp. khôi phục hệ chức, khu cầu lưu cấp ma ma ma. liệp lý lại vô ác ác sau đó không lâu toàn bộ bên trong thành khu tuyên bố đã được giải phóng bởi vì thành khu bị phong tỏa bên trong thành khu những người còn sống sót căn bản là không có cách thoát đi đến ngoại giới thế là trải qua một phen rộng khắp lùng bắt bọn hắn rốt cục tại một cái hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong tìm tới trường kỳ ẩn giấu ảo ơ ơ ngay lúc đó ảo ơ ơ toàn thân là quần áo tạ tơi tóc quấn kết không chịu nổi hai mắt tạm đạm vô quang hiện nhiên đã đã mất đi ngày xưa ngạo mạn cùng cuồng vọng Bị kỵ sĩ nhóm mang đi l ú cuối hắn vẫn mười phần không nhải Nhưng không thể hắn thể thế hắn hắn vẫn lòng, nói liên miên trong công ngây nốt vào mười tâm lầm bầm lừa, là giả giả làm do, đem được lời lại đi lại ai biết cái giả giả dại tiếp lặp lặp gì, tự ta ta từ tức trực lừa, lừa. lừa là lấy lý lao. có đại bị bị bị của cụ c do, cùng số lớn quân đội tiến vào chiếm giữ hoàng cung thành công giải cứu hoàng đế cùng công chúa may mắn là bất luận là hoàng đế còn là công chúa cũng không chịu một tia tổn thương ngay cả trong hoàng cung tất cả người hầu giống nhau bình yên vô sự có thể là hoàng cung thần kỳ lực lượng hay là ộp gì che chở bảo vệ tất cả mọi người mà đến cuối cùng ộp d ì cũng đạt tới lực bất phòng tâm tình trạng hắn triệu kiến lệ vị công tước hai người tiến hành thời gian dài xâm nhập trò chuyện khiến người bất ngờ chính là hai vị này theo lúc tuổi còn trẻ chính là bằng hữu lao bằng hữu lại lần đầu đã xảy ra kịch liệt tranh chấp bởi vì ộp d ì kiên trì nhường công chúa kế thừa hoàng vị mà lệ vị công tức thì hữu lực duy trì đại hoàng tử dù sao hắn thấy tận mắt đại hoàng tử lâu như vậy đến nay là giải cứu vương đô lúc cố gắng lại thêm đại hoàng tử là ộp dĩ trực tử theo lý nên kế thừa hoàng vị có thể cuối cùng ộp dĩ vẫn là lấy không cho thái độ cự kiện bổ nhiệm công chúa ẩ dưỡ mặc dù một đám quý tộc đều rất bất mãn hoàng đế quyết định này nhưng vẫn là câu nói kia kế thừa vị cuối cùng quyền quyết định là thuộc về hoàng đế ai cũng không cho cự tuyệt cho nên tại cuối cùng trung bi là cũng không có làm gì ô dư lì ô n g kế thừa hoàng vị trở thành sổ cựu thế xét thấy vương đô trước mắt tiêu điều cùng suy bại lần này đăng cơ nghi thức cũng không long trọng cử hành các quý tộc vẹn vẹn trong hoàng cung hướng ô dư lì ô n g túi đầu gửi lời chào biểu đặt thần t ử kính ý bọn hắn mắt thấy vị này vừa tròn mười bảy tuổi ô dư lì ổng hơi có vẻ mờ mịt ngồi vương tọa bên trên cung kính tiếp nhận chúc mừng cung nhanh nữ ho chuyện xưa kịch bản không có bất kỳ biến hóa nào bảo lưu lại nguyên tắc hoàn chỉnh tính v i c to r đứng tại suy bại lại dần dần bắt đầu khôi phục lên ngày xưa hảo quang vương thành phía trên nhàn nhạt, nhạt mở miệng nữ hoàng đ ã t h i ê n nhiệm đi thông c h i ả chủ. chúng ta rốt cục có thể bắt đầu lúc đầu kế hoạch Chương thứ nhất, may mắn còn sống sót các cư dân tích cực dấn thân vào tại tòa thành thị này trùng kiến bên trong tại các cư dân không ngừng cố gắng hạ các loại kiến trúc dần dần khôi phục vốn có hình dáng khu dân cư t r u n g quanh chặt chẽ mà nhỏ hẹp phong ố c bởi vì thời gian dài không người ở lại đã biến cũ nát không chịu nổi mọi người dứt khoát quyết định hoàn toàn đổi mới những ngày nguy phòng các pháp sư cũng không có nhàn rỗi bọn hắn cơ ma trượng đem ma pháp dung nhập vương đô trùng kiến quá trình bên trong làm ác ma sự kiện lúc bộc phát hoàng gia học viện pháp thuật tại giả trẻo viện trưởng lãnh đạo h ạ thành công bảo vệ tất cả học sinh cùng giáo thụ bây giờ nguy cơ đa tiêu tuyệt đại đa số giáo thụ đều gia nhập trùng kiến đội tiếp viện ngũ các học sinh cũng nên đón ngắn ngủi ngày nghỉ vương đô trùng kiến tiến triển thuận lợi tất cả tựa hồ cũng đang chậm rãi khôi phục hướng ngày xưa phồn minh rào bước tiến lên cứ việc nhân khẩu rõ ràng giảm bớt nhưng nhất khiến các cư dân cảm thấy ngoài ý muốn chính là hiện tại c ả lẹn xỉ ạ đế quốc hoàng đế lại là một vị nữ hoàng đối vị này vừa mới đăng cơ nữ hoàng các cư dân nắm giữ cái nhìn bất đồng đa số người đối vị này tân hoàng cũng không ôn quá lớn chờ mong dù sao vị này tân nhiệm nữ hoàng chưa có cái gì rõ rệt chiến tích tự nhiên tại dân chúng bên trong khuyết thiếu đầy đủ hy vọng rất Cứ việc m dạng này đế quốc bên ngoài quốc gia liền có thể dằn xuống bọn hắn ngon nghe muốn động tâm tư không còn đối đế quốc có h mưu đồ ý niệm đế quốc cái này thụ thương hùng sư chính là tại trong hoàn cảnh như vậy liếm lắp lấy vết thương khôi phục lực lượng vương đâu nguy cơ giải trừ sau trong đế quốc những thành thị khác cũng nhao nhao đưa tới thăm hỏi cùng trợ giúp mỗi tòa thành thị quý tộc thành chủ tại thăm hỏi trong thư cũng không đ ề cập đối nữ hoàng cách nhìn chỉ nói cùng m ớ i tương lai của đế quốc cùng ổn định của quốc gia cùng phần v i n h dù sao ở vào mảnh này rách nát thời kỳ bên trong đế quốc cần một cái hoàng đế cần một cái có thể phủ kín ngoại giới dư luận bảo trì quốc tế địa vị ổn định trong nước thế cục hoàng đế muốn chân chính ước định nữ hoàng thực lực còn cần đợi đến vương đô trùng kiến hoàn tất mấy năm sau thông qua quan sát đế quốc các phương diện phát triển cùng khôi phục xu thế để phán đoán như thật không đáng trọng dụng đ á m người cũng sẽ không để ý cải biến bọn hắn hiện tại chỗ xưng hô vị này hoàng đế đến lúc đó lại tuyển đại hoàng tử thượng vị cũng không m u ộ n nhưng sự tình phát triển tóm lại là có ngoại lệ ngay tại mỗi vị quý tộc cũng bắt đầu chờ mong đế quốc phục hưng lúc quốc gia như thế nào phát triển trong chờ mong cái thứ nhất thừa dịp đế quốc cục diện còn bất ổn mà sinh lòng dã tâm người xuất hiện là ở xa phương bắc biên cương ngạn Chủ. nghe nói bởi vì nhiều năm thủ vệ biên cương bất mãn trong lòng của hắn dần dần dựng dụng ra một loại bị đế quốc vứt bỏ cùng cầm tù cảm giác thêm nữa nội bộ đế quốc hoàng đế thay đổi tân hoàng đăng cơ đối tượng lại là một vị nữ、hoàng. cái này khiến hắn cảm thấy hoang đường đến c ự c điểm đối toàn bộ đế quốc đã mất đi lòng tin nguyên bản tại ác ma sự kiện bên trong chưa từng cung cấp trợ giúp hạn chủ không biết sao bắt đầu đại lượng tích lũy quân lực thậm chí bắt đầu âm thầm liên hợp bắc cảnh ma tộc mạnh mẽ gây dựng một c h i cường đại quân đội ý đồ của hắn dường như không cần nói cũng biết nhưng vô luận như thế nào không có bất kỳ người nào dám hành động thiếu suy nghĩ đi ngăn cản hạn chủ quân sự tập kết thậm chí lần này ác ma xâm nhập bên trong càng nhiều quý tộc phát hiện kỳ lộ bọn hắn cũng lấy bất mãn nữ hoàng thượng vị làm lý do lại cũng bắt đầu nhu cầu độc lập trong lúc nhất thời không ít quý tộc thừa dịp vương đô nội bộ dung chuyển tạm thời không cách nào phân tâm quản lý những thành thị khác dẫn đến đế quốc rộng lớn lãnh thổ diễn biến thành giữa quý tộc lẫn nhau cắt cứ tình trạng mỗi một vị quý tộc cũng sẽ không tiếp tục quan tâm tước vị hạn chế bắt đầu công nhân chữ a hàng tư m i n h lấy tự phong giữa quý tộc bởi vì lãnh thổ cùng kinh tế tranh đấu không ngừng buộc phát xung đột kém chút lâm vào chia năm xẻ bảy trạng thái khó có thể tưởng tượng cái này đã từng thống nhất đế quốc bởi vì một trận ác ma xâm nhập cùng một vị nữ hoàng n a vị lại không đến thời gian một năm bên trong sụp đổ thành hiện nay bộ dáng này đương nhiên ở tại vương đô các quý tộc như trung thành biết được những sự tình này sau cũng không có biểu hiện ra phẫn nộ ngược lại bắt đầu quan sát tại loại này nghiêm trọng tình hình trong nước hạ chính là nữ hoàng chứng minh năng lực chính mình tuyệt hảo cơ hội bọn hắn muốn nhìn một chút nữ hoàng cần bao lâu thời gian khả năng thu phục những này không hiểu thấu mất đi lãnh thổ về phần đế quốc lúc này nội loạn sẽ hay không hấp dẫn nước láng g i ề n g tập kích các quý tộc cũng không lo lắng đó cũng không phải nói quốc gia khắc quyết thiếu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của xúc động mà là cho dù đế quốc chịu này khốn cảnh bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo cho dù là hiện nay phân liệt đế quốc một khi phản kích cũng đủ làm cho bất kỳ kẻ xâm lược nỗ lực trả giá nặng nề húng chi đế quốc trước mắt nữ hoàng cùng thực lực giống nhau không kém cản vương quốc có thâm hậu liên hệ tại cản vương quốc vị t i a thanh danh hiển hách bạt lộ đại công tức địa vị cao cư dưới một người trên và người mà nghe nói vị này bạt lộ đại công tức chính là cạ lẹn si ạ đế quốc nữ hoàng bệ hạ thân ông ngoại riêng là cái t ầ n g quan hệ này đủ để cho bất kỳ quốc gia nào tại đối đế quốc có mưu đồ trước nghĩ lại cho kỹ chỉ sợ cản vương quốc t i ế t kỷ hội trực tiếp lắng lại bất kỳ lòng mang ý đồ xấu quốc gia bởi vậy tại loại này lãnh thổ dung chuyển đế quốc công dân như cũ có thể cảm nhận được tương đối an toàn cảm giác trước đó bởi vì ác ma xâm lấn đưa tới vương đô nội loạn trong lúc đó ộp dị tọa c h ấ n đế quốc dù là h ắ n bệnh nằm trên giường giường đế quốc bên ngoài quốc gia cũng không dám ôm có bất kỳ xâm lược c h i tâm bây giờ ộp dị băng hạ do nó nữ nhi tiếp nhận hoàng vị cứ việc trong nước vẫn dung chuyển bất an nhưng ngoại giới vẫn như cũ không dám đối đế quốc r a tay trách không được đông đảo quý tộc khi nhìn rõ cục thế trước mặt sau trong lòng không khỏi dâng lên ý tưởng giống nhau khó trách lúc trước ộp dị bệ hạ kiên trì đem hoàng vị truyền cho ổ dị ông xem ra lão nhân gia ông ta sớm đã đoán được đây hết th mọi người ở đây quan sát phỏng đoán vị này nữ hoàng đem như thế nào thu phục đất mất thời điểm đột nhiên xuất hiện tin tức theo vương đô bên ngoài truyền về chấn động mỗi một vị đại thần tâm một gã chiếm cứ thành thị quý tộc tại phủ đệ của mình n ộ ô tử nghe nói là đế quốc lớn kỵ sĩ gần đạt được mệnh lệnh đơn vị tiến về cái kia ý đồ phân liệt thành thị nàng đơn thương độc mã xông thẳng kia tên quý tộc đại môn trường kiếm vung lên sắp kia quý tộc thủ cấp chém xuống treo cao tại trên tường thành cuối cùng gần còn để lại một câu băng lãnh cảnh cáo bất trung bất kính sinh lòng bội phản tức là tội ác ứng chịu nghiêm trị về sau nàng liền nhanh chóng nhanh rời đi mảnh này lãnh thổ. cũng không lâu lắm tòa này đã mất đi lãnh chúa thành thị liền từ đám dân thành thị công khai tuyên bố bọn hắn sẽ vĩnh viễn duy trì ổ di lì ô n g nữ hoàng một câu liền đem một tòa thành thị một lần nữa đặt vào nữ hoàng trí hạ sự tình phát triển nhường vương đô bên trong ngắm nhìn một đám các quý tộc tất cả đều v ẻ mặt ngộ không có cách nào bọn hắn là thật ngộ bởi vì bọn hắn cũng không hề có n g h ĩ qua còn có loại này trực tiếp đem lãnh chúa giết chết đem thành đoạt lại thủ đoạn dù sao hiện tại vương đô còn không có hoàn toàn khôi phục mặc kệ là vì đi giữ gìn thành thị trật tự vẫn là vì khôi phục vương đô kinh tế đế quốc đều đem đại lượng tài nguy hơn nữa trải qua ác ma sự kiện về sau quý tộc số lượng trên diện rộng giảm bớt tạo thành trung tầng lực lượng đứt gãy đế quốc quốc lực rất là suy yếu húng chi giữa quý tộc giao lưu cũng không nên là như vậy c ù n g l à quý tộc bọn hắn lòng dạ biết rõ ngay trong bọn họ cũng không phải là mỗi người đều muốn tạo phản tương phản nếu quả như thật có tạo phản ý nghĩ bọn hắn chắc chắn sẽ không công nhiên biểu đạn thật nếu để cho bọn hắn trước đó không có chút nào chuẩn bị kết quả vừa nhắc lên tạo phản liền có thể xuất ra một đống lớn binh lực đến làm sao có thể nếu không gần cũng không có khả năng dễ dàng như thế liền xông vào trong thành vừa vặn lúc này ạn chủ tuyên bố tự lập quý tộc khác cũng liền cũng bắt đầu trang giả vờ giả vị đợi đến vương đô từ phía sau phái người tới đàm phán cung cấp một chút danh dự cùng càng nhiều lợi ích sau liền có thể nhường song phương đều có cái bậc thăng hạ cái này lãnh thổ cũng liền có thể tùy tiện thu hồi bọn hắn thậm chí còn có thể giao phó Âu d i lì ông một cái bất kể hiềm khích lúc trước minh quân nhân đế mỹ danh về p h ầ n những cái kia khẩu vị quá lớn quý tộc cùng lắm thì trước bỏ mặc đợi đến đế quốc hoàn toàn ổn định sau thu được về tính số sách đến lúc đó truy cứu cũng không m u ộ n kết quả tất cả mọi người tại quan sát Âu d i lì ông xử lý năng lực chờ lấy nhìn vị này tuổi trẻ nữ hoàng khi nào có thể lĩnh nộ g ra đối sách mà nàng lại trực tiếp phái ra gần một kiếm đem phản loạn quý tộc chém giết cưỡng ép đoạt lại lãnh thổ đừng nhìn đây là chuyện gì tốt bởi vì một kiếm này chém đi xuống h ư tình giả ý cũng biến thành sát sự thật vốn chỉ là muốn thừa dịp đập loạn lừa dối hoàng thất bọn t h a g quan tại kiến thức đến ô dư l ì ô n g lôi đình một cách sau nhao nhao cụ đôi bắt đầu lẫn nhau báo đoàn không có cách nào ai bảo ô dư l ì ô n g ác như vậy bọn hắn vốn chỉ là muốn từ bên trong vớt một khoản không ngờ tới vị này nữ hoàng đ ố i trước mắt quý tộc thiếu thốn cùng đế quốc chống dông thờ ơ lại là quyết tâm muốn trước lắng lại trận này nội loạn bọn hắn đã b u ô n g lời đã dù sao là chết một lần không bằng dứt khoát thật t r ở xuất phát Lúc này, trong hoàng Cung, các quý tộc còn muốn đi thuyết phục lãnh liền địa có trước h ể t kia p lộ vẻ ngây thơ thiếu nữ bây giờ đã là thiết huyết quá quyết khuôn mặt bên trên khắc vẽ lấy kiên nghị cùng quyết tuyệt tàm lớn là tuyệt đối phục tùng quả nhiên các quý tộc lo lắng là có đạo lý tại cái thứ nhất quý tộc bị xử quyết sau lãnh thổ trở về quý tộc khác cũng không còn ôm lấy huyết tưởng bọn hắn thật sợ hãi cho nên bọn họ không còn giả bộ mà là thật bắt đầu tập kết binh lực từng bước tạo dựng lên phòng ngự của mình hệ thống có lẽ chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể thu được một tia cảm giác an toàn nhưng cái này hiển nhiên còn chưa đủ những quý tộc này bắt đầu báo đoàn sửa ấm bọn hắn biết làm gần vô thanh vô tức chém xuống kia cái quý tộc thủ cấp một phút này vận mệnh của bọn hắn đã vô pháp quay đầu cho dù là hào n h o n g bên ngoài loạn thần t ạ tử lúc này cũng nhất định phải tiếp nhận cái này một cái thực tế. chỉ có dạng này bọn hắn mới có một chút hy vọng sống nghe nói không chúng ta muốn bắt đầu đánh trận nghe nói là phía ngoài quý tộc bất mãn nữ hoàng chi phối muốn muốn t ạ o phản cái gì sẽ không dính dấp đến chúng ta a tại vương đô làm cư dân bình thường nhóm nghe được những tin tức này sau giống nhau cảm thấy tâm tình bất an bọn hắn lo lắng chiến tranh lan đến gần vương đô lo lắng chiến tranh lan đến gần chính mình các cư dân cũng không nghĩ tới trận chiến tranh này là nhà mình quốc gia muốn đánh nhà mình lãnh thổ trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không có cách nào phân biệt đúng sai đúng sai lúc này vĩ to đang dạo bước đi tại mới trùng kiến trên đường phố cùng lúc trước so sánh hắn cũng không quá đại biến hóa vẫn thân mang một cái áo khoác màu đen trắng trận hành tẩu tại bận rộn trên đường cái dù sao hắn biết cho dù hắn chưa làm bất kỳ nguy trang cũng không người nào dám tại trên đường cái nhận ra hắn là victor chân chính victor đã biến mất quá lâu mà nghe hai bên người qua đường nghị luận thầm nói victor cũng không có cảm thấy ngoại ý muốn bao nhiêu dù sao đây hết t hệ phía sau đều có hắn trợ giút có thể nói hắn mới là cái kia chủ mưu tại đế quốc nội loạn bên trong quay phong vân những người này cuối cùng đều sẽ thành gần nhất kinh nghiệm q u báu hắn lắc đầu quyết định không nghĩ nhiều nữa đang định rời đi kết quả ánh mắt nhất định vừa v ẫ n thấy được một cái đầu mang sắt thông đầu người đang ngồi ở bên đường một châu ngóc ngách mà ở trước mặt hắn triển khai một khối vải bố phía trên trưng bày chính là đủ loại n đường vít to nhìn thấy đều cảm thấy quen thuộc đạo cụ thậm chí còn có một số rách dưới trang bị qua không được bao lâu những n à y đạo cụ liền sẽ biến mất không còn t ă m hơi sau đó lại sẽ bổ sung mới hàng hóa bởi vì tốc độ rất nhanh người bình thường đều nhìn không ra những cái kia đạo cụ trang bị sẽ biến mất không còn t ă m hơi cho nên bên đường lui tới những người đi đường cũng không có phát hiện dị dạng hơn nữa cũng không có người qua đường sẽ chú lưu tại như thế thùng sắt đầu hàng vỉa hè trước ai cũng biết hắn chính là không có cách nào đối thoại câm điếc nhưng đối v í t to mà nói thấy cảnh này hắn không tự chủ được c ư ờ i đây chính là người chơi bày hàng vỉa hè cảnh tượng trò chơi chương thứ nhất kết thúc sau người chơi đem giải tòa chủ thành các l ẹ n xì、si、ạ đế quốc vương đô mặc dù tòa này vương đô đã không còn phồn hoa của ngày xưa nhưng các người chơi rốt cục có thể ở chỗ này gặp nhau thế là các người chơi liền có thể thông qua bày hàng vỉa hè phương thức hấp dẫn người chơi khác đến mua sắm hoặc là lấy vật đ ổ i vật xem ra cái này thùng sắt đầu người chơi đang bệ bụn tại kinh doanh gian hàng của mình hãn thương phẩm sẽ tự động biến mất cũng tự động bổ sung đây chính là người chơi quầy hàng đặc biệt đặc tính cái này là do ở người chơi khác mua sắm đạo cụ trang bị sau thương phẩm đem tự động tồn nhập ba lô cũng từ chủ quán một lần nữa bổ hàng đưa đến thật là ngoại trừ cái này thùng sắt đầu v i t to cũng không nhìn thấy cái khác bất kỳ người chơi cái này cũng không hợp lý nếu như t r u n g quanh không có người chơi khác xuất hiện trên sạp hàng thương phẩm lại làm sao có thể không ngừng biến mất bởi vậy chỉ có một khả năng một loại là người chơi xuất hiện một phút này v í to liền đã có phát giác khả năng hắn nhìn chăm chú lên cái kia ngay tại bán hàng thùng sắt đầu người chơi hít vào một hơi thật dài sau đó hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại pháp trận trong lòng cấu trúc có thể xem thấu linh hồn mà pháp trong nháy mắt hình thành thế là tại đen kịt một màu bên trong vít to có thể mơ hồ trông thấy bên cạnh hắn dần dần dấy lên một đoàn lại một đoàn linh hồn c h i hỏa một cái hai cái ba cái lại sau đó thành trăm hơn ngàn những này cùng bản địa cư dân linh hồn hoàn toàn khác biệt màu đỏ hòa diễm lóa mắt lại nóng rực bọn chúng đại biểu cho vĩnh hằng bất hủ sau đó vít to một lần nữa mở to mắt hắn thấy được ở xung quanh hắn xuất hiện vô số thân mang kỳ trang dị phục người bọn hắn cùng chung quanh người đi đường không h ợ p nhau thậm chí bọn hắn là trong suốt chỉ có thể nội k i ê u một đoàn màu đỏ linh hồn chi h ò a là nhận ra bọn hắn duy nhất tiêu chí bọn hắn bốn phía hành tẩu hoặc là tại tiểu thương trước ngừng chân mua sắm hoặc là giống vừa rồi cái k i a thùng sắt đầu như thế trên mặt đất bày lên hàng vỉa hè giữa bọn họ với nhau có thể mặc qua nhưng lại lành nghề thời điểm ra đi không thể không tránh né cư dân bản địa nhóm liền hắn cũng giống vậy mỗi cái người chơi đều bởi vì hắn tự thân và chạm thể tích mà cố ý tránh ra hắn thật giống như mỗi người đều biết vị trí của hắn mà nếu như hắn không sử dụng xem thấu linh hồn ma pháp liền không cách nào tại cái này nhỏ hẹp trên đường phố nhìn thấy như thế đông đảo người chơi bọn hắn ở vào cùng một vùng không gian bên trong nhưng lại không tại cùng một cái không gian vít to lần nữa nhắm mắt lại hủy bỏ ma pháp mở tò mắt vô tận linh hồn chi h ỏ a tiêu tán đường đi lần nữa khôi phục bình tĩnh cùng an bình s á t thái người đi đường tiểu thương không còn chen trúc chỉ có cái kia như cũ bày biện hàng vỉa hè thùng sắt đầu người chơi vẫn như cũ bày biện hàng vỉa hè hắn dường như minh bạch cái gì nhìn khắp bốn phía bản địa cư dân phản phất có chỗ t ì n h ngộ hắn gửi một tiếng vít to thân ở trong luân hồi mà cái khác các người chơi giống nhau tồn tại ở khác biệt trong luân hồi chính là bởi vì bọn hắn ở vào khác biệt luân hồi lại lại có thể lẫn nhau gặp cái này mới trở thành bọn hắn người chơi bản chất mà xem như bản thổ thế giới nở t ỡ cờ nhóm bọn hắn không cách nào trông thấy trừ trước mặt luân hồi bên ngoài người chơi khác trong mắt bọn họ chỉ tồn tại một cái người chơi chính vì vậy mỗi một cái luân hồi đều tạo thành mỗi cái người chơi độc lập kịch bản tuyến cũng nắm giữ tương tự cộng đồng đi hướng bởi vì luân hồi là đã hình thành thì không thay đổi vĩnh viễn tái diễn là luân hồi tại n cho đế quốc nữ hoàng khai thác lôi đỉnh thủ đoạn thêm nữa người chơi hiệp trợ hạ đế quốc cấp tốc mà ổn định thu phục khoảng cách vương đô gần nhất mấy tòa thành trì trong đó mấu chốt nhất là bờ giáp tợn Cỡ lệ v không không thức thức bởi a vì có gần cái này một mối liên hệ lia tử vừa mới bắt đầu liền lựa chọn tận tâm tận lực trợ giúp ộ dư lĩa ở nữ hoàng chỉ có điều tới một đoạn này kịch bản người chơi ngay từ đầu sẽ sinh ra một chút nghi hoặc rõ ràng cỡ lệ vệ nở gia tộc chỉ có cái này một vị nữ chủ nhân vì cái gì nàng lại không phải cờ lệ về n gia tộc gia chủ cuối cùng thông qua cùng cờ lệ v ớ n gia tộc hợp tác người chơi sẽ từng bước giải khai cờ lệ về n gia tộc bí mật cùng nhận thức đến cờ hờ ơ n dê n g 1 0 3 2 chủ yếu nhất nhân vật vít to cờ lệ v ớ n cờ lệ về n gia tộc chân chính gia chủ một vị đã mất tích một năm nhiều thời gian đế quốc tử tước thông qua kịch bản giao lưu các người chơi sẽ xâm nhập hiểu rõ vít to vị này cờ lệ về n gia chủ tin tức c ẩ n kẽ đương nhiên tại cờ hờ ơ n dê nghìn b giai đoạn trước người chơi cũng sẽ không cùng vị gia chủ này có tiếp xúc ngay từ đầu các người chơi đầu tiên lại trợ giúp đế quốc nữ hoàng thu phục vài tòa thủ vệ thực lực yếu kém lãnh địa thàng đến bọn hắn đi theo quân đội càng thấu triệt phương nam liền sẽ lần thứ nhất tiếp xúc đến phương nam thành thị phồn hoa nhất tiên tiến chi đô xếp bộ ở chỗ này các người chơi sẽ t r ư ớ c bị lệ s ệ gia tộc thịnh tình chiêu đ á i dần dần tiếp nhận kịch bản thúc đẩy cùng mấy cái nhiệm vụ chi nhánh về sau đang tiến hành nhiệm vụ chi nhánh quá trình bên trong người chơi chẳng mấy chốc sẽ phát giác được lệ s ệ gia tộc vị trí tòa này tiên tiến chi thành dấu dếm huy cơ trải qua xâm nhập điều tra bọn hắn liền sẽ hiểu do tới dấu ở xếp bộ tòa thành thị này mặt tối chân tướng thông qua dụ cũng lần ợ i d này g chế tiến tạo tiên tiến vũ k lệ s ệ gia, gia tộc thành công đánh lui đế quốc thu phục đất mất quân đội nhưng mà cuối cùng ở ngươi chơi hiệp trợ hạng Nữ t h vị kia gần như chỉ ở bối cảnh trong chuyện xưa truyềnềnền ra người ghét chó ngại vít to từ tước rốt cuộc tại tòa này phế thích bên trong lộ diện lại sệ gia tộc người rất ngu đoán sai lực lượng của mình ạn bạn nhỉ cũng rất ngu vốn là vô năng không tài hết lần này tới lần khác chỉ dính đức còn cũng bị người làm vũ khí sử dụng gọi thanh âm của hắn linh hoạt kỳ ảo mà n g ạ mạ, mạng n ô n ngữ ở trong tràn đầy đối với lại sệ gia tộc cùng ạn bạn ì c h à o phúng ý vị vít to nổi giữa không trung áo khoác giơ lên dạch ra bầu trời cùng đại địa cùng vị kêu cao thượng uy nghiêm nữ hoàng rằng có ở cùng nhau cũng may bọn hắn sau cùng tác dụng chính là thành công dẫn ra ngươi vừa dứt lời một đạo cường đại mà kinh khủng ma pháp liền từ trên trời giáng xuống bởi vì nữ hoàng trước đó mới vừa vặn tiêu hao đại lượng ma pháp dùng để hủy diệt xẻo bồ đông nhiên đối mặt vít o đã chuẩn bị thật lâu chiến tranh ma pháp nàng không thể tránh tho phá vỡ thiên hám địa ma lực nhường hộ dư địa ông bị trọng thương thiếu đốt sinh mệnh đổi lấy ma lực truyền tống về tới vương đô tinh tâm tu dưỡng mà bởi vì nữ hoàng trọng thương trong lúc nhất thời khó khôi phục những cái k i a phản loạn các quý tộc có thể thư g i ã n thở ra một hơi thậm chí bắt đầu nghe theo vít to mệnh lệnh cũng không lâu lắm vít to liền trực tiếp trông coi đế quốc gần một nửa lãnh thổ đủ để phá vỡ đế quốc chính quyền lúc này mọi người mới ý thức tới mọi thứ đều là vít to tỉ mỉ bậy kế hắn mới là cuối cùng làm cho tất cả mọi người đều không thể đoán được hắc thủ phía sau màn sau đó bởi vì v i t to chính thức lộ diện các người chơi cũng rốt cuộc có cơ sẽ bắt đầu hiểu rõ nhân vật này người chơi trong thế giới này hành động vô cùng tự do trừ phi tồn tại cấm chỉ bọn hắn tiến vào khu vực nếu không bọn hắn có thể tự do tiến về bất kỳ bọn hắn có khả năng nhìn thấy địa phương đương nhiên bọn hắn cũng không thể bị cầm t ù dù cho bị cầm t ù bọn hắn cũng có thể lựa chọn tự sát thân thể sẽ lập tức trở về tới cái trước điểm an toàn cho nên cho tới nay thế giới này còn không có cách nào chân chính khống chế lại người chơi bởi vậy là người chơi lẫn vào những này phản loạn thành thị cùng lãnh địa lúc tổng có cơ hội có thể nhìn thấy vít o trải qua thời gian g i i quan sát các người chơi phát hiện v i t to hành vi s á c thực như theo như đồn đại chỗ miêu tả việc ác bất tận nhỏ hẹp tự tư có chút không thuận liền sẽ đi trên đường tiện tay bắt bình dân ném vào trong động mỏ đào than đá thậm chí ngẫu nhiên có chó lang thang theo trước mặt hắn trải qua cũng khó thoát một c ước tại những n à y phản loạn lãnh địa cư dân trong mắt v i t to thành một cái nhấc lên đều để người kiên kỵ ác ma m ả n g lớn lãnh địa tại v i t to quấy hạ lòng người bàng hoàng liền những cái kêu đoàn kết nhất trí phản loạn quý tộc cũng bắt đầu sợ hãi hắn như ô n thần có thể không có cách nào ai bảo vít o là có thực lực tiên yên tất cả mọi người đối v í to chán ghét đến cực điểm nhưng bọn hắn vẫn nhất định phải đè nén chịu đựng những gì hắn làm nhưng dân tâm chưa từng sẽ hướng bọn hắn dựa sát vào bất luận cỡ nào sợ hãi vít to trong lòng bọn họ vĩnh viễn chỉ là một tên phản đồ các cư dân bắt đầu khát vọng anh minh thần võ ô dư lì ổng nữ hoàng có thể sớm ngày hiện thân cứu vớt bọn họ quay về đế quốc ôm ấp nhưng mà bởi vì nữ hoàng thụ thương quá nặng mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đế quốc nguyên bản thu phục lãnh thổ dần dần bị vít to một chút xíu cất đoạt thằng đến hắn trở về bờ giả tờn. Về gia tờn cợ lệ vệ nở ra tộc cả ngày đại môn đóng chặt dường như đã quyết tâm vĩnh đứng tại gia tộc trước cổng chính túi đầu cười cười hắn không nói thêm gì nữa mà là quay người rời đi nơi đó dù là hắn không tự mình chiếm lĩnh nơi này bờ g i ặ t tần vẫn luôn là c ờ lệ vệ nở gia tộc l ã n h địa nhưng khi vít to đến bờ g i ặ t tần về sau hắn bỗng nhiên tuyên bố cấm chỉ quân phản l o ạ n đội tiếp tục hướng phía trước tuyến khu vực xâm chiếm bởi vì lại tiếp tục chiến đấu liền đem trực tiếp uy hiếp được vương đô vương đô là thành lũy cuối cùng chỉ cần vít to lấy được thành công hắn đem hoàn toàn c ư p vương vị trở thành danh xứng với thực xoan quốc tử tức đến tận đây đế quốc tới mức độ này nữ hoàng cũng vô kế khả thi trong t ư ơ n g lúc mặc dù nàng kh nhưng như cũ thời điểm chú ý victor nàng không thể ngồi xem victor hủy diệt đế quốc nhưng mà chính mình bản thân bị trọng thương lực bất tòng tâm chỉ có thể bất đắc di cảm nhận được không cách nào tự tay ngăn cản victor dạ tâm trơ mắt nhìn đế quốc lãnh thổ thủy thời ở giữa trôi qua từng khối mất đi trong nội tâm nàng bi thống cùng tuyệt vọng càng thêm dày đặc nguyên bản kiên định ngăn cản victor quyết tâm cũng bắt đầu đảm đạm dường như bất đắc di tiếp nhận đế quốc lúc nào cũng có thể hoàn toàn rơi vào victor trong tay khả năng ngay tại nữ hoàng bi thương chúng thần thúc thủ vô sách lúc gần bước vào không ánh sáng lại u ám hoàng cung điện đường xuất hiện ở nữ hoàng trước mặt sự xuất hiện của nàng khiến cho toàn bộ hoàng cung đều bị một loại thánh khiết quang huy tràn đầy nguyên bản ám trầm kim hoàng cung điện dường như bị một tầng trong sáng quang mang đường mẫu gần đứng lặng tại nguyên chỗ đi kỵ sĩ lễ nghi tôn k í n h mà bình tĩnh nhìn qua phiền não sâu nặng nữ hoàng bên cạnh của nàng tràn ngập thần thánh mà khí tức túc sát lãnh lược bắc cảnh đạt đế băng cũng như ban đêm bị nhen lửa minh h ỏ a vít to là vị hôn phu của ta nhưng tội lôi đang chém v ậ hạ xin cho ta cùng nó làm kết thúc dứt lôi đáng chém vậy hạ xin cho ta cùng nó làm kết thúc trong lúc nhất thời trong đ i ệ n trị để lại nữ hoàng cùng các thần tử đưa mắt nhìn nàng kiên quyết bóng lưng rời đi ô duy ông ánh mắt có chút chấm bệnh khuôn mặt tại ngân quang chiếu d ọ i xuống lộ ra không còn bị thương nữa cùng g ầ y g ò nàng nhìn chăm chú lên gần ở chân trời từ từ nhỏ dần cô độc bóng lưng n ắ m chặt n ắ m đấm đ ỗ n g nhiên theo trên vương vị đứng lên giờ phút này nữ hoàng một lần nữa tỏa ra ngày xưa uy nghiêm cùng phong mang mặc dù thân thể suy yếu nhưng nàng k i a đế vương khí thế lại làm cho ở đây các thần tử vì đó rung động một cái nữ hoàng vung tay lên hướng toàn bộ đế quốc phát ra khiêu chiến vít to cuối cùng thỉnh cầu đông đạo dũng sĩ tuân t i ế người về Victor. thảo phạt n chơi, chơi, chơi, chơi đứng h n tại đế quốc mặt đất bao la bên trên trông về phía xa một tòa hùng vĩ mà hùng vĩ cung điện làm tòa cung điện giống như một đầu cự thú giống như chiếm cứ tại hoang vu thổ địa bên trên chung quanh bị mây đen cùng bóng tối bao trùm lơ lửng thần bí mà nguy hiểm phú văn liếc nhìn lại liền có thể phân biệt ra tòa cung điện này hoàn toàn là vít to thông qua ma pháp tạo dựng bởi vì cái này tòa khổng lồ cung điện t r u n g quanh không người trông coi toàn bộ tòa thành yên t ĩ n h mà chống trải chỉ có hắc vụ bên trong không ngừng phát ra c h ó i hai kêu r ê n phản phất tại cảnh cáo những cái kia có mang xâm nhập c h i tâm người ngoài hơn nữa tòa thành thị này liền ở vào bờ giặt tần phụ cận một khi tiến vào ngôi thành thị phồn hoa này liền có thể lập tức trông thấy tòa kia trực trùng vân tiêu tòa thành nhưng mà ở người chơi trong mắt dường như vít to sớm đã tại bên trong tòa cung điện này chờ đã lâu cái này để người ta cảm nhận được một loại khó mà nói hết số mệnh cảm giác dù cho các người chơi tinh tường v i c to r là kịch bản buốt một cái tất nhiên sẽ phát động lở tở cờ viện trợ mấu chốt định nhân nhưng khi bọn hắn rút ra vũ khí dứt khoát bước vào cung điện một phút này vẫn cảm nhận được một loại mánh liệt bi tráng cùng hưng phấn xuyên việt nồng đậm hắt vụ đột nhiên phá tan p h ủ v ă n cửa nhẹ nhàng đẩy liền mở ra trùng điệp đại môn đi vào trong đó lại phát hiện cung điện nội bộ chống c h ả y quận cụ vẽ không có một tia vàng son lập lẫy chỉ có đơn đ i ệ u mà rộng lớn cổ p h á t kiến thính nhìn tựa như là ma pháp tạm thời dựng lên vì chiến đấu mà chuẩn bị sân bãi vít to đứng tại trong cung điện màu đen áo khoác tại tung bay bên trong khó bề phân biệt dường như cùng bốn phía hát cám hòa làm một thể hát rượu thạch giống như thâm thúy đôi mắt tại bên trong đại sành có chút lấp lóe thâm thúy ở trong hiện ra một cỗ uy nghiêm cùng sắp bén giống như kinh khủng bóng ma tựa như đủ để thôn vệ thiên điệu ma vương ngươi rất không tệ nhưng người của chúng ta không phải ngươi ít ra nếu để cho người chơi đối cờ hờ ươn dê một nghìn ba mươi hai cuối cùng chiến đấu tiến hành cho điểm kịch bản bên trong cuối cùng bốt cợt lệ vệ nợ tử tước lờ năm mươi tại cờ hờ ơn dê một nghìn k n g ư ờ i chơi căng hết cỡ cũng liền không sai biệt l ắ m t h á n g hai năm ba không cấp đ ẳ n g cấp chủ tuyến tiết điểm năm mươi cấp b ộ t quả thực là độ khó quá cao đặc biệt là vị này bốt không hề giống lúc đầu cùng là kịch bản chủ tuyến tham lam ác ma đơn giản như vậy một trận chiến mới bắt đầu người chơi liền gặp phải dạy đặc cao giai ma pháp cùng cơ hồ che đậy tầm mắt phức tạp p h ù văn mỗi một lần công kích đều tinh chuẩn nhằm vào người chơi yếu kém điểm tốc độ nhanh chóng mỗi một kích đều lưu lại một chuỗi tàn ảnh người chơi nếu là hơi bất lưu thần bị một phạm vi lớn ma pháp công kích trúng đích n ư ợ c điểm liền sẽ trực tiếp bị m i ể sát bọn hắn chỉ dựa vào mượn trước mắt có thể dùng đồ phòng ngự cùng năng lực tại vít to trước mặt cơ hồ khó mà duy trì một giây quá nhanh cũng quá kinh người có rất ít người có thể thấy rõ vị này bột động tác trong lúc nhất thời cờ hờ h ì n không trăm kịch bản bột vít to độ khó trong nháy mắt trở thành mỗi cái chiến lược cờ hờ ơn d không hai người chơi ở giữa nhất cần thiết thảo luận đối tượng bọn hắn đến cùng nên như thế nào không đi mượn nhờ gần lực lượng đến chiến thắng vít to nhưng cái này trung quy là rất khó làm được sự tỉnh mọi người thậm chí đều chống đỡ không đến gần chạy tới thời điểm bọn hắn chỉ có thể một lần lại một lần tử vong một lần lại một lần phục sinh một lần lại một lần mà b ư ớ c lên lấy nguy hiểm tính mạng như là dập lửa bơm bướm nên chiến vít to mãnh liệt thế công về phần người chơi ở giữa ai cũng không biết ngay tại phía ngoài cung điện gần g ớ i bạch mã biểu lộ lạnh lùng đã tới b ở giật tờ nàng vừa mới chuẩn bị dẫn dắt dây cương nhắc lên đầu ngựa bay thẳng cung điện tìm kiếm vít to lúc này ven đường đ ố n g nhiên truyền đến một đạo l ư ỡ i biếng thanh âm cắt ngang gần công kích chuẩn bị ngươi thật là dự định tốt xông vào tòa cung điện này thẳng tiếp thu vít to mệnh gần mặt không gợn xong theo thanh âm quay đầu lại đập vào mi mắt là một bản trắng loắn xóa tùng đám mây trên đám m kia là cổ có dợt pháp sư nghị hội học nghị viên nhưng mà cho dù nghe đến mấy câu này gần bộ mặt biểu lộ như c ũ không có chút rung động nào các người dù sao cũng là vị hôn phu thê cứ như vậy chém tận giết tuyệt sẽ không hối hận sao vừa dứt lời gần kiên trì bộ pháp liền ngừng lại nàng vẫn như cũng ồ i ngựa trên lưng quay đầu nhìn về phía cổ có dợt lần này gần trong ánh mắt toát ra đã lâu cảm xúc kia là kiên định không thay đổi quyết tâm ta là kỵ sĩ trung thành với cạ lẹn xì a đế quốc chung với bệ hạ cũng chung với chính nghĩa ta ác nhất định phải diệt trừ nói xong nàng không cần phải nhiều lời nữa vung lên dây cương áo choàng trong gió gào thét bạch tiếng vó ngựa võ một vang, a nàng m hồi ó n g đ u thanh thúy đột một tiếng vó ngựa xâm nhập hoàng cung phá vỡ hoàng cung đại sành hỗn loạn cùng kiềm chế móng ngựa ngừng lại chiến đấu cũng theo đó bỏ dở gần cặp kia sáng tỏ kiên định chính nghĩa chi mắt chăm chú khóa chặt victor vít to cũng n g ừ n g đầu ánh mắt nhìn thẳng phía trước gần từ khi đi lìn ra tộc lần trước hướng hắn cầu t ỉ n h thỉnh cầu một cái giáo thụ danh hiệu về sau hai người liền lại không có q u a gặp nhau bây giờ n h ó á n g một cái lại cũng là hơn một năm nhiều gần biến hoa quả lớn lớn đến nhường vít to cảm thấy tịch mịch lại quen thuộc lạ lẫm là bởi vì trước mắt gần đã mất đi đã từng tình cảm biến lạnh lùng quen thuộc thì là bởi vì phần này cảm giác xa lạ làm hắn nhớ lại đi qua vô số lần kết giao ánh mắt hai người vẹn vẹn tiếp xúc một cái trước mắt lại tựa h ộ như đã báo trước tiếp xuống chiến đấu kịch liệt trong n é y mắt các loại ma pháp trong đại s ả n h anh minh khởi động quan g văn trải rộng toàn bộ không gian b ò đầy bốn phía vách tường thậm chí che đậy bắt ngát bầu trời các loại ma pháp quan g mang trên không trung bộ p h á t đánh tới hướng gần đi xuyên qua mỗi một góc gần đã hạ bạch mã trong tay kim quan g hóa thành che kín đường vân trường thường mau lẹ xuyên thẳng qua tại ma pháp ở giữa rốt cục nàng tiếp cận victor thậm chí tránh đi trận này hoa lệ mà khoa trương ma pháp oanh tạc n h ư n g gần chính mình cũng cảm thấy tới gần hắn đúng là trước nay chưa từng có dễ dàng nàng thăm dò tính đem giải thương đâm ra đâm về victor không sai thăm dò bởi vì gần biết lấy vít o ma pháp năng lực hắn không thể lại bị nàng một kích thành công nhưng cho dù là thăm dò nàng cũng muốn toàn lực ứng đối thật là mắt thấy trước mặt vít o không nhúc đ í c h gần vậy mà đã lâu mà x a vào xoắn suýt kia là vị hôn phu của nàng nàng thật muốn trực tiếp giết đối phương sao có lẽ còn có rất nhiều vấn đề có thể hỏi t h a m đối phương thế là làm trường thương sắp trúng đích trong nháy mắt gần trong lúc bất chi bất giác chết đi mũi thương nàng không muốn trực tiếp giết vít to thu tính mạng của hắn nhưng mà ma pháp lại dường như vô hình trói buộc không tự chủ được che chùm lên nàng trên m ũ i thương đưa nàng chết đi góc độ một lần nữa sửa đổi trở về p h ú c p h ú c v i t to r không có tranh né sắc bén trường thương trực tiếp q u ắ n xuyên hắn cái này yếu đối pháp sư thân thể trường thương sắc bén mũi nhọn xuyên qua thân thể của hắn trực tiếp đâm vào trái tim v i t to r khỏe miệng máu tươi chậm rãi chạy xuôi nhưng hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên đuẩn xem kỹ lấy nét mặt của nàng bộ kia bình tĩnh mà băng lánh khuôn mặt rốt cục hiện lên một tia chấn động kia là một tia không thể tin kinh ngạc là chúc mừng người rốt cục thắng vít to tại từ vóng lúc kích hoạt lên sau cùng tại dưới ánh mắt của hắn t r u n g quanh hắn chỗ xuất hiện vô số màu đỏ linh hồn chi h ỏ a bọn chúng tồn tại thời gian không gian khác nhau khác biệt luân hồi lại lại đồng thời kinh nghiệm trận này từ gần giết chết vít to cuối cùng kịch bản các loại phá thành mảnh nhỏ lại mông lung tương hợp xuất hiện ở vít to trong đầu không ngừng lấp lóe khác biệt người chơi giống nhau vận mệnh ác ma sầm lấn tử tước xoá quốc giống như lần này luân hồi vít to chỉ làm qua lần này sự kiện như vậy có thể hắn lại dường như cảm thấy trải qua vạn lần giống nhau luân hồi cuối cùng trận này luân hồi cuối cùng hóa thành vít to vốn nên kết thúc kết cục hoàn thành cuối cùng n à y bế vòng người chơi đã rời đi tại victor sau khi chết liền nhanh về tới vương đô hướng nữ hoàng tắc muốn thường đi chỉ còn lại gần một người đứng tại victor ngã trong vũng máu trước thi thể đôi mắt trống rỗng m ặ t không biểu tình nàng rất nhẹ nhàng giết chết victor quá trình mượn phần nhẹ nhõm có thể cái này giống như không phải kết quả nàng m u ố n nàng lúc đầu có thể có càng nhiều vấn đề hỏi thăm victor nhưng hắn cứ thế mà chết đi hắn rõ ràng làm được phá vỡ chính quyền kém một chút liền được c ả lẹn xì、si、ạ đế quốc nhưng hắn chỉ đơn giản như vậy chết còn có câu nói tiếng ư ờ i rốt c u c thắng nàng không có cái gì hỏi ra trong tay kỵ sĩ trưởng thương hóa thành nhạt đạm kim quang tiêu tán đồng thời gần trong mắt kim quang lại lần nữa nồng nặc mấy phần rõ ràng đã chả ngoại trừ tà ác nàng lại không có đạt được một chút hài lòng nàng muốn rời đi chuẩn bị rời đi tòa này từ ma pháp hình thành sắp đổ sụp tòa thành nhưng vào lúc này ô ấm quen thuộc nhưng lại trần trờ giọng điệu ở phía sa jun dậy văng lên dường như thanh âm chủ nhân không dám cùng nàng n h ậ n nhau nghe được đạo thanh âm này gần giật mình trong mắt nàng kim quang cũng dường như lông lại nàng xoay người sang chỗ khác nhìn về phía cái kia quen thuộc thậm chí nhường nàng căn bản không dám tưởng tượng còn sẽ xuất hiện tại trong hiện thực thân ảnh đầu kia tóc tím chẳng biết tại sao khôi phục thành tóc trắng nhưng lại càng ứng nàng trong trí nhớ đạo thân ảnh kia quen thuộc như vậy chính nghĩa kim sắc thánh quang lại bởi vậy tán đi mấy phần tỷ tỷ có thể đợi đến đáp lại lại cũng không là tỷ bội nhận nhau khôn u sáo cũ đoạt kịch mà là kệ ạ không dám tin run dày thanh âm n g ư ờ i đem v i t o r zip có đôi khi hồ điệp lạng yên lưu lại gió nhẹ chính là có thể dạng này từ đằng xa pha đến từng chút từng chút vẹn vẹn đi qua lưu lại nửa điểm vết tích. cũng đủ để trước o n g t ơ n nổi lên như như g lai, mặt là nguyên một tòa dần dần sụp đổ tương đổ ma lực treo chống biến mất sau lớn diện tích vách tường cung điện hầm vàng sụp đổ nện trên mặt đất hóa thành một đoàn ma lực bụi b n m mờ mị sương mù mai bốn phía t r è o c h ố n g cung điện cao ngất trụ lớn cũng từ trung ương đức gãy cao ngất mái vòm rơi xuống ở giữa không t r u n g nát bấy thành một mảnh nhỏ vụ m â y m ù theo gió phiêu tán gió nhẹ nhẹ nhàng cuốn qua làm tòa cung điện mà đầy trời bụi bặm lại có vẻ bị tráng tựa như đại mạc cuối cùng rơi cụ có t c h ơ mắt nhìn tòa này ma lực cung điện nhanh chóng đ ổ sụp nhìn xem che khuất bầu trời bột m i ệ n g che đậy tầm mắt của nàng nàng hốc mắt tường đỏ lại không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào chỉ là tinh tọa ở trên đám mây cảm giác lòng một bực cau mày sau đó nói một mình được được, được ngươi chỉ biết là thắng thua nhưng không phải cố ý đổ nước ai có thể thắng được hắn. rõ ràng đã làm nhiều như vậy có thể theo đuổi hết lần này tới lần khác là tự chịu diệt vong hơn nữa còn là chết tại vị hôn thê của mình trong tay cổ còn hít sâu cố gắng kiềm chế cảm xúc trong đáy lòng nàng không có ngăn cản victor cũng không cách nào ngăn cản một lòng truy cầu chính nghĩa gần victor chính là nhận định gần theo đuổi chính nghĩa tự gần trưởng tỷ sau khi chết nàng liền từ bỏ toàn bộ tình cảm tin giáo đồ xuất hiện càng là tỉnh lại nội tâm của nàng chính nghĩa cán cân nghiêng kể từ lúc đó vị này kỵ sĩ trung quy là hướng về chính nghĩa nữ thần phương hướng bắt đầu chuyển biến v i t o muốn chính là nàng trong lòng chính nghĩa hắn hư hao thanh danh của mình làm tận chuyện xấu phá vỡ đế quốc chính quyền chứng thực chính mình xoán quốc mục đích việc ác bất tận cuối cùng đưa tới vị hôn thê của hắn tuần gần xác thực làm được ngoại trừ v i t to không gả bất luận kẻ nào nhưng nàng cũng sẽ không gả cho v i t to cho nên nàng tự mình lại tới đây tìm tới v i t to chọn ra sau cùng quyết đoán chính là trận chiến đấu này gần ôn quyết tâm quyết tử mà đến hoặc là giết chết v i t to hoặc là tại ma pháp của hắn hạ chiến chết có thể hết lần này tới lần khác nàng một thương giết chết vít o khi đó vị này lo liệu chính nghĩa kỵ sĩ trong lòng đến tột cùng là thoải mái vẫn là không cảm giác không đoán ra được nhưng nàng nhất định nghĩ không ra kệ hạ còn sống nàng cũng nhất định nghĩ không ra kia là đã từng cố nhân trong lòng còn có thiện nghiệm lưu lại kia liệt ma nhân chưa biến mất linh hồn gần bởi vì kệ hạ chết mà vứt bỏ tình cảm thức tỉnh lực lượng hóa thành chính nghĩa kỵ sĩ nhưng nếu là kệ hạ không chết nàng bây giờ lại sẽ có cảm tưởng thế nào nàng lại sẽ thu hồi chính mình mất đi tình cảm sao trọng yếu nhất là nghĩ tới đây cô cột ánh mắt nhìn về phía phương xa nhìn chăm chú lên tòa kia dần dần h ò a tan cung điện bao cáp tung bay con bụi chóc ra tại cung điện kia vỡ ra trong vách tường mơ hồ có thể thấy được hai đạo ngân thân ảnh màu trắng ràng co trong đó một thân ảnh là ngân bạch tóc ngắn nữ tử con ngươi run rẩy đầy mắt không thể tin kia là kệ ạ nàng đã từng thân thể tự nhiên là thật chết giật thần thụ lại không thể cho nàng sáng tạo ra một bộ nắm giữ l i ệ p ma nhân chi lực thân thể nàng bây giờ chính là giật thần thụ một lần nữa giao phó sinh mệnh người bình thường c ô có từng vì vít to sinh qua một trăm vạn thân thể chuyện này nàng có kinh nghiệm mà một thân ảnh khác rất là quen thuộc giống nhau ngân bạch phát kia bao trùm lấy ngân áo giáp màu trắng chỉ là nàng túi đầu xuống sơi tóc che mặt bàng nhưng xuyên thấu qua thưa thất khe hở mơ hồ có thể thấy được trong mắt nàng chỗ trống một cái tay nắm lấy tản ra ánh sáng màu hoàng kim kỵ sĩ trường thương vô lực trụ trên mặt đất dường như phần này kiên trì chính nghĩa bất cứ lúc nào cũng sẽ tính cả làm tòa cung điện cùng một chỗ sụp đổ đúng vậy hồ điệp trong lúc vô tình vỗ cánh đưa tới gió nhẹ cuối cùng biến thành tính quyết định phong bạo làm l u n biết được kệ ạ là bị vít to cứu trở về nàng lại nên xử lý như thế nào nội tâm thống khổ cùng xoắn s u y là nên một lần nữa nhặt lên tình cảm bởi vậy tự trách vĩnh viễn sống ở ấ y náy bên trong vẫn là lạnh lùng không dành để ý dù cho kệ ạ phục sinh cũng không cách nào dung chuyển nàng lo liệu chính nghĩa tri tâm hoặc là nàng sẽ một lần nữa đi ra một đầu con đường mới mặc kệ như thế nào thắng không phải là ngươi đi cổ có hít mũi một cái thanh âm biến có chút nghẹn nào nàng sớm biết vít to sẽ chết nhưng ai có thể nghĩ tới hắn sẽ chết đến như thế dứt khoát khi còn sống liền biết sai sự nàng cuối cùng liền cơ hội cáo biệt đều không cho nàng đương nhiên cổ có thương tâm không hề chỉ bởi vì vít to chết dù sao nàng còn có tâm tình phàn nàn người đã chết tất cả mọi người là xuống địa ngục giống vít to hư hỏng như vậy càng hẳn là hạ mười tám tầng địa ngục một khi hạ địa ngục biết do vít to đức hạnh cổ như thế nào lại vì hắn chết mà thương tâm không nghĩ hết biện pháp theo trong địa ngục leo ra vậy cũng là v i t to cho đủ m ì n h vườn mặt m ũ i chỉ là như thế nào đi nữa v i t to cũng là thật đã chết rồi nàng lại không có xuống địa ngục bản sự không gặp được chính là không thấy được dù là nàng tin tưởng v i t to không có việc gì cái m ũ i của nàng vẫn là không nhịn được chua sót hốc mắt cũng không tự chủ được phiếm í m Một hồng. nàng lát sau, u c ố cùng vẫn n ngã xuống, đem đám mặt vùi vào đám mây bên trong, lau k hồng vẫn là luân hồi vẫn như cũ mỗi người đều chỉ có thể vây ở mảnh này thân bất dò kỳ trong trò chơi nàng lựa chọn tin tưởng nghĩ đến vít to dặn dò qua lời nói cổ cột không lại chờ chờ trong cung điện tỉ m ộ i đối thoại kết thúc mà là vỗ nhẹ đám mây bay về phương xa sau đó cung điện rốt cục hóa thành thổi phồng láng động đất vụn trồng chất trên mặt đất chất thành một đoàn m u đất rớt xuống phiên ngói cũng không đụng phải hai người thân thể chỉ là đến rơi xuống thanh âm quá lớn lớn đến người khác căn bản nghe không rõ giữa hai người trầm mặc không nói gì vít to chết chết tại gần tri thủ tin tức này trong vòng một đêm truyền khắp toàn bộ đế quốc gần lớn kỵ sĩ d á n g d ấ p thanh danh tùy theo tiêu t h ă n g đế quốc tất cả dân chúng đều đem gần coi là chúa cứu thế chính nghĩa hóa thân những cái kêu phản loạn quý tộc đang nghe vít to tin chết sau càng là nhau nhau trả lại thổ địa c a n nguyện tiếp bị trừng phạt dù sao bọn hắn thật bị h ù dọa vít to thực lực mọi người đều biết nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy quý tộc bằng lòng đi theo hắn ý đ ồ phá vỡ cả lẹn xỉ ạ đế quốc nhưng dù vậy hắn vẫn là chết tại gần trong tay nghe nói vẹn vẹn chỉ một thương liền quán xuyên vít to trái tim ai cũng không muốn trở thành gần một thương sau mục tiêu nhất là tại đa số lãnh địa bị thu phục sau lại bị vít to một lần nữa đoạt lại dưới tình huống những người này bị phạt qua một lần vốn là không còn dám phạt vào đằng sau sửng sốt bị vít to buộc nhũ phản không có cách nào vít to khủng bố như vậy không nghe hắn là thật muốn được đưa đi đ à o than đá ngược lại đem nồi lắc tại vít to trên thân chuẩn không sai lại thêm đại gia vốn là đối vít to có mang o á n khí l ờ i nói cũng không phải tất cả đều là hoang hôn gần chính nghĩa c h i tâm đắc tới nghiệp chứng nhưng không có ai biết cái này khiến gần cảm thấy càng thêm mê man bởi vì những quý tộc này bọn hắn đã từng tất cả đều phạt qua chỉ là bởi vì bị chừng phạt sợ lại bị vít to lần nữa xúi d ụ n chính nghĩa c h i tâm liền ứng nghiệm bọn hắn lời nói thật mặc dù nói thật cũng không thể bị phán xét là phải t r ă n g chính nghĩa tiêu chuẩn nhưng bọn hắn đem trách nhiệm tất cả đều đẩy lên vít to trên thân cái này lại trở thành lời nói thật bởi vậy gần không cách nào xử phạt bọn hắn nàng cảm nhận được mê mang chiếu nói như vậy vít to liền liền tuyệt đối là xấu mà các quý tộc liền tuyệt đối là bị b ứ c bách nếu không phải sinh ra mê mang suy nghĩ nhiều chính nghĩa c h i tâm nhất định sẽ làm cho nàng quên bọn hắn vốn chính là xấu theo thời gian chuyển rời thu phục còn lại lĩnh mà trở nên đơn giản rất nhiều các quý tộc một cái tiếp một cái đầu hàng có khi thậm chí tại gần đến trước đó bọn hắn liền đã vội vàng dâng lên quy thuận cờ sĩ. các quý tộc cực độ sợ h a i gần sẽ bắt bọn hắn tiến hành thẩm vấn sau đó trực tiếp chấp hành tử hình cũng là có mấy cái xương cứng ý đồ phản kháng phản kháng kết quả gần một mình phá thành trực tiếp liền đem những lãnh chúa kia c h ậ t đầu cao như thế hiệu hành động nhường bất luận kẻ nào cũng không dám lại chống cự nhao n h a u đầu hàng vít to sau khi chết b ấ t quá nửa tháng toàn bộ đế quốc liền một lần nữa quy về sổ gia tộc về tới ô dữ lỵ nữ hoàng thống trị phía dưới không đến một năm lắng lại trong đế quốc loạn cũng làm cho tất cả mọi người đều ý thức được ô dữ lỵ lỵ hoàng cùng gần k� không còn có người dám đối ô dư lì ổng chi phối sinh ra nửa điểm bất mãn húng chi tiên hoàng mấy đứa bé ngoại trừ ô dư lì ổng bên ngoài còn lại toàn bộ đều để ô dư lì ổng giết chết chỉ còn lại nàng một người không để nàng làm hoàng đế ai tới làm không ai có thể chẳng sống bọn hắn không họp xùa cũng không có vít to bản sự đối cỡ lệ v ề nợ gia tộc cũng không có bất kỳ cái gì trừng phạt dù sao vít to mất tích gần một năm nửa năm cỡ lệ v ề nợ nhà cùng vít to đã không cái gì liên quan nữ hoàng còn nhớ do đế quốc mạng lớn lãnh thổng đô khó khăn nhất lúc là cỡ lệ vệ nợ gia tộc đưa cho trợ giút cho nên tại vít to sau khi chết hắ chuyển cho lia lia chính thức trở thành cỡ lệ vệ n gia tộc tộc trưởng nhưng sau đó nàng vĩnh viễn lưu tại bờ g i ặ tờn t không còn có rời đi cũng không tại công chúng tầm mắt bên trong suất đầu lộ diện cỡ lệ vệ n gia tộc chuyện làm ăn một cái tiếp một cái ngừng lại vẹn vẹn bảo lưu lại một chút có thể nuôi sống gia tộc cửa hàng dường như toàn bộ cỡ lệ vệ n gia tộc đ ỗ n g nhiên liền đã mất đi kiếm tiền động lực mà lia cũng liền không lại tiếp tục k i n h thương tại vít to sau khi chết mỗi một cái cùng vít to có liên quan người thật giống như đều hứng chịu tới ảnh hưởng thì như hờ nghi hờ nghi là có nghĩ qua cái chết chi mở tôi trong phòng tay nàng nắm một thanh đen nhánh dao găm thẳng tắp dơ lên nhắm ngay cổ của mình vũ khí trong tay của nàng là liệt ma nhân đặc chế thân làm á a ma nếu là muốn tự sát đối hờ nhi ma nói sử dụng cái này thoải mái nhất bất quá hờ nhi cầm trong tay dao găm không có chút nào lo lắng nhẹ nhàng đâm về phía cái cổ trắng non cổ bị mũi nhọn mở ra đã tuôn ra máu đỏ tươi nhưng chính đang hờ nhi sắp đâm xuyên chính mình lúc một c ô manh liệt ma pháp theo gian phòng một góc bạo phát đi ra vừa vặn đánh trúng dao găm trung bộ đem cái này đem vũ khí đánh bay l à một d đoà a đoàn trắng loan ự c c đá mây xuyên thấu hát đám chậm rãi bay xuống ở trước mặt nàng theo đám mây phía trên chuyển đến một đạo thanh niên bình tĩnh đường vờ ngớ ngẩn hờ nghi ngầm đầu ánh mắt ở trong tràn đầy mê man g cùng thống khổ nhìn lên trước mặt ngồi xếp bằng ở trên đám mây ậ nàng có chút không có thể hiểu được ẹp khỏe mắt t ừ n g đỏ dường như cũng nói nàng t ừ n g lệ rơi đầy mặt nhưng nàng so hờ nghi phải tỉnh táo được nhiều đã vít to đưa ngươi giao phó cho ta tại ngươi hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống ta liền không vòng vẹo tử đầu tiên ngươi là á ama cho dù chết đi cũng không cách nào xác định linh hồn của ngươi sẽ hay không xuống đến địa ngục cũng tỷ như nàng là ập như thế chết chỉ có thể trở về tự nhiên cùng địa ngục nhưng không có nửa xu quan hệ có thể ngươi nếu là thật đã chết rồi linh hồn cũng không tìm về được kế tiếp trở thành sắc dục người cũng không phải là ngươi đến lúc đó ai cũng không tìm về được ngươi ác ma đặc tính sau khi chết phục sinh nhưng phục sinh cái kia ác ma liền không còn là trước đó ác ma kia h ờ n ý không có trả lời chỉ là l ặ n g lặng nghe cổ cột tiếp tục nói ngươi là một cái vô cùng đặc thù ác ma thậm chí nghe vít to nói ngươi là đặc thù nhất một cái kia không có bất kỳ cái gì một ác ma có thể giống như ngươi đem mặt khác ác ma lực lượng thu thập lại còn có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng lúc này có lẽ là ứng cái gì hờ nghỉ phía sau có chút dương lên bảy đầu trắng hồng cái đôi u điều này nói rõ trước mắt bảy cái ác ma lực lượng toàn bộ tập trung vào hờ nghỉ một thân về phần cái khác ác ma cũng có thể tập trung lực lượng bất quá kia là ma tháp năng lực theo một ý nghĩa nào đó lúc đầu ma tháp là hờ nghỉ chế tạo bởi vậy nàng có thể tùy ý quyết định đem lực lượng tập trung ở cái nào ác ma trên thân thật giống như những lực lượng này bản thân liền là từ trên người nàng chia ra đi nàng có thể tùy ý sử dụng hơn nữa v i t to nói cho cổ cột hờ nghỉ danh tự cũng cùng chân chính nguyên sơ ác ma sắc d ụ n khác biệt trên người nàng khắp nơi đều là kỳ quái nhưng cổ cột sẽ không để ý mà là chỉ có thể nói cho hờ ni h đã nắm trong tay phần này lực lượng vậy thì giữ gìn kỹ nó trận này biến động liền theo n g ư ờ i ta bắt đầu mặc dù v i c to chết nhưng đối với người chơi mà nói cờ hờ ươn dê một nghìn ba m kịch bản kỳ thật còn không có hoàn toàn kết thúc v i c to sau khi qua đời cờ hờ ươn dê một nghìn ba m phần cuối còn có một cái chưa xong cố sự cái này kịch bản trên thực tế tại cờ hờ ươn dê một nghìn ba m lúc mới bắt đầu liền đã dẫn vào kia là tại đế quốc cảnh nội một đám quý tộc nhấc lên phản loạn xoán nghịch hướng gió về sau lại đột nhiên không có động tình ả m chủ đại khái nửa tháng sau có lẽ là bởi vì vít to chết vị này cha vợ không cách nào lại kiềm chế phẫn nộ của mình mong muốn đối với mình còn sót lại duy nhất nữ nhi đòi một lời giải thích thế là hãn tập kết một chi khổng lồ kỵ sĩ quân đoàn tuyên bố muốn công c h i ế m vương đô tin tức này tới cực kỳ bỗng nhiên đế quốc vừa mới thu phục mất đất không lâu hạn chủ tiến công tin tức liền tại vương đô cấp tốc truyền ra n h ư n g rất nhiều đế quốc cư dân cảm thấy một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt cùng chiến tranh tới gần sợ hãi dường như đại gia đều quên đạn chủ nhân vật này nhưng lần này không đợi nữ hoàng ra lệnh gần lớn kỵ sĩ liền đã thân cưỡi ngựa trắng hướng về bắc cương chi địa mà đi. Như thế Tự nhiên một hít i ế u k h ô n một thở ở giữa mỗi một trận gió tuyết đều lộ ra lệnh leo cùng tĩnh bị ông người mặc tuyết ngao áo giáp kỵ sĩ trong tay nằm chắc vũ khí bởi vì mánh liệt súng kích mà trực tiếp bị đánh bay phá vỡ phong tuyết cắm sâu vào tuyết thật dày nguyên hắn ra sức lần nữa móc ra vũ khí lại trong nháy mắt bị gần một thương tinh chuẩn đánh trúng c ấ p đối thân thể vừa mất ổn liền ngã xuống đất tuyết bên trong đầu chuyển hướng một bên cảm nhận được màu bạc trắng m ú i thương chống đỡ tại trên cổ của mình ả ạ n trụ trung quy là không có động tác đoạn này kịch bản đồng dạng cũng là kịch bản giết vô luận như thế nào người chơi có thể hay không tìm tới ả ạ n trụ trước một bước đánh giết hắn cuối cùng hạn trụ đều sẽ đổ vào gần thương h ạ liền giống như bây giờ bị chống đỡ cổ một giây sau bị gần một thương chém giết đây cũng là đến tiếp sau gần bị lên án một đoạn thời gian kịch bản vì chính nghĩa l i ê n tra ruột của mình đều có thể giết bất quá lên án về lên án các người chơi cũng là có thể lý giải dù sao gần tự thân chính là một cái đơn thuần theo đổi u tuyệt đối chính nghĩa người bởi vì hàn chủ nâng lên trong đế quốc náo động h ắ n tự nhiên sẽ bị coi là tạ ác tại gần thương hạ chết đi cũng không đủ mà càng về sau tại gần thành thần về sau các người chơi đối hàn chủ cái chết trận này giết cha chiến dịch có một loại khác giải thích cái kia chính là lúc này gần đã không còn là người mà là thần giết hàn chủ chỉ là vì tiến thêm một bước chứng nhận nàng thật tính hàn chủ cũng nghĩ như vậy hắn chờ đợi một ngày này đã đã lâu chỉ cần gần thân tự sát hắn l i ề n có thể nghiệm chứng gần trên thân tuyệt đối biến mất thân tình l i ề n sẽ để hạn chủ tin tưởng nàng đã thành thần cho nên tựa như đối đãi phản loạn người như thế giết ta hạn chủ hướng gần phát ra sau cùng mệnh lệnh bây giờ bất luận là hạn chủ chung quanh vô số kỵ sĩ vẫn là tiềm ẩn tại kỵ sĩ trong đội ngũ quan chiến người chơi ai cũng biết gần nhất định sẽ đem hạn chủ giết đi cho nên mỗi người đều đang đợi tiếp xuống hình tượng thẳng đến gần vung lên trường thương keng một tiếng trường thương mũi thương cứ như vậy lắc tại hạn chủ mũ giáp phía trên tuyết ngao h áo giáp kia uy nghiêm giữ t ậ n mũ giáp liền theo hạn chủ trên mặt đánh xuống đến rơi vào trong đống tuyết mũ giáp vù vù âm thanh tại hạn chủ bên thai không ngừng tiếng vọng khiến cho hắn cảm thấy đầu não có chút hoảng hốt mê man g không thôi hắn n g n g đầu đón trong đống tuyết mặt trời chiếu giỏi hắn có chút mở mắt không ra lại chiếu lên trước mặt hắn gần tân h ảnh là như vậy vĩ nạn s á n g tỏ nhưng gần cũng không giết hắn bất luận là hạn chủ vẫn là những người khác đều cảm nhận được vô cùng bất ngờ kinh ngạc luôn luôn sát phạt quả đoạn l u n lần đầu không có trực tiếp kết thúc tội tính mạng con người chẳng lẽ cũng bởi vì đối phương là nàng cha ruột càng th bởi vì hắn biết đã có vô số người trải qua cái này một kịch bản tại bọn hắn trong trò chơi ả n chu đúng là chết tại gần thương h ạ n theo không có người phát sinh qua đoạn này kịch bản người chơi mê mang ả n chu cũng cảm thấy hoang mang nhưng vẫn cũng đã thu hồi trường thương quay lưng đi dù cho không giết người ta cũng sẽ không thả ngươi rời đi tiếp nhận xử phạt vận mệnh của ngươi chỉ xứng giao cho đế quốc xử lý đem hắn mang đi nói nàng không còn có nhìn nhiều ả n chu một cái giống như là vung đi giữa các nàng một điểm cuối cùng huyết thống rời đi đất u y ế t tuy ý sau lưng kỵ sĩ điên cùng vào tới đem ạn chu kẹt lên dùng dây gai chói lại hàn chu nhìn chăm chú lên gần bóng lưng trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng thất lạc gần không có giết hắn mà là đem hắn giao cho đế quốc xử lý nói cái gì đường hoàng tia rõ ràng là nàng không cách nào làm được tự tay giết cha ruột của mình hắn thấy được gần trong mắt cuối cùng dãy r u ộ một tia nhân tính cuối cùng lúc này về nhân tính chiến thắng nguyên vốn không nên đủng có cảm tình thần tính đến cùng là chỗ nào ra sai sót hàn chu cảm thấy trước mắt biến thành màu đen trong lòng băng lãnh ba mươi năm gần như ba mươi năm chuẩn bị cuối cùng ngay cả mình duy nhất sùng ái qua đại nữ nhi đều chết tại đế quốc tất cả cũng là vì gần tạo thần có thể kết cục hết lần này tới lần khác tạo thần thất bại hắn lại rơi vào kết quả như thế một thế anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát nhưng bây giờ hết thể đều đã hết thể đều kết thúc hắn chính là lại không có cam lòng lại có thể thế nào vít to vít to người lừa ta nàng động phạm tâm động không nên có t â m a cuối cùng ản hắn m giam phán nhà h ngục. cùng qua Cuối đi bị giam vào nhà ngục. Cuối cùng hắn bị phán lấy mưu mang cướp đoạt chính quyền cùng mang tộc cấu kết tử hình xử trạm hẳn chù đầu người rơi xuống đất hắn vẫn phải chết chỉ là đổi thành một cái tương đối để cho người ta dễ dàng tiếp nhận không có như vậy b ă n g lãnh tiểu chết bởi vì hắn không phải bị gần giết chết bình thường kịch bản tuyến rốt cuộc sinh ra một chút xíu sai lầm nhìn như không thể làm trái chính nghĩa dường như mềm hóa một chút nhưng cái này vẫn là kịch bản bên trong cần vị tia chính nghĩa nữ t h ầ n sao người chơi có lẽ không hiểu những này hắn chỉ cho là mình phát hiện ngàn vạn người đều chưa từng thấy qua chứng màu đầu này thời gian tuyến chỉ có thể từng điểm từng điểm hướng về sau lan tràn dọc theo giống nhau nhưng lại hoàn toàn con đường khác nhau cờ hờ ư n dê một n song thứ ba cờ ư n dê địa ngục phía dưới mảnh này tràn ngập dung nham rực lửa không gian bao la hạo đáng vô biên thương lam vong hồn sắp xếp đội ngũ thật dài một cái tiếp một cái đi tới minh vương trước mặt cao lớn minh vương nhàm chán thẩm vấn lấy mỗi một cái vong hồn n g ư ờ i là chết như thế nào úc leo cây sau đó ngã chết thật thảm n g ư ờ i là chết như thế nào dòng trộm nhà người ta l ã o bà sau đó bị đánh chết ơ i ha ha ha ha đáng đ ờ i n g ư ờ i đây n g ư ờ i lại là chết như thế nào linh hồn nguyên một đám sắp hàng cho tới hôm nay lại không cần phải xử lý vong hồn minh vương ngáp một cái khoác khoác tay vừa mới chuẩn bị đóng lại đại môn kết quả ngoài cửa vơi vặn vào một cái mới v o n g hồn minh vương một lần nữa ngồi nghiêm chỉnh một lần nữa bày ra thẩm phán giá v ẻ nhiều như vậy v o n g hồn cũng không kém nó một cái t i ề n đến đại môn lần nữa rộng mở địa ngục xích hồng quang mang chiếu rọi tại người nào linh hồn phía trên đối phương là một người mặc áo khoác linh hồn hình dáng nó đứng tại cửa chính cánh cửa xuyên qua rít lên gió nóng l â y động lấy áo khoác và áo trên không trung dương lên một đạo thanh sắc dài ảnh minh vương nhìn xem cảm thấy n g h i hoặc sáng lên trong mắt thẩm phán chi nhãn dường như mong muốn xem kỹ đối phương quá khứ kết quả thẩm phán chi nhãn sáng lên đánh giá vài lần không chút có thể nhìn ra nguyên cớ ngược lại là bị đối phương giật mình. dựa vào về tới trên ghế ngồi trứng mắt nhìn n g ư ơ i đừng quá lo lắng hạ đẹp đại nhân ta hiện tại nhưng không có phá hủy n g ư ơ i minh giới bản sự linh hồn mở miệng lần nữa hoàn toàn không mang theo hắn ban đầu đến địa ngục lúc e ngại yên tâm qua một thời gian ngắn ta liền đi đến lúc đó sẽ có người tới tiếp ta Trước bụt tại sao không ai tu、à? Trước bụt tại sao không ai tu、à? Thời gian lặng yên trôi qua, trong ngáy mắt, ra người Các chơi 1035, 1035, sao ai ra sao ai gian qua, gian qua. thời kinh nghiệm dòng dã 10 ấm ấm sóng không không k lạng yên ngáy năm dòng năm à? à? dậy ầm ầm đã dã tính không được cái gì đối với những cái kia nhanh thông chủ tuyến các người chơi mà nói mười năm này càng là bất quá thời gian một năm thậm chí là mấy tháng chuyện nhưng đối với sinh hoạt trong thế giới này đám người mà nói thời gian mười năm thật là thật đi qua mười năm này bên trong kịch bản phát triển không có quá nhiều biến hóa mỗi cái người chơi cơ hồ đều tại kinh nghiệm lấy gần như giống nhau cố sự ngoại trừ gần phụ thân hạn chu lần kia những người khác kịch bản bên trong hơn phân nửa đều là bọn hắn đến bất cảnh từ gần ra tay đem bạn chủ giết nhưng luôn có ngoại lệ tại nào đó một cái tom trải qua kịch bản bên trong gần cũng không có tự tay giết chết tàn chủ ả n chu bị bắt vào tù sau đó chém đầu đây chỉ là một chút rất nhỏ kịch bản biến động bởi vì ả n chu mặc dù không có chết tại gần trong tay nhưng hắn vẫn phải chết chỉ cần là chết cũng sẽ không đối kịch bản sinh ra ảnh hưởng mà loại này không có căn cứ chứng màu dù cho n h ấ t lên cũng không nhất định sẽ bị người tin tưởng bởi vậy chuyện này liền không giải quyết được gì tại trò chơi kịch bản bên trong các người chơi kinh nghiệm không ít khó khăn chắc trở thì như phương nam thất thủ c á len s i ả nữ hoàng trưởng thành lịch trình nữ thần tín đồ bắt đầu hành động ăn m n tất cả t ô n giáo giáo đường cũng tại các nơi trên thế giới triển khai kinh khủng hoạt động còn có lần thứ nhất đứng tại trở thành thần minh gần lớn kỵ sĩ mặt đối lập kịch bản giảng thuật người chơi bị nữ thần tín đồ mê hoặc trợ giúp những này tà ác tín đồ hoàn thành đủ loại với gác cuối cùng thôi động gần trở thành thần minh kịch bản đi lên nói là như thế này dù sao các người chơi không kẻ nan sẽ tiếp nhận bất luận kẻ nào ban bố nhiệm vụ nhất là cái này vẫn là phải thôi động chủ tuyến nhiệm vụ mặc dù bọn hắn cũng bởi vì này tiếp nhận hậu quả tương ứng thành thần về sau gần đầu tiên dọn dẹp những cái kia tín ngưỡng tín đồ của nàng sau đó đối người chơi tiến hành thẩm phán giờ phút này các người chơi nhiệm vụ chính là chiến thắng gần biểu hiện ra bọn hắ g e n sắt còn cần tự thân cứng rắn thực lực đủ cường đại gần cái này liên quan tự nhiên cũng liền đi qua đương nhiên đối tuyệt đại đa số người mà nói không qua được mới hợp lý t h a n h thần sau gần xa so trước đó cường đại vô số lần nàng mỗi một lần công kích đều sẽ làm chiến trường d ị biến mỗi một chiêu tốc độ đủ để xé rách không gian hơi không cẩn thận người chơi liền có thể bị g ọ t đi hơn nửa cuộc đời mệnh trị bởi vậy mỗi cái người chơi tại đối mặt vị này trở thành bột gần lúc đều khó tránh khỏi kinh nghiệm một trận chiến đấu gian khổ không ít trước kia kịch bản thuận lợi người chơi ở chỗ này đều gặp nan quan các người chơi không ngừng thất bại thẳng đến bọn hắn bắt đầu dần dần lý giải cái này bột bất quy tắc cùng phức tạp hình thức chiến đấu bọn hắn cần phải không ngừng học tập kỹ xảo khiêu chiến bản thân mới có thể thông quan chỉ có số người cực ít có thể đang không ngừng khiêu chiến bên trong chiến thắng gần cũng thắng được nàng tán thành nhưng cũng có ngoại lệ một cái đầu mang bóng đầu d ụ n g mũ dưới mặt nạ còn bảo bọc thiết giáp mặt nạ người chơi ngay tại thể nghiệm một màn này kịch bản hắn đối mặt là đã đã chứng minh chính mình trở thành thần minh gần gần toàn thân tắm rửa tại thánh khiết q u a n huy phía dưới lục rực triển khai áo giáp màu bạc lóng lãnh hào ngay à n v cả nước chạy cũng giống như hóa thành lấp loè thủy ngân cảnh tượng hết sức kỳ lạ tại cái này hùng vĩ cảnh tượng bên trong người chơi lộ ra như là một hạt nhỏ bé mà bình thường không ngỏ bụi bặm sau cùng nữ võ thần nhưng c n t tại vị này người chơi trước mặt cho dù là cồn phong quét sạch bụi sóng bay cuộn hắn cũng không có thể nhìn thấy hắn vốn nên nhìn thấy thanh máu dường như hắn trò chơi bỗng nhiên ra bột như thế thằng đến hóa thân thần minh nữ võ thần từ không trung chậm rãi rơi xuống vững vàng rơi ở trước mặt hắn ta không phải đúng sai không phần có người quả cụ em mà rõ ràng thanh â m chuyển vào vị này người chơi trong tay h làm hắn hơi sửng sốt dù sao tại đại đa số người đều tại khiêu chiến gần thời điểm bọn hắn chưa bao giờ thấy qua nữ võ thần sẽ còn cùng người chơi đối thoại đang lúc người chơi hoài nghi mình có nghe lầm hay không gần bỗng nhiên một thương vung ra đem hắn vung ra chiến trường vung ra bột phòng khu vực sau đó gần cánh manh l i t vỗ trực tiếp rời đi hiện trường cái này cảnh tượng người chơi cảm thấy dị thường quen thuộc cái này bình thường là tại chiến thắng gần về sau mới xuất hiện kịch bản c ờ gờ mang ý nghĩa gần rời đi người chơi thắng lợi nhưng vì sao tại hắn trong trò chơi chuyện biến như thế không giống bình thường hắn thậm chí không có bắt đầu khiêu chiến gần liền một cái đối phương thanh máu đều chưa từng thấy qua liền kết thúc chỉ có thể làm là ra bụt hắn cũng không hướng gần trên thân hoài nghi tới cứ việc nhảy qua một trận bốt chiến kịch bản vẫn như thường lệ tiến hành bởi vì gần trở thành thần đồng thời t ạ i được thành công khiêu chiến sau nàng rời đi c ả lẹn xỉ ạ đế quốc kịch bản bên trên là bởi vì nàng đã trở thành chính nghĩa nữ thần bởi vì đối với nhân loại thất vọng cho nên rời đi đế quốc thế là đã từng nhiễu loạn nội bộ đế quốc l ệ i xệ gia tộc lợi sóng ô lấy thế giới lớn nhất cả s ỉ dạ thương hội hội trưởng thân phận buộc phát ra hành động kinh người ngày đó toàn thế giới đều nên đón một trận kinh khủng khủng hoảng kinh tế bởi vì tại lợi sóng ô điều khiển hạ toàn cầu tám mươi t à i phú đều tập trung vào hắn một nhân thủ đồng thời hắn còn hướng toàn bộ thế giới t u y ê n cáo hắn lấy thần thân phận xuất hiện ở trước mặt người đời nửa khỏa thân ra cường tráng lồng ngực chân đạp mang cánh dày sàng đạn bên h a i sinh ra cánh hermes nhàn nhã nghiêng chân ngồi phù n h a n bên trên bông xuống đôi mắt dường như đem toàn thế giới cư dân coi như sâu kiến ta t r ộ n cướp các ngươi mong muốn vậy liên tự mình tới bắt đây là chúng thần giáng lâm đ i ề m báo hờ mè xem như chúng thần người mở đường đầu tiên đối toàn thế giới phát khởi khiêu khích cùng thăm dò dựa theo kịch bản người chơi đem từng bước một hướng hờ mè cung điện xuất phát chiến thắng vị này gây t ẩ m t r ộ n cướp thần minh đoạt lại toàn thế giới tài sản đồng thời phát động chúng thần giáng lâm mở ra sau cùng thiên t r ư ơ n g nhưng làm người chơi bước vào hờ mè kia vàng son lộng lẫy cung điện lúc nguyên vốn phải là xem như luyện tập cái thứ nhất thần minh m ố t làm hậu tục đông đảo thần minh hệ liệt bột làm chuẩn bị kết quả người chơi đến m ộ phòng về sau vốn nên phong quang v u a h ạ đứng tại trong cung điện chờ đợi khiêu chiến hermes lúc này đã thoát thoát lỗ thai của hắn cái khác lông vũ chỉ còn lại vết máu loang lổ cánh căn liền dày cũng không biết tung tích hắn nằm trên mặt đất giống một đầu bất lực d y rùa cá chết không thể động đậy thượng như vừa mới kinh nghiệm một trận kịch liệt đánh tơi bời lúc này dù cho vị này bóng bầu g ụ c mũ giáp người chơi lại thế nào sơ ý cũng ý thức được tình huống nghiêm trọng không thích hợp hắn ý đồ đem cái này một không thích hợp kịch bản báo cáo nhanh cho trò chơi quan phương thậm chí ở ngơi diễn đàn bên trên tìm xin giúp đỡ nhưng đạt được trả lời lại quân s ư n g không có bất kỳ cái gì dị thường người chơi diễn đàn bên trên những cao thủ cũng đều biểu thị bất đắc dĩ không người có thể giải đáp nghi vấn của hắn ngược lại đa số người cho là hắn là đang khoe khoang chính mình đánh bột tốc độ quá nhanh khuyết thiếu tính kiêu h chiến dù sao loại này không ảnh hưởng kịch bản chủ tuyến tình huống không tính là cái gì lớn bột đã như vậy hắn chỉ có thể kiên trì tiếp tục r u ngoạn để chứng minh chính mình lời giải thích tuyệt không phải nói ngoa hắn tại sau này trong trò chơi một mực mở ra thu hình lại công năng chỉ vì tìm kiếm kịch bản xuất hiện khác biệt tính quyết định chứng cứ hắn đã có hai cái bột không có đánh qua nhưng mà mặc dù hắn duy trì liên tục thu hình lại kịch bản bên trên cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt xuất hiện tại hermes sau khi bị đánh bại trò chơi rất mau tiến vào chúng thần giáng lâm câu z e u s chờ chúng thần minh xuyên t h ấ u t ầ n g mây từ phía trên giới hạ xuống lấy lôi đỉnh chi lực trừng phạt hermes cũng hướng toàn thế giới tuyên bố bọn hắn trở về vì hấp dẫn càng nhiều tín ngưỡng đồng thời z e u s giáng lâm cũng mang đến thần minh sân thi đấu toàn thế giới người chơi t ề tụ một đường thần minh cuộc thi xếp hạng cũng theo đó khai mạc toàn bộ thế giới đều bởi vì trận này hội tụ đỉnh tiêm cao thủ thi đua mà xôi c h o Tại thần minh cuối cùng theo cuộc thi xếp hạng kết thúc phương nào tín ngưỡng nhiều nhất phương nào chính là người thắng người chơi ở giữa liền có thể thu hoạch được vượt qua cái khác đội hình rất nhiều ban thưởng đây cũng là thần minh cuộc thi xếp hạng sơ bộ cơ chế sau đó mang theo bóng bầu g ụ c m ũ cùng s ắ t chế mặt nạ người chơi cũng tiến nhập thần minh sân thi đấu hắn gia nhập một cái thần minh đội hình lựa chọn một cái hắn đặc biệt cần thần minh b uff về sau hắn cũng tham dự thần minh cuộc thi xếp hạng bắt đầu cùng thực lực tương cận người chơi tiến hành xứng đôi hy vọng có thể lấy được thành tích tốt nhưng mà nhất chuyện kỳ quái xuất hiện vị này người chơi từ đầu đến cuối xứng đôi không đến người chơi khác rõ ràng ở người chơi trong diễn đàn không ít người chơi đều biểu thị cuộc thi xếp hạng có thể ở trong một giây xứng đôi thành công chỉ có làm phân đoạn cực cao lúc mới có thể xuất hiện qua dáng dấp xứng đôi thời gian nhưng mà hắn đã đợi chờ đợi dòng d ã một giờ rõ ràng hắn chưa hề tiến hành qua bất kỳ cuộc thi xếp hạng ở vào thấp nhất đẳng cấp nhưng thế nào cũng xứng đôi không đến đối thủ thật giống như hắn thành một cái đặc thù nhất cùng không hợp nhau người chơi hồi tương lại hắn trải qua rất nhiều người chơi khác chưa từng có kỳ lạ sự kiện gần bông tha mình thân cha chưa từng đạt được zh tra tiếng xấu không cùng hắn giao chiến mà là trực tiếp ngừng hắn thu được thắng lợi còn có hở mẹ sẽ không biết rõ bị ai trực tiếp đánh cho một trận tất cả đây đều là người chơi khác chưa từng thể nghiệm qua có lẽ nguyên nhân chính là như thế hắn trò chơi thể nghiệm đã định chức không giống bình thường trải qua thời gian dài chờ đợi bóng bầu dục mũ giáp người chơi rốt cục từ bỏ tham dự thần minh cuộc thi xếp hạng mà là lựa chọn tiếp tục thúc đẩy nội dung chính tuyến dù sao thần minh cuộc thi xếp hạng chỉ là một trận mở ra cho người chơi vợ v ở vợ khiêu chiến nó chỉ là thiết trí tại thần minh g á n g lâm bối cảnh phía dưới tránh khỏi kịch bản bên trên không hài hòa cảm giác trên thực tế trận này cuộc thi xếp hạng cùng nội dung chính tuyến không có bất cứ quan h thần minh cuộc thi xếp hạng cũng biết một mực mở ra người chơi nếu như bằng lòng tùy thời có thể tiến vào nội dung chính tuyến ở người chơi thời gian tuyến bên trên bọn hắn có thể trực tiếp nhảy qua thần minh cuộc thi xếp hạng bối cảnh cố sự theo kịch bản phát triển thần minh nhóm thông qua sân thi đấu thu được trước nay chưa từng có tín ngưỡng bọn hắn biến càng cường đại hơn bởi vậy từ bỏ ngụy trang bắt đầu công n h i ê n đối cả l ẹ n xì ạ đế quốc biểu thị ngấp nghẽ trò chơi tiếp lây tiến vào nội dung chính tuyến cuối cùng một trường chư thần hoàng hôn rất nhiều người chơi đã thông quan tới một màn này bởi vậy một mực tom hiểu rõ vô cùng cái này một bộ phận Chứ t dù, dù sao chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể tiếp tục tương lai kịch bản mà một chương này tiếp đến tiếp sau kịch bản người chơi đã biết rõ vô cùng chuyện xưa sở vạ lở sớm đã chuyên khắp dù là không muốn biết kết cục người cũng cơ bản đều bị sở vạ lở vẻ mặt kết cục chỉ có một cái cái kia chính là cạ lẹn xì a đế quốc nữ hoàng thất tỉnh sức một mình đem chúng thần đánh hồi t h i ê n giới mà tự thân cũng bởi vì tiêu hao sinh mệnh mà chết tuần thứ nhất mục đích chủ tuyến cố sự đến tận đây có một kết thúc tại chư thần hoàng hôn trương tiết bên trong các người chơi cần chính thức giết chết một cái thần minh đột phá cuối cùng đẳng cấp hạn mức cao nhất bảy mươi cấp mới có thể tiếp tục đến tiếp sau nhiệm vụ về phần luận vị này hộ quốc nữ võ thần bởi vì nội dung chính tuyến bên trong gần thành thần sau bị người chơi chiến thắng từ chính nghĩa nữ thần chủ đạo nàng đối với nhân loại lần nữa thất vọng lựa chọn hoàn toàn rời đi nhân gian bởi vậy tại sao cùng chủ tuyến trương trước tết gần nhân vật này liền đã hoàn toàn hạ tuyến nếu không nếu như chính nghĩa nữ thần còn ở đó chúng thần tự nhiên không dám tùy tiện hạ giới biết do kịch bản đi hướng người chơi bắt đầu từng bước thúc đẩy lấy nhiệm vụ chính tuyến thi thần đột phá bảy mươi cấp hạn mức cao nhất soát cấp lợi cấp từng bước một khiêu chiến thần minh cấp một lại về sau chúng thần phất nộ cùng cả len xi、si、a đế quốc triển khai liều chết một trận chiến ô duy ông nữ hoàng không muốn nhìn thấy p h ư n tranh cũng không hy vọng cả len xỉ、si、a đế quốc lưu lạc chúng thần chi thủ n n à bầu y trời tỉnh ư ớ c thế đ bỗng nhiên bị một đạo tái nhợn tia sáng vạch phá như là một màn kinh khủng màn sân khấu bị một chém làm hai quan văn tại xẹt qua đồng thời còn mang theo phong minh giống như c h ó i thai phong thanh chấn động đạo ánh sáng này mang lại chém giết mấy vị thiên thần những cái kia bất hạnh thần minh nhóm linh hồn nhau nhau tan giã thành ánh sáng nhạt thăng nhập t h i ê n giới v ĩ n h thế không được lại dáng lầm thế gian còn lại mấy vị thần minh mặc dù ngăn cản tổn thương không có mất mạng nhưng cũng thân chịu trọng thương duy chỉ có trạng thái còn được cho hoàn hảo chính là r e u s hắn mắt thấy chính mình miễn cưỡng tránh đi cái kia đạo băng lanh qua n g mang không khỏi thở h ồ n h ộ tim đập dỗ lên nhưng càng nhiều hơn chính là khó có thể tin rẽ ớt ngầm đầu nhìn hướng lên bầu trời nhìn chăm chú cái kia đạo phóng thích bạch qu giờ phút này toàn thế giới tất cả mọi người khiếp sợ ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong cái k i a đạo tái nhợt khe hở bao quát đứng lặng trên mặt đất bởi vì mặt không giống người mà lộ ra không hợp nhau bóng bầu g ụ c mũ giáp người chơi ở đằng k i a tái nhợt quang mang bên trong gần một tay cầm kiếm sừng sững trên bầu trời sau lưng một đôi khổng lồ mà thánh khiết che trời cánh chim nhẹ nhàng v ỗ kích thích rộng lớn khí lãng cùng bay tán loạn băng tinh lần này trên người nàng thần tính đ ạ m mạc dần dần biến mất tia ánh sáng trắng bạc biến càng thêm ấm áp mà sáng tỏ tóc bạc trên không trung tự do bay múa hai con ngươi thanh tịnh ánh mắt linh động chương một nghìn ba mươi sáu đừng đánh mặt ta đầu hàng còn không được sao chương một nghìn ư ơ còn không đ ư ợ m ba mươi sáu đừng đánh mặt ta đầu hàng còn không được sao chính nghĩa nữ thần rẽ ở cơ hồ là cắn răng nghĩa lợi từng chữ từng chữ gạt ra câu nói này vì cái gì nàng không phải đã đối với nhân loại thất vọng sao vì sao lại xuất hiện ở đây tất cả mọi người tràn ngập n g hoặc h rõ ràng chính nghĩa nữ thần bởi vì đối với nhân loại thất vọng mà rời đi vì sao nàng sẽ xuất hiện lần nữa tại trước mắt bao người nhất không hiểu chỉ sợ là người chơi rõ ràng tại cùng gần k i ê trên sau gần liền sẽ thất vọng rời đi tại s a u này kịch bản bên trong cũng không nên lại gặp được gần xuất hiện như là trước kia tất cả sai lầm mặc dù nhường kịch bản lộ ra đặc biệt nhưng lại cũng không nhường người chơi cảm thấy một chút n g h i hoặc dù sao nội dung chính t i ế n không có quá đại biến hóa hắn vẫn là cùng người chơi khác như thế tiến hành giống nhau kịch bản kia hiện tại thế nào cái này nên giải thích thế nào làm gần đông nhiên xuất hiện cũng lấy một kiếm chém xuống một đám thần minh trong nháy mắt toàn bộ kịch bản đã xảy ra nghiêm trọng chuyển biến ý vị này hộ thủy n nữ hoàng có lẽ có thể miễn ở vợ chết cái này còn mang ý nghĩa nguyên bản bi thảm cạ lẹn xỉ ạ cùng chúng thần chi chiến khả năng đem chuyển biến làm thiên về một bên thắng lợi đây càng mang ý nghĩa chỉ có hắn kết cục biến không giống như vậy hắn rõ ràng cái gì cũng không làm nhưng kịch bản lại phát sinh biến hóa thậm chí là nhường hắn khó có thể tưởng tượng biến hóa không c h u n g nữ võ thần không phát một lời chỉ là lần nữa vung lên trường kiếm đối đại đ ị c h nhân gần theo bất quá nhiều nói nhảm một ngày mắt tái nhật rượu quang che đậy thương hùng tự xa xăm thương không bổ xuống còn như tuyết l ợ lại như cùng mây đùn khoảnh khắc rơi đậm không gian tại cỗ này xung kích mãnh liệt h ạ biến phá thành mà nhỏ bầu trời tại cỗ này hùng hậu trạm kích hạ cũng c n mấy phần k i a sắc bén vô cùng bạo liệt xung kích trực tiếp bổ về phía rẽ ở cùng cái khác còn sống sót thần minh nàng vô cùng cường đại một kiếm này cho dù không cần rẽ ở mệnh cũng đủ làm cho hắn trọng thương thậm chí giết chết cái khác thần minh cũng vô cùng có khả năng nhưng ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hoa tại rẽ ở trước mặt không gian tại cường đại áp lực dưới vạn bèo biến hình ngay tại lực lượng sắp xé rách thân thể của hắn trước mặt khác một đạo trống rông xuất hiện bình chướng đống nhiên ở trước mặt hắn cấu dựng lên chặn lại kia kinh khủng k ô n g kích Cách、đủ để d dần dần u dần dần ngay c h n thiên sau đó một cái trống một quái trượng thân mang nặng nghề pháp sư trường bảo thương tròn râu bạc sơ kéo đến đầu gối lao nhân từ không trung chậm dãi hạ xuống đại pháp sư kia là hai chu mục mới có thể xuất hiện nhân vật người chơi mặt mũi tràn đầy đều là nghi hoặc nếu không phải hắn thân làm người chơi là người cầm cao thấp đến lớn tiếng hỏi ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào mà lúc này đại pháp sư r ơ i lên trong tay p h á p trượng cao giọng hò hét chính nghĩa nữ thần ngươi vì sao lại lần nữa xuất hiện là nhịn không được nhìn cái này thương sinh khó khăn còn làm muốn tiếp tục ngươi cố chấp chính nghĩa có thể câu nói này rơi xuống trong nháy mắt gần không có đối với hắn làm ra một chút đáp lại thậm chí trên khuôn mặt không có nửa điểm g ậ n sóng giống như đại pháp sư nói người căn bản không phải nàng như thế thấy thế đại pháp sư h í p mắt lại trên ánh mắt hạ du động đối với gần quan sát tỉ mỉ hồi lâu cuối cùng hắn đột nhiên chừng lớn cặp tia đục ngầu hai mắt bởi vì tại gần trên thân hắn không có cảm nhận được nửa phần thần tính làm sao có thể nữ thần cán cân nghiêng ngay tại trên người nàng gần cũng vẫn luôn nằm trong tính toán của hắn không có bất kỳ cái gì sai sót có thể nàng hết lần này tới lần khác ngươi không phải chính nghĩa nữ thần nói nhảm vô ích gần đã lại lần nữa giơ trường kiếm lên lần này nàng s o n g tay nắm chặt chỗ u kiếm theo gần thần sắc càng thêm kiên định thân kiếm bắt đầu dần dần lan tràn ra đủ để xuyên qua chân trời tái nhật lưu quang cùng lúc đó các nơi trên thế giới cũng tràn ra huy hoàng ngân bạch sao trời đại địa hải dương hoa nguyên sa mạc thậm chí là trên thế giới toàn bộ nhân loại trên thân những ngôi sao này trên không chung lượt vòng vạch ra từng đạo kéo dài mà thánh khiết quý đạo. dần dần hướng về gần ngưng tụ ông long gần cảm thụ được lực lượng hội tụ trên trường kiếm uy quang càng thêm bành trướng càng thêm bàn bạc càng thêm uy nghiêm nguyên bản tinh tế xuyên qua bầu trời h u y ễ n quang l ư ớ i kiếm tại lúc này biến vạn phần n ụ c trọng bao la vơ ngẩn nàng đôi mắt hàn quang lấp lóe linh quang rung động đôi môi cũng có chút mấp máy ta sẽ giết sạch các ngươi về sau ta sẽ chủ động đi hướng địa ngục trong một chớp mắt một kiếm đánh rớt cả tòa uy quang hướng về đại địa rơi đập vô biên bắt ngát thánh quang cũng thôn vệ toàn bộ thiên k u n g cùng đại đ i ệ cùng lúc đó giữa thiên điện không k ế c thanh âm cũng im bặt mà rừng ta càng nguyện chủ tội giờ phút này chỉ có bén nhọn v ù v ù âm thanh ở trong thiên địa quanh quẩn kia hùng hậu tái n h ậ t quan g mang rốt cục phá vỡ đi ra vô tận quang bụi c u ố n qua bầu trời cùng nhau che mất thần mình cùng chúng sinh thân ảnh rung động quan g mang thậm chí chiếu vào địa ngục bên trong minh rồi vong hồn nhóm chưa hề nghĩ tới bọn chúng đời này còn có thể nhìn thấy như thế sáng tỏ bầu trời mặc dù đây không phải là mặt trời quan g mang cũng không cách nào bỏng nắng bọn chúng những quỷ hồn này nhưng bầu trời chính là như thế sáng tỏ giống như có đồ vật gì lóe mù tất cả vong hồn ánh mắt sau đó minh phủ bên trong hà đès thẩm phán chi nhãn có chút m e o lại dường như tại quan sát lấy cảnh sát phía xa hắn trong mắt lóe lên một màn kiếm đánh rất hình tượng dường như kinh hãi bình thường đột nhiên thu liệm ánh mắt đặt m ô n g ngồi ở trên chỗ ngồi đầu đ ầ y mồ hôi thở hồng hộp hồ. dù là hà đès không sợ trời không sợ đất thậm chí dám một người độc chiến m ộ ư ơ i hai ngày thần nhưng khi nhìn đến gần lực lượng sau hắn vẫn là không nhịn được cảm nhận được sợ hãi cái này chẳng lẽ là thần năng đạt tới lực lượng sao hát hít sâu mấy hơi thở sau quay đầu nhìn về phía bên cạnh vòng hồn thấp giọng dò hỏi đây chính là ngươi vì sao biết chính nghĩa nữ thần nhất định sẽ xuất hiện thân mặc phong y vong hồn núi v a i không quan tâm đáp lại ta lúc nào thời điểm nói qua nàng là chính nghĩa nữ thần h a d e s hơi s ư ớ n g sở lập tức hát mặt đỏ lên hắn xác thực không nói kia là chính nghĩa nữ thần nhưng có lực lượng kia thật sự là cùng chính nghĩa nữ thần quá giống nàng không phải chính nghĩa nữ thần còn có thể là ai không cũng không đúng cho dù là lúc trước nhất thời kỳ toàn thịnh chính nghĩa nữ thần cũng sẽ không so với nàng đáng sợ nàng là gần không là người khác vong hồn cười cười trong mắt lộ ra vẻ hài lòng quang mang nàng thủy trung là một cái có tình c ả người hà đès ngồi trên g ế buồn bực hồi lâu không nói gì chỉ là nhìn xem ánh mắt hài lòng v í c t o bất mãn biết miệng đừng tưởng rằng hắn không biết rõ nam nhân này là bị trong miệng hắn nói cái kia gần giết mới tiến vào địa ngục mặc dù nhìn qua trong đầu hắn ký ức về sau hạ đ ư ợ biết người này cái gì cũng dám tính toán thậm chí liền tiến vào địa ngục đều tại kế hoạch của hắn bên trong hắn chờ tại địa ngục tám năm chỉ vì chờ đợi hôm nay vì sao lại có như thế mưu tính sâu xa người ngay cả mình chết cũng coi như nhập trong đó không sai biệt lắm đông nhiên vong hồn mở miệng đem hạ đ ẹ thu suy nghĩ lại hiện thực còn nhớ rõ ta trước đó nói lời sao sẽ có người tới tiếp ta hà đẹp lạnh h ơ một tiếng không có trả lời tám năm trước hắn nói sẽ chỉ ở địa ngục đợi một hồi sẽ không quá lâu có người sẽ đến đón hắn kết quả đã lâu như vậy k i a người hay là không đến chẳng lẽ hiện tại hắn muốn đi không n i ữ n cho hà đẹp thật là có điểm không nơ ít ra tiểu tử này xuất hiện cho hắn khô khan sinh hoạt mang đến không nhỏ niềm vui thú nhưng rất nhanh hắn nghe được đối phương nói vài câu hắn nghe không hiểu nhiều lời nói kịch bản sinh ra biến động thật lớn có thể người chơi còn tại cái này luân hồi sửng ư sốt đi tới kết cục nếu như không có xảy ra ngoài ý mới hắn nhất định rất tức giận sau đó không lâu hắn hẳn là liền sẽ tìm đến ta h a d e s cảm thấy có chút hoang mang không đợi hắn kịp phản ứng một đạo cực hạn lỗ đen lại đột nhiên chống rông xuất hiện tại minh phủ bên trong hát cám khe giống như sâu không thấy đáy vòng xoáy thông hướng không biết vực sâu xuyên tấu qua vòng xoáy miệng hà đéc á n h mắt miễn cưỡng có thể nhìn thấy ở trong đó tồn tại một đầu kéo dài lại không biết cuối đơn nhất đường đi hắn trong lòng giật mình ánh mắt nhìn chăm chú lên cửa hàng qua một hồi lâu lúc này mới ý thức được cái này mảnh hát cám dường như tại mọi vít to tiến vào bên trong hắn tốt xấu cũng coi là kiến thức rộng rãi khi nhìn đến cái này mảnh hát á m lập tức liền kịp phản hắn cảm thấy một hồi rung động không khỏi hoài nghi lên vít to thân phận có thể bị tạp nga tư mời đi hắn những năm này đến cùng lưu lại một người thế nào nhưng vít to đã bước vào kia hư không trong động cầu trước khi đi không quên quay đầu tới đối với hạ đẹp cười cười như cùng ở tại cùng lao hưu cáo biệt c h ớ suy nghĩ quá nhiều tạp nga tư cũng đánh không lại ta t r ư ơ n g một nghìn ba mươi bảy nhỏ đại có nhỏ đại chín ta chữ đ ạ i t r ư ơ n g t r ư ơ n g một nghìn ba mươi bảy nhỏ đại có nhỏ đại chín ta chữ đ ạ i t r ư ơ n g phía trước một mảnh thâm thủy không đ á y hạ cám vô tận đen nhánh bên trong từng cái màu đen hình dáng tay b ố n cong lấy vươn một đầu ngón tay chỉ hướng ốn lượn quanh co đường nhỏ nơi xa vít to đi xuyên qua đầu này như có như không linh hoạt kỳ hảo cầu nối bên trên linh hoạt kỳ hảo y mắng đi lại yên lặng cũng không lâu lắm bốn phía hắc cám bắt đầu v ặ n mẹo quay lại dần dần hóa thành một mặt hư vô nguyên bản hắc cám bắt đầu rút đi một mảnh bao la vâu ngần vùng quê trần trụi rậm d ạ p có lau khẽ đung đưa tắm rửa lấy trời chiều con hoa mà tại mảnh này vùng quê trung ương đứng lặng lấy một tòa tông nham đại cao to lớn, bạc, to lớn cứ việc chung quanh không có văn tự nhắc nhở nhưng vít to tin tưởng nơi này chính là ban đầu ở giữa. tạp nga tư địa bàn hắn lấy hồn linh chi thân chịu ước mà đến cũng không biết tạp nga tư có dám hay không hiện thân đi ra nhưng rất nhanh đứng tại cỏ l a u nguyên bên trên vít to rất nhanh mắt thấy phía trước hư vô v ạ n b ẹ o cùng xe rách từng cái con ngươi theo không gian trong cái khe hiện hiện tựa như lấp loe sao trời cơ hồ bao trùm cả bầu trời những ngày ánh mắt vị trí tạp sai vô t r ư ơ n g thậm chí còn có một nửa một nửa d u n g hợp một chỗ đôi mắt cùng lúc đó xa xôi trên trời cao chuyển đến một đạo nặng nề nhưng lại mông lung hư vô thanh em ngươi cũng nhìn thấy cái gì một lần lại một lần luân hồi lặp lại vượt t h nhưng lại vĩnh vô chỉ c ảnh tìm không thấy đường ra chỉ có thể một lần lại một lần kinh lịch những ngày luân hồi những cái tia hư vô ánh mắt nhao nhao rơi xuống quay chung quanh vít to xoay tròn quan sát tỉ mỉ linh hồn của hắn hàng trăm hàng ngàn ánh mắt nhìn chăm chú nhường vít to cảm nhận được một loại áp lực vô hình dường như từ trong bên ngoài đồng thời đè ép linh hồn của hắn nhìn bất luận ngươi chết bao nhiêu lần chỉ cần thế giới này khởi động lại ngươi chắc chắn vẫn như cũ trở thành vít to m ở to mắt chính là vào luân hồi vĩnh viễn không nhảy ra được đã như vậy ngươi cần gì phải kiên trì lần này cùng tạp nga tư đối thoại không có vít to quen thuộc tia từng đạo không trát cũng là dù sao hắn liền người chơi bảng đều không có. không phải người chơi, người lại có làm sao tạp h nhìn thấy là là ể t nga, nga tư không chút hoang ô n g t a Tư g mang kia vô số song kỳ hình dị trạng con ngươi cuối cùng từ vít to bên người rời đi bắt đầu một lần nữa ngưng tụ tới giữa không chúng phía trên nó chậm rãi ngẩng đầu lên trong suốt thân thể hình dáng theo từng cái ánh mắt dưới đáy nổi lên kia lớp nhẹ không chừng hình thể trên không trung quan xoắn thể xác nội bộ thâm c h ầ m hắc cám cũng rốt cục trần c h ụ i tại vít to trước mặt không ngừng rung động ra các loại sinh vật thực thể đầu lâu cũng tái tạo mà ra tại dưới bầu trời khẽ đung đưa cuối cùng hai cái phía trước nhất mí mắt có chút mở ra lộ ra nó nguyên bản chân chính ánh mắt n g ư ờ i ấy nhiều không nên đụng vào q u c tích luân hồi tồn tại vẹn vẹn là vì phục vụ tại bọn chúng mỗi cái vai trò đều hẳn là bày ngay ngắn vị trí của mình bảo đảm mỗi người lộ tuyên thống nhất dạng này mới có thể để cho mỗi một vị trò chơi người tận hưởng khoái hoạn trở thành trong luân hồi chúa tể người tạp nga tư lời đã rất thông tục dễ hiểu trò chơi người tức là chỉ người chơi trong luân hồi chúa tể người chỉ là mỗi một cái thông quan chỗ có kết cục các người chơi tạp nga tư không hề giống trước đó chỗ biểu hiện như thế đối tất cả hoàn toàn không biết gì cả thì như ngươi dứt khoát đều biết người chơi tồn tại vít to chất vấn bình thản lại mang theo một tia lạnh lẽo tạp nga tư không có phản bác vẹn vẹn nặng n ề đầu lâu khẽ gật đầu một cái ta cùng ngươi từng nói tại đã biết trong trí nhớ ta đã kinh nghiệm vô số lần luân hồi vạn năm vạn lần nhưng người chơi số lượng không chỉ chừng này dựa theo một cái người chơi đối ứng một cái luân hồi lý luận tạp nga tư kinh nghiệm vạn lần luân hồi khả năng chỉ là một góc của bằng sơn mười vạn trăm vạn ngàn vạn thậm chí là vạn vạn số lượng cũng có thể cái này vạn lần bất quá là một cái quen thuộc một cái liền tạp nga tư cũng không biết phải làm thế nào hình dung số lượng ta từng nói cho ngươi ngươi cải biến kia nguyên bản đã hình thành thì không thay đổi luân hồi đem trò chơi người theo lần kia trong luân hồi khu t r ụ v i c t o nhớ kỹ kia là hắn cùng tạp nga tư lần đầu gặp mặt tạp nga tư đã từng nói cho hắn biết các len xì ạ đế quốc công chúa sẽ ở những vật kia sau khi xuất hiện vào chỗ là hoàng nhưng bởi vì sự xuất hiện của hắn dẫn đến công chúa sớm kế vị lúc ấy hắn nói tới những vật kia hiển nhiên chính là chỉ người chơi chỉ là khi đó ta không muốn đối lai lịch của ngươi làm ra suy đoán bởi vì ta sợ hãi tạp nga tư lộng lấy con ngươi đang nói lời này lúc có vẻ hơi ông trầm tính cả trên người hắn vô số ánh mắt đều toát ra để nén kinh khủng ngươi cũng đã biết ta cùng ngươi đối thoại vì sao áp dụng kia hư vô mờ mịt văn tự giản u n g hắn chỉ là cái kia không chắc chỉ có trò chơi người khả năng trông thấy văn tự khung bởi vì bọn hắn nắm giữ nhất năng lực đặc thù người chơi bảng tạp nga tư biết n h ữ này g n cũng không phải là bởi vì hắn tự thân là người chơi xem như sáng thế thần tạp nga tư trưởng quản thế giới trật tự cũng là trò chơi thiết lập bên trong hai đại ẩn dấu bột một trong một vị khác là tự nhiên nữ thần bọn hắn đều là trò chơi trung cấp đường cao nhất bột cao đến chín mươi cấp mà ta ban đầu ở giữa chỉ có trò chơi người khả năng chủ động tiến vào cái này đối ứng người chơi tìm kiếm ẩn dấu bột khiêu chiến tạp nga tư cũng ý đồ đem nó đánh bại hành vi vítor hiếp mắt lại khó trách hắn tại lần thứ hai trong luân hồi tìm lâu như vậy đều không thể tìm tới tạp nga tư liền như là hắn không cách nào tìm tới tự nhiên nữ thần như thế muốn tìm được tạp nga tư cũng là cần điều kiện đặc biệt tại kinh nghiệm trong luân hồi mặc dù không phải mỗi lần đều có trò chơi người tham dự nhưng ta kinh nghiệm số lần cũng không phải số ít bởi vì người chơi tiến vào tạp nga tư địa bàn thế tất sẽ xảy ra chiến đấu cho nên tại chiến đấu trước đó thường thường sẽ có một đoạn đối thoại mà người chơi không cách nào phát ra tiếng cho nên k h n g chặt h à n h cùng người chơi tự do đối thoại tốt nhất công cụ cho nên vítor giơ lên đôi mắt nhìn chăm chú tạp nga tư kia thân ảnh khổng lồ. không có sử dụng thanh âm của mình mà là lựa chọn dùng khung c h ắ c tiến hành giao lưu đây là tạp nga tư ngay từ đầu liền đối với hắn một loại thăm dò từ đó trở đi tạp nga tư liền đã biết hắn là một cái người chơi ngươi cũng là trò chơi người v í c t o theo khi đó ta liền biết đồng thời ngươi cùng ta đã thấy tất cả trò chơi người đều khác nhau rất lớn tự tin của ngươi cùng nhận biết viễn siêu những cái kia từng trở thành chúa tể người trò chơi người càng thông tục nói chúa tể người là chỉ những cái kia đánh bại tạp nga tư thu được trò chơi toàn bộ thành tựu người chơi tạp nga tư là cái trò chơi này bên trong cuối cùng ẩn dấu bột nhưng tìm kiếm tạp nga tư điều kiện cực kỳ hạ khắc người chơi mong muốn chiến thắng hắn càng lộ ra vô cùng khó khăn bất quá người chơi một khi chiến thắng tạp nga tư l i ề n sẽ có được trò chơi trung cực thành cứu tại trò chơi bối cảnh bên trong liền tạp nga tư đều chiến thắng người chơi được xưng là thế giới chúa tể cũng không đủ ta có thể cảm giác được n g ư ờ i không chỉ một lần trở thành qua chúa tể người vậy rốt cuộc là bao nhiêu lần ta đến không hết nhưng tạp nga tư nhất định tin tưởng v i t o r mong muốn chiến thắng hắn dễ như trở bàn tay khi đó v i t o r cũng không có ra tay với hắn một mặt là bởi vì hắn chủ động mời v i t o hơn nữa không có biểu hiện ra cái gì địch đi đối người chơi mà nói chính là không có lộ ra thanh máu một phương diện khác victor cũng không có khiêu chiến quyền hạn của hắn mong muốn chủ động khiêu chiến tạp nga tư cũng chỉ có thể chủ động tiến vào ban đầu ở giữa trên quy tắc là như thế v i ế t thật là trải qua vô số lần thông quan victor sao lại không biết như thế nào tiến vào ban đầu ở giữa phương pháp chỉ là chuyện quá nhiều hắn không giành đi chủ động tìm tạp nga tư mà thôi khi đó victor bị c h u y ể n đưa đến mười năm sau mọi chuyện c u ấ n thân căn bản không giành tìm kiếm khiêu chiến tạp nga tư đạo cụ cái này cũng đã chứng minh tạp nga tư cảm giác cùng thăm dò là chính xác cho nên ngươi là bởi vì sợ chết mới đưa ta đưa tiễn thuận tiện đem ta đưa đến mười năm sau tương lai để cho ta không có chút nào chuẩn bị trực diện những ngày thiên thần v i t to nói đến đây dường như nghe được trò cười bình thường không khỏi có chút dơ lên khoe miệng phấp phốc, phốc bật cười thế giới khởi động lại ngươi không phải cùng dạng còn có thể phục sinh đương đương một cái sáng thế thần sợ hãi tạp nga tư trầm mặc thật lâu ngàn vạn ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m v i t to c h ầ m thấp nói rằng nếu như ngươi có thể đánh phá luân hồi mở một đầu mới tương lai đâu nghe nói như thế v i t to biểu lộ dần dần biến nghiêm túc trầm mặc không nói đáp án đã hết sức rõ ràng nói như vậy luân hồi không còn khởi động lại tạp nga tư cũng liền sống không được tuy nói thần mình sau khi chết bình thường sẽ phục sinh. nhưng cũng không phải là tuyệt đối chư thần hoàng hôn không liền để những n à y t i ê n thần tất cả đều hoàn toàn tan mất sao hơn nữa người chơi như muốn vượt qua bảy mươi cấp nhất định phải chân chính giết chết một cái thần khiến cho không cách nào phục sinh ở trong đêm một khi người chơi đánh bại tạp nga tư cũng tương tự liền không còn cách nào nhìn thấy vị này sáng thế thần một khi tạp nga tư chết thật luân hồi lại không có khởi động lại nó liền đoạn không phục sinh khả năng cho nên ta đau nhức hận các ngươi những n à y trò chơi người ta oán ta giận rõ ràng đây là ta sáng tạo thế giới vì cái gì ta muốn trở thành các người đã cây chân để các ngươi trở thành ta thế giới này chỗ tệ vì cái gì ta liền vận mệnh của mình cũng không cách nào trường khống thanh âm của nó biến cực kỳ thê lương hư vô ngôn ngữ bên trong tràn đầy trong trọc không cam lòng cùng phẫn nộ vô hình trong suốt hình dáng run dày chập trờn ngàn vạn cái ánh mắt đỏ như máu trường lớn dường như con mắt đều nhanh muốn theo trong hốc mắt này g ra không chỉ có như thế thân thể s ắ c bên trong hắc cám cũng giống như nhận sóng siêu âm xung kích chất lỏng bình thường nổi lên gọn sóng cùng gai nhọn d ầ m d ạ p đùi cọ lau tại vùng đất ngập nước bên trên bị xinh xinh cắt n ư ớ bầu trời cùng đại địa băng liền phá hủy không gian cùng theo đó vỡ vụn nó từ khi ra đời lên liền được mệnh danh là tạp nga tư hỗn tạp nga tư sứ mệnh chính là sứ mạng của hắn hắn bị ép phân liệt tự thân sáng tạo thế giới cho dù không tình nguyện hắn cũng không thể nào kháng cự bởi vì hắn chính là tạp nga tư nếu không hắn ngay cả trở thành sáng thế thần tư cách đều không có nhưng nơi này là trò chơi trong trò chơi nhân vật sở dĩ b i hay liền là bởi vì lộ tuyến của nó là bị quy hoạch bị hoàn toàn định tốt cho dù là tạp nga tư cũng không thể ngăn cản cuối cùng có một ngày sẽ có người chơi đến nhà giết hắn kết cục nhưng ta rõ ràng lập tức liền có thể thoát khỏi loại này khống chế nói đến đây tạp nga tư thể nội từ tràn ra một cỗ nồng đậm thất vọng ngươi làm được ngươi thành công ngăn trở chư thần hoàng hôn mở ra mới tương lai ta cũng sống đến chư thần hoàng hôn về sau chúng thần đã qua đời nên đón ta là vạn năm luân hồi sau thế giới mới tinh vì rút đã bị thanh trừ lại không trò chơi người có thể đặt chân đỉnh đầu của ta nhưng vì cái gì vì cái gì nói tạp nga tư cảm xúc kích động hoàn cảnh bốn phía cũng theo đó càng thêm nanh át sụp đổ lời của nó biến giữ t ậ n t h à n giọng thể xác bên trong hát cám cũng theo đó vỡ tan nát tán thành dọn dọn mực nước tại chống trải hình dáng bên trong đồng b ệ không chừng giờ phút này nó dường như không còn là cái tia giới bất luận tình huống nào đều có thể bảo trì bình tĩnh tỉnh táo chi cao sáng thế thần mà là biến thành một cái từ đầu đến đuôi kẻ thất bại tại vít to trước mặt phát tiết vạn lần luân hồi o á n hận ngươi có thể nào đảo ngược thời gian n h ư n g luân hồi lại bắt đầu lại từ đầu tất cả lại về tới điểm xuất phát rõ ràng mong đợi là một cái không người có thể địch mới tương lai lại bị bách về tới lúc đầu hắn lại về tới cái kia thời khắc hắc t h ắ n nhất bị ép phân liệt tự thân sáng tạo thế giới sau đó tại vô tận trong khi chờ đợi vượt qua trên vạn năm chờ đợi người chơi đến sau đó cuối cùng cũng có một cái người chơi kết thúc tính mạng của hắn hoặc là một vòng này về chưa thể gặp phải tên này người chơi sau đó lại độ tiến vào kế tiếp luân hồi một lần lại một lần lặp lại dạng này tuần hoàn tập nga tư vốn có thể chịu đựng chỉ cần hắn chưa hề nắm giữ qua hy vọng đúng vậy lúc trước chư thần hoàng hôn bị ngăn cản lúc chân chính bên thắng xưa nay đều không phải là victor gần tàn tật ẹ gì cả đã mất đi tất cả ma lực ngay cả ô dư l ì ổng cũng tiêu hao sinh mệnh duy nhất coi như không tệ chỉ còn lia cùng cố cốt nhưng mà lục đại thai ách đem tự thân dung nhập thế giới biến thành tự nhiên một lần nữa chữa trị thế giới ẹo nhất tộc đã mất đi thai ách chế trở lia càng là một cái không có bất kỳ năng lực người bình thường về phần victor theo hắn thi triển cuối cùng một đạo ma pháp ngăn cản chư thần hoàng hôn lại bị thế giới quy tắc hạ xuống trừng phạt toàn thân lực lượng mất hết một khắc kia trở đi là hắn biết mọi thứ đều là tạp nga tư làm làm hạ bị cả đem v ề gạ danh tự giao cho vít to một phút này vi rút liền bị triệt để phong cấm từ đó về sau người được lợi lớn nhất chỉ có tạp nga tư ngồi vững vàng tại ban đầu ở giữa hắn c á i gì cũng không làm liền rốt cuộc không cần lo lắng sẽ có người chơi xuất hiện cướp đi tính mạng của hắn đã dù sao đều là giải thoát vì sao tạp nga tư muốn lựa chọn một loại cũng không còn cách nào phục sinh tử vong、hắn. dựa vào cái gì không cách nào tranh thủ tới thế giới mới tương lai nhưng mà hiện thực tàn khốc hung hăng đánh hắn mặt vitor c không biết sử dụng loại nào kỳ dị phương pháp càng đem toàn bộ thế giới điều chỉnh trở về ban đầu thời gian tiết điểm xem như tính danh siêu thoát giả tạp nga tư còn nhớ rõ đã từng ký ức hắn thậm chí nhớ kỹ chính mình đã từng tiếp cận thành công một phút này tạp nga tư từng nhiều lần mong muốn đem vitor c kéo vào ban đầu ở giữa trực tiếp giết chết nhưng hắn làm không được hắn không cách nào ép buộc bất luận kẻ nào tiến vào ban đầu ở giữa vitor có thể lại tới đây cũng là bởi vì hắn tại địa ngục chỗ sâu là vitor mở ra một cánh cửa bởi hắn chủ động đến đây hắn mong muốn cùng v i c to r thật tốt tâm sự liền giống như bây giờ tập nga tư trên thân thể kịch liệt chấn động dần dần bình ổn xuống tới tính cả chung quanh sụp đổ sụp đổ hoàn cảnh cũng dần dần an định không ít sau đó cái kia ngàn vạn s o n g dị trạng ánh mắt bình t ĩ n h quan sát đến v i c to r dường như vừa rồi l ử a g i ậ n chỉ là một trận ảo giác một trận bọt nước ta cần phải nhắc nhở ngươi ngươi đụng vào chính là luân hồi bản thân không có người biết tại ngàn vạn trong luân hồi một cái không giống bình thường trò chơi người sẽ dẫn phát biến cố gì mặc dù ngươi rất thông minh cơ hộ không có can thiệp lần này luân hồi cố sự cũng chưa cải biến nhưng kết cục lại đã xảy ra biến hoa cực lớn nguyên bản một chu mục kết cục thiên thần cùng cạ l ẹ n si ạ nữ hoàng đồng quy v u tận đổi lấy hòa bình thế giới nhưng cái này trung quy không phải tốt kết cục mà bây giờ lẽ ra không nên xuất hiện tại kết cục chính nghĩa nữ thần đ ố n g nhiên xuất hiện hơn nữa so đã từng kinh nghiệm vô số luân hồi nữ thần càng mạnh nàng chỉ bằng vào sức một mình liền thay đổi toàn bộ chiến cuộc cái gì thiên thần đều không đủ một mình nàng chặt liền vốn nên tại hai chu mục bên trong mới xuất hiện đại pháp sư cũng bị bách hiện thân nhưng vẫn không phải gần đối thủ loại sửa đổi này kết cục thế tất sẽ để cho này trong luân hồi người chơi, phát hiện, kịch bản cùng người chơi khác, khác biệt như vậy luân hồi có thể hay không bị c ư ơ n g ép sửa đổi lúc trước trong luân hồi bất luận vít to như thế nào làm loạn cũng sẽ không có ảnh hưởng gì bởi vì những cái kia trong luân hồi cũng không có người chơi xuất hiện không có người chơi luân hồi liền không cần phục vụ người chơi ngươi cũng là trò chơi người vít to nhưng ta từng nói qua ngươi cùng cái khác trò chơi người hoàn toàn khác biệt còn nhớ rõ ta đã từng hỏi tên của ngươi sao nói đến đây tập nga tư có chút ngựa đầu hai cái chủ yếu lộng l â y đôi mắt xuyên thấu xé rách bầu trời nhìn về phía lưu động hào quang ám sát thương cung vít to cũng theo đó ngầm đầu ánh mắt dường như mê thất tại quá khứ trong hồi ức cùng bất kỳ người chơi cũng khác nhau lần thứ nhất cảm giác được chính mình đi vào thế giới này victor liền nắm giữ cùng người chơi khác khác biệt năng lực hắn có thể nói chuyện có thể cùng cái khác nở tờ cờ lẫn nhau thậm chí có thể đem người chơi chế tạo vật phẩm giao cho cái khác nở tờ cờ hắn dường như không có có trở thành một gã người chơi mà là thuần túy nắm giữ người chơi năng lực nở tờ cờ đây chính là vì cái gì người không nhớ nổi bất luận người nào danh tự bởi vì ngươi chưa bao giờ có tên khác người giống như ta đều là thế giới này một bộ phận victor đó danh tự giống như một cái lâu dài chưa dài câu đố rốt cuộc tìm được đáp án nhưng victor không có chút nào cảm thấy ngoài ý mớn từ khi hắn bị gần một thương giết chết hoàn thành kịch bản bên trong v i t to tử vong sau hắn liền ý thức được tất cả vấn đề đáp án một phút này hắn chính là kịch bản bên trong v i t to cái kia không coi ai ra gì người ghét chó ngại việc ác bất tận v i t to người có thể cải biến nhưng tính cách vĩnh viễn sẽ không biến bất luận là hắn cho rằng xuyên việt trước vẫn là xuyên việt sau v i t to tính cách chưa bao giờ thay đổi hắn làm mọi chuyện đều có dấu vết mà lần theo có thể trong đầu tất cả ký ức đều là rõ ràng như vậy hắn thân làm người chơi kỹ nghệ đại luyện kỹ xảo đối toàn bộ thế giới trò chơi ký ức vít to rõ, rõ ràng ràng nói hắn là kịch bản bên trong nở tờ cờ vít to như vậy hắn trong đầu liên quan tới người chơi ký ức lại nên giải thích như thế nào cái này vẫn luôn là vít to vấn đề n g h i hoặc cho nên hắn chưa hề chắc chắn qua thân phận của mình đến tột cùng là người chơi vẫn là nở tờ cờ nguyên nhân chính là như thế làm ta phát hiện đã hình thành thì không thay đổi luân hồi bỗng nhiên đã xảy ra cả i biến mà thay đổi người đúng là ngươi ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc ta còn tưởng rằng là trong luân hồi nhân vật giống như ta đã vượt ra tự tên của ta nắm giữ k ý ứ c k h ô n t n g rằng ngươi lại ngoài ý liệu trở thành trò chơi người tập nga tư ngữ khí yêu ớt dường như như khôi phục lúc trước người sáng lập cao thượng cùng thần bí một cái trở thành trò chơi người luân hồi nhân vật biết rõ thế giới này cần muốn thế nào cải biến ngươi làm được ngươi phá vỡ luân hồi đã vượt ra thế giới này thậm chí lần nữa khôi phục luân hồi càng không ngừng tìm cơ hội tìm kiếm lấy khả năng được ra ngươi vĩnh viễn làm không được an phận thủ thường cái nào sợ chết cũng muốn tính toán tường tận tử vong của mình sắp xếp xong xuôi thế gian tất cả phát huy lớn nhất giá trị vẹn vẹn cực kỳ nhỏ hiệu ứng hồ điệp nhưng cũng có thể làm được cải biến luân hồi kết của ngươi lại thắng t ậ p nga tư d ố i thẳng thân thể của mình chân nhắn hình dáng đâm thẳng thương không có thể ngươi cho dù được thì đã có sao luân hồi vẫn là sẽ tiếp tục ngươi vẫn là sẽ tiến hành xuống một lần luân hồi nhưng lần tiếp theo luân hồi sẽ không lại tùy ý ngươi giấu giếm bất cứ chuyện gì trận này luân hồi chậm chạp không có được chữa trị cũng là bởi vì luân hồi trò chơi người không có phát giác được luân hồi kịch bản sự sai biệt rất nhỏ dù là xác thực có mấy trận nhỏ bé kịch bản khác biệt có thể chuyện này đối với toàn bộ luân hồi kịch bản ảnh hưởng căn bản không lớn trò chơi người ở giữa có thể trao đổi lẫn nhau khi bọn hắn kinh nghiệm kịch bản đi hướng đều là nhất trí đối tr bởi vì trò chơi người kịch bản nhất trí luân hồi tự thân đều không có phát giác được có chỗ không đúng nhưng hắn vẫn là bại lộ chính nghĩa nữ thần cuối cùng xuất hiện nhường trận này từ đầu tới đôi u cũng không chạy hướng kịch bản hết lần này tới lần khác tại trọng yếu nhất kết cục bên trên đi nhầm nói thực ra ta không biết rõ ngươi làm như thế nào nhưng ta cho ngươi biết lần này luân hồi đã phát giác lần sau nó chỉ có thể càng thêm cẩn thận ngươi sẽ không còn có bất kỳ dấu dếm nào cơ hội luân hồi một khi phát hiện luân hồi tồn tại khả năng sửa đổi dấu hiệu vì người chơi kịch bản suy nghĩ luân hồi sẽ lập tức tiến hành sửa đổi đây cũng là chữa trị một quá trình ngươi sẽ minh bạch dù là ngươi có vô số cấp bậc ký ức chỉ cần có trò chơi người xuất hiện ngươi cũng chỉ có thể mặc cho luân hồi phát triển tái diễn luân hồi nhân vật vít to cố sự nếu không ta cũng không thông báo xảy ra cái gì mặc dù đơn giản là thế giới khởi động lại hoặc là nhường người chơi biến mất tóm lại chỉ cần một cái nhường người chơi tiếp xúc không đến biến hóa kịch bản cũng đã đủ luân hồi nhất định phải bảo đảm mỗi cái người chơi trải qua cố sự kịch bản đều bảo trì nhất trí bởi vậy vít to lần này tiểu thông minh vẹn vẹn có thể sử dụng một lần chuẩn bị một chút ta ta nghĩ chúng ta lập tức liền sẽ tiến vào chư thần hoàng hôn khởi động lại luân hồi lần tiếp theo nếu ta còn có thể nhìn thấy ngươi lời nói hy vọng trên mặt của ngươi còn có thể bảo trì nụ cười tạp nga tư mấy câu nói đó bên trong không tình cảm chút nào chập trùng nó trong suốt hình dáng cánh tay nhẹ nhàng vung lên chuẩn bị t i ế n khách rời đi bởi vì trận này luân hồi kết cục đã đã định trước trận này luân hồi kết cục xuất hiện lớn biến động bất luận là tạp nga tư vẫn là victor kế tiếp hẳn là chờ đợi đều chỉ có thể là trận này luân hồi chữa trị tuy nói bọn hắn ai cũng không biết luân hồi muốn thế nào tiến hành chữa trị nói không chừng trải qua lần này chữa trị về sau bất luận là hắn hay là victor đều sẽ không còn cơ hội thậm chí càng có khả năng chính là thế giới khởi động lại trí nhớ của bọn hắn sẽ toàn bộ thanh trừ không còn bảo lưu trí nhớ lúc trước luân hồi nhân vật không có càng suy nghĩ nhiều hơn pháp tự nhiên tất cả cũng chỉ có thể đi theo kịch bản tiếp tục đi tới dứt lời tập nga tư nặng nề g h mà thở ra một hơi có vẻ hơi phiền muộn bất quá đây cũng là chuyện tốt nói không chừng hắn bị thanh trừ ký ức có lẽ có thể so sánh hiện tại càng tăng nhanh hơn vui ít ra thanh trừ ký ức về sau hắn e m có thể một lần nữa lấy mới là ánh mắt quan sát thế giới thằng đến luân hồi một lần lại một lần lần nữa bắt đầu hắn lần nữa siêu thoát tên của mình giữ lại ký ức sau đó lại bắt đầu lại từ đầu chán ghét chịu đựng luân hồi bất quá không biết rõ lần sau khi hắn ý thức được chính mình kinh nghiệm vạn lần luân hồi về sau vẫn sẽ hay không có giống vít to người loại này xuất hiện đánh vỡ mấy vạn cấp bậc luân hồi vì hắn mang đến mới niềm vui thú nhưng lại tại nó nghĩ như vậy thời điểm phía trước đ ố n g nhiên chuyển đến vít to thanh â m bi quan như thế ta thật là còn chưa nói qua mấy câu đâu một đạo đạo mạc vừa dứt tiếng không khỏi một lần nữa hấp dẫn trở về tạp nga tư chú ý nó nhìn về phía vít to cho dù là một linh hôn thể đối phương vẫn như cũ hai tay đứt túi biểu hiện được bình tĩnh mà tự tin ngươi không phải rất muốn biết vì cái gì chính nghĩa nữ thần lại đột nhiên xuất hiện cải biến kết cục sao tạp nga tư không nói gì bất quá nó ngàn vạn cái ánh mắt cùng nhau nhìn chằm chằm vít to cũng giống nhau nói do nó đối vít to lời nói bên trong thuật chuyện hiếu kỳ bởi vì ta cứu được t ỷ t ỷ của nàng thật lâu không có thanh âm tạp nga tư trầm mặc hồi lâu cuối cùng rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi thăm liền đơn giản như vậy đương nhiên không chỉ vít to cười nhún bay một bộ thư giãn thích g i bộ dáng cứu kể hạ chỉ là vít to thuận tay mà làm dù sao ngay từ đầu hắn cũng không đành lòng nhìn xem kệ ạ ở trước mặt hắn mà chết thằng đến về sau hắn thông qua hơ n h tìm tới cổ cốt trên người lười biếng cùng cổ cốt tiến hành liên hệ hắn mới vững tin cổ cốt lại cũng giống như hắn duy trì ký ức theo một phút này v i c t o r chính thức lên tính toán tâm tư gần nhất định sẽ giết hắn bởi vì chỉ có giết hắn nàng khả năng đoạn tuyệt tất cả tình cảm nhưng khi hắn tử vong một phút này nếu như kệ ạ xuất hiện tình huống lại đem như thế nào đừng quên gần vứt bỏ tình cảm mấu chốt nhất nguyên nhân là bởi vì nàng thân nhất người nhà kệ ạ chết tại ác ma thủ hạng mà khi gần biết được cứu kệ à n g ư ờ i chính là vít to lúc nàng lại nên như thế nào mặt đối vừa mới chết dưới tay nàng vít to chỉ bằng trong lòng kia hư vô m ở m i ệ n g chính nghĩa chỉ khi nào khôi phục tình cảm gần thế tất không cách nào trở thành nữ thần cũng không có khả năng biến so nữ thần càng thêm cường đại nhưng trái lại m u ố n gần dựa vào cái gì không thể thôn vệ nữ thần nhường ủng có tình cảm chính mình càng thêm cường đại tạp nga tư không có có thể hiểu được một nhân loại đến tột c ù n g muốn như thế nào mới có thể đủ thôn vệ thần minh vẫn là cái kia chút nào không tình cảm chính nghĩa nữ thần nhưng lúc này vít to đã một lần nữa ngầm đầu ánh mắt sáng rực mà nhìn xem tạp nga t ạ khoe miệng khơi gợi lên một vệ t r e o tức cười tạp nga tư ngươi giấu giếm qua ta ngươi từng nói ngươi tự thân chia ra năm vị thần minh nhưng nhưng ngươi chỉ hướng ta tiết lộ trong đó bốn vị tạp ta tạ r ồ nghe kệ si ị dở vờ cùng gãi ạ chỉ có điều gã vứt bỏ tính danh hóa thành tự nhiên nữ thần nhưng mà cái này thừa vị kế tiếp ngươi nhưng chưa hề nói cho ta biết tạp nga tư nhìn chằm chằm v í i to trong lòng dần dần lên mấy phần hoang đường hắn không có khả năng biết cái này y dô kia là tên của nó a nghe đến đó tạp nga tư kia thân thể cao lớn đột nhiên cứng đờ trong suốt hình dáng giật mình ở trên không không lúc ních trên người ngàn vạn cái ánh mắt cũng không còn c h ấ p động thể nội hắc cám cũng theo đó không còn chập trùng thấy thế, thế v i t to lập tức bật cười xem ra trí nhớ của ta coi như không tệ mặc dù ta trong ấn tượng chưa bao giờ thấy qua nó bất quá rất hợp lý dù sao ta cũng chưa từng thấy qua gãi ạ cho nên để cho ta ngẫm lại người cái này hải tử đoán chừng cũng từ bỏ danh tự phân liệt hoặc l à hóa thành cái gì khác đ ồ vào ta t ạ p nga tư nhìn chăm chú lên v i t to kia nhìn như n g h i hoặc tự hỏi vấn đề bộ dáng hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng vít o nhất định biết tất cả mọi chuyện sự thật cũng đúng như hắn trâu nghĩ như vậy ta biết năng lực của nó đại biểu cho tình cảm ngươi nói có khéo hay không trên thế giới này vừa vặn có mấy cái có thể miễn cưỡng đại biểu tình cảm sinh vật vít to cười có thể ánh mắt của hắn lại có vẻ hơi lơ đãng thậm chí có chút bình thản tựa như là xác định lập tức sự thật ngươi có thể đừng nói cho ta cái bảy đại nguyên sơ ác ma là chống rông xuất hiện ghen ghét nổi giận bạo thực lười biếng tham lam sắc du ngạo mạn cái này bảy đại ác ma còn không thể đại biểu tình cảm lại có thể đại biểu cái gì hết lần này tới lần khác ý rồi lại có ái dục cùng tình dục thế là cái này ác ma chủ đạo thể liền rất tự nhiên trở thành sắc dục ác ma không phải n g ư ơ i hẳn là cũng không giải thích được sắc dục gác ma có thể thu t ậ p cái khác gác ma lực lượng để bản thân sử dụng chuyện a hắn bình tĩnh nhìn xem trầm mặc tạp nga tư nhưng đối phương t i ê n g ngưng chệ ngàn vạn cái con người ở trong rõ ràng mang theo có chút kinh ngạc cùng rung động dường như tạp nga tư chưa hề nghĩ tới vì to mà ngay cả việc này cũng có thể phát hiện hắn nhưng chưa hề tận lực tiết lộ qua ta sớm n h ư ờ n g hơn nghị góp nhặt còn lại sáu đại á c ma đưa chúng nó chấp vá thành chính thể kết quả bọn chúng vừa dễ dàng ngưng gần khôi phục tình cảm cũng cho nàng một nhân loại cũng có thể thôn vệ thần minh cơ hội cho nên gần trở nên mạnh mẽ hơn nữa biến càng mạnh ngay cả cường thịnh nhất thời kỳ chính nghĩa nữ thần cũng so ra kém trình độ nàng không có vứt bỏ chính nghĩa của mình có thể bởi vì tình cảm khôi phục nhường vị này chính nghĩa nữ thần tăng lên cao hơn một tầng nàng không phải chính nghĩa nữ thần mà là một nguyện ý là ta nỗ lực tất cả thậm chí c a n g nguyện chưa chết đi ta chuộc i i Bá. v tội o r vừa rứt lời. Chỉ m t thoáng, một từ xích hồng hòa quang từ mảnh đạo quang này b ù cỏ nước lau quanh gian ra. quang qua, Sau mình không gian bên trong bắn tận phất mở. Sau đó, theo không gian vết Xí đó Các bạc tùy ý tung bay kỵ sĩ đối phương cầm trong tay bình thường nhất kỵ sĩ t r ư ờ n g kiếm lại đủ để một kiếm triển khai địa ngục l i ệ t h ỏ a cấm ép tiến vào mảnh này ban đầu ở giữa nàng l à gần cũng là ta vĩnh viễn t h ế tử vitor c quay đầu lại ánh mắt đúng lúc nhìn về phía mới vừa tiến vào nơi này gần mà gần ánh mắt cũng giống nhau nhìn về phía k i a hóa thành linh hồn vitor c gần kiên nghị ánh mắt bén nhọn tại nhìn chăm chú hướng vitor c một phút này đ á y mắt phong mang lập tức ấn đất giống như đạt đến băng hòa tan tiêu mất thành dốc rách xuân thủy mấy phần n y náy mấy phần nhô tình nhưng tạc n a tư lúc này lại đã không thể nhịn được nữa. Bởi vì ban đầu ở giữa, Bị không mở ra đúng người chơi hán xuất hiện ở nơi này chẳng lẽ người chơi là muốn trực tiếp khiêu chiến hắn không phải ngươi nói sao như tháng ngươi liên có thể trở thành thế giới này chúa tệ mặc dù chỉ là một trận luân hồi nhưng ta cảm thấy đã đủ vít to thanh âm thản nhiên vang lên nhưng tạp nga tư không có trả lời trong suốt thân thể hình dáng vẫn là hiện ra các loại sinh vật đầu lâu thể nội đen nhánh dần dần hướng về những sinh vật này hình dáng phân tán mà ra như gặp đại địch trước mặt bao la vô ngần bùi cỏ lau cũng nhiễm lên đen nhánh hoàn toàn hóa thành một mảnh chạy xuôi hư vô đầm sâu thương k h ô n g sụp đổ đại địa xoay chuyển không sai một khi người chơi chủ động mở ra ban đầu ở giữa mặc kệ là phương thức gì mở ra cũng lại tới đây đều mang ý nghĩa hắn nắm giữ có thể khiêu chiến tạp nga tư quyền h ạ tạp nga tư nhất định phải tiếp nhận chiến đấu, đây là quy tắc. nhưng khi hắn ánh mắt đánh giá đến cái kia cầm trong tay báo chí người chơi về sau thời gian dần qua hắn bình tĩnh lại đã không còn trước lúc trước cái loại này giao đấu cường giả khẩn trương bởi vì người chơi này rất yếu đối phương cũng không có đạt tới có thể trực tiếp khiêu chiến cấp bậc của hắn thế là tập nga tư một lần nữa nhìn về phía vít to thanh e m lạnh lùng trầm trọng tiếng vọng nói cái này chính là của người lực lượng một cái sách tới trước nơi đây người chơi người hẳn là không phải không biết ta một ngón tay liền có thể đem hắn lẫn chết nói nó lại một lần đứng thẳng người lên bất quá lần này nó kêu hai cái lộng lấy quay lại đôi mắt lại tản ra lạnh lùng cùng khinh thường ý vị Ngàn bạn ánh một n giây h ệ n h sau vít to linh hồn thể ung dung nhất truyền cất bước đi tới vị kia người chơi bên người ngươi rất tự tin đây là chuyện tốt là thật sự là hắn đánh không lại ngươi nhưng hô m ở mịt linh hồn bỗng nhiên hóa thành một cái màu đen áo khoác nhẹ nhàng khoác ở vị kia người chơi trên thân sau đó nguyên bản còn có thần thái chút đờ đ ẫ n người chơi đ ỗ n g nhiên biến kiên nghị lại tự tin thậm chí con ngươi ở trong còn lộ ra mấy phần tự tin cùng chế rêu trêu tức lại sau đó hắn cúi đầu nhìn xem chính mình kia mặt đã lâu nhưng lại quen thuộc người chơi bảng tính danh một cái tom lờ vờ bảy mươi mốt chỉ có bảy mươi mức cấp khó trách tạm nga tư xem thường hắn nhưng không quan trọng những n à y đã đủ người chơi hơi hơi hoạt động một chút gân cốt cầm lấy tờ báo trong tay đem nó xiết thành ô n g giấy vỗ nhẹ nhẹ đánh ở lòng bàn tay phía trên quên nói cho người một sự kiện hắn nâng lên khuôn mặt nhìn lên trước mặt thẳng vào vỡ vụn trời cao sáng thế thần giống như đang nhìn một cái nhảy nhót tương bừng con mồi mà hắn chính là thợ santa là đại luyện Trước 1038, thành thế tể. 1038, chúa cựu giới ai cũng không biết trận chiến đấu này đến tột cùng kéo dài bao lâu bốn phiếu bóng tối vô tận không ngừng tuân ra mang theo các loại hình dáng quái vật tranh nhau chen lấn theo duy nhất hư vô cánh cửa bên trong tuân ra đuổi s á t ở ngươi chơi sau lưng đối với hắn phát khởi liên tục công kích vít to xuyên thẳng qua trong bóng tối t ừ n g cái như tiểu tụy h cánh tay càng không ngừng r ỗ i ra ý đồ trực tiếp sẽ rách thân thể của hắn áp lực vô hình giống như thủy triều theo bốn phương tám hướng tuân h ư ớ n g hắn các loại mặt trái hiệu quả theo không gian hắc cám bị lựa đoạt dần dần rơi ở trên người hắn cùng lúc đó vít to cũng không có giữ lại hắn điều động người chơi tất cả năng lực ma pháp đạo cụ cầu nguyện các loại tăng thêm quang hoàn ở trên người hắn sẽ lẫn. người chơi k ỳ dị thân thể hiện đầy dị sắc bụi mù hành động lúc ném ra tàn ảnh thể nội ma lực trào lên hai cái trong đôi mắt phi tốc khắc họa lấy trận thức cùng p h ù văn dẫn dắt khó mà tính toán đường vân lẫn nhau giao thoa khiến cho ma lực vòng vòng có thể lẫn nhau đ ư ợ ra phô thiên cái địa ma pháp lấy các loại khoa trương g á n g v ẹ tại không gian bên trong không ngừng vỡ ra thổ thức cự thú doanh tạc và chạ m trong lúc nhất thời toàn bộ không gian giường như bị ma lực chiếu sáng quan mang càng thêm nặng nề thật lâu chưa thể tiêu tán chân nhìn che kín sao trời thương khung hình dáng giường như chiếm cứ thượng phong các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp tính cả không gian cũng tại nó điều khiển phía dưới nhưng mà cho dù công kích của nó lại thế nào h u n g m ánh cũng không cách nào tổn thương tới đối phương mảy may tương phản cho dù là tại như thiên thạch rơi xuống cùng hắc cám khóng đùi gai sinh công kích điên cuồng rơi xuống lúc k i a m hiệu nhỏ như kiến có giống như thân thể như cũ có thể tìm tới khe hở lợi d ù n g trong tay chút nào không nguy hiểm đến tính mạng vũ khí không ngừng đối với kia bằng bạc thân thể tiến hành lần lượt gần như không có có hiệu quả công kích có thể gần như sở dĩ là gần như cuối cùng cũng là bởi vì không có đạt đến t ự c hạn cho nên cho dù là yếu ớt nhất hiệu quả cũng vẫn là có ảnh hưởng rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng vừa chạm vào liền thanh máu rơi xuống vết tích đều không thể trông thấy nhưng nếu là lấy thời gian lâu dài đến xem trật tự c h i thần tạp nga tư lv chín mươi hắn hp đã rơi xuống một phần ba có thửa ngay tại không ngừng nghỉ phóng thích công kích tạp nga tư kia ngàn vạn cái lấp loe con người lại chút nào không gợn sóng không có chút nào vẻ kinh ngạc nó không có bởi vì chính mình kỹ năng chưa có thể đánh trúng phía dưới người chơi mà phẫn nộ cũng không có nguyên nhân là khả năng thất bại mà lo lắng nét mặt của nó bình tĩnh không nói tiếng nào phóng thích ra dường như đã sớm bị thiết lập tốt đủ loại công kích một giờ hai giờ một ngày hai ngày ban đầu ở giữa một vùng tăm tối dù ai cũng không cách nào biết được nơi đây cụ thể vượt qua thời gian tập nga tư lượng máu mỗi qua một đoạn thời gian xem xét đều sẽ so trước đó giảm xuống một đoạn nó bình tĩnh tiến vào giai đoạn hai kỹ năng phạm vi cùng lực lượng đều tăng lên gấp đôi tốc độ xuất thủ biến càng nhanh càng thêm khảo nghiệm người chơi thao tác kỹ xảo có lại không bao gồm tại khống chế lưu động thời gian nhanh chậm công kích khó lòng phòng bị không gian kỹ năng hắn có được khống chế thời gian cùng sáng tạo không gian năng lực lại không cách nào ngăn cản tức sắp đến thất bại có nhiều thứ từ vừa mới bắt đầu liền đã, đã định trước đáp án cho dù hắn dốc hết toàn lực phản kháng cuối cùng cũng không cách nào chiến thắng cái k i a bị đại luyện phụ thân người chơi vê anh tiếng vang qua đi tạp nga tư cuối cùng một tia thanh máu bình ổn vẽ ra chỉ h o á n màu cam quy tích nó thân hình khổng lồ thẳng vào bầu trời ẩm vang sụp đổ mặt ngoài thân thể hàng ngàn hàng vạn ánh mắt trong nháy mắt vỡ vụn hóa thành vô số viên lấp l ó e sao trời theo đại địa lên không chiếu sang toàn bộ rách nát hư vô cùng lúc đó vít to chỗ toàn bộ đùi cỏ lau như màn sân khấu giống như bị xé rách đến biến mất không còn tam tích lộ ra nguyên bản thâm thúy cùng đèn nhánh ngay tại tạp nga tư trong suốt hình dáng sụp đổ một sắt na một đạo cực hạn trói mắt sáng tỏ hủy quang theo hư vô chỗ sâu hiện lên đột ngột hiện hiện quang mang cấp tốc lan tràn qua toàn bộ không gian khu trục hắc cám quang huy gợn sóng tại trong mấy dây c h e mất cái này mảnh hư vô mỗi một tấc o ngong ngong nương theo lấy một hồi rõ ràng v ù v ù đạo này thuần túy quang hoa lại bắt đầu nhanh chóng h é o rút mà nguyên bản không gian bên trong hắc cám cũng đã không thấy tăm hơi thay vào đó là một mảnh c h e kín đầy xào không gian nơi này sao trời xoay quanh lưu quang tràn truyện rực g i dị sắc nở tủ lạ phi ô phủ ở tòa này không biết giới hạn không có trói buộc không gian bên trong sao trời giao tho tho nhường không gian tầng dưới c h ố t màn ảnh cũng dường như nhiễm lên có chút xanh t h ẳ m ban đầu ở giữa đã thông qua ngài đã thu hoạch được thành tựu thế giới chỗ tệ thông qua chiến thắng tạp nga tư thu hoạch được nương theo lấy thành tựu thông báo vít to rơi xuống không g i ấ u vết không gian mặt phẳng chiến thắng tạp nga tư đối với hắn mà nói cũng không tính khó tạp nga tư cũng tin tưởng điểm này cho nên nó chưa làm bất kỳ táo bạo phản kháng bởi vì biết đối thủ theo cái kia yếu đối người chơi đổi thành vít to về sau nó liền rõ ràng chính mình đã không có phần thắng con kiến cũng có trượt chân voi khả năng lấy yếu thắng mạnh án lệ không phải số ít húng chi tạp nga tư đối thủ là h ắ n vitor sở dĩ cai nguyện tại địa ngục chờ đợi lâu như vậy chính là đang chờ đợi người chơi trưởng thành trên 70 cấp cùng dưới 70 cấp người chơi tính năng hoàn toàn khác biệt dù sao một cái là thân cấp một cái vẹn vẹn là phạm nhân hai cấp bậc ở giữa rõ ràng nhất chất biến cho dù là vitor cũng không có cơ hội làm được sử dụng dưới 70 cấp nhân vật tính năng chiến thắng tạp na g tư ngược cũng không phải nói đánh không lại mà là không có cơ hội bởi vì chỉ có hai chu mục người chơi mới có tư cách tiến vào ban đầu ở giữa tiếp xúc tạp na tư mà đến hai chu mục người chơi thế tất đã là trên b ả cấp dù là muốn đẳng cấp thấp khiêu chiến tạp nga tư cũng không có khả năng cũng may bảy mươi cấp nhanh thông tạp nga tư tờ danh sách v i t to tiếp nhiều hơn hắn sớm thành thói quen loại này lê đẳng yêu cầu cao cấp bậc bộ chiến đẳng cấp phương diện có thể sử dụng là được trang bị hắn càng không chọn cuối cùng v i t to không chút huyền n i ệ m lấy được thắng lợi về phần như thế nào chiếm cứ người chơi linh hồn v i t to tại vong linh ma pháp phương diện nội t ì n h vẫn có chút thâm hậu kinh nghiệm một cái hoàn chỉnh luân hồi nếu như ngay cả đoạt xá đều làm không được vậy hắn thật sự là bôi nhọ vong linh pháp sư cái này t r ư c nghiệp người chơi bất quá là nhân loại bình thường cùng thường nhân không khác nhưng người chơi giao diện thuộc tính lại giao phó bọn hắn năng lực đặc thù vít to chiếm cứ người chơi thân thể sau đối với cái này có khắc sâu hơn nhận biết người chơi không thể nói chuyện không thể cùng nở tờ cờ bình thường giao lưu đây đại khái là vì không quá nhiều luân hồi cơ chế mà bây giờ tạp nga tư đã chết mặc dù vít to thu được tên là thế giới chúa tể thành cựu nhưng hiển nhiên hắn cũng không thực sự trở thành thế giới chúa tể cũng là chiến thắng tạp nga tư về sau người chơi sẽ thu hoạch được có thể tùy ý điều chỉnh thời gian cùng tại toàn thế giới tự do truyền t ố n g năng lực dùng để ban thưởng những cái kêu hoàn thành toàn bộ hạng mục thông quan các người chơi đương nhiên điều chỉnh thời gian là có hạn chế nói một cách khác chính là người chơi có thể một lần nữa thể nghiệm toàn bộ trò chơi b ộ c chiến toàn thế giới tự do truyền thống công năng vô cùng thuận tiện không cần tại trò chơi rộng lớn thế giới bên trong bunba có thể tùy tâm sử dụng truyền thống cái này cũng đúng ứng tạp nga từ hai đại năng lực thời gian cùng không gian cho nên muốn thông qua đảo lưu thời gian trở lại một nghìn năm trước cơ bản không có khả năng lắc đầu vítor xoay người sang chỗ khác hắn nhìn về phía sau lưng nhìn xem đầy sao mà hơi có vẻ xuất thần tuần trong mắt lộ ra một tia nhu tỉnh theo tạp nga tư tử vong gần trên người trói buộc cũng theo đó giải trừ nàng thu hồi ánh mắt lúc này mới ý thức được chính mình đã có thể tự do di động nhưng tại đối mặt vít to lúc gần như cũ đứng tại chỗ không cách nào khai thác bất kỳ hành động trong mắt ẩ n chứa xấu hổ càng lớn cứ việc không nói tiếng nào tia nồng đậm áy náy đã lộ r õ trên mặt thằng đến vít to thanh â m bình tĩnh vang lên không có cái gì muốn nói với ta nghe nói như thế gần túi đầu nhẹ nhàng ngâm lên t h a nhâm ta tìm ngươi thật lâu chính là muốn cùng ngươi nói một tiếng thật xin lỗi gần rất băng thẳng bất luận là trước kia còn là nàng bây giờ chưa bao giờ có nhăn nhó cùng xoắn suýt dáng vẻ nàng một khi định ra mục đích của mình liền nhất định sẽ một mực vì cái mục tiêu kia mà hành động không thành công trước đó nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ kệ hạ chết xác thực cho nàng tạo thành khắc sâu đà kích mà vít to nhường tầng này đà kích biến càng sâu một tầng vào thời khắc ấy tinh thần trọng nghĩa đã hoàn toàn thay thế tình c ả m g ầ n đối vít to lại không dễ dàng tha thứ cướp đoạt chính quyền phản loạn bóc lột dân chúng hãn tội ác từng đống xem như vị hôn phu của nàng nàng không thể chịu đựng hắn thành làm một cái từ đầu đến đôi người xấu dù cho từng ước thích qua victor nàng cũng muốn kiên trì nguyên tắc của mình tự tay chạm trừ victor tội n g h i ệ t nàng làm được cho dù ở giết chết victor một phút này nội tâm của nàng cơ hồ chưa n h ấ c lên bất kỳ gợn sóng nào một thương kia không chỉ có chặt đứt victor tội n g h i ệ t cũng cắt đứt gần cùng thế giới này cuối cùng liên hệ bởi vì nàng tự tay giết chết lia ca ca bất luận lia phải t r ă n g chán ghét victor gần cũng biết nàng cũng lại không có khả năng cùng lia trở lại lúc ban đầu ngay lúc đó gần suy nghĩ ngàn vạn nàng còn sót lại tình cảm cũng tại dần dần tiêu tán biến thành chỉ là chính nghĩa phục vụ băng lánh máy móc có thể vừa vặn lúc này tệ hạ xuất hiện nàng không có có thể trở thành thuần túy chính nghĩa kỵ sĩ ngược lại bởi vì tự tay giết chết v i t to mà tạm hối h ậ n cả đời từ đó về sau gần mặc dù tiếp tục lo liệu chính nghĩa nhưng mục tiêu của nàng đã xảy ra cải biến không chỉ có là vì toàn bộ hòa bình của thế giới an bình càng là vì tìm tới v i t to hướng hắn chuộc tội ta không hiểu rõ trên người ngươi phát sinh tất cả cũng không rõ ràng ngươi đến cùng vì cái gì mà hành động đối ngươi theo ta hiểu rõ hoàn toàn không đủ có thể cũng là bởi vì dạng này nàng liền sai lầm đem v í to kéo vào tà ác một phương cho dù là giết hắn cũng không có chút nào gánh nặng trong lòng kết quả chứng minh gần mười phần sai ta theo không chờ mong sự tha thứ của ngươi ta chỉ hy vọng ngươi có thể tiếp nhận ta chủ tội t h ỉ n h cho phép ta hoàn lại tội của ta nàng cúi đầu thanh âm kiên định lại mang theo rất nhỏ run r à y từng chữ đều chân tình bộc lộ gần một mực là như vậy người nàng theo không nguyện ý thua thiệt bất luận kẻ nào một khi có thua thiệt nàng liền sẽ dốc hết toàn lực để đền bù dù là cả đời này đều không thể hoàn toàn hoàn lại vậy thì không ngừng cả đời này đột nhiên xuất hiện thanh âm n h ư ờ n g gần khẽ giật mình nàng ý đồ ngầm đầu có thể đỉnh đầu lại bị một cái mạnh hữu lực tay cưỡng ép đệ lại nàng có thể cảm nhận được tia cái tay ấm áp trưởng đang ê mãi vô đầu của nàng dường như dịu dàng c h ấ n an ngoại trừ một thế này đ ờ i sau thậm chí một lần lại một lần luân hồi tại chưa đầy ý trước đó ngươi đến một mực buổi thương ta gần hơi có chút sững sờ ngẩng đầu lên người trước mắt rõ ràng ăn mặc không giống cái dạ tử nhưng tại h o à n g hốt ở giữa nàng lại dường như có thể nhìn thấy cái k i a người mặc áo khoác màu đen nam nhân đang hướng nàng đáp lại nụ cười thản nhiên nhưng mà k i a phần ý cười dường như càng ngày càng xa thậm chí biến mơ hồ không chừng không chỉ như vậy đ ỗ n g nhiên một chùm mãnh liệt nặng nề sụp đổ âm thanh truyền khắp làm tòa không gian ầm ầm toàn bộ ban đầu ở giữa tại trận này tiếng vang bên trong kịch liệt lay động đầy trời đầy sao bắt đầu hỗn loạn hướng hai bên run rẩy tựa như thoát ly bầu trời trói buộc lại phảng phất là đắm chìm trong trong n ư ớ c đồng bể điểm sáng qua lại đ ô n g đưa thậm chí liền có chút hiện lam bầu trời đêm cùng nở t ủ lạ cũng không còn bình tĩnh nữa bọn chúng đụng vào nhau sắc thái giao h ò a không gian tại mánh liệt bị chấn động đã nứt ra một từng cái từng cái khe chống rông hư vô lần nữa hiện hiện chỉ có điều lần này hư vô tựa như một cái huyết bùn đại khẩu bắt đầu ăn mòn lên toàn bộ đầy sao giả mạng ầ n có chút bối dối nhiều năm ý thức nguy cơ nói cho nàng nơi này đã không thích hợp ở lâu. nàng bà năng mong muốn mang lên trước mặt v i t to r cùng một chỗ thoát đi nhưng khi nàng đưa tay lúc lại phát hiện cánh tay của nàng trực tiếp xuyên thấu v i t to r thân thể dường như chạm đến một đoàn hư vô một đạo hư hồn nàng ngây ngẩn cả người trơ mắt nhìn trước mặt v i t to r từng chút từng chút bị xóa đi dường như tức sắp biến mất g ầ n ý đồ mở miệng lại phát hiện cổ họng của mình dường như bị ngăn chặn như thế không phát ra được thanh â m nào v i t to r nhìn xem cảnh tượng chung quanh tựa hồ đối với s ắ p phát sinh tất cả cũng không cảm thấy kinh ngạc hiển nhiên lúc chia tay đã đến, đến lần này chư thần hoàng hôn tới so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn nhanh dù sao người chơi kết cục đã khiến cho biến hóa cực lớn thế giới này không có khả năng lại vì người chơi phục vụ chỉ có thể cưỡng ép kết thúc trận này luân hồi chữa trị cái này không nên tồn tại bút thế là hắn đ ố i trước mặt gần nói tốt rời đi nơi này a v i t o ngầm đầu dấu ở dưới mũ giáp ánh mắt đã không còn bất kỳ lưu niệm nói không chừng lấy năng lực của ngươi còn có khả năng ngăn cản trận này toàn thế giới nguy cơ nhưng cũng chỉ là có khả năng ta ngươi khẳng định là cứu không được v i t o nhẹ nhàng vung tay lên cái t i ê đạo biên g i i giấy lên liệt diễm hư không chi môn tại gần sau lưng một lần nữa rộng mở hắn lại vung tay lên nhẹ nhàng đầy đem gần đẩy hướng tiêu đ hư vô đ ạ i môn gần mắt thấy vít to cách mình càng ngày càng xa mà không gian ăn mòn mà đến hư vô lại khoảng cách vít to càng ngày càng gần nàng cái gì đều không làm được chỉ có thể mặc cho thân thể nhẹ nhàng gọi tới đại môn trong mắt đầy vẻ không muốn sau đó chỉ có một đạo không còn như vậy thanh âm đạm mạc theo một hồi trong hư vô chờ mong giống như vang lên cảm tạ ngươi gần giúp ta tranh thủ tới lần này nhất có cơ hội khả năng hơi anh ban đầu ở giữa hoàn toàn sụp đổ tại gần bị đẩy sau khi đi nàng sau cùng trong ánh mắt chỉ còn lại một ngọn gió h o bị kia hư vô hoàn toàn chiếm đoạt lên mộ vợ thế giới chúa tể thành tựu phát động trước mắt nhân vật sở thuộc quyền thuộc sở hữu của ngài phải chăng tiếp tục sử dụng nên nhân vật tiến hành nhận dấu lộ tuyến là họ không t r ư ơ n g một nghìn không trăm ba mươi chín tên của ta chính là lực lượng t r ư ơ n g một nghìn không trăm ba mươi chín tên của ta chính là lực lượng trong bóng tối vô tận vô biên hư vô tràn ngập thế giới mới bắt đầu chỉ có hỗn độn nhưng tại hỗn độn bên trong lại nằm một sinh vật hình người đầu hắn mang một đỉnh kỳ lạ bóng bầu g ù ú m mũ người mặc thiết giáp còn có tờ báo chùm lên trên người hắn cùng chung q u n h ỗ n độn so sánh hắn tồn tại lộ ra phá lệ đột、nột. ngay tại mảnh hỗn độn này bên trong đông nhiên vang lên một thanh â m ngươi vì sao bất động người chết ta vẫn là một bộ không có có ý thức thân thể bất luận thanh â m kia như thế nào tiếng vọng nằm ở trong hỗn độn sinh vật hình người vẫn như c ũ không bất kỳ phản ứng nào dường như hắn chỉ là một cái không linh hồn thể xác ai cũng không biết hắn vì sao xuất hiện ở đây l i ê n âm thanh kia cũng là như thế hắn dường như không nhớ nổi bất cứ chuyện gì cũng không biết mình vì sao ở chỗ này mấu chốt nhất là hắn dường như chỉ là một cái ý thức tồn tại chỉ có thể mở miệng nói chuyện thuận tiện quan sát chung q u n h mà hắn có khả năng nhìn thấy ngoại trừ vô biên hỗn độn không có gì cả thật giống như mảnh không gian này là một cái phong bế cự đản như thế tính toán tiếp tục như vậy không phải biện pháp nếu là có thể nghĩ biện pháp đi ra ngoài nếu là hỗn độn tiên nên có có thể chém vào hỗn độn thủ đoạn để cho ta ngấm lại hẳn là có không ít cùng loại dạng này chuyện thần t h o ạ i xưa bàn cổ khai thiên không được làm không được ý thức nhìn qua mảnh hỗn độn này sau đó trong đầu đ ỗ n g nhiên xuất hiện cái nào đó truyền thuyết cố sự có tạp nga tư đem tự thân hỗn độn phân liệt hóa thành trung thần đó là cái ý đồ không tồi cái này so trực tiếp chém vào hỗn đ ộ muốn đơn giản hơn nhiều nhưng vấn đề là hắn muốn thế nào phân liệt hỗn độn n h ư ồ n g m ả n h hỗn độn này hóa thành trung thần tiến tới sáng tạo thế giới nhìn chằm chằm kia nằm tại hỗn độn ở giữa không có chút nào ý thức bóng bầu dục nhân loại hỗn độn ở trong đ ỗ n g nhiên vang lên một thanh â m ngươi nếu là tạp nga tư liền tốt dạng này chúng ta nói không chừng liền có cơ hội có thể rời đi vừa dứt tiếng một phút này bóng bầu dục m ũ hạ nhân loại đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra thân thể của hắn bắt đầu biến hóa nhân loại hình thái dần dần kéo dài kéo dài sắc thái rút đi biến thành trong suất hình dáng thậm chí nội tạng của hắn cũng bắt đầu biến mất thay vào đó là khiêu động ở đằng kia hỗn độn ở giữa tạp nga tư chính thức trở thành tên của hắn ý thức thể ngoài ý muốn phát hiện chính mình có thể thông qua mệnh danh để người khác biến thành hắn trong tưởng tượng nhân vật thật có thể chứ như vậy l i ê n lại thử một chút k h ô khan thời gian mười phần dài dàn giặc bất quá tốt đang chờ đợi là có ý nghĩa nắm giữ tạp nga tư chi danh hỗn độn bắt đầu sứ mạng của mình hắn bắt đầu đem tự thân phân liệt phân ra ngoài định mức năm cái giống nhau hỗn độn ý thức thể ánh mắt nhẹ nhàng rất xuống vì chúng nó、no、lây xuống khác biệt danh từ -si, cái khác bốn cái hỗn độn vui vẻ tiếp nhận danh、tự. cũng thu được tương ứng lực lượng thế giới này có vực sâu nghe k ẻ sĩ cùng ý giờ vợ ở lại ở trong vực sâu hóa thành đêm tối bắt đầu thai n g ẽ n càng nhiều dòng dõi thế giới dần dần có ban ngày tình cảm cùng càng đa nguyên hơn làm chỉ là cái này mảnh hư vô thiếu khuyết nhất hẳn là ủ n g có đồ vật đại địa rừng rậm dòng sông nhiệt độ phong cùng lôi đỉnh đây cũng là gã nên làm có thể gã lại từ chối cái này tính danh nguyên nhân là bởi vì tên của nàng cùng các huynh đệ khác tỷ b ộ i danh hào lộ ra không hợp nhau dựa vào cái gì đại gia danh tự s a đều mang theo tư mà nàng lại là、á. đương nhiên không chỉ có phương diện này tại thu hoạch được danh tự sau các nàng đồng thời gánh chịu tới đối ứng sứ mệnh có thể g ã phát hiện sứ mạng của nàng quá hỗn loạn nàng dựa vào cái gì muốn sinh hạ càng nhiều hài tử đến phân nứt lực lượng của mình lại từ con của mình đối nàng bất lễ nhường nàng sinh hạ càng nhiều hài tử nàng dù sao không phải chân chính g ạ i ạ hoàn toàn không cách nào tiếp nhận thế là duy chỉ có nàng từ chối gạ chi danh bất quá thể nội còn nắm giữ gạ lực lượng nàng sẽ tiếp nhận sứ mạng của mình đi dần dần hoàn thiện thế giới này môi trường tự nhiên đồng thời nàng cũng vì chính mình lấy một cái thích hợp hơn danh tự, tự nhiên nữ thần xem như tự nhiên nữ thần nàng nắm giữ hoàn chỉnh lực lượng thế là nàng bắt đầu tạo nên thế giới vẻ ngoài trải qua nàng tỉ mỉ bố cục thế giới này rốt cục cho thấy nghi nhân phong mạo nhưng những n à y thành tựu vẫn chỉ là bước đầu cứ việc thế giới này phát triển còn xa chưa hoàn thiện tự nhiên nữ thần đã cảm thấy mọi mệnh mong muốn bãi công nàng quyết định từ bỏ công tác không ai có thể ngăn cản nàng cho nên nàng đem lực lượng phân tán cho sáu chỉ chính mình sáng tạo t h á i thú bọn chúng được xưng là thai ách bởi vậy thế giới này được trao cho sáu đại nguyên tố bước kế tiếp chính là kiên nhẫn chờ đợi cái này sáu đại nguyên tố đem dần dần tạo nên ra đại địa rừng rậm nhiệt độ nước mưa cùng dòng sông cùng tất cả cái khác nguyên tố tự nhiên tự nhiên nữ thần hy vọng nhường tự nhiên lấy tự nhiên phương thức phát triển chỉ có điều lục đại thai ách cũng không phải cái gì thích hợp công tác châu ngựa bọn chúng cũng không ổn định bởi vì tạp nga tư sáng tạo ra không gian là có hạn cho nên mỗi một đầu thai thú đều muốn một khối càng lớn địa bàn bọn chúng bắt đầu lẫn nhau chiếm cứ còn lại thai thú lãnh thổ bên này vừa mới hạ một trận mưa to đã sáng tạo ra một phiến hải dương một bên khác nhân thể tất nhiên sẽ xuất hiện dùng nóng rực dung nham tới tiêu biệt cả nơi này vừa mới sáng tạo ra một mảnh cứng rắn d rẽ núi cao phong bên kia lại sẽ lập tức giải đầy thực vật hạt giống bao trùm sa mạc bao trùm sân d ã trải qua thời gian dài dàn g r ặ c rừng d ầ m dần dần sinh t r ư ở n g ung tùm những n à y hai ách tại tranh đoạt đối phương lãnh địa cuối cùng không cách nào nhấn lại bạo phát một trận thế kỷ đại chiến kia một trận đại chiến làm thế giới đổ s ụ p tất cả tự nhiên sáng tạo mọi thứ đều bị lật đổ nhất định phải lại bắt đầu lại từ đầu tự nhiên nữ thần xuất hiện nàng nghiêm nghị khiển trách những n à y bước lên phân tranh bọn h ỏ cũng hướng ban cho nàng danh tự cùng lực lượng ý thức thể biểu đạt a y náy nhưng hắn chỉ nói là ngươi không cần hướng ta xin lỗi ta chỉ là vì ngươi lấy một cái tên mà ngươi cũng không tiếp nhận cái tên đó nếu như muốn bồi thường ngươi phải làm nhất chính là hoàn thiện thế giới này bộ dáng cũng sáng tạo càng nhiều sinh mệnh so như nhân loại đây không phải chức trách của ngươi nhưng bản này ứng với gạ tương quan trong thần thoại là gạ cùng các hải tử của nàng sáng tạo ra titan nhất tộc titan nhất tộc sinh ra t ợ rộ mẹ tờ giật mà t ợ rộ mẹ tờ giật cùng a d đệ n a cùng một chỗ sáng tạo ra nhân loại bất luận t ợ rộ mẹ tờ giật vẫn là ạt đ nạ khởi nguyên của bọn họ đều là gạ không có gạ thì trong thần thoại những tồn tại này đều khó có khả năng xuất hiện nhưng tự nhiên nữ thần từ chối gạ chi danh càng là không nguyện ý chia ra những cái kia dám đối với mẫu thân bất kính hải tử cứ việc thay ách nhóm hành vi tinh lịch ưa thích tranh đấu lẫn nhau nhưng ít ra bọn chúng sẽ không đối mẹ của mình vô lễ nhưng mà không có tờ dỗ mẹ tờ giật c ù n g ạt đêna thế giới này liền sẽ không có người loại xuất hiện tự nhiên nữ thần không rõ ban cho nàng danh tự ý thức vì sao chấp nhất tại nhân loại nhưng cũng may đã nguồn gốc vấn đề đã biết trực tiếp từ tự nhiên nữ thần đi giải quyết liền tốt nàng n ô phỏng t ợ rỗ mẹ tờ giật cùng ạt đệ nạ cố sự dùng bùn đất tạo nên ra nhân loại hình tượng lại vì những n à y tượng đất rót vào linh tính trên thế giới cái thứ nhất nhân loại liền sinh ra như thế nàng nắm chặt cái này chưa có tư tưởng nhân loại xuất hiện tại ban cho nàng dành tự ý thức thể diễn trước hy vọng nó có thể vì người này loại giao phó một cái tên nhưng tự nhiên nữ thần chỉ có thể cảm giác được vị y ê u ý thức thể một mực tại nhìn chăm chú nàng sáng tạo nhân loại sau đó không gian bên trong nhàn nhạt vang lên một đạo nhường nàng thậm chí là cái khác các linh đệ tỷ bội đều sẽ kinh ý thanh âm biết sao ta vẫn muốn ra ngoài muốn rời đi nơi này nghĩ qua cực kỳ lâu ta sẽ vì hắn đặt tên đem hắn giao cho ta tự nhiên nữ thần minh bạch l í đồ của đối phương nàng không c ò nếm đ thử ngăn cản tựa như đối phương không có ngăn cản nàng c ự tuyệt ban tên nhưng lại không có thu hồi lực lượng của nàng như thế thế là không lâu cỗ thân thể kia thất tỉnh hắn không có t r ư ớ c bất kỳ ai lộ ra tên của mình chỉ là lặng yên rời đi tất cả từ hắn ban tên thần ngay cả tự nhiên nữ thần cũng không thể nào biết được hướng đi của hắn càng không biết hắn là tự mình lựa chọn loại nào danh tự chỉ là lúc rời đi hắn từng nói với nàng qua ta có thể sẽ hối hận ta hôm nay rời đi cũng có thể sẽ bởi vì ta cho thế giới này mang đến càng nhiều c ự cổ cho nên đi tìm tạp nga tư nhường hắn là ta sáng tạo một cái dù cho hối hận cũng có thể trở về cơ hội có thể thực hiện đây hết thảy không cũng chỉ có thời gian đảo lưu a chỉ có tạp nga tư có thể thực hiện thời gian đảo lưu bởi vì kia là năng lực của hắn tự nhiên nữ thần không có lộ ra nguyên nhân chỉ là thỉnh cầu tạp nga tư chế tắc một cái đặc thù đạo cụ sau đó nàng đ ạ t được một cái tinh xào đồng hồ cát cũng đem nó cất đặt tại nàng sáng tạo hai ếch phía trên chỉ có thần lực của nàng kích hoạt lên hai ếch thể nội bản nguyên khả năng lấy được cái này có thể khiến thời gian đảo lưu đồng hồ cát tự nhiên nữ thần hồi tưởng lại hắn từng giảng thuật vô số c nếu như không phải hắn đề cập tợ d ô mẹ tờ giật tạo ra con người nàng khả năng cũng sẽ không nghĩ tới nhân loại sáng lập hiện tại hắn lại nâng lên khả năng hối hận nhớ tới hắn nhắc tới cực khổ thế là tự nhiên nữ thần nghĩ đến tợ rô mẹ tờ giật sinh đệ ách so hù phét làm vẹn đỏ dạ mở ra h ộ ma phóng thích cực khổ một phút này ách so hù phét lại có hay không lại bởi vậy mà hối hận bởi vậy tự nhiên nữ thần là cái này đồng hồ cắt lấy một cái rất có ý nghĩa tượng trưng dành tự trục xuất ách so hù phét trong né mắt trong lúc bất chi bất giác thời gian đã trôi qua tự nhiên nữ thần sáng tạo nhóm người thứ nhất loại đã lần lượt qua đời bọn h không có bất kỳ cái gì ý thức thậm chí liền ngôn ngữ cùng chữ viết đều không tồn tại bởi vì không có người dạy bảo bọn hắn cái gì là văn tự cái gì là văn minh b ấ t quá bọn hắn nhưng lưu lại đại lượng tự tôn bắt đầu từ nội bộ nhân loại phát triển càng nhiều nhân loại quần thể cùng lúc đó tại cả nhân loại quần thể giống như động vật hoang dã như thế lúc sinh sống một cái cùng nơi đây rõ ràng không hợp nhau nam nhân đứng ở đằng xa hắn thân mang rõ ràng không thuộc về thời đại này áo khoác màu đen hai tay nút túi mặt không biểu tình duy chỉ có quan sát đến những cái kia nhân loại tất cả hành vi có thể làm cho hắn cảm thấy một niềm vui thú đối thần mà nói danh tự mười phần trọng yếu bởi vì kia là bàn cho bọn chúng lực lượng căn bản cho nên những cái kia thần không dám tùy ý vì chúng nó ban tên sợ sẽ sáng tạo ra một đầu vượt qua lẽ thường bách vật thế là bọn chúng cũng chỉ có thể trở thành không có có danh tự dã nhân không có có ý thức không có độc lập tư tưởng cũng không có văn minh và văn hóa nơi xa một cái thân thể trần trùi hơn phân nửa dã nhân thấy được cái này thân mặc phong y nam nhân không khỏi nện b ư ớ c cẩn thận tập tế bộ pháp hướng về hắn đi tới hắn có thể cảm giác được trước mặt cái này cùng bọn hắn giống nhau đến mấy phần nhưng lại có sự khác nhau rất lớn nhân loại hết sức đặc thù hắn g i lên trong tay một cái quả táo giống như là kính dân bình thường quỷ trên mặt đất hướng nam nhân nhưng nam nhân chỉ là tùy ý liếc qua cái này nhân loại sau đó lắc đầu biểu thị c ự t u y ệ t ta và các ngươi không giống ta có danh tự hắn chân mày trao lên bình tĩnh trên khuôn mặt nổi lên một vệ bao hàm tự tin ý c ư ờ i nhớ kỹ đây là ta vừa vì chính mình lấy tốt danh tự v i c t o chương một nghìn không trăm bốn mươi lào bà virus bảy ca chữ không phân trường chương một nghìn không trăm bốn mươi lào bà virus bảy ca chữ không phân trường đối với thời đại này nhân loại mà nói thần vẫn là một cái xa không thể chạm tồn tại những này trực tiếp từ thần minh sáng tạo ra nhân loại cũng không biết rõ tại đỉnh đầu bọn họ phía trên tiêu phiến thần bí tinh không chốt sâu đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì hiện tại còn không có bất kỳ người nào có thể cho bọn họ mang đến hòa diễm dạy cho bọn hắn đi săn ký xảo hoặc là giao phó bọn hắn cơ sở nhất văn minh cùng trí tuệ những nhân loại này nhiều lắm là có thể nói là có đời người nhưng không có người g i n g d ụ g cho dù là sinh sôi bản năng cũng bất quá như là giã thú nguyên thủy v i c t o r ưa thích thời điểm quan sát những n à y sự phát triển của loài người mặc dù bọn hắn tiến bộ bộ pháp dị thường chậm、chạm. nhìn lấy bọn hắn chỉ dùng hai tay chế tạo ra vũ khí đơn giản cùng công cụ nhìn l ấ y bọn hắn học được dần dần đoàn kết rất nhiều người bắt đầu tập thể đi săn lẫn nhau bảo đảm lẫn nhau an toàn nhìn l ấ y bọn hắn rốt cục dùng đống c ỏ kiến tạo ra sơ bộ có thể tránh gió chỗ ở vít to không có quá nhiều can thiệp những n à y cuộc sống của con người cứ việc trong óc của hắn tồn tại rất nhiều có thể khiến cho những nhân loại này nhanh chóng tiến hóa phương pháp mặc dù chính hắn cũng không rõ ràng những ký ức này đến tột cùng là từ đâu mà đến liền những ký ức này nơi phát ra hắn cũng là hoàn toàn không biết gì cả dường như những ký ức này tựa như là bẩm sinh đồng dạng tự nhiên cuối cùng hắn cảm thấy không bằng từ bỏ truy đến cùng những n à y không thể nào biết được đáp án đi đi ra xem một chút thế giới bên ngoài ông cho tới nay mong muốn ý nghĩ rời đi hắn hướng tự nhiên nữ thần muốn đi nàng sáng tạo đi ra trên thế giới cái thứ nhất nhân loại đồng thời vì chính mình lấy một cái không phải thần minh nhưng có siêu việt thần minh c h i lực danh tự người thắng vĩ to từ đầu đến cuối nhớ kỹ đã giống tạp nga tư dạng này thần danh tự là hắn giao phó cho như vậy hắn mình đương nhiên nên cư tại bọn hắn phía trên Cái tạp ê n này, hắn đủ để cho nga tư bọn hắn vì sáng tạo thế giới này hao phí thời gian quá dài tính cả tự nhiên nữ thần mấy cái kia kiệt ngạo bất tuần bọn nhỏ đem thế giới lật đổ một lần nữa sáng tạo kinh nghiệm thời gian liền càng lâu hơn tính toán đâu ra đấy kỳ thật nhân loại xuất sinh cùng phát triển căn bản không có trải qua mấy lời ngay tại vít to chờ mong chẳng biết lúc nào những nhân loại này khả năng phát triển ra tự thân văn minh thời điểm thế giới bỗng nhiên đã xảy ra một mảnh dung chuyển hai ách nhóm chưa từng sẽ an phận thủ thường công tác bọn chúng tự được sáng tạo thời điểm lên liền đã định trước chỉ có đơn nhất tâm tính cùng tư tưởng tại bọn chúng xem ra duy nhất cần phải tôn k í n h chính là mẹ của bọn nó cũng chính là tự nhiên nữ thần chỉ khi nào tự nhiên nữ thần không có ở đây những n à y hai ách nhóm liền phải bàn luận bàn luận ai là đại ca cho nên tại tự nhiên nữ thần chữa trị tốt thế giới đi vào dưỡng lao sinh hoạt không quan tâm ly thế gian tất cả hai ách nhóm tâm tư lại hoạt Bọn chúng bốn chúng lẫn n là mỗi khi thấy các huynh đệ ở trên không tự do bay mỗi lúc hỏa chi thai ách liền cảm thấy bọn chúng dường như đang cố ý t h à o phúng chính mình vụt về lúc đầu hỏa chi thai ách chỉ là trong lòng có chút hứa lựa giận còn có thể miễn cương ức chế nhưng theo mỗi một ngày mắt thấy những cái k i a thân ảnh khổng lồ ở chân trời bay lượn trong lòng của nó hoán khí cùng phẫn nộ dần dần tích lũy rốt cục có một ngày nó phẫn nộ ngày đó núi lửa bởi vì tức giận mà phun trào bán ra dung nham trực trùng vân tiêu bốn phía tản mát thiên thạch cùng lưu hỏa đốt lên rừng rậm cực nóng nhiệt độ đốt cháy thổ nhưỡng mách liệt hỏa diễm rơi vào hải dương dẫn phát mạng lớn thủy vực sôi trào không chỉ có như thế ngay cả nó trôi trong vòng trăm dặm không khí cũng biến thành nóng rực khó nhịt bất cứ sinh vật nào một khi tiếp cận hỏa chi thai ách phẫn nộ phạm vi không gian nửa dây thân thể liền bị r n ô n g đậm bụi núi lửa chậm rãi thăng nhập bầu trời nhuộm đen m ả n g lớn t ầ n g mây phong bạo cũng biến thành nóng hổi tựa như lưu động tử vong hỏa chi thai ách muốn để bọn chúng biết ai mới là thai ách bên trong chân chính lao đại trận này hai nạn trong vòng vương viên chăm dặm tất cả sinh vật cơ hồ đều hài cốt không còn hóa thành cho bụi cái thứ nhất không phục thai ách đã dẫn phát phản ứng dây chuyền cái khác thai ách tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế bọn chúng hoàn toàn xé toang sau cùng ngụy trang bắt đầu không chút kiên kỵ công kích lẫn nhau đồng thời bọn chúng nhưng cũng cẩn thận từng ly từng tí sợ lần nữa kinh động mẫu thân đưa tới cả ngh cho dù là bọn chúng cho rằng xung đột nhỏ tại nhân loại trong mắt cũng không khác đáng sợ thiên thai nhưng mà hai ác h nhóm cũng không quan tâm những cái kia đồng dạng là mâu thân sáng tạo nhân loại tại bọn chúng trong mắt toàn bộ thế giới đều là lĩnh vực của bọn n ó sông núi linh khí phong vân thủy hỏa phương nào không phải bọn chúng sáng tạo đã có sáng tạo chi lực bọn chúng tự nhận cũng có hủy diện quyền lực bởi vậy trong n g a y mắt các loại thiên thai tụ tập một chỗ cho toàn bộ thế giới mang đến sâu nặng c ự khổ hông thủy gầm thét dung nham cuồn cuộn lôi đỉnh chém đứt bầu trời gió lốc gào thét động đất n ư ớ thực bị điên cùng sinh trường hai anh nhóm kịch chiến đến thật quá mức ai cũng không chịu chịu thua bởi vì người này cũng không thể làm gì được người kia nhưng trận này hỗn loạn không đáy tai nạn lại làm cho trên thế giới này toàn bộ sinh linh bao quát nhân loại đều gặp to lớn cực khổ dù là nhân loại nắm giữ cực cao trí tuệ bọn hắn cũng vô lực đơn độc đối kháng dạng này thiên thai cuối cùng tai nạn liên lụy phạm vi quá rộng nhân loại cơ hồ đã mất đi chỗ có sinh tồn hoàn cảnh nơi này là bọn hắn có thể tìm tới cuối cùng một mảnh tịnh thổ nhưng mà theo thời gian trôi qua mảnh này tịnh thổ cũng có thể là rất mau đem bị thiên t a i hoàn toàn mất hết thế là không biết thần minh không biết thiên địa nhân loại lần thứ nhất quỳ trên mặt đất bắt đầu trong tuyệt vọng cầu nguyện cầm đầu người là cái kia lần đầu tao nộ vít to giã nhân hắn hồi tưởng lại lúc trước vị kia rõ ràng không hợp nhau nam nhân giờ phút này hắn quỳ trên mặt đất biểu lộ vô cùng thành kính hai tay dơ cao cẩn thận từng ly từng tí n â n g một quả quang trạch sáng g i quả táo lo lắng lại tuyệt vọng lẩm bẩm không thành giọng nói mớ mặc dù lời này để cho người ta khó có thể lý giải được nhưng trong đó ý đồ hết sức rõ ràng hắn khát vọng đạt được viện trợ chung quanh những người khác minh bạch đây là một loại cầu nguyện thế là những người khác cũng nao nhao, nhao quỳ xuống mô phỏng cái kia g i nhân tư thế bắt đầu cầu nguyện khó mà phân biệt lời nói hôn tạp cùng một chỗ không khỏi để cho người ta cảm thấy có chút trói thai nhắc tới là thành kính cầu nguyện những cái kia tu nữ cùng mục sư có thể sẽ là cái thứ nhất đứng ra phản đối bất quá bây giờ còn chưa có tu nữ cùng mục sư không có người sẽ ra ngoài phản đối bọn hắn mặc dù bọn hắn không rõ thần minh là vật gì bọn hắn vẫn hy vọng hướng lên bầu trời hướng trời cao cầu cứu cứu cứu bọn họ ông nổi lên hư hảo hình quang vòng xoáy bỗng nhiên đột nhiên hiện ra dần dần hướng về chung quanh k h ế c h c ư ơ n g thẳng đến khuếch c ư ơ n g lớn đến có thể dung nạp một người xuất nhập lớn nhỏ mà xuyên thấu qua đạo này vòng xoáy mọi người có thể nhìn thấy không gian tồn tại bất quá rất nhanh theo đạo lưu quang này vòng xoáy bên trong đi ra rất nhiều mặc đặc thù trang phục phòng hộ nhân loại bọn hắn thân mang nặng nề g h mà cồng kềnh trang phục màu trắng đầu đội vẹn vẹn lộ ra bộ mặt trong suốt mũ giáp phía sau c ắ p đeo một cái cỡ lớn màu trắng ba lô trong hành trang trung tâm trang trí lấy một cái dễ thấy áp lực biểu những người này mới từ hắc á m không gian bên trong đi ra liền đánh giá chung quanh sau đó ánh mắt của bọn hắn mới rơi vào q u ỷ trên mặt đất giơ cao quả táo thân thể hơi gấp nhưng cặp mắt của hắn run dậy dường như khó có thể tin chính mình thật triệu hắn đến thần bí tồn tại sau đó hắn nghe nhân loại đối diện phát ra bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải thanh â m đây chính là chúng ta tổ tiên sinh hoạt cũng là đủ túng quẫn bọn dã nhân nghe không hiểu trước mặt nhân loại lời nói cũng không cách nào phát giác được bọn hắn trào phúng ngự khí căn cứ nghịch lý ông nội quy tắc đã chúng ta có thể về tới đây đã nói lên ngươi bây giờ thấy được dã nhân cùng tổ tiên của ngươi không quan hệ không cần quá tôn kính bọn họ bên cạnh có người gật đầu biểu thị tán đồng không lâu đám người đem những người nguyên thủy này nhóm không nhìn nhao nhao xuất ra các loại dụng cụ để dưới đất dường như tại trinh sát lấy cái gì sau đó một vị nhân viên công tác so với một cái ok thủ thế dưỡng khí hợp cách các hạng hoàn cảnh điều kiện tốt đẹp nhiệt độ thích hợp thích hợp ở lại nhưng chúng ta phải cẩn thận trên người chúng ta vi rút thành phần có thể sẽ lập tức đối với nơi này cư dân cấu thành uy hiếp tất cả mọi người tạm thời không cần thời trang phục phòng hộ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh tất cả mọi người công việc lưu đủ lên không có nhàn rỗi tiếp tục dùng các loại dụng cụ t ì n h vi thăm dò chung quanh thậm chí có người lấy ra đặc chế túi công cụ mở ra trên mặt đất chú y cái kìm cái kẹp sẻng sát túi ngựa không lâu trong đó có người xuất r i a xem s á t bắt đầu ở phụ cận thu thập tảng đá cùng thổ nhưỡng nhân viên nghiên cứu cầm dùng nhựa tợ l ạ t tiệp nâng lên thổ nhưỡng cẩn thận bỏ vào một cái kết cấu nghiêm c ẩ n hình vùng chữ số trong hộp tiến hành phân tích vài giây sau màn hình cấp tốc hiện ra kết quả phân tích kết quả này nhường ở đây các nhà khoa học giật này cả mình thật sự là khắp nơi đều có bảo tàng những người ở nơi này cũng là vô phúc hưởng thụ theo thói quen trào phúng phát ra sau kinh ngạc của của hắn âm thanh vẫn là đưa tới người đồng hành chú ý bọn hắn chặt chẽ vây quanh dụng cụ lẫn nhau gạt ra quan sát nhìn thấy dụng cụ kết quả phân tích sau liên tiếp thanh âm kinh ngạc liên tiếp không ngừng mà vang lên thật sự là kinh người liền thổ nhưỡng đều chứa y ê u ớ t năng lượng nếu như có thể đem những n à y thổ nhưỡng toàn bộ mang về vẹn vẹn những n à y thổ liền có thể làm dịu chúng ta nguồn năng lượng nguy cơ quả nhiên chính như v i t to r i ạ tiến sĩ lời nói chúng ta tìm tới hy vọng bọn hắn tụ tập cùng một chỗ ánh mắt sốt ruột mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào dưới chân bao la thổ địa hai mắt tràn đầy cùng n h i ệ t cùng kích động hai tay không tự chủ được run r u y thậm chí tiếng nói cũng bởi vì kích động mà biến run dày bất quá vít to di ạ tiến sĩ những n à y thần bí xuất hiện người cũng không biết rõ sớm tại bọn hắn xuất hiện một phút này liền đã bị v i t to theo dõi v i t to trong đầu tìm kiếm lấy tương quan ký ức v i t o o di hạ cái tên này hắn có ấn tượng là một vị nữ thần danh tự cung tên của hắn càng là có một loại nào đó chỗ tương tự kỳ thật từ vừa mới bắt đầu v i t to vẫn không có để ý qua những cái kia nhân loại cho dù là thai ách mang tới thiên thai giáng lâm hắn cũng chưa từng kế hoạch qua cứu vớt bọn họ hắn muốn nhìn đến là nhân loại quần thể tự nhiên tiến hóa dù cho ở trong quá trình này đã xảy ra diện tuyệt khả năng cái này cũng là loài người vận mệnh nói không chừng cho dù ở loại này thiên thai phía dưới khả năng vẫn sẽ có nhân loại may mắn còn sống sót những người may mắn còn sống sót này đem sẽ thay đổi cứng c ắ p hơn vật cạnh t i ê n trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn nhưng khi những này không hiểu thấu người sau khi xuất hiện victor cảm thấy hắn kỳ vọng tự nhiên tiến hóa dường như biến xa không thể chạm mặc dù như thế hắn vẫn quyết định tiếp tục đứng ngoài quan sát không có ý định can thiệp hắn nói qua bất luận xảy ra cái gì đều là nhân loại nên có vận mệnh hắn muốn làm chính là không nhiều can thiệp hơn nữa victor cũng rất muốn nhìn một chút những này không biết từ đâu xuất hiện người thần bí muốn định làm gì đến giải quyết về sau sắp phát sinh thiên hai nhưng vào lúc này ầm ầm tiếng vang rung trời kinh động đến tất cả người ở chỗ này bao quát những cái k i a người mặc phòng hộ phục loại mà nghe được cái này t r ầ m thấp mà rung động thanh â m lúc người nguyên thủy loại nhóm biểu hiện được càng thêm hoảng sợ nhao nhao quay đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời trong ánh mắt để lộ ra cực độ tuyệt vọng bởi vì bọn hắn biết đây là thiên thai tức sắp đến báo hiệu trải qua nhiều lần sau bọn hắn tuyệt sẽ không nhận lầm thế là những người nguyên thủy này cấp tốc xoay người bắt đầu hướng những cái k i a xuyên thống nhất tái nhợt trang phục nhân loại càng không ngừng dập đầu cái chán va chạm mặt đất phát ra nặng n ề chầm đục người nguyên thủy nhóm trong miệng n h ỉ non không thành hệ thống âm điệu khẩn cầu những này thần bí người có thể tại thiên thai d á n g lâm trước cứu vớt bọn họ người mặc trang phục màu trắng nhân loại hiển nhiên cũng nhìn thấy phản ứng của bọn hắn mặc dù nghe không hiểu những cái kia cổ lão lại nguyên thủy âm điệu nhưng ủy lệ cùng khẩn cầu dáng vẻ hiển nhiên là tại hướng bọn hắn cầu cứu cái này để bọn hắn cảm thấy một chút nghi hoặc những người này vì sao hướng bọn hắn khẩn cầu cứu viện l i ê n bởi vì lúc trước âm thanh kia bất quá đáp án rất nhanh liền công bố nương theo lấy càng phát ra rõ ràng lại nặng nề tiếng oanh minh nguyên bản li dường như một đoàn nặng nề g h mây đen tại trong trước mắt bao trùm toàn bộ chân trời ngay sau đó áo tử sắc lôi đình ở trên bầu trời sẽ qua tiếng sấm tại mưa to đến trước đinh thai nhức cóc thậm chí mặt đất cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ thổ n h ư u n g vết dạn bên trong lộ ra một tia trói m ắ t xích hồng đây hết thảy phảng phất là báo hiệu bình thường biểu thị sẽ có càng nhiều thiên thai tùy theo mà đến bất quá mấy giây về sau thổ địa bốn phía bỗng nhiên b ư ớ c lên hai chắn to lớn tường cao trong đó một mặt xích hồng đồng thời tản ra từng tia từng tia nóng rực hơi nước một mặt xanh đậm tại trong hắc cám nổi lên tanh nồng cùng ngập ướp hai bức tường cao lấy cực kỳ khoa trương tốc độ sông phá xa xa thổ nhưỡng bắt đầu hướng lấy bọn hắn đẻ ép mà đến không chỉ có như thế trên bầu trời gió lốc mang theo c ả n h khô l á heo v ú a hốn lượn mà xuống từ s ắ c thiểm điện cũng tại phía sau theo sát lao thẳng tới mặt đất đại địa dường như cũng hưởng ứng cái này xung kích bắt đầu chấn động kịch liệt trên trận tất cả mọi người khó mà bảo trì cân bằng lung la lung lay rất nhiều dã nhân bị chấn ngã xuống đất không ngừng nhấp nô thậm chí thảm thực vật cũng theo vỡ ra thổ nhưỡng bên trong điên cùng sinh trường đem một chút ngã xuống đất người nguyên thủy đầy hướng không trung trong nháy mắt thiên hai giao tho cảnh tượng ánh vào mỗi người tầ những kinh nghiệm kia thiên thai đám người trong mắt chỉ còn tuyệt vọng cùng ngấp trệ không nhúc nhích ngồi dưới đất đối mặt tử vong phủ xuống nhưng mà bọn này mới tới người lại không có cho thấy bất kỳ bối rối bọn hắn có thể đến có chuẩn bị chuẩn bị phòng hộ là thân mặt phòng hộ phục đám người cấp tốc phân tán ra đến hai hai phối đôi vây quanh những cái kia quỳ tại mặt đất cùng lăn đến nham thạch bên cạnh đám người sau đó bọn hắn đối mặt với tứ phía v ọ t tới thiên hai không ít người cấp tốc đưa tay đặt ở rộng lượng trang phục phòng hộ ngực đè xuống trên người cái nút tích, tích tích tích phốc thử phốc thử theo một hồi khí động âm thanh cùng điện tử tiếng vang lên một đạo đạo ánh sáng theo lồng ngực của bọn hắn bán ra rơi trên mặt đất ông long hai hai phối đôi nhân loại đứng vững góc chân tùy ý trên mặt đất hình quả quang mang dần dần hướng lên đạo qua quang mang cho đến tạo thành một mặt hiện ra h o à n h ánh l a m quang trong suốt vòng phòng hộ ngắn ngủi mấy giây bên trong trang phục phòng hộ trước ngực quang mang liền tập trung tới một chút tạo thành một mặt giống như thủy tinh giống như trong suốt lồng giam một mực bao vây lấy chúng quanh cơ hồ tại cùng thời khắc đó Phang. Tương ngay cả dưới chân bọn hắn thổ địa cũng bị một cố lực lượng thần bí c h ó i b u ộ c không còn kịch liệt lay động bốn phía phun trào thiên thai tại thời khắc này bị triệt để ngăn cách bên ngoài không có cách nào xâm nhập sau đó người đầu lĩnh vẫn không quên hướng đồng bạn tiếp tục ra lệnh sử dụng thu nhận khí cụ đem những này nguồn năng lượng thu thập lại còn lại thân mặc phòng hộ phục đồng bạn lần nữa nhân xuống trang phục bên trên cái nút lại là một lần k i a sáng bắn ra chỉ bất quá lần này phóng ra chính là ám t r ù m sáng màu tím trôi chảy xuyên thấu bình chướng kéo dài hướng bị thiên t a i ăn mòn ngoài giới c một hồi dòng điện âm thanh xuyên qua không khí lưu động từ sắc quan tuyến mang theo ma pháp giống như lực lượng. Cấp tốc ngược cùng lốc. Cũng hấp thu tứ nham, đỉnh rung ngoại sóng biển, giới gió lôi xuyên o áp lập xúc xuống các thành từng tản trên mặt đất bên trên. khối nhỏ khối phương, quang mang bên loại rơi ra u cỡ thấu qua sát ngoài quan sát những n à y khối lập phương nội bộ còn chạy xuôi trước đó nổi giận dáng vẻ nhưng bây giờ bị phong ấn thiên thai biến vô hại thậm chí có thể làm đầu giường nhỏ vật trang trí một màn này nhường ở đây bọn dã nhân hoàn toàn trợn mắt h ố t m ồ n bọn hắn lăng lăng đứng ở trong góc nhỏ mắt thấy chùm sáng cùng thiên thai biến mất chấn kinh đến cực điểm đến mức không cách nào phát ra âm thanh quan sát đến thân mặt phòng hộ phục đám người giải trừ bình chướng chuẩn bị rời đi trước khi đi bọn hắn còn nhặt lên trên mặt đất cái hộp nhỏ nhẹ nhàng lật tay một cái cổ tay hộp liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa loại này thần kỳ lực lượng tuyệt không phải bọn hắn có thể tưởng tượng mà lần này những người nguyên thủy này sinh ra một cái to gan ý nghĩ bọn hắn mặc dù vẫn quỳ trên mặt đất nhưng không còn giống trước đó như thế dập đầu mà là xuất r a trên thân tất cả bọn hắn cho rằng nhất vật phẩm có giá trị đồ ăn quả táo sáng lấp lánh tảng đá bọn hắn đem những vật phẩm này cao dơ cao khỏi đỉnh đầu cực kỳ giống đôi thần minh kính sợ kính sợ lấy những này không biết từ đâu mà đến nhân vật thần bí những cái kia người mặc phòng hộ phục nhìn thấy những người nguyên thủy này cử động cũng đều sưng sờ trong chốc lát nhưng rất nhanh bọn hắn tất cả đều ý thức được những người nguyên thủy này nhóm ý đồ mỗi người liếc mắt n h ì nhau n cuối cùng đều đưa ánh mắt về phía lĩnh đội người lĩnh đội người trầm tư một lát sau đó lộ ra vẻ mỉm cười làm ra quyết định chính như tiến sĩ lời nói trợ giúp bọn hắn cũng sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta vậy thì thuận theo tự nhiên t h a h vì bọn họ thần để bọn hắn tiếp tục sùng bái chúng ta a thiên hai bị đám kia tự xưng đến từ tương lai người ngăn trở xuống tới vĩ to vẫn là thật tò mò rõ ràng thế giới này còn chưa phát triển thành、thủ. tương lai người cũng đã xuất hiện hắn biết tạp nga tư nắm giữ không chế thời gian cùng không gian năng lực bởi vậy đối với những người này từ tương lai xuất hiện thuyết pháp cũng không cảm thấy k ỳ q u ái hắn chỉ là hiếu kỳ tương lai đến tột cùng là cái dạng gì nhưng mà vẹn vẹn nghĩ như vậy vít to trong đầu liền dần hiện ra các loại ký ức cao ngất nhà chọc trời lơ lửng phi thuyền r á c rối phức tạp số lượng đường thủy c ũ n g bị cải tạo qua các thức nhân thể tay c h â n giả nắm giữ dạng này ký ức vít to đối lai lịch của mình càng thêm hiếu kỳ vì cái gì trong đầu của hắn tràn ngập nhiều như vậy ký ức lại không biết mình đến tột cùng là ai càng không biết mình tại sao lại xuất hiện ở cái thế giới này chẳng lẽ hắn cũng là đến từ tương lai một viên bất quá điều này tựa hồ có chút gấp ép thế giới này đều dựa vào hắn cho chúng thần mệnh danh khả năng đến nay phát triển nếu như nói hắn cũng tới tự tương lai vậy thế giới này là ai sáng tạo cứ việc vít to cái gì thực tế sự tình cũng không làm vẹn vẹn lấy mấy cái danh tự coi như mấy người này danh tự cũng đã là cực kỳ trọng yếu nhưng trong này kỳ thật còn có một vấn đề tập nga tư chờ thần minh danh tự kỳ thật cũng là người tương lai xác định được truyền thuyết cố sự có thể hắn lại ở thế giới chưa mở trước đó liền vì tạp nga tư chờ thần lấy xuống danh tự để bọn chúng trở thành nơi này sáng thế thần vậy hắn cái này đây tính toán là cái gì dự báo tương lai không có đáp án v i t o r chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm hắn không còn quan tâm những người nguyên thủy kia phát triển mà là đem càng nhiều lực chú ý tập trung ở những này chưa trên người vừa tới dù sao những người nguyên thủy kia phát triển đã không cần bọn hắn quan tâm nói không chừng còn có thể từ tương lai trên thân thể người tìm tới thuộc về chính hắn đáp án những n à y người tương lai dạy cho người nguyên thủy rất nhiều chuyện nhóm lửa trồng trọn đi săn ngữ kiến tạo ra vien c h â n n ô i người nguyên thủy phát triển tốc độ tại những ngày người tương lai chỉ đạo phía dưới đột nhiên tăng mạnh bọn hắn càng thêm đem người tương lai coi là không gì làm không được thần minh thậm chí đem chính mình có thể được đến tất cả vật chân quý đều lên cung cấp người tương lai n g h e từ thần minh mệnh lệnh tiến hành các hạng công tác lấy quặng đào móc kiến tạo cơ hồ các loại lao lực hoạt động đều có người nguyên thủy thân ả n h mà người tương lai thì lợi dụng bọn hắn mang tới khoa học kỹ thuật che trở lấy những người nguyên thủy này bảo vệ bọn hắn không bị thiên t a i xâm phạm nhưng trên thực tế bọn hắn chỉ là để bảo vệ người nguyên thủy danh nghĩa đến thu thập những ngày thiên t a i bên trong năng lượng dù trong tự nhiên năng lượng là nhất vạn năng lại hy hữu nhất nguồn năng lượng dân già nương theo lấy bọn hắn càng thêm thường xuyên thu thập nguồn năng lượng hai ách nhóm rốt cuộc phát hiện không thích hợp bọn chúng buồn bực vì sao ở chỗ này kịch liệt như thế tranh đoạt địa bàn nhưng thủy chung có một vùng bảo trì hoàn hảo không chút tổn hại dường như bất luận bọn chúng như thế nào phát lực cũng không cách nào đánh xuyên qua nơi đó không cách nào đem tự thân lực lượng thẩm thấu tiến một khu vực như vậy thế là hai ách nhóm tạm dừng tranh đấu bắt đầu quan sát vùng đất kia tìm tòi nghiên cứu nơi đó rốt cuộc có gì khác biệt đang khi chúng nó quan sát lúc người tương lai nhóm cũng ý thức được hai ách tồn tại chúng ta phát hiện những cái tại một vòng vây đều là dùng gỗ cùng da thú dựng bộ lạc bên trong có một tòa đột xuất dễ thấy quy củ phong ốc cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau thông qua tự động khép mở phía sau cửa gian phòng bên trong đen kịt một màu nhưng chỗ sâu lại bày đầy nhiều loại tinh vi dụng cụ điện tử cùng không ngừng tính toán số liệu cỡ lớn máy tính từng k h ỏ a hiện ra ánh sáng nhạt trong suốt cái hộp nhỏ xếp thành một chồng bên trong chứa đ ự n g t hai ách phóng thích ra năng lượng những ngày cái hộp nhỏ tụ hợp lại cùng nhau chứa vào một cái lớn bình bên trong bốn phía hiện đầy giống giống như mạng n ệ đường ống chạy sôi dị sắt năng lượng dường như tại hấp thu trong hộp nhỏ nguồn năng lượng thân mặc phòng h ộ phục đầu đội dưỡng khí mũ giáp người tương lai viên trong phòng bận rộn đi tới đi lui một tiếng kinh hô hấp dẫn ở đây rất nhiều người chú ý mọi người nhao n h a u tụ tập nhìn chăm chú lên vị kia tuyên bố tìm tới thiên thai đầu một người trong con mắt tràn ngập ngạc nhiên mừng rỡ cùng chờ mong dù sao tìm kiếm thiên thai nơi phát ra vẫn luôn là bọn hắn trước mắt mục tiêu chủ yếu bọn hắn cần thiên thai đến thu thập càng nhiều nguồn năng lượng mặc dù trước mắt thu thập năng lượng khối bất luận là số lượng vẫn là thu thập tốc độ đều tính khả quan nhưng liền những vật này dù chỉ là mang về bổ sung một tòa thành thị nhu cầu cũng chỉ đủ thời gian nửa、năm. bọn hắn cần càng ổn định nguồn năng lượng nơi phát ra cái này nguồn năng lượng chính là tự nhiên chính là những cái kia bạo phát đi ra thiên thai có thể thiên thai cũng không ổn định mặc dù nơi này thiên thai phát sinh mười phần thường xuyên cuối cùng cũng không có quy luật có thể nói nếu như một ngày nào đó thiên thai biến mất bọn hắn đem không cách nào tiếp tục thu thập năng lượng nhưng bây giờ đã tìm tới thiên thai đầu mườn ý vị này thiên thai có thể là khả khống nhân viên nghiên cứu đối với cái này cảm thấy vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ n a o n a o chen đến tham tác nghi khí bên cạnh nhưng khi biểu hiện trên màn ảnh ra kết quả lúc nhân viên nghiên cứu biểu lộ dần, dần biến nghiêm trọng biểu hiện trên màn ảnh chính là mấy con khổng lồ quái thú nó trên người chúng các hạng số liệu rõ ràng biểu hiện ra những quái thú này cơ hồ đều có cao vạn trượng thân thể tựa như thẳng tới t ầ n g khí quyển cự phong đồng thời bọn chúng thể bên trong lận chứa lấy cường đại sức mạnh tự nhiên vẹn vẹn đứng thẳng liền có thể ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh rất nhỏ khẽ động liền có thể phá hư toàn bộ sinh thái hệ thống hiện nhiên bọn họ đích s á c phát hiện thiên thai nơi phát ra nhưng loại này quái vật to lớn có vẻ như có chút q u á kinh khủng chúng ta nên ứng đối ra sao bọn chúng vấn đề này nhường ở đây tất cả mọi người rơi vào trầm mặc nơi này ứng đối cũng không có nghĩa là trực tiếp thô bạo tiêu diệt bọn chúng. Cứ việc tiêu diệt b ọ Di、si、nghe nói g như g n thế nhân viên nghiên cứu nhóm nhau nhau nhường mở con đường nhường vị tia lĩnh đội theo cổng đến gần lĩnh đội nhìn từ trên xuống dưới trên dụng cụ lục đại tha thú không có cảm giác đến bất kỳ bờ n dầu mở miệng nói ra dùng còn lại nguồn năng lượng liên hệ t ổ n g bộ nói cho vít to z i a tiến sĩ chúng ta đã đã tìm được vô tận nguồn năng lượng kêu gọi càng nhiều trợ giúp cùng vật kia thời gian không sai bịt lắm nói hắn vươn tay ra trong lòng bàn tay dâng lên một cái cỡ nhỏ màu đen vật chứa bình trong bình trang là đen kịt một màu hỗn độn vô hình vô thể không phản ứng chút nào tựa như là một khối nổi giữa không trung theo bất kỳ góc độ nhìn qua đều là một đoàn thuần ví rút hạ tháp Trước 1041, à, mẫu tám ca đại trương t r ư ớ c g một nghìn bốn mươi mốt a mẫu tám ca đại trương ngoại thần vi rút tên đầy đủ hạ ạt tháp vi rút mệnh danh là hạ ạt tháp vi rút cũng không phải là bởi vì này vi rút có thể đủ để gọi ra một vị nào đó cùng tên ngày cũ người điều khiển chỉ là mượn vị kia danh tự trên thực tế cùng nó cũng không cái gì liên quan đối này vi rút mà nói danh tự chỉ là một cái dấu hiệu một cái dùng để che giấu mục đích thực sự danh hiệu đồng thời nhắc nhở bọn hắn không quên ban đầu t â m l í n h đội trầm tư một lát sau đem lọ màu đen giao cho trước mặt nhân viên nghiên cứu khoa học lập tức chỉ thị nói rằng trước dẫn vào mấy cái tiên tổ kiểm tra thân thể của bọn hắn tình trạng về sau dù n g mấy vị này khảo thí hạ ạt tháp vị rút hiệu quả một đám thân mang trang phục phòng hộ nhân viên nghiên cứu cùng nhau gật đầu biểu đạt đồng ý tiên tổ là bọn hắn đối với ngoại giới người nguyên thủy nội bộ xưng hô dù sao bọn hắn đến từ siêu việt thế giới này vạn năm về sau tương lai những n à y đi qua người nguyên thủy nói theo một ý nghĩa nào đó đích thật là bọn hắn tiên tổ cứ việc trải qua vô số năm tiến hóa cùng người vì cải tạo bọn hắn cùng những người nguyên thủy này loại tại sinh vật học ghen huyết thống bên trên đã mất quá nhiều liên quan. nhưng mà khoa học nghiên cứu có thể không có nhân tính nhưng làm nhân loại bọn hắn không thể nào quên nhân tính quên đi nhân tính bọn hắn có thể sẽ làm ra không thể nào đoán trước chuyện bởi vậy đem những người này xưng là tiên tổ đã biểu hiện tôn trọng cũng là một loại bản thân nhắc nhở vĩnh viễn không nên quên nhân tính trước mắt bọn hắn còn không thể vui vẻ tiếp nhận trở thành thần tâm tính lĩnh đội sau khi rời đi đám người lập tức vùi đầu vào tiếp xuống nhiệm vụ bên trong bọn hắn đầu tiên mang đến mấy vị người nguyên thủy bắt đầu vì bọn họ tiến hành cẩn thận thân thể kiểm tra tương lai nhân viên nghiên cứu nhóm người mặc kiên cố trang phục phòng hộ bảo đảm cùng người nguyên thủy ở giữa không xảy ra bất kỳ thân thể tiếp、xúc. những người nguyên thủy này đã đem người tương lai coi là thần minh bọn hắn khắc sâu biết bọn hắn bây giờ có thể nắm giữ cuộc sống như vậy tất cả đều phải quy công cho những này không biết từ chỗ nào mà đến thần minh cho nên dù là những ngày người tương lai sẽ làm ra một chút để bọn hắn không thể nào hiểu được hành vi bọn hắn cũng biết hết sức phối hợp cho dù là bị người nhốt ở vật chứa bên trong bốn phía phong bế cùng ngoại giới ngăn cách bọn hắn cũng sẽ không phát ra một chút tiền ồn ào mấy năm này bọn hắn cũng là so trước kia an ổ n nhiều dù sao sinh hoạt thay đổi tốt hơn chắc chắn sẽ không giống như kiểu trước đây xào xào nhào nháo nhân viên nghiên cứu nhóm trong tay cầm hình chiếu bản bút ký một bên xuyên thấu qua trong suốt vật chứa bình chướng quan sát đến những này quen thuộc lại vừa xa lạ người nguyên thủy một bên lại đang thấp giọng lẫn nhau nói chuyện p i ế m đánh giá những thí nghiệm này thề bọn hắn thảo luận thanh em chưa hề tị húy qua những người nguyên thủy này dù những n à y tiên tổ nghe không hiểu tiếng nói của bọn họ dù là những người nguyên thủy này trước mắt nắm giữ bước đầu chữ từ cùng đơn sơ hệ thống ngôn ngữ nhưng những n à y văn hóa mới vừa vặn c ấ t bước chưa có đột phá tính tiến triển tự nhiên so ra kém bọn hắn những n à y đến từ chưa nhân loại tới tốt bắt đầu tiêm vào hạ ạ tháp t virus nhân viên nghiên cứu vừa dứt lời liền có người thôi động đài điều khiển bên trên màu đỏ sáng ngang suy g i ọ t nương theo lấy điện tử âm rơi xuống một cỗ khí thể tiết lộ phốc thử âm thanh cũng theo sát phía sau văng lên trong t r ớ c mắt một cỗ hấp vụ giống như thuần túy vật chất màu đen theo chuyển vận dưỡng khí đường ống bên trong tôn da Cấp lúc này trong cơ thể của bọn họ cổ láo ghen bắt đầu ngao ngoe muôn đậu tại sinh vật xua lợi tránh hại bản năng điều khiển e ngại bắt đầu dần dần chi phối nội tâm của bọn hắn những người nguyên thủy này trong mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn xem dần dần lên cao hắc ám thủy vị bọn hắn càng thêm lo lắng khủng hoảng không ngừng gõ lấy thủy tinh gấp đến độ kêu to ngao ngao thậm chí tại trong khủng hoảng quên đi vừa mới học được không lâu ngôn ngữ nhưng mà cái này vật chứa bình chướng trình độ cứng cấp viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn dù cho những người nguyên thủy này xử suất toàn lực đập đắc thủ trưởng đau đớn k h ó nhịn vật chứa bích cũng không nhúc nhích tí nào quan ở chỗ này kết cục đã đã định trước rất nhanh lên cao hắc ám liền không có qua những người này đỉnh đầu đám chìm vào bọn hắn cuối cùng một sợi hoảng sợ ánh mắt cùng lúc đó kịch liệt phản kháng người nguyên thủy dần ngừng lại động tác không còn có phát ra nửa điểm tiếng vang mà phòng nghiên cứu bên trong nhân viên nghiên cứu nhóm lại biểu lộnh lặng lặng chờ đợi thàng đến trong thùng hắc vật chất tối dần dần bị rút khô chậm rãi hòa tan vào những người nguyên thủy kia thân thể sau nhân viên nghiên cứu nhóm mới nhìn rõ ràng những cái kia bị cầm tù tiền tổ nhóm đã biến ánh mắt đờ đẫn cứng ngắc vô thần bọn hắn tựa như là bị rút sạch tâm trí khôi lỗi đứng tại trong thùng không n ú c đ í c h trong mắt như cũng phản chiếu ra ánh đèn quang mang nhưng quang mang kia lại có vẻ hơi l ụ n g đầu có chút âm u bất quá hạ ạt tháp v i r ú t cũng không phải cái gì tẩy nao thuốc bọn hắn lại không cần đến thông qua tẩy nao thuốc đi không chế những này lạc hậu người nguyên thủy thật muốn khống chế lời nói bọn hắn có là biện pháp h tự nhiên có đặc thù ý nghĩa tạm thời không có phát hiện không tốt phản ứng trước đem bọn hắn trả về tùy thời quan sát không lưu tại sở nghiên cứu bên trong quan sát sao vạn nhất hàng mẫu mất k h ô n g chế chúng ta cũng có thể tùy thời k h ô n g chế không cần thiết tiếp tục để bọn hắn qua cuộc sống của người bình thường dạng này mới có thể chân chính nhìn ra hạ ạ t tháp vi rút hiệu quả sau đó nhân viên nghiên cứu đem những này bị vi rút dung hợp tiên tổ nhóm một lần nữa an trí về bộ lạc bên trong đồng thời bọn hắn hướng những bộ lạc khác thành viên ngắn gọn nói rõ tình huống xưng những người này ở đây bên ngoài đi săn lúc vô ý thụ thường đầu nhận lấy trọng kích dẫn đến hôn mê đợi đến những người này được cứu sau khi tỉnh lại bọn hắn liền biến thành như bây giờ đem những thí nghiệm này thể đưa về bộ lạc sau nhân viên nghiên cứu lưu lại mấy vị thành viên tùy thời giám thị mà người còn lại thì quay trở về sở nghiên cứu lưu tại bộ lạc nhân viên nghiên cứu sẽ mỗi ngày ghi chép những thí nghiệm này thể hành vi mỗi đêm chỉnh lý một phần t ư ờ n g tận ghi chép bút ký trở lại sở nghiên cứu tỉ như ngày đầu tiên bị tiêm vào vi rút mấy người thức tính lúc cơ hội đều lớn tiếng la lên biểu hiện ra cực độ kinh hoàng đặc thù theo những bộ lạc khác thành viên miêu tả những người này khi tỉnh lại sưng trong tầm mắt của bọn họ nhiều hơn rất nhiều khó có thể lý giải được hình ảnh trên người của bọn hắn xuất hiện phức tạp đồ hình cùng xa lạ văn tự làm tiếp xúc người khác lúc thậm chí có thể nhìn thấy trên người đối phương trợ hiện dài mảnh đồ án đây hết t h ể đều lộ ra như thế không chân thực trong mắt bọn hắn những này đều giống như ảo giác như thế để cho người ta hoài nghi có phải là hay không tại đi ra ngoài kiếm ăn lúc ăn nhầm nấm độc ngày thứ hai cùng ngày thứ ba triệu chứng vẫn như cũ như thế đều không ngoại lệ bọn hắn đều biểu hiện ra điên cùng hành vi trong tầm mắt xuất hiện dị vật cũng cực độ khủng hoảng loại tình huống này một mực duy trì liên tục tới bọn hắn đi ra bộ lạc sau mới lấy làm dịu dù sao sinh hoạt còn phải tiếp tục người đều cần ăn cơm Tại một khi dài mảnh biến mất liền mang ý nghĩa dã thú đã tử vong cái này để bọn hắn có thể rõ ràng phán đoán dã thú có phải hay không là giả chết lại có thể hay không đã là nọ mạnh hết cả theo i ã thú tử vong trên người bọn họ những cái kia xem không hiểu số lượng cũng biết tương ứng biến hóa cái này để bọn hắn cảm giác chính mình biến cường trắng hơn loại cảm giác này cũng không phải là ảo giác dường như từ ngày đó trở đi mọi thứ đều tại phát triển chiều hướng tốt bọn hắn đem cái này quy công cho thần minh ban dân không ngừng đi săn khiến cho bọn hắn biến càng ngày càng c ư ờ n g đại thậm chí trở thành toàn bộ bộ lạc đều sùng bái dũng sĩ l i ê n trong bộ lạc rất nhiều cô gái trẻ tuổi đều hướng bọn hắn biểu đạt hâm mộ c h i tình mặc dù người tương lai cũng dạy cho bọn hắn trồng t r ọ n nhưng lúc này chưa hoàn toàn rút đi giã tính làm người nguyên thủy càng có k h u y n hướng cường trắng nam tử nhất là đi săn kỹ xảo càng tốt nam tử bởi vì theo b sinh sôi bản năng chỉ biết sai khiến nữ tính lựa chọn cường đại hơn b ạ n lữ đương nhiên ngày đó tiếp nhận vi r u s không chỉ có nam tính cũng có nữ tính lúc này đi săn còn chủ yếu từ nam tính chấp hành nhưng cường tráng nữ tính cũng không chỉ cực hạn tại canh tác cường tráng nữ tính cũng có lựa chọn so với mình yếu tiểu nam nhân tự do mặc dù loại tình huống này cũng ít khi thấy nhỏ yếu người khó mà lưu lại đời sau theo thời gian chuyển rời ghen sẽ bản thân sàng chọn cho nên dù là cường tráng nữ nhân cũng chỉ chọn cường đại hơn nam nhân có thể trong bộ lạc không có có thể khiến cho vị này cường đại nữ tính cảm thấy hài lòng nam nhân mà mấy bởi vậy tại một tháng quang như nước ban đêm nàng lặng yên rời đi bộ lạc lại loi một mình đi vào kia tràn ngập nguy hiểm hát đám làm thân mặc phòng hộ phục nhân viên nghiên cứu khoa học tại ngày kế tiếp ánh nắng tươi sáng sáng sớm tìm tới nàng lúc bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng khiến những n à y nhân viên nghiên cứu khoa học khó mà nhìn thẳng sinh lòng thương hại thật sự là bi thảm đến cực điểm nàng đi săn một đầu khôi ngô xuống gấu sau đó ở trong màn đêm đối đầu này cự hùng làm hung ác đây chỉ là một đoạn khúc nhạc dạo ngắn lúc đầu không ai cảm thấy có gì không ổn cho là nàng chỉ là khó nhịn tịch mịch lại không muốn cùng bộ lạc bên trong những nhân loại khác giao lưu cương đại người thường thường cô độc thêm nữa cái này dường như cũng không phải gì đó không tầm thường sự tỉnh trên thực tế cũng có nam tính từng đối bọn hắn đi săn giã thú làm tương tự hành vi đây cũng là người tương lai xem thường những người nguyên thủy này nguyên nhân vô luận như thế nào nếm thử giáo hóa những người nguyên thủy này bản tính dường như từ đầu đến cuối khó mà cải biến căn bản là không có cách giao lưu tới cùng nhau đi về phần dựng dục r a loại nào đời sau cơ hội không ai đi suy nghĩ sâu xa người cùng dã t h ú ở giữa tồn tại cách ly sinh sản đây không phải mọi người đều biết thưởng thức sao đến mức mấy tháng sau tên này nữ tính phần bụng ngày càng hở ra đã lộ ra mang thai dấu hiệu nhân viên nghiên cứu khoa học đối với cái này cũng chưa từng sinh ra bất kỳ hoài nghi dù sao tên này nữ tính lây nhiễm virus lực lượng chi lớn ban đêm muốn trộn mạnh mấy cái cũng không phải cái gì công việc khó khăn có lẽ nàng chỉ là muốn một đứa bé nhân viên nghiên cứu khoa học chỉ có thể ngẫu nhiên kiểm tra những vi rút này mang theo người tình trạng mà sẽ không thời điểm giám thị bọn hắn dù sao bọn hắn cũng chờ mong nhìn thấy những vi rút này mang theo người đời sau sẽ có loại nào khác biệt chỉ có cam đoan tất cả an toàn bọn hắn mới có thể chính xác sử dụng virus tới bắt đi bọn hắn cần nguồn năng lượng rốt cuộc trải qua dài g i n giặc chờ đợi t ê n này nữ tính hải tử ra đời không có người trợ giúp nàng nữa đ ể nàng một mình hoàn thành sinh nợ nhưng mà thân sinh hải tử nhường nàng rơi vào trầm ặ c hải tử toàn thân bao trùm lấy tế nhuận lâu tơ ngoại hình cực giống gấu ngựa con non. mặc dù trên người của nó có nhân loại đặc thù có thể bộ dáng cùng g i ã thú con non cơ hồ không khác nàng biết dạng này dị t r ù n g nên bị lập tức xử tử nhưng làm vì mẫu thân bản có thể làm cho nàng do dự nhân loại cùng g i ã thú ở giữa to lớn khác biệt chính là bởi vì nhân loại có trí khôn mà xem như mẫu thân nàng càng là lập tức ý thức được chính mình nên làm cái gì nữ tính không để ý vừa mới sinh nở sau suy yếu lần nữa rời đi bộ lạc chui vào g i ã gấu lãnh địa trộm đi một cái chân chính gấu tể đồng thời nàng đem chuyện này cáo chi bộ tộc tộc trưởng một vị cao tuổi hồi lâu nhưng uy nghiêm còn tại lão nhân đang là lúc trước tộc trưởng chủ động bị xuống g ơ cao quả táo dẫn tới thân nhân bọn hắn bây giờ mới có thể phát triển lên dạng này bộ tộc cho nên nói tức cũng đã có người so với hắn càng thêm cường đại trong bộ tộc cũng không có người không tôn kính hắn chuyện cuối cùng rồi sẽ bại lộ nàng khẩn cầu tộc trưởng không nên giết hại con của mình nhưng bộ tộc quy củ tuyệt không được giữ lại dạng này dị chủng nữ tính khẩn cầu tộc trưởng x ử t ử vậy chân chính gấu thể mà tại ban đêm nàng đem mang theo chính mình gấu hài rời đi bộ tộc đây là nàng làm vì mâu thân có thể làm một chuyện cuối cùng cái nào sợ các nàng chỉ là người nguyên thủy chưa nắm giữ mẫu thân khái niệm nhưng giờ phút này tình thương của mẹ hình thức ban đầu lại đã có hiện, hiện. tại trong bộ tộc nhất định là chết nhưng ở bộ tộc bên ngoài từ nàng mang theo gấu hải có lẽ còn có một chút hy vọng sống tộc trường đáp ứng bọn hắn công khai chuyện này chỉ trích nữ nhân sinh một cái gấu hai tử cũng đem giả gấu tể s ử tử nhưng mà chân chính hùng nhân con non tại màn đêm yểm hộ hạ bị nữ nhân lặng lẽ lộ ra bộ lạc ban đêm mới biết được việc này nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm vẻ mặt mập b ớ c nhân loại sinh ra gấu con non cách ly sinh sản đâu vì cái gì không có cách ly sinh sản a tương lai khoa học tại thời kỳ này trung quy là không có hiệu quả nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm vội vàng mong muốn điều tra cái kê hùng nhân con non tình huống mặc dù bộ tộc công bố đã đem nữ nhân sinh hạ gấu tể s ử tử nhưng trong bộ tộc mọi thứ đều trốn bất quá bọn hắn giám thị xác thực bọn hắn cũng không thời điểm giám thị bộ tộc sinh hoạt hàng ngày nhưng chỉ cần có cần phải bọn hắn tùy thời có thể tiến hành giám sát tại khoa học kỹ thuật của bọn họ phía dưới người nguyên thủy sinh hoạt không có chút nào bí mật có thể nói bọn hắn cấp tốc tra xét sớm đã bố trí tốt camera biết được nữ nhân kia đang ôm chân chính gấu tể rời đi bộ tộc thế là nhân viên nghiên cứu khoa học liền kế hoạch đem kia gấu tể tìm về dùng cho tiến một bước nghiên cứu cái này do、so、người nghiên cứu loại h à i tử càng thêm có giá trị bởi vì ẩn chứa trong đó rất nhiều chưa trải qua khoa học chứng thực bí ẩn bọn hắn đã sớm t ạ i vi rút mang theo người trên thân trang định vị thiết bị cũng trang bị k h ô n g chế thủ đoạn một khi có bất kỳ phản kháng dấu hiệu g e n k h ô n g chế khóa đem lập tức khởi động nhân viên nghiên cứu khoa học tiện tay n h ấ n xuống k h ô n g chế cái nút cứ như vậy nữ nhân kia sẽ bị bách đ ỉ n h chỉ tại nguyên chỗ không cách nào động đậy thằng đến bọn hắn tự mình tiến về đem nó mang về nhưng mà đúng vào lúc này trên người bọn họ còi báo động bỗng nhiên văng lên sở nghiên cứu khẩn cấp kéo vang lên cấp một cảnh báo mỗi vị nhân viên nghiên cứu khoa học trong mắt đều lướt qua một vẻ hoảng sợ xuất hiện tình huống khẩn cấp bọn hắn không cách nào lại chú ý nữ nhân kia cùng nàng con non chỉ có thể lập tức chạy về sở nghiên cứu sở nghiên cứu cũng không tại bộ lạc phụ cận mà là xây ở càng thêm xa xôi địa khu cũng không phải bởi vì sở nghiên cứu bên trong đồ vật không thể bị người nguyên thủy nhóm trông thấy dù sao những người nguyên thủy kia chính là thấy được cũng xem không hiểu mà là bọn hắn cần phải ở bên ngoài thời điểm ngăn cản thiên thai cũng không thể thiên t a i đều tới người nguyên thủy bộ tộc địa phương bọn hắn lại chống cự a thu thập một năng lượng là quan trọng nhất nhất là quan trắc những khả năng kia dẫn phát thiên thai, thai thú. nhưng hôm nay sở nghiên cứu bị một lần tập kích một đầu toàn thân chạy xuôi nham tương trong miệng phun ra lửa nóng hừng hực to lớn thai thú phát hiện bọn hắn chỗ ẩn thân cũng từ đằng xa hướng bọn hắn phát khởi công kích mặc dù sở nghiên cứu kịp thời khởi động nguồn năng lượng bình chướng cùng làm lạnh nghi tơ lỏng xử lý nham tương toàn bộ sở nghiên cứu cũng không gặp trọng đại tổn hại nhưng bởi vì thai thú thường xuyên công kích sở nghiên cứu không thể không đầu nhập đại lượng tài nguyên tiến hành phòng ngự lâm vào bị động thẳng đến kia thai thú dường như chơi mệt rồi không tái phát lực lựa chọn rời đi cái này khiến sở nghiên cứu đại lượng nhân nhao nhao tê liệt ngã xuống tại sở nghiên cứu lạnh như băng trên bảng bọn hắn lần này phòng thủ kéo dài ba ngày lâu mặc dù hành động lần này thu thập được đại lượng nguồn năng lượng nhưng phòng thủ bản thân cũng cực kỳ hao phí năng lượng qua lại tính toán kỳ thật cũng không tính đặc biệt kiếm chủ yếu là hai thú đ ô n g nhiên xuất kích để bọn hắn trở tay không kịp khó mà kịp thời làm ra phản ứng nhưng khi đông đảo nhân viên nghiên cứu rốt cục có thể làm sơ thư ra lúc lĩnh đội xác mặt lại giống đêm đen như mực không bình thường đông ầ m sau mày mặt mũi tràn đầy áp lực sau đó lệnh g i ọ n a nói các ngươi đến cùng là thế nào làm việc hạ tháp vi rút ném đi ngoại thần vi rút bị mất. cái này sao có thể một máy mắt mỗi người nghe được tin tức này sau đều lộ ra mở mịt không hiểu hai mặt nhìn nhau ăn trộm ai sẽ trộm lấy cái đồ chơi này đại gia mục tiêu vốn là nhất trí cũng là vì nguồn năng lượng mới trở lại quá khứ trộm lấy virus đối bọn hắn có gì c h ỗ t ố t chẳng lẽ bọn hắn muốn một mực lưu tại nơi này hay là những người nguyên thủy kia không có khả năng bọn hắn liền sở nghiên cứu vị trí đều không rõ ràng lại càng không cần phải nói cái kia virus coi như đánh cắp bọn hắn có thể sử dụng sao biết nói sao sử dụng sao bọn hắn biết cái gì lĩnh đội lời nói này thật là làm cho mọi người ở đây cảm thấy hoang mang đại gia vất vả thủ vệ sở nghiên cứu lâu như vậy kết quả vi rút cứ như vậy bị trộm bọn hắn vậy mà không biết chút nào đến lúc này đại gia cũng đều ăn ý rụt cổ một cái không dám phát ra âm thanh dẫn đầu cũng minh bạch những người này không thể nào là nội tặc nhưng hắn đứng ở trong đám người bầu không khí như c ũ k i ể m chế mà nặng nghề vi rút mất trộm đây đúng là đại sự thậm chí đủ để ảnh hưởng bọn hắn đến tiếp sau tất cả kế hoạch cầm trong tay chỗ có công việc tất cả đều tạm dừng tìm về hạ a t h p vi rút là hiện tại nhiệm vụ thiết yếu nghe rõ chưa nhận được mệnh lệnh sau ở đây nhân viên nghiên cứu nh nên điều giám sát điều giám sát nên hành động bắt đầu hành động ai cũng không muốn v i n h viễn lưu tại cái này địa phương tất chim cũng không có việc cấp bách tự nhiên là cầm tới đầy đủ nguồn năng lượng quay về tương lai l í n h đội thì giữ lại tại nguyên chỗ h a m sâu trầm tư cảm giác chuyện phát triển được có chút kỳ quặc có ý tứ gì làm sao lại vừa vặn đưa tới thai thú công kích t i ê thai thú lại vừa vặn đánh thời gian lâu như vậy lại vừa vặn trong đoạn thời gian này virus liền bị người đánh cắp trong lúc suy tư trong đầu hắn bỗng nhiên toát ra một cái cổ quái khả năng chẳng lẽ trong thế giới này đang có người có thể khống chế những này h a i thú đây là một cái hoang đường đáp án nhưng tại lĩnh đội trong lòng lại nhưng đã vô hạn tới gần tại tối ưu hiệu hắn s á c mặt tâm trầm thở ra thật dài khẩu khí chẳng cần biết ngươi là ai cái mục biết gì chờ tiếp viện của chúng ta đến những cái kia h a i thú đừng trách chúng ta không k h á c h khí trước hết chọn cái kia không biết bay đánh ba ngày thời gian cũng không dài cũng không ngắn vị k i a nữ nhân mang theo hải tử rời đi bộ lạc cũng đã qua ba ngày nói thực ra bộ tộc tộc trưởng có chút lo lắng dù sao bất luận như thế nào bọn hắn cũng là cùng một tộc nhân đặc biệt là vị tia thân thể cường tráng nữ tính từng là bộ lạc bên trong xuất sắc nhất nữ chiến sĩ tự nàng sau khi rời đi bộ lạc đi săn thành quả rõ ràng giảm bớt những cái kia bộ lạc cường tráng nhất các dũng sĩ bởi vì danh dự mà kiêu ngạo đã không lại tự mình kết quả đi săn mong muốn mời bọn họ ra tay cần cho rất nhiều chỗ tốt rõ ràng đều còn trẻ nhưng từng cái đã tự cao tự đại ngang ngược cắn rỡ mà hắn cũng rất lo lắng nữ nhân mang theo cái kia gấu hải một mình bên ngoài sinh hoạt sẽ sẽ không gặp phải cực lớn khó khăn Trung thực thể theo rằng, nếu như có thể mà nói, hắn là hy vọng nữ nhân mang hy hài có mà là bởi vậy mặc dù đã trải qua ba ngày nơi này lại chưa từng có người xuất hiện cho nên cũng không có người trông thấy một nữ nhân đang nằm tại cứng rắn trên mặt đất Tộc t r ư ngay lần đầu tiên khi nhìn đến nàng thời điểm thời khi d o sợ, năm nào bước thân thể rút lui hai bước. Nhưng nhìn chăm chú ổn thần chi sau, hắn vẫn là chậm dãi đi qua, xem xét nữ nhân bộ dáng. Nữ nhân tứ chi cứng ngắc, hai mắt vô thần, thẳng vào nhìn chăm chậm xem mắt là bước bước. chú chi chi ắc, thể rút xét tứ hai hai lui sau, qua, dãi đi ngọn vô vào rậm qua bộ rạp Ngay cả nguyên bản cường tráng cơ bắp cũng đã héo rút đến không còn hình dáng nhưng cho dù đã chết tại trong ngực của nàng như c ũ ôm một cánh i ó con c nàng là bị chết đói kỳ thật cường tráng như vậy người ba ngày thời gian căn bản sẽ không chết đói nhưng nàng g i n g mở mang trong lòng trong ngực đã rõ ràng khô cắt mà nho nhỏ cọc lông gấu lại sắc mặt hồng luận hoàn toàn không có thiếu thốn một chút dinh dưỡng rõ ràng nàng tình nguyện chính mình chết đói cũng muốn thông qua chính mình dinh dưỡng cho ăn no con của mình dù là đứa bé này hình như giá thú tộc trưởng run dậy theo nữ nhân trong ngực ôm lấy đứa bé kia nhưng một ôm hắn liền bắt đầu hối hận bởi vì nữ nhân có giá trị mà đứa bé này không có cứ việc nó tương lai khả năng rất hữu dụng nhưng dưỡng dục nó cần chi phí cho dù hắn là tộc trưởng bộ tộc cũng sẽ không tiếp nhận một cái quái vật nhưng nếu là nhường hắn từ bỏ đứa bé này tộc trưởng trong lòng cũng không đành lòng đông nhiên hắn hai mắt tỏa sáng nhớ tới những cái kia người mặc quần áo màu trắng tần h nhóm nhưng trong vô thức hắn cũng không muốn tin tưởng bọn họ suy tư thật lâu tộc trưởng nhớ tới ngày đó tại trên đỉnh núi nhìn thấy cái kia thân mang áo khoác màu đen nam nhân hắn không biết rõ cái gì là áo khoác cũng không hiểu rõ nhan sắc chỉ là bằng vào trong đầu ký ức hắn một lần nữa tìm tới ngọn núi kia nơi đó hắn lần nữa gặp được nhân loại kia hắn một tay đ ú t túi trong tay kia đang nuốt vớt một cái màu đen bình bên trong chứa vật chất màu đen để cho người nhìn một chút cũng cảm giác được có loại nguy hiểm nhưng tộc trưởng không chút gì sợ ngược lại là đi lại càng thêm kiên định rất nhanh dường như đã nhận ra người tới v i t tho quay đầu thấy được vị tộc trưởng kia đang là lúc trước cái kia nhìn thấy hắn lúc q u ỷ trên mặt đất vì hắn rơ lên quả táo nhân loại bây giờ hắn lại một lần q u ỷ trên mặt đất chỉ bất quá lần này hắn rơ cao chính là trong tay mao hải v i t tho nhữ nhữ mày thanh âm nhàn nhạt vang lên mỗi khi gặp phải vấn đề ngươi liền chỉ biết q u ỷ xuống sao tộc trưởng m ở m mịt hắn nghe không hiểu hắn chỉ biết là chỉ cần hướng những cái kia thần q u ỷ xuống rất có thể liền có thể đạt được bọn hắn cần tính toán đem nó cho ta đi nó xác thực không nên xuất hiện tại thế giới của các ngươi vít o cũng chưa độc thủ chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái một đầu hùng nhân rất bình thường thế giới này bất kỳ sinh linh đều là từ tự nhiên nữ thần sáng tạo bất luận là dã thú còn là nhân loại tạo ý nghĩ của nàng bên trong có thể không có cái gì cách ly sinh sản lời giải thích bất quá vít to vẫn là quyết định nhường tự nhiên nữ thần xử lý một chút về sau nhân loại vẫn là cùng dã thú ngăn cách một cái đi thế hệ này coi như xong như là đã xuất hiện kia liền không thể tính là sai lầm tương lai những này giống người mà không phải người thú nhân cũng sẽ tìm kiếm thuộc về bọn hắn chính mình phát triển đường đi vít to không có ý định quá nhiều can thiệp nhưng ít ra hy vọng không gặp lại người cùng dã thú ở giữa tình yêu cố sự thú nhân ngược là có thể tiếp nhận nhưng theo ánh mắt rời xuống vít to nhữ mày vẫn là đầu g ấ u cái được thôi tương lai nó nhất định sẽ rất châm ổn hắn tùy ý phất phất tay ra hiệu vị tộc trưởng kia có thể rời đi có thể tộc trưởng lại trực lăng lăng mà nhìn xem vít to không biết rõ suy nghĩ cái gì hắn có thể là đang hồi tưởng vít to trước đó biểu hiện ra cái t r ù n g loại kia có thể khiến cho mao hải lơ l ử n g thần kỳ thủ đoạn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cũng có thể là hắn ở trong lòng khát vọng học tập loại năng lực này nhưng vít to từ đầu đến cuối không có để ý tới hắn vị tộc trưởng này đành phải đem ý nghĩ của mình tạm thời gắt lại vị này thần minh đã tiếp nhận hải tử hắn không nên lại hy vọng xa vời càng nhiều thế là tộc trưởng yên lặng rời đi đỉnh núi trong đầu đối kia thần kỳ ma pháp hiếu kỳ nhưng thủy trung khó mà tiêu tán hắn rời đi vít to cũng thanh tịnh hắn không hề quan tâm quá nhiều trước mặt gấu tể nó còn nhỏ chưa hiện ra chỗ đặc biết gì mà là đem l ự c chú ý quay lại tới chính mình vụ n trộm xuất ra kêu bình vi rút bên trên hạ ả tháp vi rút danh tự không tệ trong đầu hắn nắm giữ rất nhiều ký ức tự nhiên biết hạ ả tháp hàng nghĩa hoàng y chi vương một cái vượt qua hiện thực tồn tại nói như vậy hắn có cái rất nổi danh biểu ca cái kêu gọi tuần h ủ mà vítor cũng xem hiểu cái này hạ ả tháp vi rút cùng vị kêu hoàng y chi vương không có nửa xu quan hệ nó liền là đơn thuần một cái tên nếu như có thể dù là đưa nó đặt tên là tuần h ủ vi rút đều được bởi vì cái này vi rút bản chất chính là làm nhân loại thấy chỗ không thể gặp chi tồn tại trực diện không biết bại kích lý trí chỉ có điều hạ a tháp vừa lúc l à tuần hụ biểu đệ vì ẩn giấu mục đích nào đó liền e m nó đặt tên là hạ a tháp sao được thôi cuối cùng cũng coi là cái này một thần thoại thể hệ sản phẩm theo ký ức càng phát ra rõ ràng victor bỗng nhiên sinh ra liếm thử này virus xúc động v ề phần có thể bị nguy hiểm hay không victor cũng không quan tâm cỗ thân thể này chết n h ư n g tự nhiên nữ thần tái tạo một cái mới là được ông f a n g thông qua không khí cao tốc chấn động dẫn phát vật chứa bích đạt tới cộng hưởng sau đó đột nhiên một kích đem màu đen bình nát bấy đã mất đi dung nạm chi vật bình bên trong màu đen virus cũng dần dần lan tràn đi ra một khi lan tràn vi rút liền như là như là phát điên hướng về vít to thân thể đánh tới vít to có thể phản kháng nhưng hắn không có phản kháng dù sao hắn bản ý chính là nếm thử kế tiếp sẽ xảy ra thứ gì rất nhanh vật chất màu đen bày khắp vít to thân thể hướng về trong cơ thể của hắn theo thân thể của hắn mỗi cái lỗ chân lông khe hở dần dần dung nhập vít to đang chờ mong chính mình tiếp xuống biến hóa có thể đột nhiên phản phất là vi rút lực lượng cùng mình trong đầu ký ức sinh ra và chạm một máy mắt đầu hóc của hắn v ù vũ văn động bên hai về tạo nên trận, trận trói hai điện tử âm dường như có đồ vật gì bị kích hoạt lên ngay sau đó v í trong to t đầu điện tử âm dần dần ổn định lại, sinh dần dần ổn tử âm vang lên thanh âm cũng không im bặt mà dừng ngược lại giống như là không ngừng giao động thủy triều duy trì liên tục cọ rửa vít to đại nao chỗ sâu ký ức nguồn năng lượng khô kiệt là chúng ta trước mắt gặp phải nhất đại nguy cơ hiện nay chúng ta k h u y ế t thiếu cái khác thu hoạch nguồn năng lượng thủ đoạn một khi nguồn năng lượng không đủ toàn bộ thế giới đều sẽ tiến vào một cái dài ràng giặc khô kiệt kỳ thông chẳng qua thời gian xuyên thẳng qua đào móc đi qua nguồn năng lượng đây là chúng ta mới cơ hội đạo đạo thanh â m phảng phất là chuyên môn đối với h ắ nói n lại phảng phất là tại hướng một cái khác thời không người nào đó giải thích chúng ta bắt được theo cổ đại để lại thần cũng lợi dụng thần lực lượng sáng tạo ra có thể tiến hành thời gian xuyên thẳng qua máy móc nhưng mục đích của ta không giới hạn tại trở lại qu bởi vì tồn tại nghịch lý ông nội quy tắc trở lại quá khứ có thể sẽ làm đoạn lịch sử kia bởi vì người vì ảnh hưởng mà phong bế hình thành một cái độc lập thế giới song song dù sao có thể dùng nguồn năng lượng tổng lượng là có hạn không phải tương lai cũng sẽ không xuất hiện nguồn năng lượng khô kiệt tình trạng từ một loại ý nghĩa nào đó nói thu thập đi qua nguồn năng lượng tương đương với sớm tiêu hao đi qua tài nguyên nếu như làm như vậy sẽ không đối tương lai sinh ra ảnh hưởng kia lại vừa v ẫ n tuân thủ nghịch lý ông nội quy tắc nếu như ngươi trở lại quá khứ giết chết tổ phụ của ngươi tương lai ngươi sẽ còn tồn tại sao bởi vậy cái này chỉ có thể sẽ sinh ra một cái khác đầu thế giới song song tức bị ngươi giết chết tổ phụ cũng không phải là ngươi trong lịch sử tổ phụ tại thế giới song song bên trong đôi quá khứ tạo thành người vì ảnh hưởng sẽ không ảnh hưởng tới chúng ta bây giờ thế giới bởi vậy chúng ta có thể tại đầu này thế giới song song bên trong yên tâm lớn mật quấy n h i ề u trật tự cùng quy tắc dù cho đầu này thế giới song song bởi vậy sớm diệt vong chúng ta cũng có thể lần nữa sử dụng máy móc một lần nữa trở lại quá khứ tất cả lại bắt đầu lại từ đầu một lần nữa trở lại quá khứ liền có thể lần nữa sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới thế giới song song nhưng mà nhân số trở thành một vấn đề lớn chúng ta không cách nào làm cho càng nhiều người trở lại quay lại đến một lần lại một lần sáng tạo thế giới song song húng chi người khác nhau viên sẽ làm đi qua thế giới song song sinh ra biến dị mỗi người tính cách đều có chỗ khác biệt bởi vậy lần này trở lại quay lại thành viên sẽ thành chúng ta dùng để sáng tạo thế giới song song vật hy sinh trong lúc lần thế giới song song d i ệ t v o n g lúc m ã y thời gian sẽ một lần nữa khởi động mà lần này trở về thời gian đem xây dựng ở lần này thế giới song song cơ sở phía trên tại cái này đã bị chúng ta ảnh hưởng đi qua thế giới song song tiến hành lần thứ hai thời gian quay lại sau chúng ta liền thành công sáng tạo ra lại một cái thế giới song song bọn hắn sẽ không biết đây có lẽ là bọn hắn lần thứ mười lần thứ một trăm thậm chí là thứ một ngàn lần trở lại quá khứ bởi vì bọn họ đi qua hành vi đã bị định hình bên trên một cái thế giới bọn hắn đã định trước sẽ xuất hiện tại quá khứ như vậy hạ một cái thế giới bọn hắn cũng là xuất r a tại quá khứ theo bọn hắn thời gian sử dụng máy móc trở lại quá khứ một khắc kia trở đi liền mang ý nghĩa bọn hắn không cách nào lại trở về nguyên thủy thời không chúng ta đem duy trì liên tục lặp lại này quá trình sáng tạo ra đại lượng thế giới song song cái này nghe rất tàn nhẫn nhưng bọn hắn sẽ không giữ lại ký ức dù cho chết tại thế giới kia thời gian quay lại sau bọn hắn đem cho rằng đây là bọn hắn lần đầu trở lại quá khứ vì thực hiện chân chính hoàn mỹ tương lai bọn hắn hy sinh là không thể tránh khỏi nhưng kế hoạch này vẫn tồn tại một cái cự đại ăn khớp vấn đề tương lai thiếu chính là nguồn năng lượng nhưng mà cho dù là thông qua cái này đến cái khác thế giới song song cũng không cách nào đem đi qua nguồn năng lượng mang về nguyên bản chưa đến lúc tuyến bởi vậy chúng ta muốn đem những này thế giới song song tạo thành trò chơi khiến cho có thể cùng thế giới hiện thực nối tiếp n h ư n g trong hiện thực đám người viễn trình điều khiển trò chơi bên trong người chơi bảo đảm trong trò chơi người chơi thu thập đại lượng tài nguyên có thể chuyển rời đến trong hiện thực cái này nghe vô cùng khó khăn nhưng chúng ta nắm giữ ngoại thần vi rút cái này một cường đại công cụ tại thế giới song song trên cơ sở ngoại thần vi rút mới là toàn bộ kế hoạch hạch tâm chúng ta tham khảo tuần hụ thần thoại khái niệm lợi dụng khoa học kỹ thuật hiện đại cực hạn đã sáng tạo ra hạ ạt tháp vi rút bị rót vào vi rút người đem chỉ sẽ nhìn thấy thực tế h ảo đồng thời chúng ta có thể tùy ý khống chế bọn hắn tất cả những gì chứng kiến bao gồm người chơi giao diện như ui hp、e, đẳng cấp v ậ tại phẩm cùng các l o trạng thái cái h thị khí mấu chốt nhất là, virus mang theo người cho dù tử vong, thân thể của bọn hắn cũng sẽ không chân chính tiêu vong, ngược lại sẽ bị virus bảo hộ thậm chí ỉ tử tiêu tai tạo. Tại bị mấu mang virus của cũng ngược người vong, bọn vong, là, lại virus sẽ bảo dù sẽ này về sau chúng ta có thể hoàn toàn thông qua virus đến khống chế những virus này mang theo người thân thể chỉ cần đem kết nối đường ống cắm vào hiện thực người chơi thân thể kết nối đầu góc của bọn hắn vỏ tủy sống cùng các nơi thần kinh đồng thời thông qua những n à y đường ống chuyển vận đặc biệt kích thích tố che đậy lại bất lợi cho trò chơi thao tác cảm giác tăng cường có lợi cảm giác Dạng này, những n à y người chơi liền sẽ đắm chìm trong một cái từ phức tạp tín hiệu thần kinh tạo thành hư hào thế giới bên trong chặt chẽ cùng ngoại thần vi rút kết nối n h ư n g trong hiện thực người chơi có thể chân chính k h ô n g chế trong trò chơi vi rút mang theo người nói cách khác mỗi một cái có thể bị k h ô n g chế nhân vật đều là sau khi chết vi rút mang theo người đây cũng là vì cái gì những n à y người chơi không cách nào phát ra tiếng nguyên nhân bởi vì bọn hắn trên thực tế là bị điều khiển người chết thông qua k h ô n g chế thời gian năng lực ta sáng tạo vô số thế giới song song cũng thông qua lần lượt thời gian quay lại làm những n à y khác biệt mà tương tự thế giới song song bên trong tràn ngập hạ a tháp v i r ú t mang theo người hạ a tháp v i r ú t liền là liên tiếp những n à y thế giới song song cùng thế giới hiện thực mấu chốt tại mỗi một cái thời không đều sẽ có được một máy vượn thời gian khí chỉ cần chúng ta bằng lòng liền có thể nhường người chơi vượn quan ê n thế giới song song thời gian bọn hắn không cần cùng thế giới song song bản địa cư dân cộng đồng kinh nghiệm thời gian dù sao nhảy qua kịch bản là mỗi người chơi ứng được hưởng quyền lợi mấu chốt cuối cùng cứ việc người chơi không tại cùng một cái thế giới song song nhưng bởi vì hạ a tháp virus kết nối bọn hắn có thể lẫn nhau trông thấy cái này liền cần bảo đảm mỗi cái thế giới song song kinh lịch nhất định phải độ cao nhất trí không thể có quá lớn khác biệt thế giới song song tựa như là sâu chuỗi tại cùng một cái cố sự tuyến bên trên chỉ có tại giống nhau cố sự tuyến bên trên các người chơi khả năng cộng đồng hợp tác bởi vì bọn hắn cộng đồng đối mặt bột là giống nhau nhưng khác biệt thế giới song song chắc chắn sẽ có chút khác biệt t ỷ như tại thế giới của ta bên trong bột có thể là một cái anh hùng mà tại thế giới của ngươi cùng một cái bột lại có thể là một cái nổi tiếng xấu ác ôn kịch bản khác biệt khiến cho dù cho các người chơi gặp nhau bọn hắn cũng khó có thể cộng đồng hợp tác đánh bại cùng một cái bột nói một cách khác hai cái thế giới song song tựa như là hai tấm nắm giữ giống nhau đồ ăn giấy khi chúng nó hoàn mỹ t r ù n g đ i ệ p lúc giấy chủ nhân nhìn thấy hình tượng hoàn toàn giống nhau dù cho cái này hai tấm giấy chủ nhân thay đổi trang giấy trong tay bọn hắn nhìn thấy kết quả vẫn là giống nhau như lúc nhưng nếu như cái này hai tấm giấy hơi có khác biệt trọng hợp lại sẽ xuất hiện sai lầm như vậy hai tấm giấy chủ nhân nhìn thấy cảnh tượng cũng biết khác biệt tiến hành trao đổi sau trong tay bọn họ giấy đã không còn là lúc đầu kia một t r ư ơ n g dưới loại tình huống này hạ tháp vi rút không cách nào làm hai vị bị khống chế người chơi sinh ra liên hệ cũng may chỉ cần không có nhận đặc thù cái nhiễu liền nhất định sẽ không xuất hiện cùng thế giới khác khác biệt thế giới song song khả năng này lẽ ra nên là trăm phần trăm đến tận đây kế hoạch của ta đã hoàn thành hơn phân nửa một cái từ trở lại quá khứ ảnh hưởng mà sinh ra vô số thế giới song song dần dần thành hình là trò chơi sân khấu nhưng vì cái gì kế hoạch này còn chưa hoàn toàn thực hiện chỉ đạt tới hơn phân nửa độ hoàn thành bởi vì chúng ta còn không có tìm được một cái chân chính có hiệu phương pháp đến thu hoạch nguồn năng lượng bọn hắn sở dĩ có thể tham dự cái trò chơi này là bởi vì bố trí hạ a tháp vi rút thế giới song song có thể cùng hiện thực thành lập liên hệ người chơi thông qua hạ a tháp vi rút khống chế chính mình tại thế giới song song bên trong nhân vật nhưng giả lập trung quy là giả lập các người chơi thu thập nguồn năng lượng mặc dù phong phú nhưng thế giới song song bên trong vật phẩm lại cuối cùng khó mà mang về hiện thực cũng không thể các người chơi nằm tại cabin trò chơi bên trong đánh lấy trò chơi sau khi thức dậy hiện thực trong tay liền có thêm một bộ trang bị cùng một thanh binh k h í a bọn hắn thu thập nguồn năng lượng cùng vật phẩm bị cất giữ trong hạ a t h p vi rút bên trong một khi có một cái thế giới song song bị hủy diệt thời gian một lần nữa trở lại quá khứ như vậy thì sẽ sinh ra một cái mới thế giới song song mấu chốt nhất là hạ ạ tháp t virus số lượng cũng biết tùy theo gia tăng tại thế giới song song cái này khái niệm bên trên hạ ạ tháp t virus đã trở thành vô hạn số lượng chỉ cần có thời gian thậm chí không cần thời gian chỉ cần tồn tại một cái người chơi liền sẽ sinh ra một cái mới hạ ạ tháp t virus ảnh hưởng số lượng vẹn vẹn người chơi số lượng nhưng bất luận hạ ạ tháp t virus phân liệt được bao nhiêu thường xuyên nguồn năng lượng thu hoạch lại nhiều chúng ta cũng không cách nào đem những này nguồn năng lượng mang về hiện thực chúng ta cần là nhường hạ ạ tháp virus trở lại hiện thực trở lại nguyên bản thời gian tuyến bởi vậy chúng ta cần đông đảo người chơi hàn g mẫu cao siêu trò chơi kỹ thuật cùng phong phú trò chơi bối cảnh tri thức từ đó sáng tạo một cái từ toàn thế giới người chơi kỹ thuật cùng tri thức hội tụ mà thành thần ta không xác định kế hoạch này sẽ hay không thành công nhưng ta nhất định phải nếm thử kỳ đối đại chúng ta sáng tạo biển số có thể hay không đánh vỡ cố định tuần hoàn hắn chính là thế giới này hy vọng cuối cùng thứ tư thứ tư thanh âm dần, dần im bặt mà rừng dòng điện âm thanh bên trong mang theo khẩn trương không khí có thể vít to trong đầu cũng đã bổ sung ra đại lượng ký ức người chơi toàn thế giới tất cả người chơi kỹ xảo cùng đối toàn bộ thế giới bao quát tương lai t r í thức hắn trong lúc nhất thời cảm thấy đầu não hôn mê ánh mắt mở tối l à ngoại thần vi rút bám và o ở trên người hắn một khắc k i a trở đi vít to biến hóa xuất hiện rõ ràng khác biệt hắn không còn là đơn thuần nhân loại bộ dáng thân thể giống như là bị bao khỏa lên một tầng trầm thấp h c á m mê ly mờ mịt ngay cả phía sau hắn áo khoác cũng biến thành nổi lên quang trạch dưới ánh mặt trời phản xạ ra từng mảnh rời rạc con mang lộ ra cực kỳ trói mắt giờ phút này vít to toàn thân t ả ra một cỗ nồng đậm tà tính khí tức. chỉ là đứng tại trên đỉnh núi liền phảng phất không gian chung quanh bị ăn mòn dần dần đã mất đi hình dạng t r ố n g r i n g nhiều hơn một đoàn hư vô chậm một hồi lâu qua đi vít to mới dần dần mở ra cặp mắt của hắn trong tầm mắt mơ hồ rất nhanh tiêu tán nhưng mà trước mắt hắn thế giới lại xuất hiện trước nay chưa từng có biến h ó a kinh người không còn là đơn thuần sát thái mà là xuất hiện rất nhiều không hợp nhau đầu khung các thức đồ án cùng dạy đ ặ c số lượng cùng ký hiệu hắn nhận ra những n à y đồ án t í n h danh đẳng cấp hp pháp lự thuộc tính người chơi ba lô chế tác bảng địa đồ hắn bưng kín đầu Bưng kín bởi kín trong thời gian ngắn tiếp nhận quá nhiều ký ức mà dẫn đến đại náo ký thời tiếp đại vì quá ức, mà sau ắ c bạo tạc đầu. s đó tựa hồ là theo bản năng phản ứng hắn mở ra người chơi ba lô người chơi trong hành trang tràn đầy vô số trói lóa mắt vật phẩm cùng tài nguyên bao quát đại lượng đạo cụ nhưng phía trên nhất có mấy cái đặc biệt vật phẩm khác nhường vít to ngẩn ra một chút cái thứ nhất là một cái đã vỡ vụn đồng hồ các trục xuất ách so hụ phép đã sử dụng nên đạo cụ là duy nhất một lần cấp thế giới đạo cụ không thể lần nữa sử dụng hắn nhìn một chút phía trên miêu tả nhân quả chuyển đổi lấy kết quả là nguyên nhân đây chẳng phải là hắn n h ư ờ n g tự nhiên nữ thần chế tạo cái kia có thể thời gian đạo ngược đạo cụ sao tại sao lại xuất hiện ở đây nhưng xem ra cái này đạo cụ đã bị sử dụng qua chẳng lẽ là bị chính hắn thế là kế tiếp v i c to r nhìn về phía cái thứ hai đạo cụ kia là một cái tản da màu lam nhạt ánh sáng nhạt trái tim hình vật phẩm nhưng mà quả tim này lúc này cũng tựa hồ có chút vỡ vụ n linh hồn chi tâm đã sử dụng bất luận thời không bồi hồi lòng của chúng ta lấy linh hồn giao hỏa lại là một cái đã sử dụng đạo cụ đầu ó c của hắn cảm thấy căng đau phản phất tại nhìn thấy cái này đạo cụ sau cảm giác đau càng thêm kịch liệt thật giống như có một ít hắn trải qua chuyện bị lực lượng cường đại quấy nhiễu dẫn đến hắn quên đi kêu đoạn ký ức thứ ba kiện là một cái tản ra sáu đạo khác biệt quan g mang hoa lệ bảo thạch nó là duy nhất hoàn chỉnh đạo cụ sách kỳ chiết nhã tư hiến huy linh hồn cái này đạo cụ vít to biết khi lấy được đại lượng người chơi ký ức về sau vít to liền đã biết tác dụng của nó triệu hắn tự nhiên nữ thần cùng tự nhiên nữ thần tiến hành chiến đấu nhưng hôm nay lần nữa nhìn thấy cái này mai bảo thạch phía trên danh tự lại là nhường vít to trong lòng xuất hiện một cái khác thị giác cách nhìn sách kỳ chiết nhã tư là tự nhiên nữ thần danh、tự. nhưng mà ai cũng không biết cái tên này nàng cũng chưa từng công khai qua tên của mình người chơi cùng tự nhiên nữ thần đối chiến thời điểm nhìn thấy danh tự chỉ có tự nhiên nữ thần bốn chữ này mà vít to sở dĩ biết sách kỳ chết nhã tư cái tên này là bởi vì đây là vít to vì nàng lấy t h ư ợ n h ư tạm nga tư nghe kệ si ý giờ vơ tatado ý j ồ s như thế mỗi cái nguyên sơ c h i thần danh tự có một cái tư chữ tự nhiên nữ thần lấy được danh tự vốn là g á i ạ kia là tại vít to trong trí nhớ vì nàng tìm kiếm ra danh tự hắn muốn cho nàng trở thành đại địa chi mẫu nhưng nàng từ chối gạ cũng thỉnh cầu v i t to vì nàng lấy một cái tên mới nàng cũng tưởng tượng các minh đệ khác tỉ mộ i như thế đạt được một cái mang theo tư chữ danh tự dù là cái tên này bản thân không mang theo bất kỳ thần minh ý nghĩa thế là v i t to giao phó nàng một cái độc nhất vô nhị khác biệt với cái khác thần minh tính danh sách kỳ chiết nhã tư tại đạo cụ giải thích phần đôi u còn có một đoạn liên quan tới sách kỳ chiết nhã tư nhắn lại sinh linh gánh chịu chi cái nôi mậu ảo nguyên sơ ngưng lời nói mảnh vỡ đúng vậy nàng là sinh mệnh người sáng tạo bao quát vít to sinh mệnh cũng là nàng sáng tạo nàng làm mậu ảo nguyên sơ bắt đầu là lúc đầu tự nhiên nữ thần giờ phút này v i c to r thâm thúy con người ở trong lấp lóe mấy phần hoang mang dường như có mấy phần minh ngộ hắn biết hắn tất cả ký ức tất cả đều đến từ tương lai mà thế giới này chúng thần chi danh lại đều do hắn lấy bởi vậy khi hắn nhìn thấy những cái kia đến từ tương lai người lúc hắn mới có thể cảm thấy hoang mang nơi này đến t ộ n cùng là tương lai sáng tạo đi qua vẫn là nơi này đi qua biến thành tương lai kỳ thật cả hai đều không chính xác bởi vì nơi này là một cái song, song thế giới nơi này mọi thứ đều sẽ không ảnh hưởng nguyên bản tương lai cái này thế giới song song vẹn vẹn một trò chơi trò chơi liền cần có nhân vật thần minh chính là cái này thế giới song song nhóm đầu tiên nhân vật vítor đã ý thức được cho dù không có hắn t ậ p na tư ờ nghe n g kệ xỉ những n à y thần minh cũng sẽ xuất hiện bởi vì hắn nhớ kỹ cái kia lúc đầu ở trong hỗn độn cùng hắn song vai mang theo bóng bầu dục ngũ dắt người người kia là cái gì trí nhớ của hắn đã rõ ràng nói cho hắn kia là người chơi nói đúng ra là không có người chơi điều khiển nhân vật không có người chơi điều khiển nhân vật chính là vi rút mang theo người mỗi một cái thế giới song song vi rút mang theo người tại thế giới kia hủy diệt về sau đều sẽ bởi vì thời gian đảo lưu mà xuất hiện tại kế tiếp mới thế giới song song sau đó bọn chúng đ e o trên người hạ a tháp vi rút liền sẽ chuyển hóa thành sáng thế chi thần t ậ p na tư lúc đầu hắn cũng không rõ ràng chính mình là như thế nào cùng cái kia vi rút mang theo người cùng nhau xuất hiện ở trong h ư n đột hắn thậm chí hoài nghi khả năng hắn bản thân liền là k h ô n g chế cái kia vi rút mang theo người người chơi chỉ là bởi vì trò chơi b ộ t trò chơi kết thúc sau hắn không thành công rời khỏi trò chơi thế là ý thức của hắn liền bị lưu tại trở lại quá khứ cái kia lúc đầu giai đoạn vi rút mang theo người tất cả người chơi ký ức bị thanh trừ bởi vậy trí nhớ của hắn cũng bị thanh trừ nhưng hắn trong tương lai ký ức lại không có biến mất bởi vậy hắn biết chuyện thần phải xưa cũng biết tương lai tất cả phát triển nhưng khi nhìn đến cái kia đạo cụ nhìn thấy sách kỳ chiết nhã tư danh tự về sau vít to nghĩ đến một cái mới đ á p án t ậ p nga tư chờ thần danh tự nhìn như là hắn mệnh danh nhưng kỳ thật cũng không phải là chân chính từ hắn tự mình đặt tên thần chỉ có một cái sách kỳ chiết nhã tư tự nhiên nữ thần duy nhất từ chối gạ chi danh nữ thần nhưng nếu như kế tiếp thế giới song song không có hắn tồn tại như vậy tự nhiên nữ thần còn sẽ có sách kỳ chiết nhã tư cái tên này sao sẽ không nàng có thể sẽ trở thành gạ hoặc là tiếp tục cự tuyệt gạ chi danh thành vì những thứ khác người cho nên nói vi rút một mực tại truyền bá nhưng chỉ có truyền bá tới vít to trên người thời điểm mới có thể trở lại lúc đầu điểm xuất phát vô số thế giới song song kỳ thật đều có thể coi như là một trận luân hồi điểm cuối cùng là vít to điểm xuất phát cũng là vít to bởi vì cái kia đạo cụ trục xuất ế c o hủ phép thế giới ban đầu phát triển cũng không cần vít to bởi vì hắn tại cái này thế giới song song bên trong chỉ là một cái không có ý nghĩa nở tờ cờ đúng vậy vít to phát hiện trò chơi kịch bản bên trong tương lai chính mình kia là một cái việc gác bất tận ác ôn cái kia vít to cùng hắn cùng tên tính cách cũng tương tự cho nên có hắn vẫn là không có hắn trên thực tế cũng không đáng kể nhưng thế giới song song cần tự nhiên nữ thần bởi vì vô số thế giới song song bên trong đều xuất hiện tự nhiên nữ thần có thể tự nhiên nữ thần muốn xuất hiện nhất định phải phải có một cái vít to xuất hiện ở thế giới mở ra đầu nhất định phải có vít to là tự nhiên nữ thần lấy một cái tên dạng này sau đó thế giới song song đem vốn có tự nhiên nữ thần thế giới trên cơ sở tiếp tục sáng tạo ra mới thế giới song song mỗi một cái mới thế giới song song đều sẽ sinh ra một vị tự nhiên nữ thần nhưng sẽ không còn có một cái khác vít to xuất hiện vít to không phải sáng tạo thần nhu yếu phẩm hắn chỉ là sáng tạo tự nhiên nữ thần mấu chốt một khi có một vị tự nhiên nữ thần liền có thể sinh ra vị thứ hai vị thứ ba tự nhiên nữ thần còn lại tự nhiên nữ thần là ai đều xem cái thứ nhất tự nhiên nữ thần tâm tình nàng chỉ cần đem lực lượng của nàng truyền lại cho một người nhờ người kia kế thừa từ không sai lực lượng về phần cái này người thứ hai đem như thế nào đem ký ức cùng tự nhiên nữ thần lực lượng đưa đến kế tiếp thế giới song song rất đơn giản hạ ả tháp virus sáng tạo ra tạp nga tư tạp nga tư sáng tạo ra cái khắc thần cho nên mỗi cái thần trên thân kỳ thật đều nắm giữ hạ ả t h p virus bao quát tự nhiên nữ thần mà hạ ạt tháp v i r ú t là theo cái t r ư ớ c thế giới song song đưa đến kế tiếp thế giới song song nắm giữ ở kiếp t r ư ớ c ký ức không phải rất bình thường sao bởi vậy làm tự nhiên nữ thần đem lực lượng chuyển cho đời sau sau cái này một đời mới tự nhiên nữ thần kỳ thật cũng liền lây nhiễm hạ ạt tháp v i r ú t cái này một đời mới tự nhiên nữ thần liền có thể mang theo hạ ạt tháp v i r ú t ký ức tiến vào kế tiếp luân hồi đời kế tiếp tự nhiên nữ thần kỳ thật không có chân chính đem lực lượng chuyển đến lần tiếp theo luân hồi nàng chỉ là kế thừa đời chức virus ký ức chỉ là thế hệ này trải qua tạp nga tư phân liệt nắm giữ ký ức đời thứ hai tự nhiên nữ thần một lần nữa đạt được lực lượng mới sau đó cái này tuần hoàn không ngừng lặp lại đời thứ hai tự nhiên nữ thần đem vi rút chuyển lại cho đời thứ ba kinh nghiệm lần tiếp theo luân hồi đời thứ ba giữ lại ký ức sau đó theo tạp nga tư phân liệt vi rút bên trong một lần nữa biến thành tự nhiên nữ thần đời thứ ba đem lực lượng chuyển cho đời thứ tư đời thứ tư mới chuyển cho đời sau đây là một cái không thể cắt đứt quá trình bởi vì một khi bị đứt đoạn c h u y ể n thừa lại không có vít to dưới tình huống tự nhiên nữ thần liền sẽ một lần nữa biến thành g á i ạ bọn hà cần không phải gạy ạ mà là tự nhiên nữ thần là toàn bộ tự nhiên gạy ạ sẽ phân liệt nhưng tự nhiên nữ thần sẽ không tự nhiên mới là bọn hắn cần nguồn năng lượng v i t to ở chỗ này biểu diễn nhân vật chính là vì g ã đổi một cái tên mới nhường nàng trở thành tự nhiên nữ thần hắn là lúc đầu luân hồi giả là cái thứ nhất đi vào cái này thế giới song song sơ thủy giả đồng thời hắn là điểm cuối cùng là tập vô số người chơi ký ức vào một thân đánh vỡ cuối cùng luân hồi mang đi tự nhiên mang về nguồn năng lượng hy vọng người trục xuất ách so hủ phép đã rất tốt giải thích điều này bởi vì có cái trò chơi này thế giới mới có nở tợ cờ v í to xuất hiện nhưng nhân quả đảo ngược bởi vì có vít to tồn tại mới có thể xuất hiện cái này ngay từ đầu liền sinh ra biến hóa thế giới trò chơi giờ phút này vít to cúi đầu thấy được chính mình cá nhân bảng tính danh vít to lv một linh hp m E. mà khi nhìn đến một đầu cuối cùng về sau vít to cười cười đây chính là các ngươi sáng tạo b i ế n số đây chính là các ngươi đánh vỡ luân hồi phương thức thanh â m của hắn dị thường bình tĩnh nhưng phần này bình tĩnh lại giống như là bao tô tới trước khi đến lâm trung an ổn chức nghiệp tà thần trương một nghìn bốn mươi ba tà thần hạ bị cả trương một nghìn bốn mươi ba tà thần hạ bị cả trải qua nhân viên nghiên cứu hoàn toàn tìm kiếm sở nghiên cứu cùng ngoài trăm thức khu vực bị bọn hắn cẩn thận tìm kiếm một lần thậm chí liền những người nguyên thủy kia ở lại bộ lạc cũng bị lặp đi lặp lại kiểm tra nhiều lần mấy ngày trôi qua nhưng nhân viên nghiên cứu nhóm vẫn chưa có thể tìm tới hạ ạ tháp t virus bọn hắn nguyên kế hoạch tiến hành chỗ có công việc toàn bộ tạm dừng thậm chí cái kia lúc đầu dự định trộm tới nghiên cứu gấu hải cũng bị quên lãng toàn bộ nghiên cứu đ o à n đội thậm chí đem toàn bộ bộ lạc người nguyên thủy toàn bộ trộp tới lần lượt điều tra thân thể của bọn hắn khiến cho người nguyên thủy nhóm lo lắng bọ nhân viên nghiên cứu nhóm vẫn là không thu hoạch được gì hạ ạt tháp v i r u t đ ỗ n g nhiên biến mất không thấy gì nữa liền như là đã đá chìm đáy biển bình thường nhường nhân viên nghiên cứu không chỗ tìm kiếm toàn bộ nghiên cứu đoàn đội đều bởi vậy bao phủ lên một tầng đê mê vẻ lo lắng trong đoàn đội bình thường t r e o chọc nói chuyện trời đất thành viên đều biến trầm m ặ t không nói bình thường liền đầy đủ nghiêm túc lĩnh đội càng là hàng ngày đều bình tĩnh một bộ mặt khiến cho đội ngũ bầu không khí càng tăng áp lực hơn n ữ a dù sao không có hạ ạt t h p virus bọn hắn đến tiếp sau tất cả kế hoạch đều không thể thuận lợi tiến hành nhất là gần nhất cái kia không thể bay nhưng có lần này nó cũng không có giống như tiểu trước đây h u n g ánh dường như chỉ là cố ý tiểu đà tiểu náo thỉnh thoảng tới phun một mồi lửa hấp dẫn sở nghiên cứu toàn bộ lực chú ý làm sở nghiên cứu kéo còi báo động cũng khởi động bình chứng lúc nó lại sẽ chậm vung dung rời đi chủ đánh một cái địch tiến ta lùi địch mệnh ta nhiễu huyên náo sở nghiên cứu bên trong thành viên cả ngày đều lòng người bàng hoàng ngủ không bình yên lúc nào thời điểm cái đồ chơi này thế mà cũng học được binh pháp nhất là kia sáu con thai thú gần đây tựa như là phát hiện khu vực này bọn chúng không cách nào phá mở cho nên đồng thời đều đình chỉ công kích chỉ có cái kia không biết bay còn tại kiên trì không ngừng quay dối bọn hắn nhưng nguồn năng lượng tiêu hao so sánh lại là cách biệt một trời mỗi lần khởi động phòng ngự đều cần hao phí đại lượng nguồn năng lượng mà đối phương lại sẽ không toàn lực ứng phó đến mức bọn hắn trước đó thu thập đại lượng nguồn năng lượng đã dùng xong một bộ phận hơn nữa còn không cách nào bổ sung cái này chống chỗ một bộ phận tiếp tục như vậy bọn hắn không chỉ có không cách nào mang về đầy đủ nguồn năng lượng ngay cả sở nghiên cứu nguồn năng lượng dự trữ cũng biết rất nhanh hao hết trên tinh thần mọi m ệ n vật phẩm trọng yếu mất đi đủ loại áp lực thời điểm đánh thẳng vào nhân viên nghiên cứu tâm thái dường như tùy thời đều muốn nhất định phải nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết may mắn là cũng không lâu lắm bình thường u ám lĩnh đội hôm nay rốt cuộc xuất hiện có chút chuyển biến tốt đẹp trên mặt tre lấp hóa giải rất nhiều ít ra so với t r ư ớ c thoạt nhìn muốn tinh thần rất chuẩn bị một chút chúng ta tức sẽ tiến hành bắt hai t h ú kế hoạch lúc đầu coi là lĩnh đội miệng bên trong có thể phun ra cái gì tốt lời nói nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm tại n g h e được câu này sau trên mặt bọn họ ngạc nhiên mừng rỡ nụ cười nhẹ nhõm trong nháy mắt t ư n g kết sau đó tại chỗ sụp đố thay vào đó là một vài bức buồn dầu r u n động kinh ngạc nghi ngờ biểu lộ không phải ngươi xem một chút ngươi nói là l bây giờ bị đánh m ộ n g bức người là chúng ta ngươi lại dám nói bắt loại đồ vật này loại tia to lớn c ự vật cũng là chúng ta có thể bắt nhưng rất nhanh trong đội ngũ liền có mấy cái thành viên khôi phục t h ầ n chí dường như minh bạch lĩnh đội ý đồ tổng bộ trợ giúp tới rồi sao lĩnh đội nhẹ gật đầu bắt đầu chỉ huy ngựa khí kiên quyết chúng ta chủ động xuất kích trước đối đầu này không biết bay thai thú nếm t h ử bắt đương nhiên mục tiêu chủ yếu nhất cũng không phải là nó mà là cái khác thai thú hắn quay người chỉ vào xuất hiện tại máy thăm dò trên màn hình sáu con phân bố tại không cùng vị trí to lớn thai thú sau đó cường địa vố vô, vô ngoại trừ h ỏ a chi thai ách bên ngoài cái khác ngũ đại thai ách công kích h ỏ a chi thai thú hấp dẫn cái khác năm đầu thai thú sau đó dùng chúng ta đại bộ đội đánh chúng nó một cái xuất kỳ bất ý chỉ cần ưu tiên giải quyết cái này nằm con biết bay còn lại cái này một cái không biết bay chúng ta liền có thể tùy ý xử trí nhân viên nghiên cứu nhóm đều hai mặt nhìn nhau cảm thấy có chút không hiểu rất nhanh liền có người chủ động đứng lên mở miệng hỏi thăm lĩnh đội ta nhìn tính tình của bọn nó cũng không quá tốt lẫn nhau cũng đều không cùng công kích họa t h u tính cái khác thai thu thật sẽ đến giúp nó sao đây đúng là vấn đề thực tế dù sao bọn hắn ở chỗ này quan sát đã lâu trải qua thời gian d à i quan sát nhân viên nghiên cứu nhóm chú ý tới cái này sau con thai thú thường xuyên lẫn nhau tranh đấu cũng không hề có có hợp tác hoặc là đoàn đội ý thức lúc trước thiên thai không ngừng cũng là bởi vì bọn chúng ai cũng muốn đem mảnh này cuối cùng tỉnh thổ biến thành địa bàn của bọn nó về phần những địa phương khác ha ha theo nhân viên nghiên cứu quan sát bên trong đó có thể thấy được mênh mông vô bờ chúng quanh khu vực chủ đánh cực đoàn đặc thù như thế nào cực đoan không phải một vùng biển mênh mông chính là rừng rậm đậm, đậm thậm chí liền trần chùi thổ địa đều không có không phải cái này chút cái kia chính là chùi lùi khô hạn thổ đ i ệ hoặc sa mạc cùng che kín dung nham núi lử hoặc là bị nùng vân cùng phong bạo che đậy địa khu cơ hội nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật mỗi cái địa phương chỉ có đơn nhất nguyên tố nhưng bất luận là nhìn cảm giác vẫn là ở lại hoàn cảnh đều mười phân hỗn loạn so sánh dưới nơi này thật là một mảnh hiếm thấy tỉnh thổ thổ nhuộm ư v i n h i ê u rừng rậm cùng bãi cỏ vừa phải phân bố bao trùm đa số mặt đất chỉ có số ít bên cạnh sườn núi trần trụi trong rừng rậm còn có thanh tịnh dòng sông cùng ánh mặt trời ấm áp sức gió vừa phải vô cùng thoải mái dễ chịu cứ việc ngẫu nhiên nhiệt độ quá cao hoặc lâu không mưa cân bằng khô hạn g i n g tố cũng biết kịp thời xuất hiện rõ ràng sáu đại nguyên tố phong phú toàn chiếm nhưng chính là cảm giác không thấy một chút hỗn loạn đây mới thật sự là cân đối theo cái này cũng đủ để nhìn ra cái này sáu con thai thú lẫn nhau ai cũng không phục a i loại này cục bọn chúng thật sẽ mắc lửa căn nguyện bị bắt đừng quên hạ ạt tháp v i r ú t là lúc nào rớt lĩnh đội tại lúc nói lời này trong mắt rõ ràng mang theo tâm h ý rất nhiều người nghe đến đó rốt cục kịp phản ứng làm hạ ạt tháp v i r ú t mất đi lúc họa chi hai á c h vừa vặn cùng bọn hắn chiến đấu ba ngày ba đêm chờ bọn hắn trở về lúc hạ ạt tháp virus đã không thấy về sau Đầu kêu biết phun lửa thai ách tiếp tục được đối kêu phun ngẫu kích, biết bọn thai tiếp nhiên dối Cái tục thấy từ phương ách nhưng chỉ là nhiên dối bọn hắn. Cái này cho này lửa là quay vậy ừ a chưa mới bắt t đầu chính là cơ chí, chưa hề là t đang định cứng đối cứng cứng. v ậ tại sao vừa lúc ngày hôm đó họa chi thai ách sẽ cùng bọn hắn kịch chiến ba ngày nếu như phía sau không có cao nhân chỉ điểm cái này hiển nhiên là nói không thông chỉ có điều cái này cao nhân đến cùng là người vẫn là thế giới này thần người tương lai đã từng bắt qua thần minh cũng t h ò n g thần trên thân thu được xuyên việt thời không kỹ thuật bởi vậy quan tại quá khứ có tồn tại hay không thần bọn hắn đã đạt được một cái đáp án rõ ràng hiển nhiên là tồn tại cái này sáu con thai thú xuất hiện đến liền rất không bình thường chúng nói chúng nó là thiên sinh địa dưỡng không bằng nói bọn chúng là từ thần minh sáng tạo ra bởi vậy mục đích thực sự không hề chỉ là vì kia sáu con thai thú bọn chúng chỉ là nhân tiện nếu có thể bắt được tự nhiên là tốt hơn bằng vào những n à y thai thú năng lực bọn hắn nguồn năng lượng vấn đề sẽ không còn là vấn đề nhưng bọn hắn còn cần cân nhắc như thế nào đem những n à y nguồn năng lượng mang về cái này liền cần dựa vào hạ á tháp virus cho nên tìm về hạ á tháp virus là á không thể thiếu thần cũng không muốn nhìn thấy các hải tử của mình thụ thương a nói lĩnh đội nhìn xem dụng cụ màn hình đáy mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén ánh mắt tập trung tại hỏa chi thai á c thân ảnh bên trên dường như đã đoán được kế hoạch thành công ngày thứ hai hỏa chi thai á c lần nữa đi tới sở nghiên cứu nhưng lần này nó cảm thấy một chút dị dạng dưới tình huống bình thường k i a cái cự đại cái hộp vương bên trong nhân loại nhìn thấy nó lúc bọn hắn đều sẽ lập tức khởi động trong suốt vòng phòng hộ đến chống cự công kích của nó vậy mà hôm nay khi nó xuất hiện lúc sở nghiên cứu bên trong người không chỉ có, không có mở ra vòng phòng hộ ngược lại là một đám nhân viên nghiên cứu cầm trong tay tán phát ra quan mang các t h ứ vũ khí vỏ ra tiếp lấy bọn hắn bông nhiên phát ra công kích, mệnh lệnh công kích. t phanh phanh phanh. mỗi một đạo laser rơi vào hai ếch trên thân đều đã dẫn phát kịch liệt hạt bạo tạc bạo tạc sóng sung kích khiến cho chúng quanh hơn mười dặm rừng rậm lay động run dày ngụ lại tông bị thống kích nó đột nhiên lui về sau hai bước phát ra phẫn nộ gầm thét ngay từ đầu nó không có đem cái này coi là chuyện to tát lại thêm nó hình thể vốn là lớn do xoay sở không kịp liền ăn vào đại lượng công kích loại đau nhức này nhường gũ l ạ tổng ánh mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu mẹ ta đều không có đánh như vậy qua ta một giây sau gũ l ạ tổng hai mắt toát ra cực nóng cam sắc qua mang toàn thân giấy lên hưởng hực liệt hỏa theo nó rít lên một tiếng không gian xung quanh giường như đều hứng chịu tới ảnh hưởng nhiệt độ kịch liệt lên cao nguyên bản bầu trời trong xanh đ ỗ n nhiên biến hỏa hồng trên bầu trời xuất hiện vô số mang hỏa tinh cho tàn tại nóng bỏng trong gió xoay quanh ngay sau đó gũ l ạ tổng thân thể chạy xuôi hạ nặng nề rung nham dưới chân thổ bắt đầu băng liệt phun ra cốt cốt nham tương nhìn thấy một màn này cho dù là đã s ớ m chuẩn bị nhân viên nghiên cứu khoa học cũng đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn đây là có chuyện gì bọn chúng tại bị công kích sau thế mà còn có thể biến càng mạnh chẳng lẽ trước tiên những này hai thú ở giữa đánh nhau đều chỉ là tiểu đà tiểu náo nghĩ đến những thứ này hai thú nguyên bản liền có thể dẫn phát thiên thai nhường toàn bộ thế giới dung chuyển bất an nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm cả đám đều trận tròn mắt bọn hắn chỉ là người bình thường chỉ dựa vào mượn tương lai khoa học kỹ thuật mới có thể cùng loại này tồn tại chống lại ai ngờ cái này căn bản không phải cực hạn của bọn đó vậy mà lúc này bọn hắn đã không cách nào thu tay lại thì đã trễ vì lần này thắng lợi sở nghiên cứu mấy có lẽ đã dốc hết tất cả năng lượng tài nguyên trước đó thu thập tất cả nguồn năng lượng cũng đều bị dùng làm trận chiến đấu này nhiên liệu một khi thất bại hoặc là không cách nào bắt được trước mắt ai thú bọn hắn làm mất đi những năm gần đây tích lũy tất cả nguồn năng lượng tất cả sách lược cũng sẽ tan thành bọn nước nhưng vào lúc này gụ l ạ tông ngựa đầu phát ra gầm thét hai chân đập ẩm ẩm tại cứng rắn trên mặt đất rầm rầm rầm mặt đất tùy theo chấn động run rẩy lớn khối thổ địa vỡ ra vỡ vụn trong cái khe dâng r à o ra từng đạo dung nham h o ạ trụ trực trùng vân tiêu đây là bọn hắn chưa từng thấy qua lực lượng lúc trước họa chi thai á c h chưa hề p h ó n g thích qua dạng này kỹ năng gặp tình hình này nhân viên nghiên cứu khoa học vội vàng làm ra phản ứng phòng ngự hoán đổi tới phòng ngự hình thức vừa dứt lời hiện trường vô số nhân viên nghiên cứu khoa học cấp tốc đẻ xuống trước ngực cái nút trong nháy mắt trên người bọn họ màu trắng khoa học kỹ thuật phục phát ra tỏa ra ánh sáng lung linh ngay sau đó từng đạo trong suốt bình chướng cấp tốc theo dưới chân bọn hắn dâng lên bảo vệ được ở đây mỗi người nhưng mà cái này không nói rõ công kích vẫn khiến cho tất cả mọi người sâu sắc cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp vòng phòng hộ thậm chí tại cái này lực lượng khổng lồ hạ lào đảo mấn ngã xuất hiện vết dạn g càng lớn chính là tại vòng phòng hộ bị đánh xuyên trước đó nặng nề trang phục phòng hộ đã bởi vì cực cao nhiệt độ lửa cháy cứ việc trang phục phòng hộ dùng nhân loại tuyến ngoài cùng kỹ thuật danh xương thủy hóa bất sâm lại vẫn không cách nào chống cự cái này thuần túy nhiệt độ cao trong nháy mắt mấy vị nhân viên nghiên cứu trên thân hưởng hực giấy lên liệt diễm rất nhanh tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn im bặt mà rừng hóa thành từng đoàn từng đoàn thi thể nắm đen cái này khiến người ở chỗ này tâm cảm thấy cực độ sụp đổ cùng tuyệt vọng áp lực cực lớn dung chuyển mỗi cái nội tâm của người. một màn này đã tạo thành nhân viên thương vong bọn hắn thật còn có thể tiếp tục kiên trì sao nhưng ngay sau đó càng làm cho người rung động chuyện đã xảy ra tự hỏa chi thai ách bắt đầu thi triển lực lượng một k h ắ p kia trở đi toàn bộ thế giới lại nên đón mới dung c h u y ệ n cái này đến cái khác to lớn hai thú mang theo kinh khủng thiên hai theo nhau mà tới nguyên bản hỏa hồng bầu trời bị nặng n ề mây đen bao trùm tiếng sấm vang rền mưa to cùng cuồng phong theo sát phía sau lớn khỏa i ọ t mưa trên không trung lan lộn tách ra bồng b ể n cho tản lấy hốn lượn quỹ tích va chạm rừng rậm cây tối rơi trên mặt đất dọn mưa xì xì rung động bước lên tái nhận hơi nước nhường vô số nhân viên nghiên cứu khoa học trận mắt hốc m ộ n bởi vì mưa to giáng lâm nhiệt độ chung quanh kịch liệt hạ xuống nhường rất nhiều người thoát khỏi bị đốt cháy uy hiếp có thể đang khi bọn hắn lúc thanh tình trên bầu trời mưa to bỗng nhiên dường như được triệu h o á n giống như bắt đầu hướng lên bầu trời ngưng tụ tại trước mắt bao người một cái cự đại nước đoàn treo cao tại đám người đỉnh đầu dần dần tạo thành một cái to lớn cá voi hình dạng nó ở trên bầu trời du động song vây cá đau đưa kính đôi lắc lư ngẫu nhiên phát ra không linh kình min thanh vu hô thủy chi thai thú độ rồ nhưng cái này còn không phải kết thúc cùng lúc đó trong rừng rậm nở rộ m ả n g lớn hoa tươi cùng xanh biết b ụ i cỏ đèn nhánh mà thâm thuy rừng rậm phát triển gấp b ộ i một đạo ánh lục sắc cự x à theo trong b ụ i hoa thoát ra cấp tốc lướt qua trước mặt mọi người Một mây mưa thiểm ám một một bộ lột. tới, theo tiếng chát toàn tầng tầng Tại to trong, tử tiếp hai hương ách, phong chúa linh khiến cho đỉnh ga Ngay sau của lan qua, giờ điện lôi nương cùng cùng dên đen bên gào sắc dù dị, ô ô ô ô. lấy sẽ đó, đạo trong mắt mang theo lôi quang phong chi thai ế c h đ o ạ n gồng lôi thai lưng ách dễ lái cuối cùng đám người cảm nhận được dưới chân đại địa đã xảy ra rung động dữ dội nguyên vốn đã nát ra kẽ nước ngọn núi biến càng thêm đáng sợ rất nhiều đứng ở trên núi nhân viên nghiên cứu khoa học không thể không khởi động trang phục phòng hộ bên trên hấp thụ đ i n h thép hết sức đem chính mình cố định đang không ngừng lay động trên mặt đất dù vậy ngọn núi đưa tới kinh khủng chấn động vẫn làm cho đám người tim đập nhanh không thôi sau đó một cái đủ để khiến mỗi người bọn họ trái tim đột nhiên đình chỉ cảnh tượng đã xảy ra từ dưới đất đột phá mặt đất một quả khổng lồ nham đầu lâu đá tại băng liệt nham thạch bên trong hiện lộ ra riêng là cái này một quả cự đầu tựa như cùng dâng lên một ngọn núi lớn trong đó sáu con mắt tựa như cỡ nhỏ mặt trời bình thường t r ư ớ c mắt chấn nhiếp trái tim tất cả mọi người linh cuối cùng tại nồng hậu dày đặc đùi bặm cùng phân loạn trong đá vụn nó hoàn toàn từ dưới đất leo lên mà ra kia cao ngất thân thể dường như đã vượt ngang đám mây đâm thẳng tới trời sáu con, con mắt thật to càng là khiến cho trên đỉnh núi đám người dường như hoàn toàn bại lộ tại đèn chiếu hạ dị thường sáng ngời thổ chi thái ách ô lạp nặc đến tận đây lục đại thai ách t ề tụ mỗi một cái thai ách đều làm người cảm thấy cực độ áp bách cùng nguy hiểm bọn chúng cùng nhau nhìn chằm chằm những n à y vừa mới đối lửa hai gương ách phát động công kích các nhân loại trong mắt bắn ra uy hiếp quá mang ngày đó cồn phong cùng lôi đ ỉ n h cùng múa mưa to cùng bụi bặm cùng bay liệt diễm cùng cây cỏ hóa thành n u ố t hết thiên địa vòng xoáy khổng lồ phản phất muốn đem tất cả đốt cháy hầu như không còn ngay cả những người nguyên thủy kia nhóm cũng cảm nhận được thời tiết tác liệt bọn hắn hít mắt đi ra bộ lạc nhìn về phía phương xa mơ h ầ nhìn được đường chân trời bên trên sáu cái hình dạng khác nhau nhưng tương tương tự kinh khủng Thái ách i ở g sau đó liên xuất hiện hiện tại một màn này làm thế giới này sau cái thế giới người sáng tạo chân chính trên ý nghĩa xuất hiện tại những ngày chưa trước mặt người vừa tới thời điểm bọn hắn thậm chí cảm giác mình đã thiếu khuyết đối kháng tự nhiên d ũ khí bọn hắn là nhỏ bé như vậy phản phất như là vạn dặm vô n g ầ n trong hải dương một mảnh phiêu linh cô lá càng như là đứng tại một hạt b ụ i phía trên con kiến tứ cố vô thân vườn m i ệ u đáng thương cho dù ai đụng phải loại tình huống này đoan chừng đều sẽ xuất hiện ý nghĩa như vậy dù sao cái này sáu cái thai ách nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói chính là sáng tạo thế giới này cơ sở tạo vật chủ bọn chúng mới thật sự là cho thế giới này cơ sở tạo vật chủ bản thân liền là tại cùng thế giới này đối kháng nhưng có tuyệt vọng người cũng có thanh tình người nhưng là có ít người cảm thấy tuyệt vọng mà có ít người lại dị thường thanh tỉnh đang xem tới lục đại thai thú xuất hiện một phút này giấu tại đám người sau cùng lĩnh đội khoe miệng đã không khỏi khơi gợi lên một vệ được như ý mỉm cười hắn khát vọng chính là cơ hội như vậy chuẩn bị bắt đầu bắt được ông ông ông ông ông n n g nóng nóng khi hắn chỉ huy âm rơi xuống lúc k i a bị mây đen bao trùm dưới bầu trời đè nén không gian bên trong đ ố n g nhiên xuất hiện vô tận gọn sóng phản p h ấ t có lực lượng nào đó tại đột phá tầng mây trở n ạ i theo gọn sóng bên trong một cái tiếp một cái ló đầu ra đến rất nhanh gọn sóng không gian biến càng ngày càng kịch liệt cho đến từng cái thép hợp kim sắt tàu chiến từ đó thò người ra mà ra một khung, khung là nhiều vô số kể hạm đội cơ hồ toàn bộ trăm dặm trên không đều xuất hiện gợn sóng chấn động vô số khoa học kỹ thuật hạm đội giống như như ảo ảnh theo gợn sóng bên trong đ ố n g nhiên tuôn ra dày đặc bao trùm toàn bộ thương khung mỗi một chiếc tàu chiến đều lóng lánh khoa học kỹ thuật qua mang pháo tháp tùy theo vặn vẹo mà đến hạ mặt ngoài thân thể mở ra tầng tầng cơ quan dưới đáy trọng hạ súng máy mở rộng đi ra họng súng tất cả đều nhắm ngay phía dưới to lớn sinh vật hơn nữa những chiếc phi thuyền này mặt ngoài còn bọc lấy một tầng so phía dưới những nhân viên khoa nghiên kia trên người bình t h ư ớ n g đều lộ ra càng chắc chắn hơn bọn chúng dường như theo trong hư không hiện hiện xuyên việt thời không mà đến b ă n g vào nhìn ra toàn bộ trên bầu trời phi thuyền số lượng không ít hơn mấy ngàn thậm chí còn đang không ngừng tăng nhiều ông ông ông ông ông ông n g n g hạm đội theo bốn phương tám hướng hội tụ rất nhanh liền hiện đầy toàn bộ bầu trời trải rộng toàn bộ thế giới quá quá tốt rồi tiếp viện của chúng ta tới thắng lợi chúng ta thắng lợi nhìn thấy những hạm đĩnh này xuất hiện những cái tia nguyên bản tràn ngập nguy hiểm nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm đều thở dài một hơi kích động đến liền lời nói đều mang tới run dày không sai những này khổng lồ khoa học kỹ thuật bộ đội vũ trang một mực là lá bài tẩy của bọn hắn bọn hắn nguyên kế hoạch là nhường nhân viên nghiên cứu khoa học xem như tiên phong trước đ ố i quá khứ thế giới tiến hành thăm dò đồng thời khảo thí hạ ạ tháp t virus một khi thời cơ chín ngồi bọn hắn liền sẽ t r i ệ u h o á n khoa học kỹ thuật bộ đội vũ trang trợ rút trực tiếp chiếm lĩnh toàn bộ thế giới giờ phút này phía dưới lĩnh đội đang nhìn lên bầu trời bên t r o n g k i a n g a n g qua thương khung phi thuyền trong mắt tràn đầy chờ mong cùng hướng tới mặc dù tương lai nguồn năng lượng khổng lồ đến trăm vạn mà tính nhân số hơn vạn có thể xuyên tòa không g chỉ cần bọn hắn bằng lòng chỉ là đi qua thế giới đủ để bị bọn hắn hoàn toàn trừng khống mà hắn cũng có thể ở cái thế giới này chân chính trở thành thần siêu nhưng đông nhiên một đạo kỳ dị hát sắc quang mang như cùng một c ă n b ú t vẽ theo phía trên bầu trời nhẹ nhàng lại nhanh chóng hoạch xuất ra một đạo vết tích sau đó toàn bộ bầu trời dường như bị nhấn xuống tạm dừng khóa không c h u n g nhắc lên gợn sóng gợn sóng dường như đều định trụ như thế trên bầu trời những cái kia bị họa qua phi thuyền không còn có tiến lên động tác giờ phút này liền lĩnh đội nguyên bản ánh mắt cũng theo đó ngưng kết hắn vừa rồi có phải hay không nhìn thấy cái gì một đạo màu đen sau đó thì sao nhưng vì cái gì hắn trong lòng nổi lên một cỗ dự cảm bất tưởng nhất là cái k i a đạo màu đen vì sao lại nhường hắn cảm thấy một kia quen thuộc một giây sau hắn dự cảm thành sự thật hắn vốn cho rằng trên bầu trời hạm đội sẽ như là b o n g nổ đem bầu trời hóa thành từng đạo biển lửa nhưng cũng không có xảy ra dường như cái kia màu đen bút vẽ tại thiên không hoạch xong một đạo dấu vết một phút này về sau k i a phiến nguyên bản liền bầu trời đen nhánh bỗng nhiên mở ra một cái khe hở sau đó những cái tia hạm đội giống như biến thành từng chương bị vẽ ở màn sân khấu bên trên bức họa Bị m ộ trong đôi vô nháy đến bèo mắt đó nhìn thấy nam nhân này tất cả ở đây nhân viên tất cả đều cảm thấy một hồi ngạt tở không cách nào hô hấp thân thể mỗi một tế bào tựa hồ cũng bị sợ hai ăn mòn mạnh liệt e ngại cùng thoát đi chi ý để bọn hắn không thể động đậy trong chấp nhóm này lĩnh đội đã ý thức được cái kia quỷ dị cảm giác quen thuộc rốt cuộc minh bạch là từ đâu mà đến hắn nhìn lên bầu trời đoàn kia h tám lại lộ ra quỷ dị nhân tính sinh vật tiết hầu khẽ nhúc ních vô ý thức hắn cơ hồ muốn nói ra cái tên đó a b à n h trong lúc nhất thời theo vít to sau lưng áo khoác đột nhiên dối ra các loại d ố i loạn xúc tu trên không trung s ẹ t qua một đạo đen nhánh đường vân hung manh đánh tới hướng người phía trước quỷ dị nhúc ních xúc tu tại tiếp xúc đến lĩnh đội c h â u ngọn núi một phút này dãy núi mặt ngoài bị không chừng hôn đội ăn mòn hóa thành một quyển lại một quyển xoay quanh đá lởm chầm khe hô sâu bất quá nó cũng không trực tiếp tiếp xúc đến l một màn này tay h i ệ n nhiên là một loại uy hiếp lĩnh đội nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng kinh hãi cũng không dám lại mở miệng nói chuyện hắn chỉ có thể dùng run dày ánh mắt hướng lên bầu trời nhìn lại nhìn chăm chú lên cái kia áo khoác hình dạng sinh vật hình người toàn thân phát run chờ đợi lời của hắn ngươi mới vừa nói a cái gì thanh âm của nam nhân vô cùng bình tĩnh ở đằng kia trong bình tĩnh để lộ ra một k i a không thể nghi ngờ uy hiếp nghĩ rõ ràng lại nói dù sao ta không có ăn cắp thói quen phía sau hắn vẫn là đen kịt một màu sắc tấm màn đen dường như đem cả bầu trời cùng mình áo khoác dung hợp lại cùng nhau mặc dù tất cả nhìn như bình tĩnh nhưng thủy trung lộ ra một cỗ ẩ ậ n dấu cảm giác nguy hiểm lại sau đó màu đen màn trời dường như đem toàn bộ thế giới đều ngăn cách như thế làm đối phương cũng không còn cách nào nhìn thấy thế giới bên ngoài toàn bộ thế giới chỉ còn lĩnh đội cùng trước mặt thể virus tiến hành đối mặt nhưng hắn đã tay chân băng lãnh đứng tại chỗ dường như hai chân trực tiếp tiếp xúc đến trên mặt đá giống như thấu xương khó nhịn thân thể không ngừng rú u dậy sợ hai chi tình theo trong hốc mắt chặt ra hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút rõ ràng hắn đã nhận ra cái kia virus có thể hắn không dám nói cũng không thể nói một khi đọc lên cái tên đó hắn tuyệt đối tuyệt đối sẽ trở thành vi rút phía dưới vật hy sinh thế là lần này hắn biết hầu run rẩy đại nao điên cuồng suy nghĩ rốt cục nghĩ ra một cái có thể được thay thế xưng hô a hạ bị c ạ hạ tháp hạ bị c ạ đơn giản một cái xưng hô biến hóa lại làm cho cả vi rút ý nghĩa đã xảy ra biến chuyển cực lớn mà trước mặt hắn v i t o tại nghe nói như thế về sau miết miệng lên đúng rồi chính là hạ bị c ạ ta không biết rõ cái gì là hạ tháp v i r ú t từ nay về sau các ngươi cũng sẽ không biết cái gì là hạ tháp virus bởi vì đây là ngươi cố ý lấy tốt danh tự hắn rõ ràng không cười nhưng sau lưng màu đen màn sân k ấ u lại tựa như t u é t ra một chương bốn lượn hoảng sợ miệng lớn cười q u ỷ dị đi ra đạo đạo hùng hậu x a x ă m c h ầ m thấp hỗn độn tiếng cười từ phía trên bên cạnh ung dung văng lên cũng phát ra một câu làm người tuyệt vọng than nhẹ nhớ kỹ nó sau đó tại trong trí nhớ của các người mặt thay thế nó nó là tathần hạ bị cả chương một nghìn không trăm bốn mươi bốn quả đen vốn là tham lam một v ê đúp chữ đổi mới chương một nghìn không trăm bốn mươi bốn quả đen vốn là tham lam một v ê đúp chữ đổi mới vítor biết rõ vô cùng hạ a tháp vi rút vẹn vẹn một cái xưng hô bất luận con vi rút này tên gọi là gì đều không thể che giấu nó bản chất công năng vítor làm như vậy là phẫn nộ khi hắn khi nhìn đến người chơi trong hành trang ba cái kia đạo cụ một m h á y mắt hắn liền ý thức được thế giới này chân tướng bị sử dụng trục xuất ách so hủ phét bị sử dụng linh hồn c h i tâm cùng sách kỳ chiết nhã tư lộng l ấ y linh hồn những này đều đang không ngừng nhắc nhở vitor hắn sớm đã trải qua những kinh nghiệm này nói không chừng hắn hiện tại ngay tại kinh nghiệm tất cả đều là lần trước trong luân hồi đã hoàn thành cố định sự t ì n h đã có sự t ì n h sao tất nhiên lại có có lẽ lúc đầu hắn đã làm được nhường hạ ạt tháp vi rút đổi tên truyện lần này bất quá là đang lặp lại giống nhau lại bị hắm sớm đã lặp quên kinh lịch đây chính là thế giới song song chỗ kỳ diệu chỉ cần không có đặc biệt quá nhiễu vô luận như thế nào làm hai cái thế giới song song đều tất nhiên vẽ ra giống nhau đồ án tại vô hạn số lượng thế giới song song bên trong vít to có thể tưởng tượng đến bất kỳ hành vi đều tuyệt đối sẽ tại cái khác thế giới song song bên trong tìm tới đối ứng nhìn như cái này là thông qua sử dụng trục xuất ách so hủ phét quay trở về điểm xuất phát trên thực tế liền bị làm đã dùng qua đạo cụ cũng đều đang nhắc nhở hắn h ắ n tiến về nhưng thật ra là điểm cuối cùng đây chính là một đầu kinh đ i ể n rắn ngậm đôi điểm cuối cùng tức điểm xuất phát điểm xuất phát tức điểm cuối cùng sẽ có vô số vít to sử dụng trục xuất ách so hủ phét ý đồ trở về lúc đầu mở ra bắt đầu nhưng trở lại quá khứ bản thân liền là đã sáng tạo ra một cái khác thế giới song song bị l à m đã dùng qua đạo cụ vĩnh viễn là không thể hoài nghi chứng cứ nếu không chân chính về tới thời gian này t u y ế n quá khứ kia lại làm sao lại có bị l à m đã dùng qua trục xuất ếch so hủ p h é t bởi vậy làm chiếc hộp vẽn đỏ ra bị mở ra một phút này bắt đầu ếch so hủ p h é t liền rốt cuộc tìm không trở về cứu rỗi dù là trở lại quá khứ nhất định chuyện đã xảy ra vẫn như cũ sẽ tiếp tục xảy ra vẽn đỏ ra nhất định sẽ mở ra hộp ma ếch so hủ phép cũng đã định trước không cách nào ngăn cản h ộ ma mở ra cho nên cái này đạo cụ danh tự mới gọi là trục xuất ếch so hủ phép mà k -so -so、hắn g p h biết Axor Hữu h t r chính tội. mình không thể thoát khỏi luân hồi trói buộc hắn cũng không muốn trở thành toàn nhân loại hy vọng mang theo hạ a tháp vi rút trở về nguyên thế giới kia là một chuyện không thể nào h ú n g chi hắn đôi những cái hắn những đôi không i lai người a tương căn bản k có m ộ thẹn c ú t t với bất luận kể nào cho dù là exo hụ phép cũng không thẹn với bất luận kể nào dựa vào cái gì bọn hắn muốn gánh chịu hộp ma bị mở ra tội nghiệt trở lại quá khứ cũng không có nghĩa là nhất định phải ngăn cản đi qua tội nghiệt dù sao cố định kết quả vốn là không cách nào bị ngăn cản sao không để nó tiếp tục vốn có luân hồi chỉ là lần này sẽ không còn có ách so h ủ p h é p cũng sẽ không còn có ý đồ sửa chữa tương lai victor ta chỉ cầu không bị quấy dày an ổn bản thân trục xuất cho nên ngươi rõ ràng có phương pháp tiêu t r ừ n ó đúng không victor băng lánh lời nói rơi xuống trước mặt hắn lĩnh đội manh mà tròn váng lĩnh đội dường như cảm nhận được vô số tinh tế sắc bén lệnh kim trâm xuyên thấu ra thịt chui vào cót t y hắn mồ hôi lạnh chảy dòng tứ chi run rẩy hô hấp biến khó khăn đứng tại chỗ dường như có lẽ đã bị vô hình hàn bằng chăm chú ba o khỏa không sai bọn hắn những n à y người tương lai s ắ c thực nắm giữ tiêu trừ virus năng lực nói đúng ra là bọn hắn giết độc hệ thống virus là bọn hắn sáng tạo bọn hắn tự nhiên nắm giữ tiêu trừ năng lực của nó cái này giết độc hệ thống là vì phòng ngừa lây nhiễm virus người mất k h ô n g chế phòng ngừa kế hoạch bên ngoài hỗn loạn mà thiết kế nhưng hôm nay bọn hắn trong tay không có càng nhiều virus hàng mẫu duy nhất virus h ạ c tâm hiện nhiên đang ở trước mắt cái này nam nhân áo đen trên thân một khi tiêu chử vir trên tay bọn họ đem sẽ không còn có cái thứ hai vi rút hạch tâm cái này đem cực đại ảnh hưởng kế hoạch của bọn hắn hắn vô cùng có khả năng trở thành toàn nhân loại tội nhân có thể một giây sau trên bầu trời t u ầ n túy hắc cám dường như bị đột nhiên để lộ từ trên trời gián xuống sau đó bầu trời tái hiện lúc đầu màu đen nhánh màu lĩnh đội thấy cảnh này lúc trước sợ h ã i không còn sót lại chút gì ngay sau đó là một hồi im bặt mà d ừ n g yên lặng sau đó ánh mắt hắn đột nhiên co r ụ t lại ý tuyệt vọng trong nháy mắt tràn đầy con người nguyên bản lơ lửng tại thiên không to lớn hạm đội tại màn tre bóc về phía sau lộ ra đến mức dị thường và mẹo xa xa nhìn lại mỗi một đầu tàu chiến mặt ngoài đều bao trùm lấy loại mã các loại sai lầm sắc vực mổ đủ lệ liên miên bất tuyệt thậm chí lúc đầu tàu chiến vẻ ngoài cũng biến thành vặt b ẹ o không chịu nổi ống pháo cùng vũ khí sai chỗ đuôi thuyền cùng đầu thuyền kết cấu sổ đ ổ cùng lúc đó theo trong thai nghe chuyển đến một hồi ồn hồ ào trói thai dòng điện âm thanh tỉnh lại đờ đ ẫ n linh đội hắn lấy lại tinh thần lắc đầu ý đồ thông qua thai nghe kêu gọi còn lại đồng bạn hỏi thăm bọn họ cứu lại gặp được cái gì nhưng mà đáp lại hắn như cũng chỉ có đơn điệu tiếng ồn hắn rất nhanh ý thức được chung quanh đồng bạn đã g nhìn thấy sau lưng nhân viên nghiên cứu khoa học thân thể đã bị một mảnh thuần túy hát cám bao trùm lĩnh đội vốn định vô ý thức lui lại hai bước nhưng thân thể cứng ngắc nhường hắn bừng tình trên người hắn cũng đã bị màu đen vật chất dính vào k i a là virus nhưng nó không còn là bọn hắn quen thuộc cái k i a virus mà là tà thần hạ bị c ả cặp mắt của hắn không ngừng run dày con người đột nhiên phóng đại mắt thấy c u ố n quanh ở trên người hát cám càng thêm tới gần khuôn mặt của mình hoảng sợ cùng e ngại tại thời khắc này bị thả lớn đến cực h ạ n ánh mắt của hắn ngẫu nhiên đảo qua mặt đất đã thấy giới chân thổ nhưỡng đã biến vạn mèo mà quỳ dị giống như là thổi phồng trong đó dường như có vô số khao khát quỷ dị dã thu đang mở ra miệng lớn chờ mong hắn rơi xuống lĩnh đội hô hấp càng ngày càng gấp rút hai mắt cũng vằn v ệ n tiêm máu không dạng này không được cứ như vậy bọn hắn chắc chắn toàn quân bị diệt tựa như ngâm nước người sẽ l i ề u mạng bắt lấy bất kỳ có thể chạm đến đồ vật như thế cái này là nhân loại theo bản năng tự cứu cũng là hắn khát vọng hy vọng sống sót rốt cục hắn theo chính mình túi láo bên trong móc ra một cái nút như là giành lấy cuộc sống mới hắn hung hăng đẻ xuống ngay tại khởi động vi rút thanh lý hệ thống n h ự kỹ hủy các ngươi không phải vi rút mà là tà thần a so thẻ ông thế giới an tĩnh thế giới bắt đầu từ số không phát triển đến nay gần chín năm nhưng nhân loại chính thức phát triển bắt đầu bị chính thức định nghĩa là hôm nay bởi vì ngay hôm nay một vị tên là hạ b ì cạ tà thần xóa đi toàn thế giới một nửa nhân khẩu nghe nói thiên thần tức giận thanh trừ vị này tà thần mọi người cảm thấy khủng hoảng sợ hãi e ngại nhưng cũng bởi vì này càng thêm đoàn kết bắt đầu ở c h u n g hòa thuận vương bước phát triển chỉ là cái này để bọn hắn e ngại tà thần mới sinh tri địa c h u n g pi là không thể lại lưu lại nhân loại tiến hành lặn lội đường xa di chuyển rời đi mảnh này thần linh hàng thế mới sinh trí thổ hướng ra phía ngoài tìm kiếm càng là thích hợp quê hương có thể bên ngoài nào có cái gì tốt hơn thư thích hơn hoàn cảnh có thể thấy được chỗ chỉ có đơn nhất ác liệt hoàn cảnh mọi người làm sao biết đây hết thể đều là tự nhiên nữ thần thật lớn nhi hai á c nhóm làm chuyện tốt tại nhân loại được sáng tạo ra về sau tự nhiên nữ thần hoàn toàn chính xác không còn đi quản lý chuyện thế gian không quản lý không có nghĩa là nàng sẽ không tức giận biết được hai á c nhóm gặp phải nguy hiểm nhất là h ỏ a chi hai á c bản thân bị trọng thương sau nàng tựa như một vị nghiêm khắc mẫu thân đối với mấy cái này hải tử tiến hành xử phạt hỏa chi thai ách bị phạt đến nghiêm trọng nhất bị tự nhiên nữ thần đóng chặt phong ấn tại một ngọn núi lửa bên trong còn lại thai ách cũng riêng phần mình nhận lấy trừng phạt tự nhiên nữ thần tước đoạt tự do của bọn nó đồng thời cũng không tiếp tục cho phép bọn chúng tiến hành loại kia tranh đoạt lãnh địa phá hư sinh thái hành vi vì trọng mới tu bổ cái này mặc dù không tính thùng trăm n g à n lỗ nhưng rõ ràng vỡ tan thế giới tự nhiên nữ thần ý thức được một việc không thể lại để cho thế giới này mỗi một phiến khu vực đều chỉ có đơn nhất nguyên tố càng không thể dâm vào h a i ách nhóm vết xe đổ tự nhiên nữ thần theo mỗi một cái thai ách trên thân góp nhặt một bộ phận bản nguyên cũng đem những này bản nguyên hỗn hợp đã sáng tạo ra trên thế giới cái thứ nhất nàng nhường cái này hướng về các nơi trên thế giới hành tàu đem tự thân lực lượng phân tán ở thế giới mỗi một tấc nơi hẹo lánh để bọn chúng khai chi tán diệp sinh sôi không ngừng mỗi một đầu khô hạn con đường bị nàng đi chân trần đi qua liền sẽ nên đón một trận tưới nhuần cam lâm sau đó mặt đất tư tát bị gió mang tới hạt giống rơi xuống đất nảy mầm trưởng thành càng thêm tươi tốt địa phương thì là sẽ rơi xuống một tia chớp cân bằng tất cả hỗn loạn cái này lúc đầu đọc cứ thế mà đi mấy chục năm đường nàng nhường toàn bộ thế giới một lần nữa n ở rộ sinh cơ làm tất cả hoang vu chi điệu biến thành thích hợp cư ngụ chỗ cuối cùng trong cơ thể nàng vẫn còn có tự nhiên nữ thần ban cho đầy đủ lực lượng nàng quyết định đem những lực lượng này làm ra càng chuyện có ý nghĩa cái này tìm tới một mảnh tuyệt đối an bình tinh thổ một khối sẽ không bị người quấy dày khu vực ở đằng kia hòn đảo trái tim khu vực nàng dùng hết tất cả còn lại lực lượng gieo một gốc cây khổng l ồ cây nàng dẫn đạo ánh trăng chiếu dọi hồ nước suối t h ẩ bổ cây to này khiến cho sinh trường đến càng càng hùng tráng hoàn thành đây hết thảy sau hao hết tất cả lực lượng ngoại trừ cái này một thân từ tự nhiên tạo nên thân thể bên ngoài nàng thậm chí không xứng lại xương lại nhưng nàng cảm thấy hài lòng giúp vào chính mình bồi dưỡng đại thụ bên cạnh nàng biết mình cả đời đều tận sức tại chữa trị tự nhiên cuối cùng nàng đem còn lại lực lượng rót vào một cây đại thụ chỉ là hy vọng nó có thể dựng dục ra càng nhiều giống như nàng nàng thậm chí không có tên của mình lại vì cây to này lấy một cái tên g i t có lẽ tương lai nàng cũng có thể nắm giữ tên của mình kẹo tia tựa như, như lục bảo thạch thanh tịnh sáng tỏ hai mắt loé da nhàn nhạt hướng tới cuối cùng nàng dần dần nhắm mắt lại c h ì vào ăn nghỉ chẳng biết lúc nào n à lúc trước tà thần hạ l ị cạn h thanh có trừ h h n thế giới một nửa nhân khẩu cũng thanh trừ những ngày người tương lai toàn bộ khoa học kỹ thuật những cái tia người tương lai nhóm không còn có ngày xưa ỉ vào thậm chí sinh hoạt hàng ngày lúc trong mắt đều một mực tràn ngập khắc sâu sợ hãi bởi vì bọn hắn toàn đều trải qua trận kia vi rút thanh trừ vi rút xâm nhập mỗi người bọn họ thể nội bọn hắn không có bị tiêu trừ có thể đại nao ký ức đã bị vi rút cải biến bọn hắn quên đi chính mình từng là chưa thân phận của người đến chỉ là cùng người nguyên thủy lẫn lộn theo thời gian bị đ ồ n g hóa nhưng trong trí nhớ của bọn hắn lại vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên câu kia sau cùng cảnh cáo hủy các ngươi là tà thần hạ bị ca theo thời gian trôi qua những n à y người tương lai dần dần tiêu vong xã hội loài người bên trong lại không người tương lai tồn tại bọn hắn mặc dù giữ lại có hậu đại nhưng những n à y đời sau cuối cùng rồi sẽ chỉ thuộc về thời đại này chẳng qua là khi những cái kia tất cả người tương lai sau khi chết nguyên bản bình tĩnh nhân loại sinh hoạt xuất hiện không tưởng tượng được chuyển biến tự xưng thần minh đám gia hỏa giáng lâm có người tự xưng là nữ thần sà bán có người tự xưng là chiến tranh c h i thần có người tự xưng là p h i nhiêu nữ thần còn có người tự xưng chính mình là chúng thần c h i vương thần minh nhóm xuất hiện hoàn toàn làm rối loạn nhân loại sinh hoạt bình hòa có người nói đây là lịch sử loài người tính phát triển là t h ầ n minh vì bọn họ mang đến càng thêm cuộc sống tốt đẹp cũng có người cho rằng thần minh quá nhiều can thiệp nhường sự phát triển của loài người tốc độ quá nhanh cái này cũng không phải gì đó chưa tốt nhưng không thể phủ nhận là thần minh nhóm s á c thực có được siêu việt nhân loại tưởng tượng lực lượng cường đại thế là thuộc về thần minh tín ngưỡng thời đại hoàn toàn g á n g lâm cùng lúc đó hỗn độn chỗ sâu nhất ban đầu ở giữa hai đạo rộng lớn thân thể khổng lồ tại cái này mảnh hư vô không gian bên trong hiện hiện trong đó một đạo thân thể kéo dài mà toàn thân trong suốt bên trong có một đoàn rung động không chừng hỗn độn chi ám tại hình dáng t r u n g du rời lấy nàn g mà tính cánh tay run dày bồng bềnh không ngừng biến ảo sự vật hình dáng cùng sinh vật quan mang tại thân thể ấy đỉnh lấp lóe mà thứ nhất song thâm thủy ánh mắt đóng chặt đối chung quanh tất cả làm như không thấy một thân ảnh khác tại cái này mảnh hắc cám bên trong lộ r a phá lệ đột n g ộ t đây là một vị cùng nhân loại hình thể tương tự nữ tính trên người nàng c u ố n quanh lấy từng sợi mờ mịt lục sắc lụa mỏng thần thái đoan trang mà bình tĩnh hai mắt lóe r a dị sắc một chùm hoa lệ mái tóc dài vàng n óng khoan thai tung bay chập trùng đông đưa tiếc như mỡ đông giống như da thịt bên ngoài còn chạy xuôi một tầng nhàn nhạt, nhạt mông lung người mặc trường s a m càng là xào diệu phát họa ra nàng nguyện chuyển dáng người cùng không cách nào kháng cự tinh khiết mỹ lệ tốt quý cao khiết chỉ là lúc này trên mặt nàng biểu lộ lại mang theo tức giận nàng là sáng tạo thế giới này giao phó vạn vật sinh mệnh nữ thần. Nhưng lúc này, hai vị này trí cao vô thượng thần minh dường như đang đứng ở trong lúc rằng có tạp nga tư ngươi tại sao phải b à n cho những cái kia nhân loại thần danh tự tự nhiên nữ thần thanh â m tràn ngập kích động dường như đang chất vấn tạp nga tư sinh tử luân hồi chính là tự nhiên lý lẽ ngươi vì bọn họ giao phó thần danh cùng lực lượng là đang đánh phá tự nhiên quy tắc Quy đầu tắc? Hỗn độn thanh trầm thấp mà vang vọng, tại toàn bộ ban đầu ở giữa bên trong giọt Tạp、nga、Tư nghi vấn một tiếng, có thể trong có Hỗn nghi độn vang vọng, ban bên rờn. Nga vấn giọng nói bộ giữa âm mà rập ở không bằng để cho bọn hắn tồn tại càng có ý nghĩa bị vi rút nhiễm mang ý nghĩa cái này thân thể sẽ không tử vong trừ phi vi rút bị thanh trừ giống như cái kia t à thần hạ bị cạn như thế ý thức tàn biến mới thật sự là tử vong sau đó ngươi liền vì bọn họ bàn cho rẻ ở sắp họ xây đồn danh tự như vậy tạp nga tư ngươi hẳn là tin tưởng những tên này b ả n cũng chỉ có chúng ta biết được đừng quên đây là ai nói cho ngươi ngươi không có mệnh danh quyền lợi tự nhiên nữ thần p h ẫ n nộ cũng không nhường tạp nga tư cảm thấy không vui hắn chỉ hơi hơi nâng lên lông mày chậm rãi mở ra nguyên bản khép kín hai mắt tia đôi trong con ngươi chạy xôi sao trời giống như xa xôi cùng vạn tượng có thể hắn đã không có ở đây hắn xác thực ban cho chúng ta tính danh nhưng hắn không có vì chúng ta ban cho lực lượng năng lực lực lượng là từ ta phân chia ra t ậ p na g tư thanh em bên trong không có bất kỳ cái gì tranh chấp ý vị ngựa khí bình tĩnh nhưng trong giọng nói của hắn vẫn có thể cảm giác ra kia phần thâm trầm bất mãn bao q có người g ã i há ngươi cũng là theo trên người của ta phân liệt mà ra nếu không có hắn ta cũng sẽ không phân liệt ta sẽ có được hoàn chỉnh nhất lực lượng tự nhiên nữ thần trầm mặc mong muốn phản bác thanh em im bặt mà dừng đã không còn đến tiếp sau tạp na tư lại là cho là như vậy hoàn toàn chính xác lúc đầu mọi thứ đều nguồn gốc từ một mảnh hỗn độn sau đó hỗn độn hóa thân thành tạp nga tư tạp nga tư theo tự thân chia ra toàn bộ lực lượng đối với tạp nga tư mà nói bất luận là tự nhiên nữ thần vẫn là cái khắc thần trí cao bọn hắn đều là hắn tự thân lực lượng một bộ phận lực lượng bị chia cắt hắn còn có thể cao hứng đó căn bản không có khả năng thế giới này cần thần minh g ã i ạ là người vi phạm với gạ chi danh dẫn đến vốn nên có thần không cách nào xuất hiện ta làm như vậy là tại đ ề bủ ngươi khuyết điểm đương nhiên tạp nga tư như chỉ có ý tưởng này đương nhiên sẽ không đối tự nhiên nữ thần biểu hiện ra bất mãn nhân loại tín ngưỡng sẽ tăng cường bọn hắn tự thân nhưng bọn hắn lực lượng tăng trưởng là có hạn còn lại lực lượng ta đem bảo đảm bọn chúng trở về ta thân thể của mình t ậ p nga tư m u ố n là nhường những cái tia thần minh trở thành hắn chất dinh dưỡng bọn hắn đi thu hoạch nhân loại tín ngưỡng t ậ p nga tư thu hoạch bọn hắn lực lượng từ lâu đến cuối vị này cao ngạo thần trí cao ngàn vạn đôi mắt bên trong chỉ tỏa ra bản thân tự nhiên nữ thần nhất hầu có chút r u n động rốt cục phát ra hỏi thăm ngôi giao phó thần minh thu thập tín ngưỡng năng lực chẳng lẽ không lo lắng tả thần hạ bị vừa mới nói xong tạp nga tư ánh mắt cấp tốc biến sắc bén đối với hắn mà nói đây là một cái cực kỳ nghiêm túc chủ đề phục sinh thì tính sao nhân loại sáng tạo giết độc hệ thống đang là vì thế mà sinh chỉ cần nó vẫn là hạ bị cạ chúng ta lại lần nữa đem nó thanh trừ tự nhiên nữ thần ánh mắt k h ẽ run dường như đạt được một loại nào đó sớm liền muốn đáp án nàng không có càng nhiều lời muốn nói chỉ là lẳng lặng nghe tạp nga tư phối hợp giảng thuật về phần những cái kia nhân loại bọn hắn đã, đã mất đi lúc trước ký ức bọn hắn chỉ có thể nhận định chính mình là chân chính thần tự nhiên nữ thần im lặng rời đi nàng không có tiếp tục cùng tạp nga tư tranh luận cũng không cách nào ngăn cản tạp nga tư quyết định chính như tạp nga tư lời nói thế giới này cẩn thận cái khắc thần vốn nên từ gã sáng tạo nhưng nàng không phải gãi ạ nàng là sách kỳ chết nhạ tư nàng là một cái duy nhất khác biệt với bất kỳ thần thoại chân chính độc lập danh tự nguyên nhân chính là như thế nàng khả năng giữ lại tạp nga tư chia ra tất cả tạp nga tư đi ban cho những người khác thần danh dùng cái này một lần nữa bổ sung những cái kia thần minh nàng cũng không ngại ngược lại nàng sẽ không tham dự cái này sự vụ nàng dường như minh mạch vì sao vít to tại hướng nàng yêu cầu một nhân loại thân thể lúc đặc biệt đừng nói cho qua nàng ngoại trừ nàng bên ngoài không để cho hắn bất kỳ thần biết nhất là tạp nga tư tự nhiên nữ thần cũng làm được giữ bí mật dù cho tạp nga tư cũng không biết vít to cái tên này đến cùng là ai hắn chỉ cho là cái kia giao phó bọn hắn tính danh ý thức đã biến mất rời đi thế giới này tạp nga tư thậm chí chưa hề đi tìm qua đối phương đoán chừng là theo lúc kia bắt đầu hắn liền đã biết tạp nga tư thế tất sẽ đối với hắn sinh ra bất mãn cho nên tự nhiên nữ thần biết cùng tạp nga tư tiếp tục tranh luận tiếp không có bất cứ ý nghĩa gì nàng còn có chuyện trọng yếu hơn xử lý mà đợi đến nàng hoàn toàn rời đi về sau ở đ xuất hiện một cái mê mang lão nhân hắn mê mang ngắm nhìn một phía tựa hồ đối với tử vong của mình cảm thấy nghi hoặc tại địa ngục còn chưa rõ ràng người trưởng quản trước đó người chết kết cục trên thực tế cực kỳ hỗn loạn nhất là nghe kệ sĩ cùng y dợ vợ chỉ muốn yêu đương sinh con mà tạ tạ rổ đối thế giới dưới lòng đất t h ở ở lúc vào lúc đó đại đa số người chết tại tạ thế sau linh hồn của bọn hắn cơ hồ đều sẽ con ruồi không đầu giống như bị đuổi chạy tới nơi này hiện tại vị lao nhân này chính là gần nhất chết đi một vị nhân loại tập nga tư có chút bất đắc dĩ tùy ý nâng lên một cánh tay vớt vớt k i ế chống trải giữa lông mày hắn vô cùng cần thiết lựa chọn một cái địa ngục người quản lý bởi vì hắn thực sự khó mà chịu đựng cục diện này l i ê n nhân loại tử vong đều cần từ hắn tới quản lý sao hắn là trí cao vô thượng sáng thế thần mà không phải trưởng quản sinh tử luân hồi minh vương nhưng khi tạp nga tư ánh mắt rơi vào vị lao nhân này trên thân lúc ánh mắt của hắn có chút phát sinh biến hóa vị lao nhân này sống qua một trăm bảy mươi năm hơn hắn là từ tự nhiên nữ thần tự tay dùng bùn đất tạo ra thủ nhóm nhân loại một trong tạp nga tư vốn cho là những cái kia đúng nghĩa nhóm người thứ nhất loại sớm đã tuyết tích sự xuất hiện của hắn quả thật làm cho tạp nga tư cảm thấy một tia ng lão nhân mê thất linh hồn cảm thấy vô cùng mê mang tại tạ thế về sau hắn thậm chí không biết mình tại sao lại lại tới đây mà rất nhanh hắn liền thấy một cái thân hình c a o lớn xuất hiện ở trước mặt hắn ta là thế giới này thần chí cao minh tạp nga tư ngươi vì sao có thể sống lâu như thế lão nhân càng thêm mê mang hắn ấp ú n g nói ra khó có thể lý giải được lời nói thậm chí dùng tay qua lại khoa tay trong mắt lóe ra q u o n mang tạp nga tư rất nhanh liền h i ể u được vị này ý của ông lão hắn nói hắn phát hiện thế giới nguyên tố huyền bí cuối cùng cả đời hắn đều đang nghiên cứu tự nhiên thẳng đến hắn cuối cùng có thể điều khiển cỗ lực lượng này chính như hắn lúc trước thấy vị kia mặc áo khoác màu đen nam tử như thế có thể là một khối đá lơ lửng bởi vì quá kích động hắn tạ thế nhưng bởi vì cả đời đều đang nghiên cứu tự nhiên nguyên tố tự nhiên thường bạn trên người hắn hắn liền nắm giữ vượt qua thường tuổi thọ của con người tạp nga tư nghe được có chút ngạc nhiên sau đó hắn theo trong óc của mình tìm được một đoạn ký ức một đoạn từ cái kia ý thức bởi vì nhàm chán hướng bọn hắn giảng thuật cố sự kia là không giống với bọn hắn chuyện thần thoại xưa ma pháp phú văn là một cái khác giống nhau đặc sắc thần thoại nghĩ tới đây tạp nga tư bỗng nhiên nợ nụ cười nhân loại thật sự là thần kỳ ngươi rất đáng thưởng bởi vì ngươi phát hiện ma pháp ta có thể để ngươi vĩnh viễn còn sống tiếp tục thăm dò ma pháp huyền bí nhưng bởi vì ma pháp không phải ngươi sáng tạo ta đem mệnh danh ngươi là lô kỳ ngươi hài lòng không lão nhân lần nữa mê man g ngây ngẩn cả người hắn không hiểu lô kỳ là có ý gì hắn càng không hiểu như thế nào sáng tạo ma pháp nhưng nâng lên sáng tạo ma pháp hắn nhớ tới lúc t r ư ớ c vị k i a xuyên áo khoác màu đen nam nhân bất quá rất nhanh tạp nga tư liền nói cho hắn biết sáng tạo ma pháp thần mình tên là ổ đình ắ n có một cái h u n h đệ kết nghĩa tên là lô kỳ thật đáng tiếc bởi vì ma pháp không phải ngươi sáng tạo ngươi không thể trở thành ổ đ ì n ta ta đương nhiên có thể vì ngươi ban cho cái tên này ta là sáng thế c h i thần bất quá ngươi muốn trở thành ổ đ ì n lời nói cũng không phải là không thể được t h ậ p nga tư phất phất tay thiện tay bóp theo thâm thúy trong hư vô rơi xuống một cây màu xanh bóng sắc nhánh cây rơi vào trong tay ông lão sau đó nhánh cây kia dần dần biến tạo thành một cây sắc bén trường m â u khiến lao nhân cảm thấy cực kỳ rung động đây là ta phòng chế thần khí c ù n g nỉ chi thương nó là ổ đ ì n vũ khí cầm lấy đi sử dụng a nhưng ngươi chỉ có thể sử dụng một lần tìm tới ma pháp người sáng tạo sau đó n h ư n hắn tán thành ngươi ngươi chính là o d i n đến tận đây lao nhân trở thành lộ kỳ t ạ p nga t ư ơ đối sắp xếp của mình cảm thấy phi thường hài lòng nhưng mà tương lai đem sẽ như thế nào ai cũng không biết liền chính hắn cũng không biết dù sao v i c to r chưa hề cùng hắn nói qua liên quan tới chư thần hoàng hôn cố sự cùng lúc đó tự nhiên nữ thần cũng đang tiến hành sắp xếp của nàng xa xôi trên núi cao thân thể bao vây lấy lộng l ấ y quan hoa cao lớn thân ảnh ngắm nhìn xa xa đỉnh núi ánh mắt chiếu tới chỗ là kia p h i ế lúc đầu thần minh hàng thế tri đ i ệ kia từng là người tương lai lần thứ nhất đặt chân địa phương cũng là loài người văn minh lúc đầu cái nôi chỉ là do ở tà thần hạ bi c ạ xuất hiện mảnh đất này gặp bệnh nghiêm trọng độc ô nhiễm bây giờ mặc dù thoạt nhìn không có cái gì nhưng nơi đây đã không cách nào lại làm cho nhân loại cư ngụ nếu là không quan tâm lời nói nơi đây virus ít nhất cũng cần 500 năm trăm n ă m mới có thể biến mất nữ thần sau lưng chuyển đến một hồi t r ầ m thấp vụ v ụ âm thanh tự nhiên nữ thần q u e n người đối mặt một cái thân thể to lớn hùng nhân nó là trên thế giới nhóm đầu tiên á nhân là nhân loại cùng dã t h ú chưa xuất hiện cách ly sinh sản trước đó đản sinh sai lầm sản phẩm nhưng vít to chứa chấp nó mặc dù hắn bởi vì virus thanh trừ mà biến mất đến tiếp sau đều do tự nhiên nữ thần môi dưỡng bây giờ đầu này hùng nhân cũng đã dáng dấp cao to như vậy siêu việt trên mặt đất đa số sinh vật toàn thân bao trùm nặng nghề lông tóc để cho người ta khó mà phân biệt giới tính nhưng này tản ra trí tuệ ánh mắt để lộ ra nó ôn hòa bản tính nhất định sẽ có người cho rằng nó là một cái lông s ù hào hào tiên sinh bất quá bởi vì gấu đặc thù liền nó tiếng nói cũng lộ ra phá lệ trầm thấp mà hữu lực trăm năm ngươi dự định đi tìm hắn sao tự nhiên nữ thần ôn nhuận thanh âm t h o n g thả vang lên theo sau lưng hùng nhân lại rõ ràng cung kính túi đầu rõ ràng ai đều không nhắc tới lên cái tên đó nhưng song phương lẫn nhau đều biết nói người là ái thu lưu tri ân khó mà hồi báo mặc dù là từ tự nhiên nữ thần nuôi dưỡng nhưng hùng nhân minh bạch nếu không có hắn tự nhiên nữ thần làm sao lại nuôi dưỡng nó như thế một đầu gấu thật lâu tự nhiên nữ thần hít vào một hơi thật sâu nàng một lần nữa xoay người sang chỗ khác m ặ t hướng vương xa ta cho phép n g ư ờ i trở về sơ lâm đi xem một chút đồng bào của hắn nó a danh tự ta liền không vì ngươi lấy tương lai nếu là có tin tức của hắn ta thông báo tiếp ngươi hùng nhân không có lên tiếng chỉ có thưa tất h lá cây vớt ve âm thanh cùng nó đi lại trầm trọng bước qua bùn đất từ từ đi xà thanh âm sau đó sau lưng liền không có khí tức mà đợi hùng nhân rời đi về sau tự nhiên nữ thần bình tĩnh bay xuống đỉnh núi nàng chân chúi hai chân đ ặ p ở chính mình tự tay dựng dục thổ địa bên trên bốn phía là ấm áp cùng h ú t gió nhẹ phẩy mái tóc dài của nàng dường như chân trời chạy sôi dòng sông trên không trung treo lấy một quả minh rượu xí dương bên chân chạy sôi qua thanh tịnh dòng suối càng địa phương xa một chút tràn đầy rừng rậm tươi tốt tất cả lộ ra như thế tường hòa đây vốn là một cái lý tưởng nhân loại nghỉ lại chi điểm nhưng mảnh này mỹ lệ hoàn cảnh bởi vì vi rút xâm nhập xuất hiện mơ hồ ô nhiễm vết tích tỷ Tí như tại thanh tịnh dòng sông ở trong thỉnh thoảng sẽ hiện ra mấy sợi màu đen sớm tại trận kia thai á c h tập hợp đại chiến tự nhiên nữ thần liền đã nhận ra nàng đã nhận ra v i t to xuất hiện khí tức thậm chí nàng từng muốn đi cứu hạ v i t to nhưng khi cái nút kia bị nhân loại kia đ è xuống về sau hán bị triệt để xóa đi chỉ còn lại lúc ấy v i t to buộc phát ra toàn bộ virus lây nhiễm mảnh này mới sinh t r i thổ người tương lai mang tới giết độc hệ thống tác dụng chủ yếu là xóa đi virus mang theo thể nếu như virus mang theo thể bản thân không cách nào bị xóa đi hoặc là mang theo người gia nhập danh sách trắng virus liền không cách nào tiêu trừ đây chính là vì cái gì những cái kia may mắn còn sống sót người tương lai thể nội còn lưu lại virus nguyên nhân bọn hắn thanh trừ mục tiêu chỉ có v i t to đương nhiên sẽ không nốc tới đem chính mình cũng diệt đi bất quá tại v i t to bị xóa đi trước đó bộc phát vi r u s đã hoàn toàn xâm nhập đầu góc của bọn hắn những vi r u s này xoán cải trí nhớ của bọn hắn để bọn hắn quên đi vi r u s nguyên thủy danh tự chỉ nhớ do hạ bị cả ba chữ này dựa theo bình thường thời gian mà nói bọn hắn hẳn là đều đã chết nhưng bởi vì vi r u s thân thể của bọn hắn cũng chưa chết thế là tạp nga tư vì bọn họ ban cho t h ầ n danh bảo lưu lại ý thức của bọn hắn để bọn hắn trở thành vĩnh sinh thần minh cuối cùng mỗi người đều coi là vi rút bị triệt để ti bất luận là tạ nga tư vẫn là những cái kia người tương lai nhưng mà bọn hắn lại bỏ sót một cái trọng yếu bộ phận cái kia chính là vi rút lúc buộc phát mảnh đất này mảnh đất này từ tự nhiên nữ thần sáng tạo mong muốn tin h tưởng cái địa phương này vi rút vậy thì phải đem toàn bộ mặt đất tất cả đều gỡ ra người tương lai sáng tạo giết độc hệ thống không có có năng lực như thế bởi vậy những vi rút này lưu tồn ở này lưu tại tự nhiên nữ thần lãnh địa lúc này tự nhiên nữ thần chậm rãi tay giơ lên từng sợi mờ mịn nguyên tố tự nhiên hóa thành dị sắc quan huy tại lòng bàn tay của nàng hội tụ tại nàng đưa tay ở giữa q u a n mình tất cả tự nhiên đều vì nàng sử dụng nghe nàng điều khiển nàng là tự nhiên người sáng tạo tự nhiên nắm giữ trưởng quản nơi này quyền lợi ngay sau đó tự nhiên nữ thần ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái đại lượng nguyên tố biến sôi trào sao động nhao nhao theo tự nhiên thực thể ở trong rút r a mà ra hướng lên bầu trời thẳng vào trong lúc nhất thời mảnh này bắt ngát thổ địa giống như bị mông lung mở mịt phù quang nhẹ nhàng bao phủ biến rực rỡ màu sắc sau đó tại mảnh này lưu quang bụi mù ở trong từng điểm từng điểm đen nhánh vật chất dần dần phân ra theo bốn p ư ơ n g tám hướng mà đến xông phá tự nhiên khí t ứ c ngưng tụ tại tự nhiên nữ thần trước mặt rất nhanh một điểm cuối cùng đen nhánh cũng dung nhập vào miễn cưỡng hình cầu bên trong chỉ có gần đấy sao tự nhiên nữ thần lông m à y cao lại nàng thật là nhớ kỹ lúc trước những vi rút này toàn bộ thịnh hình thái màu đen màn trời vải đ lệ trời giống như tà thần chân chính hàng thế thân thể khổng lồ nuốt sống toàn bộ thế giới nhưng hôm nay cái này một cái màu đen hình cầu còn không bằng tầm thường q u ả đen phải lớn cũng may tự nhiên nữ thần không quá quan tâm cái này một phương diện thu thập những vi rút này là vì nhuồn mảnh này mới sinh chi thổ lần nữa khôi phục một phương diện khác cũng là nàng muốn làm trọng yếu nhất sự tỉnh ta đem ban cho ngươi chân chính sinh mệnh nàng là tự nhiên nữ thần ban cho thế gian tất cả sinh mệnh nữ thần cho dù là virus nàng cũng có thể ban cho đối phương sinh mệnh theo tự nhiên nữ thần lần nữa đưa ngón trỏ ra điểm hạ đoàn kia đen nhánh t r u n g quanh mấy sợi tự nhiên khí tức tùy theo dung nhập trong đó nhường cái này đoàn thuần túy hắc cám nhiều hơn mấy đạo dị sắc quang huy hình cầu nội bộ cũng dần dần hiện ra một đạo nông lung hình dáng tự nhiên nữ thần đem viên này hình cầu cầm trong tay bóp nhẹ mấy lần cuối cùng nó biến thành một con chim hình dạng toàn thân đen nhánh nhìn t ư ợ n h ư là một con quạ nhưng nó còn không có ánh mắt bởi vì một khi có ánh mắt vậy thì mang ý nghĩa nó đen chân chính còn sống tự nhiên nữ thần nhưng theo con mắt ư của cuối nó xuất hiện bầu trời trong nháy mắt rung chuyển dường như cảm nhận được cái này tà thần thất tình bầu trời trở nên phẫn nộ mây đen hội tụ một đạo cùng thai ách hoàn toàn khác biệt đặc biệt lôi đỉnh dần dần ở trên bầu trời hiện hiện tiếng anh minh trấn thiên kiểm chắc tới vi rút hạ bỉ cả ngay tại thanh trừ nhưng tự nhiên nữ thần có thể nào cho phép chỉ là một tia chấp tiêu diệt nàng vừa sáng tạo ra sinh mệnh Vâng, vào và vẫn vì tâm tâm đen lôi đỉnh trong nháy đánh cùng đỉnh nhau, đen hương trên bầu trời trợt lên, lập tức biến mất không còn tâm tích. Chỉ là trận này nho nhỏ và chạm, vẫn là biểu lộ thế giới này mong muốn trừ tận gốc vì rút quyết tâm quả nhiên cùng、Tạp、Nga từ nói như、thế. Tên của ngươi, đã bị nhớ N giải. giới gốc màu tím mắt chạm Màu mất chạm, là là bầu biểu quyết quả rớt, thù tốc trời trợt tức tích. thế trừ rút Tạp tư thế. đạo đặc đã loe lôi lôi lôi lập lộ cái kia hai Chỉ hóa ách cấp của ở bị kỹ. ngươi sẽ nhớ ký tên của hắn bởi vì ta kế tiếp vì ngươi lấy danh tự đang nguồn gốc từ hắn biệt danh cái tên này nhất định sẽ một mực bảo hộ ngươi thẳng đến ngươi tìm tới hắn một phút này vệ gạ danh tự rơi xuống trong n y mắt q u a đen chậm rãi mở ra nó độc nhãn kỳ thật mọi thứ đều là đã định trước tốt tại giống nhau trong luân hồi tiếp xuống kịch bản cũng chỉ sẽ giống nhau vệ gạ đem tìm tới cái k i a nhìn như lúc đầu victor cùng hắn ký kết khế ước sau đó bọn hắn đem tiếp tục kinh nghiệm bọn hắn trải qua chuyện cũ thu thập hai ách bản nguyên tiến đến địa ngục trở về chiến thắng thần minh ngăn cản lô kỳ mở ra chư thần ho v i t to sẽ lần nữa bị gùng nhi c h i thương trung đích thính danh biến mất vệ gạ cũng biết lần nữa vì cứu hắn thay thế tên của bọn hắn đã mất đi danh tự hạ bị cả sẽ bị xóa đi v i t to lại sẽ sử dụng trục xuất ách so hủ phẹt tiến hành luân hồi một lần lại một lần luân hồi kỳ thật mỗi một lần đều là bị định tốt cố sự tựa như ban đầu nói qua như thế tại vô hạn thế giới song song bên trong vô luận như thế nào làm nhất định sẽ có một cái tới tương tự thế giới song song xuất hiện dù là sau cùng v i t to lựa chọn bản thân trục xuất nhường vệ gạ thành công xuất hiện cũng sẽ có lúc đầu vít o xuất hiện tại lúc đầu thời gian t u ế n tiếp tục kinh nghiệm đến tiếp sau tuần hoàn luân hồi cái này vô hạn khác biệt kinh nghiệm thế giới song song trên bản chất cũng là một loại luân hồi không ai có thể đào thoát nhưng mà ai không hy vọng cố định luân hồi tuyến bên trên sẽ xuất hiện một đồ mới hoàn mỹ kết cục v ậ t này là của người sao làm viên kia màu làm vỡ vụ n trái tim theo quả đen kia một đôi nhỏ cánh nhỏ bên trong nâng lên một khắp kia trở đi tự nhiên nữ thần cũng c h ó n g vậy rốt cuộc là cái thứ gì nàng nên như thế nào miêu tả đâu thật giống như thấy được nàng trong óc liền không tự chủ được nhiều hơn một chút không hiểu ký ức nhưng nàng lắc đầu hướng cái này tân sinh quả đen thẳng thẳng không, không phải vậy nó chính là của ta quả đen giống như rất tham lam độc nhãn bên trong phản chiếu lấy viên kia vỡ vụn trái tim bộ dáng đúng vậy quả đen vốn là tham lam chỉ là thanh âm của nó lại càng thêm khăng khản càng thêm bén nhọn nó không biết mình kinh nghiệm cái gì cũng không biết quả tim này nguyên bản chủ nhân kinh nghiệm cái gì có thể nhưng như cũng không có lý do nó duy nhất độc nhãn chạy xuống một giọt vóng ánh nước mắt kia là quả đen nước mắt là tham lam nhất cũng là khó khăn nhất lấy nhìn thấy chân quý nước mắt bởi vì quả đen còn muốn lại tham lam một chút vít to ở đâu hắn cũng là ta ta nhất định phải đem hắn đem hắn tìm trở về Trước nhưng tích, tích hoàn tất đến n ư ở sâu trong nội tâm của nàng không tự giác dâng lên một sợi nghi hoặc cái này từ nàng tự tay giao phó sinh mệnh qua đen dường như có lẽ đã dự báo một ít chuyện còn có viên kia vỡ vụn màu lam trái tim đến cùng là cái gì vì sao khi nhìn đến trái tim kia lúc liền trong lòng cũng của nàng sẽ nổi lên bận sóng không được không thể suy nghĩ nhiều quá tự nhiên nữ thần khe khẽ lắc đầu nàng phục sinh tà thần là vì để nó đi tìm victor nàng biết hoặc là nói nàng vững tin victor không có khả năng dễ dàng như vậy liền tàn biến hắn là cái kia vì bọn nàng giao phó thần danh tồn tại siêu việt thế giới này giới hạn linh hồn của hắn ý thức của hắn thông h i ể u toàn bộ thế giới huyền bí cũng dự báo tương lai kết cục dù cho hiện tại toàn bộ thế giới cũng tại dựa theo hắn dự đoán phương hướng phát triển tương lai m ư ơ i năm trăm năm thậm chí ngàn năm sau làm con người phát triển tới nhất định giai đoạn tất nhiên sẽ xuất hiện nhân khẩu bạo t ạ g khi đó trong nhân loại chắc chắn xuất hiện lần nữa một cái như vít to giống như nhân vật cái tên này chỉ có hắn khả năng nắm giữ cũng chỉ có hắn mới xứng nắm giữ các nàng muốn làm chỉ là chờ đợi chờ đợi thế giới này xuất hiện lần nữa một cái tên là vít to người đến lúc đó tạ thần hạ bị c ạ tự nhiên sẽ tìm tới nó lúc trước phụ thân cái kia vít to khi đó các nàng cũng liền có thể xác định cái kia vít to thân phận chân chính tên gọi cái gì cũng không thể thay đổi một người bản chất bởi vì ở cái thế giới này không có sai đặt tên tình huống một cái tên liên có thể đại biểu toàn bộ ý nghĩa v ề phần chủ động là một nhân loại hài nhi đặt tên là v i t to đứa bé kia phải chăng có thể chịu được v i t to cái tên này là một cái đáng giá cân nhắc vấn đề chỉ có v i t to khả năng lấy v i t to danh tự tự nhiên nữ thần có thể làm chỉ có chờ chờ nàng cũng bằng lòng vì thế một mực chờ chờ cuối cùng tự nhiên nữ thần lưu tại mảnh này thần minh ban đầu chi địa không tham dự nữa thế gian phân tranh chỉ là l ặ n g lặng mà nhìn xem thế giới này theo thời gian trôi qua mà biến thiên nhân loại bánh xe lịch sử dường như nhân xuống da tốc hóa cấp tốc tiến lên bởi vì tạp nga tư giao phó cái khác thần minh lấy danh tự cũng trao tặng bọn hắn thu hoạch được tín ngưỡng năng lực ngàn năm trước thần minh c ắ t cứ thời đại rốt c ụ c tiến đến nguyên bản đoàn kết nhất trí nhân loại cũng bởi vì tín ngưỡng khác biệt thần minh bắt đầu chia rút kết phái phân chia lãnh thổ ở thời đại này cương giả cùng kẻ yếu cùng tồn tại nhân loại tài nguyên có hạn thần minh nhóm nhất định phải tranh đoạt nhân loại tín ngưỡng dùng cái này biến càng cường đại thu hoạch được càng nhiều tín đồ cùng rộng lớn hơn lãnh thổ mà đám nhân loại cũng đều vì truy cầu cuộc sống tốt hơn cùng nắm giữ bất đồng tín ngưỡng người lên xung đột sau đó chiến tranh bắt đầu bởi vì đại đa số thần tăng thêm một chút thần minh trên thực tế không cách nào vì nhân loại cung cấp quá nhiều thực chất lợi ích cùng chúc phúc rất nhiều nhân loại dần dần từ bỏ đối với mấy cái này yếu đối vô lực thần minh tín ngưỡng ngược lại thờ phụng những cái kia thực lực càng cường đại hơn có thể giao phó bọn hắn hữu lực chúc phúc thần minh tự nhiên mà vậy trước hết nhất bị thôn vệ tiêu diệt chính là những cái kia tín ngưỡng quy mô nhỏ bé thần minh bọn hắn chắc chắn sẽ bị càng cường đại giã tâm càng bành trướng thần minh chỗ chiếm đoạt dần dà nguyên bản đông đạo thần minh bởi vì là tín ngưỡng tranh đoạt dần dần đã mất đi tín đồ cuối cùng đến hoàn toàn biến mất mọi người cũng cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì khuyết thiếu tín ngưỡng trên thực tế dù cho khuyết thiếu tín ngưỡng những n à y thần minh cũng có thể dựa vào danh h à o của bọn hắn cùng vốn có tín ngưỡng còn sót lại duy trì lực lượng nhưng đừng quên bên ngoài còn có tạp nga tư đâu một khi những n à y nắm giữ còn sót lại tín ngưỡng thần minh thất bại tạp nga tư liền sẽ không chút lưu tình đem những n à y thần minh lưu lại tín ngưỡng thôn p h ệ dùng cái này đến lớn mạnh tự thân cuối cùng đa số thần minh đều biến mất toàn bộ thế giới chỉ còn lại mười hai vị thần bọn hắn bị thế người coi là mười hai chủ thần bất quá nên nói hay không cái này mười hai vị chủ thần đúng là hữ thương nghiệp chiến tranh đi săn nông sự l ô hỏa rèn đúc tình yêu trí tuệ y học sinh dục ò n lại còn có hai cái thần vương trưởng quản l ấ y bầu trời cùng hải dương có lẽ nhân loại trời sinh liền đối với thiên không cùng b i ể n cả sinh lòng hướng tới hai vị này thần minh bởi vậy thu được càng phong phú tín ngưỡng nhưng mà m ộ ư ơ i hai chủ thần lại mưu toan thông qua thu thập nhân loại tín ngưỡng vĩnh viễn áp đảo nhân loại phía trên để bảo đảm đối với nhân loại tuyệt đối không chế m ộ ư ơ i hai chủ thần tại nhân loại chưa thành lập quốc gia trước đó hiện tại trên toàn thế giới sớm thành lập tên là đầy sao quốc gia thần quốc đồng thời để bảo đảm nhân loại không cách nào phản kháng bọn hắn theo trong nhân loại tuyển bản anh hùng giao phó bọn hắn thần ban cho lực lượng những ngày anh hùng bị phái đi chi phối thần quốc bên trong nhân loại đến tiếp sau cố sự liền rất đơn giản những anh hùng vì càng dễ dàng cho chi phối liền tại các nơi trên thế giới chia ra các loại nhân loại quốc gia t h ầ n minh nhóm cao cao tại thượng quá lâu đến mức hoàn toàn không đem nhân loại để vào mắt bọn hắn vì tự mình kiếm chuyện vui đùa thậm chí giật dây những ngày mới phát nhân loại quốc gia lẫn nhau mở ra chiến tranh cái này chỉ là vì chứng minh ngay trong bọn họ ai tín ngưỡng càng nhiều cái nào thân minh đội hình càng cường đại hơn thế là bọn hắn nhắc lên vô số chiến tranh đoạn thời gian đó nhân loại tử thương vô số nhân mạng thành nhất thứ không đáng tiền thẳng đến cái k i a bị thần vương b ổ i tới địa ngục minh vương phẫn nộ trên thực tế bởi vì chiến tranh thường xuyên trong nhân loại cũng nổi lên không ít lòng phản kháng chỉ là bọn hắn không cách nào trực tiếp phản kháng thần mình một phương nhân loại anh hùng chỉ có thể chờ đợi cơ hội vừa đúng lúc này minh vương rời đi minh giới giáng lâm nhân gian hắn đem những cái k i a ý đồ phản kháng nhân loại mang tới lòng đất thông qua tàn khốc nhất thí luyện đến rèn luyện bọn hắn không cách nào thông qua thí luyện nhân loại cuối cùng đều sẽ chết tại trong địa ngục mà thông qua thí luyện nhân loại thì sẽ được phong làm địa ngục hỏa tướng quân đạt được lực lượng cường đại cuối cùng hà đất dẫn đầu mấy vị địa ngục hỏa tướng quân xông lên mặt đất đánh tan bốn vị tinh thần tướng quân cũng đánh lui mười hai chủ thần thành công đẩy nã đ ẩ y sao đế quốc mười hai chủ thần bị địa ngục quân đội chạy về t h i ê n giới cũng công bố bọn hắn đối với nhân loại hoàn toàn thất vọng sau rời đi nhân gian trên thực tế mười hai chủ thần tan tắc không chỉ là minh vương một người công lao nhân loại bản thân phạc kháng chính nghĩa nữ thần gia nhập cùng trong nhân loại mới phát lực lượng pháp sư nghị hội cũng có công hiến theo nói pháp sư nghị hội là nhân loại bên trong thiên tài nhất người sáng lập tổ chức không có ai biết vị thiên tài này tên thật lưu truyền xuống chỉ có một cái xưng ơ hảo đại pháp sư hắn suốt đời tận sức tại ma pháp sáng tạo dạy bảo nhân loại như thế nào dẫn đạo cùng thao túng ma lực sử dụng ma pháp đánh lui chúng thần từ đó về sau pháp sư chức nghiệp tại xã hội l o à i người bên trong cấp tốc hương t h ị n h lên lại về sau chúng thần rời đi chỉ để lại chính nghĩa nữ thần nàng trở thành nhân loại duy nhất có thể lấy tín ngưỡng thần minh nhưng mà chính nghĩa nữ thần cố chấp chính nghĩa cuối cùng chưa thể bị nhân loại tiếp nhận nàng cũng bị đại pháp sư lãnh đạo thế lực đổi đi từ đây thế giới này lại không thần minh tồn tại thời đại này Tiêu không í biết do vì cái gì chỉ có nơi này là thần minh nhóm vĩnh còn lâu mới có được đặt chân qua lĩnh vực dù sao nhân loại cùng thần minh đấu tranh kinh nghiệm mấy trăm năm có quan hệ tà thần hạ bị cả thanh trừ thế giới một bán nhân loại truyền thuyết sớm đã không có bao nhiêu người nhược kỹ lại thêm tự nhiên nữ thần vẫn luôn giấu ở phiến khu vực này đợi ở chỗ này khoảng chừng mấy trăm năm nơi này virus đã sớm bị tỉnh hóa sạch sẽ nơi đây hoàn cảnh tại nguyên tố cân bằng thay đổi một cách vô tri vô giác hạ dần dần biến thành một ngọn núi linh điệp kéo dài trăm dặm dây núi trung điệp xa xăm b i ế n tĩnh số nhánh sông theo ngọn núi phát nguyên xuyên qua rừng rậm cùng vùng quê bởi vậy những nhân loại này lựa chọn cái này khối thổ địa thành lập nên thuộc về bọn hắn chính mình quốc gia cạ l ẹ n xì ạ đế quốc bọn hắn sáng lập không giống bình thường quốc gia cái này là cái thứ nhất lấy đế quốc tự xưng quốc gia liền cao nhất kẻ thống trị cũng không xưng quốc vương mà là bị tôn xưng là hoàng đế hoàng đế bị coi là toàn bộ cạ len xì ạ đế quốc người thống trị tuyệt đối. không có bất kỳ quyền lực gì c h ư a cắt hoàng quyền trí cao vô thượng bởi vì những người này theo đuổi là một cái vĩnh viễn không chịu thần minh quá yếu n h u quốc gia một cái hoàn toàn nhân loại trí thượng cấm thiệt tất cả thần minh tín ngưỡng quốc gia bọn hắn tuyển dựng lên lúc đầu hoàng đế tôn kính làm hoàng vị hoàng đế này tức là cạ l ẹ n si ạ đế quốc khai quốc hoàng đế tôn mưu thế lúc đầu c á l ẹ n si ạ đế quốc cũng không phần hoa nhưng bởi vì nơi này tài nguyên phong phú tự nhiên phong quang kiểu diễm hơn nữa cái này khối thổ địa chưa hề trải qua một lần thiên hai tất cả ngoại giới thiên thai vừa đến cả lẹn xì ạ đế quốc lĩnh vực liền sẽ bị thần kỳ ngăn cách bên ngoài đây là một cái tuyệt hảo thích hợp nhân loại ở lại thích hợp khu vực nhờ vào hoàng đế hoàn toàn chính xác có quản lý quốc gia trí tuệ hắn đem đế quốc từng cái lớn tiểu phương diện đều xử lý đến mười phần thỏa đáng hoàng đế vì nhân dân cung cấp h n ổn sinh hoạt bởi vậy nhân dân đối hoàng đế sùng bái cùng tín ngưỡng ngày càng lớn mạnh quốc gia này cấm chỉ chính là đối thần minh tín ngưỡng nhưng chưa hề có quy định cấm chỉ sùng bái nhân loại hơn nữa sùng bái nhân loại cũng sẽ không mang đến vấn đề gì cũng sẽ không ảnh hưởng bọn hắn sinh hoạt hàng ngày ngược lại bọn hắn tin tưởng hoàng đế của bọn hắn nhất định sẽ cho bọn họ mang đến cuộc sống tốt hơn chính là bởi vì những nhân loại này tín ngưỡng các l ẹ n xi、si、ạ đế quốc đã xảy ra chân chính khác biệt với quốc gia khác c h ậ t biến các l ẹ n xi、si、ạ cấm chỉ thần minh tín ngưỡng duy chỉ có hoàng đế trí thượng bởi vậy nhân dân toàn bộ tín ngưỡng đều tụ tập ở hoàng đế phía trên bản thân cái này cũng không là vấn đề nhưng nơi này là thần minh mới sinh tri thổ là tự nhiên nữ thần tre trở lãnh địa bởi vì tự nhiên nữ thần tồn tại tín ngưỡng thật có thể sinh ra kỳ hiệu thật là tại cái này cấm chỉ thần minh tín ngưỡng địa phương tự nhiên nữ thần không cách nào thu hoạch được những này tín ngưỡng. bởi vậy không cách nào tiêu tán tín ngưỡng lực lượng cuối cùng bám vào tại hoàng đế trên thân hoàng đế bởi vậy trở thành một cái duy nhất không phải thần minh lại có thể thu được tín ngưỡng nhân loại chỉ là hoàng đế cũng không phải là bất hủ thần minh thần minh bởi vì tín ngưỡng lực lượng bám vào thân thể bất tử bất d i ệ t nhưng hoàng đế khác biệt trên bản chất vẫn là nhân loại hoàng đế thể nội tràn ngập đại lượng tín ngưỡng lực lượng sẽ bởi vì thân thể siêu phụ tải mà tuổi thọ ngắn ngủi cho dù lại như thế nào chú trọng dưỡng sinh chỉ phải tiếp nhận tín ngưỡng hoàng đế nhân thể tất nhiên vận mệnh cái này đời thứ nhất hoàng đế như thế đến tiếp sau mấy đời hoàng đế cũng là như thế mỗi một đời hoàng đế đều biết bọn hắn đem đối mặt đoàn mệnh vận mệnh nhưng tín ngưỡng của bọn họ tại tăng cường bọn hắn đồng thời cũng cải biến bọn hắn ghen một đời lại một đời hải tử xuất sinh một đời so một đời càn g mạnh mà các hoàng đế cũng cơ bản ngầm thừa nhận chọn lựa ra thiên phú tốt nhất hải tử đến kế thừa hoàng vị chỉ vì đột phá tuổi thọ giới hạn nhường đời sau có thể sống được lâu hơn một chút tại mảnh này lãnh thổ bên trên các len s i ạ đế quốc ổn định phát triển theo sổ hai thế tới sổ tam thế lại đến sổ đệ tứ cho đến sổ bảy thế các len xi、si、ạ đế quốc tới một vị đặc biệt khách nhân khác một đầu to lớn hùng nhân l ạ g yên không tiếng động xuất hiện ở cạ lẹn xì ạ đế quốc nơi hẻo lánh vang lên một cái nhìn như bình thường gia tộc dinh tự đại môn c ờ lệ về nờ gia tộc trên thực tế cái này gia tộc cũng không có gì h i ể n hách địa vị tại trong đế quốc thường thường không có gì lạ thậm chí chưa từng đi ra quý tộc vẹn vẹn là thông qua thương nghiệp tích lũy một chút tài phú tại cơ bản không chiến sự cạ lẹn xì ạ đế quốc đại đa số gia tộc đều khó mà ủ n g có h i ể n hách c h ứ ế n công nhưng v ì sao đầu này to lớn hùng nhân sẽ xuất hiện ở đây làm cái này gia tộc tuổi trẻ ra chủ đi ra đại môn nhìn thấy trước mắt vị này cao lớn như núi đủ để che lợi ánh nắng tay không liền có thể phá hủy cả tòa p h ò n g ốc hùng nhân lúc hắn thừa nhận hắn thật sợ hãi nhưng mà đầu này to lớn hùng nhân chỉ là bình tĩnh nói mời thu lưu ta ta sẽ làm bất cứ chuyện gì bao quát huấn luyện con của ngươi để ngươi đợi sau thành là mạnh nhất tướng quân cái này nửa thỉnh câu nửa lời nói uy hiếp cuối cùng nhường vị này tuổi trẻ gia chủ chọn ra bằng lòng hùng nhân đã được như nguyện trở thành cái này gia tộc q u ả n g i a cũng bắt đầu vì cái này gia tộc hiệu lực nhưng tất cả những thứ này phía sau nguyên nhân chỉ có hùng nhân chính mình tin tưởng không lâu sau đó gia chủ nên đón một dòng dõi là nam hải hắn được đặt tên là sách tư nạp nắm từ nhỏ từ hùng nhân tự mình huấn luyện hắn võ nghệ gia chủ kinh ngạc phát hiện con của mình thật trời sinh có cường đại chiến sĩ thiên phú nhưng mà cỡ l ệ vẫy n ở nhà phải t r ă n g từng có chiến sĩ hắn chỉ nhớ rõ có một cái tổ tiên lưu lại một bộ áo giáp màu đỏ rực cùng một cái không cách nào mở ra bảo dương húng chi cạ lẹn xì ạ đế quốc lâu dài hòa bình hoàng đế chính là người mạnh nhất hoàng quần trí thượng cái này khiến quốc gia này cũng không cần quá nhiều cái khác chiến sĩ cỡ lễ vẫy nợ gia tộc liền theo thời đại hương tạ cạ lẹn xì ạ trong đế quốc bắt đầu kinh thương t h ư n g đến thế hệ này đầu kia không hiểu thấu hùng nhân xuất hiện ngoài ý muốn một lần nữa kích phát bọn hắn ra tàu cẩn giấu chiến sĩ thiên phú tuổi của hắn đã không thích hợp trở thành chiến sĩ cho nên hùng nhân lúc này mới lựa chọn đến rèn luyện con của hắn gia chủ nhìn chăm chú lên hùng nhân cùng sách tư nạp nắm huấn luyện nhưng ánh mắt của hắn dần dần rời rạc, cuối cùng đ ỉ n h chỉ ở bên trong nhà trong kho hàng món kia áo giáp màu đỏ bên trên đầu này hùng nhân đến cùng có mục đ í c h gì ngay qua ngày sách tư nạp nắm dần dần trưởng thành tại hùng nhân dài đến mấy năm khắc nghiệt huấn luyện hạ cùng sách tư nạp nắm bản thân liền có cường đại thiên phú hắn thật tr Lực lượng kia. trải h e qua huấn luyện hắn đã cực kỳ tương đại tăng thêm địa ngục hỏa tướng quân lực lượng càng là vô địch đúng lúc gặp lúc này cản vương quốc thông qua không ngừng chiếm đoạt quốc gia khác lãnh thổ cuối cùng cùng đế quốc giáp giới đế quốc phồn hoa đưa tới cản vương quốc ngấp nghẽ cái này thông qua phát, phát động chiến tranh lớn mạnh tự thân quốc gia lúc này mới ý thức được thì ra đế quốc lãnh thổ càng như thế phôn hoa bởi vậy hai nước biên cảnh không ngừng xảy ra quy mô nhỏ ma sát nhưng mọi người tất cả đều ý thức được đây đều là chiến tranh điềm báo cứ việc đế quốc phôn hoa nhưng chưa hề trải qua chiến tranh ngoại giới cũng đúng chiến lược hoàn toàn không biết gì cả l o n g người bàng hoàng lúc đế quốc liền bắt đầu hiệu lệnh chương binh năm gần mười bảy tuổi hoàng tử tự thân lên trận bằng vào một mình đổ lòng chiến tích lĩnh quân xuất trình sách tư nạp nắm cũng cho rằng đây là một cái cơ hội một cái có thể khiến cho gia tộc cơ hội v ù n lên thế là hắn người mặc áo giáp gia nhập quân đội tham gia chiến tranh trải qua vài lần chiến dịch hắn làm quen năm gần một ư ơ i bảy tuổi ốp dì hoàng tử cuối cùng hoàng đế hướng cản vương quốc phát khởi trinh chiến hiệu lệnh một trận chiến này kéo dài hơn m ộ ư ơ i năm thàng đến cản vương quốc cùng c ả lẹn xì a đế quốc đạt thành hiệp nghị đình chiến sách tư nạp nắm thanh danh đã vang vọng từ phương hắn trên chiến trường như là một gã đi khắp địa ngục các quỷ trở thành mọi người e ngại c ờ lệ v ề nở tướng quân thàng đến một đời trước hoàng đế băng hà tổ tám vào chỗ theo chiến tranh kết thúc ốp dì bắt đầu chuẩn bị đối những cái kia thời gian chiến tranh đi theo chiến hưu của hắn tiến hành phong thưởng thời điểm sách tư nạp nắm lại tạm thời rời đi ngày đó ban đêm hùng nhân rốt cuộc hướng sách tư nạp nắm thẳng thắn mục đích của nó ta sở dĩ huấn luyện n g à i nhường n g à i trở nên càng thêm cường đại là bởi vì ngài thần chạy sôi lấy địa ngục hỏa tướng quân huyết mạch chỉ có địa ngục hỏa tướng quân hậu duệ có thể mặc địa ngục hỏa áo giáp chỉ có thân mang này áo giáp người khả năng tự do tại trong địa ngục xuyên thẳng qua hùng nhân sở dĩ tìm tới cơ lệ vn ở gia tộc cũng là bởi vì bọn họ là một nhà duy nhất vẫn có địa ngục hỏa áo giáp người được hưởng tùy ý ra vào địa ngục đặc quyền đây là minh vương giao phó những cái kia nhân loại anh hùng đặc biệt ban ân kỳ thật từ đầu đến cuối hùng nhân đều chỉ có một cái mục đích xin ngài tiến về địa ngục. giúp ta tìm về một cái linh hồn sinh tử luân hồi đầu thai chuyển thế chính là tự nhiên chi c h u y ể n thường chính như tự nhiên nữ thần nói như vậy v i c to r là chết nhưng hắn là người là tự nhiên nữ thần tạo ra nhân loại là nhân loại liền nhất định sẽ kinh nghiệm sinh tử luân hồi tương lai theo nhân khẩu gia tăng v i c to r cái tên này cuối cùng rồi sẽ xuất hiện lần nữa một khi v i c to r cái tên này tái hiện liền mang ý nghĩa v i c to r linh hồn đem quay về nhân gian nhưng v i c to r thật lâu chưa từng xuất hiện căn cứ nữ thần nói tới cái này chỉ có một khả năng vít to linh hồn một mực không có kinh nghiệm luân hồi có thể là bị người phong ấ n cũng có thể là là bởi vì ý thức của hắn bị tiêu trừ dẫn đến không cách nào chủ động tiến vào luân hồi không cách nào luân hồi cũng chỉ có thể cưỡng ép đem nó mang ra cái này nhiệm vụ duy có người mặc địa ngục hỏa áo giáp tướng quân mới có thể làm tới sách tư nạp nắm không chút do dự đáp ứng hắn bản thân liền là người sàng khoái lại thêm hắn một thân thành tựu cùng lực lượng đều là nguồn gốc từ hùng nhân vung chồng người sang tri ân quý ở cảm ơn giúp hùng nhân tiến về địa ngục tìm người chính là sách tư nạp nắm muôn báo ân s ư ơ tại mặc vào địa ngục hỏa áo giáp thời điểm sách tư nạp nắm liền biết cái này thân áo giáp đến tột cùng đến từ nơi nào hắm cũng minh、mạch. phải làm thế nào tiến về địa ngục tiên tổ lưu lại bảo dương chính là thông hướng địa ngục trực tiếp thông đạo sách tư nạp nương nhờ lấy địa ngục hỏa áo giáp nhảy lên nhảy vào bảo dương tiến vào địa ngục địa ngục hỏa áo giáp giao phó hắn vô hạn tiện lợi nhường hắn có thể ở mên mông trong địa ngục tự do nga du thật là muốn tìm được một cái không cách nào luân hồi linh hồn thật sự là quá khó khăn bởi vì trong địa ngục tràn đầy hàng ngàn hàng vạn không cách nào luân hồi linh hồn bọn chúng đều là bị rẽ ở sườn rửa không cách nào luân hồi linh hồn nhưng muốn tìm tới một cái đã mất đi ý thức không cách nào chủ động luân hồi linh hồn lại hết sức đơn giản bởi vì đây chỉ có một cái. nó cùng cái khác linh hồn hoàn toàn khác biệt hiện lên màu đen nhánh không có có ý thức không có có thể năng lực suy tư cho nên hắn không cách nào rời đi địa ngục cũng không cách nào chủ động xếp hàng đầu thai chuyển thế minh vương cũng chưa từng chú ý cái này đặc thù linh hồn dù sao hắn mỗi ngày thẩm phán vô số luân hồi linh hồn thực sự không dành bận tâm hắn không có khả năng đi chú ý tất cả linh hồn nhất là loại này đối địa ngục không có có ảnh hưởng gì linh hồn cho nên sách tư nạp nắm rất thuận lợi liền đem cái này linh hồn mang đi trở lại nhân gian sách tư nạp nắm đem linh hồn giao cho hồng nhân hắn nói cho hồng nhân chỉ có nó là địa ngục bên trong đặc thù nhất linh hồn hùng nhân đối sách tư nạp nắm biểu thị ra cảm kích sau đó mang theo linh hồn tạm thời rời đi cơ lệ về nơi nhà hắn trèo non lội suối cuối cùng tại cạ lẹn xì ạ đế quốc một tòa bao trùm lấy xanh biếc cỏ xỉ rêu trên đỉnh núi tìm tới tỏa ra ánh sáng lung linh tự nhiên nữ thần nàng một mực tại nơi này một mực tại chờ chờ tựa như ngàn năm trước nàng nhường hùng nhân xuống núi chính là vì một ngày này đến cùng ngàn năm trước đó như thế tự nhiên nữ thần quay đầu lại nhận lấy hùng nhân trong tay linh hồn nương theo lấy nữ thần ngón tay điểm nhẹ hoàn cảnh chung quanh buồn bực dâng lên sáu đạo tự nhiên p h quang những này phù quang mờ mịt mà mê người không trung xoay quanh một số tuần sau tìm tới cuối cùng kết cục ở giữa không trung bắt đầu ngưng tụ cuối cùng hóa thành một bộ tân sinh hải nhi hình dáng sau đó cái k i a đạo màu đen linh hồn dung nhập cỗ thân thể này bên trong chỉ là cái này hải nhi cho dù nắm giữ linh hồn nhưng như cũ không khóc không náo ngoại trừ vô ý thức hô hấp bên ngoài liền không có c à n g nhiều phản ứng nhưng cái này đã đủ rồi tự nhiên nữ thần nhìn xem hắn mang theo cuối cùng một tia lưu niệm đem hải nhi đẩy trở về hùng nhân trong ngực đem hắn mang về a sau đó nhường người tướng quân kia vì hắn lấy cái tên chữ hùng nhân không có hỏi thăm vì cái gì chỉ là dùng d à y rộng tay gấu cẩn thận từng ly từng tí ôm trong ngực hài nhi túi đầu biểu thị cung kính mà tự nhiên nữ thần xoay người lần nữa tại trên đỉnh núi trông về phía xa ngoại giới nhưng ngàn năm sau lần này ánh vào nàng cặp kia lóe ra quang mang đôi mắt bên trong là một tòa phồn hoa mà thịnh vượng to lớn quốc gia cư dân hòa thuận vui vẻ phồn vinh toàn bộ quốc gia tại dương quang chiếu dọi xuống dường như nhẹ nhàng lóe ra huy hoàng viễn ảnh hắn trở về sứ mệnh của ta cũng kết thúc hùng nhân rất mau trở lại tới cơ lễ vệ n nhà đem trong ngực hài tử giao cho sách tư nạp nắm sách tư nạp nắm giật mình ôm thật chặt hài tử, sợ ngã tiểu gia k hắn g khó c biết mình bây giờ đã công thành danh thoại nhưng hắn không có ý định tại vương đô nơi này một mực tiếp tục chờ đợi dù sao s á c h tư nạp nắm một mực là một cái đi thẳng về thẳng tính cách hắn không thích vương đâu ngươi lửa tắc gạn hiện tại đứa bé này vừa vặn vì hắn cung cấp rời đi vương đô hoàn mỹ lấy cớ xem ra nhận nuôi đứa bé này cũng chưa chắc không thể hắn có danh tự sao không có còn mời ngài vì hắn lấy một cái dạng này à, liền danh tự cũng không có dù sao đây là hắn đứa bé thứ nhất mặc dù là thông qua một loại không tầm t h ư ờ n g phương thức nhận n u ô i Sách tư nạp nắm nhìn chăm chú đứa bé này không biết sao trong lòng đống nhiên hiện ra một cái hắn cực kỳ hài lòng danh tự hắn thậm chí cho rằng tại cuộc đời của hắn bên trong không có khả năng lại nghĩ tới một cái so cái này thích hợp hơn tên liền phản phất cái tên này cùng đứa bệnh chung chú định thế là hắn thốt ra vậy thì gọi hắn sách tư nạp nắm người đ i ê n rồi sao thật tốt tướng quân không làm liền làm một cái nhặt về hải tử yêu cầu một khối l ã n h địa p h ẫ n nộ lại run r à y dàn mua trách móc vang lên kia là sách tư nạp nắm phụ thân tại tức giận trách cứ hắn làm ra quyết định ngu xuẩn cái nôi bên trong h ả i đồng giống như bị đạo thanh âm này đánh thức mở hai mắt ra a người mang về hải tử tỉnh hắn sao không khó ca lão nhân chú ý tới hải nhi thức tỉnh nhìn thấy tấm k i a thịt thịt khuôn mặt nhỏ lập tức tâm mềm lún ra thanh âm cũng ôn hòa rất nhiều đúng rồi đứa nhỏ này kêu cái gì tên hải nhi chấp chấp hai mắt chỉ nghe lão h ợ i mở tự tin thanh em lập tức vang lên victor chương một n t r ư ơ chương này có đường 8 á m ngàn chữ chương một n t r ư ơ chương này có đường 8 á m ngàn chữ đây là lần thứ mấy luân hồi victor đã đ ế n không hết mỗi lần tử vong phục sinh hắn liền lại sẽ một lần nữa trở lại thời gian này sau đó lặp lại một lần lại một lần kinh nghiệm hắn muốn để lia chán ghét hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều chán ghét hắn muốn để gần cùng hắn ký kết h ô c nước không để cho nàng có thể yêu lên bất luận cái gì người sau đó sau đó hắn muốn làm gì tới út đúng thổ lộ ẹ gì cả nhưng hắn tại sao phải làm như vậy tới vì tìm người nào hoặc là cái gì kinh nghiệm lặp lại quá nhiều lần cơ bản chỉ cần tới kia cái thời gian điểm liền sẽ vô ý thức theo kế hoạch hành động chết lặng tái diễn chết lặng lần này kết thúc liền từ bỏ a vít to nhắm mắt lại l ặ n g lặng chờ đợi thời gian trôi qua năm tuổi trong nhà n ê n đón mới hải tử sách tư nạp nắm vì nàng lấy tốt danh tự nàng gọi l i a nhưng hắn lặp lại quá nhiều lần sớm đã không có đã từng nhìn thấy nàng lúc trong lòng một chút ngạc nhiên mừng rỡ h ố n g chi vít o cũng không cần ngạc nhiên mừng rỡ chỉ muốn tiếp tục bảo trì thành làm một cái bị nàng chán ghét h u y n trưởng dù là nàng cùng bình thường như thế đối với hắn người minh trưởng này sinh ra mãnh liệt ỷ lại t h ư ợ n như một t r ư ơ n g thuốc cao thế nào đổi đều đổi không đi cũng may vít to quen thuộc dù sao lia trước kia cũng là như vậy bất quá chỉ cần chờ một đoạn thời gian liền tốt đợi đến lia lớn lên nàng liền sẽ biết nàng khi còn bé đến cỡ nào sai lầm cũng nhận thức đến vít to là một cái cỡ nào lãnh đạo hát nhân trong mắt của hắn chỉ có chính mình một ư ơ i tuổi ngày sáu tháng một ư ơ i một tử tức đại nhân hai tử của ngài nắm giữ ghe gờ ma lực thiên phú v ư ợ cười vẹn vẹn mặt ngoài xuất hiện một chút trình độ hắn liền có thể đạt được một cái vương đô pháp sư độ cao tán thành nếu là hắn muốn năm tuổi liền có thể thành làm một cái nhị giai pháp sư trong đầu chứa đựng ký ức thân thể thiên phú không phải trên thế giới này bất luận kẻ nào đều có thể so nhưng thiên tài phải có độ đồng dạng thiên mới sẽ không bị người quá mức coi trọng có thể thế gian tuyệt vô cận hữu thiên tài chỉ cần không phải tại hoàng đế trên mặt đi tiểu dù là cho mình cha đến m ộ t cước đều phải có người xưng ơ tán một tiếng bị đa tốt mười tuổi thức t ì n h ma lực thiên phú đây là vít to một mực định cho mình tiêu chuẩn ở độ tuổi này sẽ không bại lộ hắn quá nhiều thiên phú cũng đúng lúc phù hợp thời cơ trọng yếu là hắn có một cái đầy đủ lý do đến ngăn cản lia tiếp tục tới gần hắn l i ê n hướng hắn đã từng một lần lại một lần đã làm như thế ngày thứ hai nho nhỏ lia hoàn toàn như trước đây đẩy cửa ra mà vít to đã sớm ngồi ở trước b à n sách đọc lấy thư tịch thuận tiện dùng đến lạnh nhạt nhất n g ữ khí cảnh cáo lia ra ngoài không cần vướng bận hắn có thể nhìn thấy lia h á to miệng rất muốn nói gì nhưng cuối cùng lia vẫn là không có nói chuyện nhỏ nhắn s i n h s ắ n thân thể một lần nữa đẩy ra cửa thư phòng rất bình tĩnh rời đi hắn không biết rõ lia có thể hay không rất khó chịu nhưng vì để cho lia không còn đối với hắn ỉ lại đây là hắn nhất định phải chọn lựa hành động chỉ ũ n g may ắ n đã là n h tói lần này thanh âm lộ ra đến mức dị thường cẩn thận sợ đối với hắn sinh ra cái giày mặc dù vít to vẫn là nghe được hắn hít thở sâu một hơi vừa dự định ngầm đầu nhìn trước mắt người tới đập vào mi mắt liền là vừa vặn cái kia bị hắn đuổi đi ra thân ảnh nàng đang thận trọng bưng một chén nước n h ó n chân lên cố ý cất cao thân thể đem chén nước nhẹ nhàng bỏ vào trên b à n sách cuối cùng không đợi vít to đối nàng mở miệng lia liền đã nhận ra hắn ánh mắt nàng lập tức t u é t ra miệng nhỏ hì hì cười một tiếng sau đó nhanh chóng chạy ra gian phòng nhẹ nhàng lắc lắc chốt c ử a khép cửa phòng lại thậm chí không có lưu cho vít to lần nữa răn dậy cơ hội vít to nhữ, nhữ mày nhìn lên trước mặt ly tía nước mặt nước thanh tịnh bên trong cũng không có thả cái gì dị vật khoảng cách gần xem ra chính là một chén rất bình tường nước thật là lìa lúc nào thời điểm cho hắn đưa q u a nước vô số lần trong luân hồi hắn chưa hề nhớ kỹ có hành động như vậy có lẽ là hắn nhớ sai lầm rồi sao v i c to r hít sâu một hơi dù sao trong đầu của hắn chuyên trở nhiều như vậy ký ức khó tránh khỏi sẽ có một ít nhỏ bé sai lầm vừa mới chuẩn bị cầm lấy chén nước hắn lại phát hiện chén nước một bên còn để lại một tờ giấy ngón tay khẽ nhúc ních tờ giấy triển khai trên đó viết hơi có vẻ ngây ngô nhưng rõ ràng hữu hình chữ viết mệnh m ỏ i liền uống chén nước cá nhất, nhất nhất thích ngươi lìa vít to trầm mặc không tự giác hắn gấp năm tay trưởng tờ giấy theo hắn năm chặn dần, dần biến nếp vốn thằng đến victor buông tay ra trường tờ giấy cũng bởi vì ma phát mạnh mà hóa thành cho tàn là có đồ vật gì biến hóa sao victor không biết rõ cũng không dám suy nghĩ vô số lần luân hồi đã để trái tim của hắn biến cứng rắn như sát hắn chỉ tín nhiệm chính mình nhưng tâm không phải t ă n g đá càng cứng rắn càng dễ dàng sinh ra vết rách trừ phi một lần nữa biến mềm mại khả năng luất lên khẽ hở victor nhìn xuống nội tâm rung động trong tay cầm lấy chén nước nhẹ nhàng uống một hơi cạn sạch ngày thứ hai ngày thứ ba đến tiếp sau thời gian bên trong victor trên bản mỗi lần đều sẽ thêm ra một chén nước Tựa như là người nào đó thận trọng quan tâm nhưng lại đặc biệt muốn cho hắn phát giác vít to không dành để ý tiểu hài t ử a mấy phút nhiệt độ chỉ cần nhường nàng ý thức được hắn chắn ghét nàng cũng sẽ không lại làm chuyện như vậy nhanh hơn cũng nhanh vít to chờ đến tuyết rơi đợi đến lia lôi kéo hắn đi ra đến xem người tuyết kia là nàng cùng hờ nở sấn gắp lên lớn đại tuyết nhân chỉ là một giây sau liền bị vít to dùng mà pháp hủy đi như thế nào nhường một đứa bé bắt đầu đối ngươi sinh ra chắn ghét chỉ cần hủy đi trong nội tâm nàng nhất quý trọng mỹ hảo cho nên đây chính là ngươi phải cho ta nhìn hoa、wow. ca ca ngươi thật lợi hại đột nhiên sùng bái nhường vít to đến tiếp sau lời nói im bặt mà dừng hắn vốn là muốn nói tất cả chán ghét lời nói bị mạnh mẽ nuốt trở về trong cổ học bởi vì chỉ là nhìn xem lia cặp kia ánh mắt chân thành hắn liền rốt cuộc nói không nên lời nửa câu làm nàng chán ghét lời nói ngươi mỗi ngày đều muốn học tập áp lực lớn như vậy ta liền mời cầu hờ nở sần tiên sinh cùng ta cùng một chỗ chồng người tuyết trên sách nói đúng áp lực càng lớn thì càng cần một vật đem nó hủy đi phát tiết ra tất cả xấu cảm xúc nàng là nghĩ như vậy vít to duy trì g ơ lên cánh tay có thể bàn tay run nhẹ nhẹ như thế nào cũng thu không trở lại chỉ còn bên thai cuối cùng thanh âm tại trong đầu không ngừng tiếng vọng rất vui vẻ a kk lần thứ nhất hắn thất hồn lạc phách về tới gian phòng chân chính trên ý nghĩa đem chính mình đóng lại nhốt trọn vẹn cả ngày sau đó qua một ngày vít to giống như khôi phục toàn bộ cảm xúc lãnh đ ạ m m ặ t không biểu tình một lần nữa về tới thư phòng hắn cố ý bày song sách ma pháp cố ý tại bên cạnh b à n để lên một chén nước về sau rời đi thư phòng hắn đứng tại địa phương rất xa rất xa quan sát cửa thư phòng không lâu lia tới nàng như cũ bưng một chén nước nhẹ nhàng đi vào thư phòng sau đó thừa dịp v i t to không tại cố hết sức b ò lên trên cái ghế đứng tại trước bàn sách v i t to chờ đợi chính là cái này thời điểm cũng không lâu lắm hắn bình tĩnh lại do dệt mấy phần dồn dập bước chân cấp tốc tại cửa ra vào văng lên thanh em rất rõ ràng chỉ là thanh em lớn nhỏ không có bao nhiêu biến hóa cố ý chế tạo hỗn loạn chờ đợi lia chính mình lâm vào lo nghĩ trải qua nửa phút ngắn ngủi chờ đợi v i t to đẩy ra cửa thư phòng nhưng hắn mong muốn cảnh tượng cũng không xuất hiện lia không có đổ nào chén nước mà là đang dùng tay đem thư tịch khép lại cùng sử dụng phiếu tên sách kẹp tốt sách đúng lúc lúc này cửa phòng đông nhiên bị đẩy ra. v i t to r cũng nhìn xem lia nhưng lần này v i t to r đã mất đi trách cứ cơ hội của nàng liền một câu quan ặ n g đều khó mà từ trong miệng nói ra xuống tới lia rất nghe lời cầm nặng nề sách vợ xuống tới đi tới v i t to r trước mặt lại đem quyển kia hơi có vẻ nặng nề sách ma pháp cẩn thận đặt ở v i t to r trong ngực ca ca đi ra ngoài lời nói phải nhớ phải đem sách cất kỹ nó như vậy đắt đỏ nếu như bị trong nhà người hầu trộm đi làm sao bây giờ mặc dù nhà chúng ta sẽ không có người như vậy nàng mới năm tuổi cũng đã biểu hiện được như thế thành thục như vậy giỏi đoán ý người khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lộ ra ngọt ngào mịp cười tiêu mỉm cười cũng làm cho người khó mà kháng cự bất quá ta vừa mới trộm nhìn thoáng qua ma pháp thật thật thâm ảo a ca ca ta nếu là cũng nghĩ học lời nói ngươi có thể dạy ta đi v í t o lấy lại tinh thần nghe được lia thỉnh cầu phía sau lưng không khỏi t o á t ra một hồi mồ hôi lạnh địa n g ụ c tướng quân hậu duệ tuyệt không thể học tập m a pháp hắn không thể để cho lia đứng trước nguy hiểm cứ việc bình thường từ trước đến nay hậu trọng giờ phút này hắn lại đột nhiên tâm thần bối rối hắn vốn có càng đầy đủ lý do cự tuyệt lia nhưng lần này hắn vô ý thức thốt ra không ngươi không thể học tập mà pháp vừa dứt lời v í t o cũng đã cảm thấy hối hận trả lời như vậy khẳng định sẽ khiến lia tiến một bước truy vấn hắn phải làm thế nào tiếp tục c ư n g đối nhưng lạ thường chính là lia nghe nói như thế chỉ là cười vui vẻ cười không sai chính là vui vẻ mắt trần có thể thấy tâm tình của nàng tăng lên mấy phần nhưng trên cái miệng của nàng lại là rất giỏi đoán ý người nói a i dạng này đi cũng đúng trong nhà nuôi một người ca ca đã đủ tốt tiền ta không thể lại để các ngươi có gánh vác ta cũng không nhất định có ca ca thiên phú nói không chừng căn bản học không được nói xong những lời này nàng lại nhìn lại victor trong ánh mắt mang theo an ủi hơn nữa ta tin tưởng ca ca về sau nhất định sẽ bảo vệ tốt ta vừa dứt lời nàng đ ố n g nhiên d ỗ i ra tay nhỏ nhẹ nhàng ôm vít to một chút sau đó cũng không quay đầu lại bước nhanh nhỏ chạy ra thư phòng một lần nữa không có cho vít to lưu lại bất cứ cơ hội nào phù phù sách ma pháp nặng nề g h mà rớt xuống đất tấm phát ra tấm ván gỗ trầm muộn tiếng vang nhưng mà vít to cũng không để ý cũng không có nhặt lên quyển kia với hắn mà nói không dùng được sách trái tim của hắn rốt c ụ c loạn lại về sau cho dù hắn không muốn đi thừa nhận cũng minh bạch một sự kiện lia thay đổi biến thành vít to bất luận làm những gì nàng đều nhất định sẽ không chán ghét bộ dáng đã từng minh ngồi ở thời điểm này cơ bản đã hoàn toàn tan vỡ nhưng bây giờ lia nàng như cũ mỗi ngày đều sẽ vì hắn đưa nước dù là hắn xưa nay cũng sẽ không đi để ý tới nàng mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ nhớ v i t to dù là hắn xưa nay đều không để ý tựa như tại trấn an một cái lạnh lùng người yêu nàng cho hắn c ẩ n thận nhập vi chiếu cố ý đồ dùng thời gian đi ấm áp một khối băng lanh t ả n g đá v i t to không cách nào tiêu thụ bởi vì đây hết thệ cùng kỳ vọng của hắn hoàn toàn khác biệt có thể hắn càng không thể cũng tuyệt đối sẽ không công kích lia nhưng mà lia dường như càng thêm vững tin hắn nguy trang nàng không ngừng thăm dò cực hạn của hắn hành vi biến càng ngày càng không cố kỵ gì dù cho lọt vào hắn miệng nghiêm khắc c h ắ c cứ cũng chỉ sẽ mỉm cười vì hắn bưng lên một chén nước nóng dù nàng g n mềm mại tay nhỏ đặt nhẹ bờ vai của hắn cũng cẩn thận từng ly từng tí nhẹ giọng hỏi đợi mệnh mọi sao ca ca cái này không phải tại ngộ nóng một khối đá mà là nàng biết rõ khối này băng lanh tảng đá vĩnh viễn sẽ không tổn thương nàng dù là lại quá phận một chút càng qua chia một ít victor cũng chỉ có thể tận lực tránh đi lại không cách nào ngăn cản nàng một chút lại một điểm nghiền ép hắn sau cùng không gian thàng đến nàng tám tuổi năm đó gần tới cái này cùng lia cùng tuổi nữ hải cấp tốc trở thành bạn tốt của nàng quan hệ của các nàng biến vô cùng mật thiết cũng bởi vì này lia rốt cục không có đến quấy r ố i thời gian của hắn vít to có thể nhẹ nhàng thở ra chờ một chút đi chờ hắn rời xa cái nhà này lia có thể sẽ bắt đầu chán ghét hắn chỉ là rõ ràng quan hệ của các nàng rất tốt vì cái gì tại vít to trong lúc lơ đãng lúc ra cửa lại luôn có thể đủ nhìn thấy lia cùng gần trong mắt lẫn nhau sinh ra địch ý nàng đã từng nhóm tại lúc nhỏ cũng biết tại quan hệ phải tốt đồng thời lẫn nhau căm thù sao vít to có chút quên đi hắn có chút mê man g thế là một lần nữa về tới thư phòng cho nên hắn cũng không nghe thấy cũng không cách nào nghe được hai cái tiểu nữ hải tư mật nói chuyện một ba năm bảy về ta 246 về ngươi dựa vào cái gì chủ nhật về ngươi chỉ bằng kia là lao công ta chúng ta về sau sẽ kết hôn à nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng nói không chừng hắn lần này sẽ không cùng ngươi kết hôn đâu không có khả năng hắn nhất định sẽ tới tìm ta cầu hôn vậy ta cũng sẽ không đem chủ nhật tặng cho ngươi tiểu hai tử có thể có cái gì ý đồ xấu đâu nói không chừng các nàng chỉ là tại chơi nhà tròi thế là thời gian chậm rãi c h u y ể n r ờ i thẳng đến vít to mười lăm tuổi vào cái ngày đó năm gần mười lăm tuổi nhị giai pháp sư xuất hiện ở xa bắc cương ạn chủ ba tức vẫn như c ũ n h ậ n tình mời vít to cùng sách tư nằm gần cũng ở tại chỗ victor cũng không quan tâm kỹ càng cái này chỉ có mười tuổi nhỏ kỵ sĩ tự nhiên cũng liền chưa thể phát giác ngay lúc đó gần đứng tại hạn chủ sau lưng cái đầu túi thấp che giấu một vệt rõ ràng bất an ta muốn vì gần tìm vị h ô n phu làm hạn chủ bình tĩnh nói ra lời này lúc bất luận là gần vẫn là victor tất cả đều cùng nhau ngẩng đầu lên dường như bọn hắn đều đang đợi giờ khắc này đến mà lúc này victor đã trước tiên mở miệng hạn chủ bá phụ nếu như ngài đối với ngài nữ nhi tương lai lo lắng vậy liền đem nàng giao phó cho ta đi hắn biết mình đang nói cái gì cũng biết mình muốn là cái gì gần mong muốn thành thần hắn nơi này l à ác không thể thiếu mấu chốt gần cũng biết hắn đang suy nghĩ gì kỳ thật trận này hút nước gần chỉ cần chờ chờ nàng biết phụ thân của nàng sẽ bằng lòng v i t to nhưng nàng vẫn không thể nào nhìn xuống tại v i t to chưa hoàn thành câu nói sau cùng trước đó nàng đ ỗ n nhiên c ắ t n g a n g hắn ta cam đoan sẽ không để cho nàng ta bằng lòng ngươi đến từ gần trả lời trung bi là nhường trên trận tất cả mọi người n g â y dại bất luận là ả n trù vẫn là v i t to dường như bọn hắn cũng không nghĩ tới lúc này gần sẽ đột nhiên xuất hiện nói ra câu nói này ạn trù n h ữ mày thậm chí trong mắt nhiều hơn mấy phần không bị khống chế tức giận vít o càng là chơ mặc hắn không biết rõ cái nào khâu rốt cuộc xảy ra sai lầm l i ê như n thế gần cũng là như thế có thể nàng lúc này đã chọn ra quyết định sau cùng thượng như l i ê như n thế Rõ r à n g tuổi không lớn lắm cũng đã biểu hiện ra không cho cự tuyệt quyết tâm phụ thân không làm được quyết định của ta cho nên ta không phải n g ư ờ i không cả cái này hôn ước vẫn là bị định ra tới mặc dù gần biểu hiện ra như thế quyết tâm nhưng ả n chủ cuối cùng không chút quá mức để ý tiểu hài tự đi đơn giản ái mộ có thể tùy thời cải biến về sau nói không chừng liền không thích hơn nữa có cái hô nước cũng hoàn toàn chính xác có thể hữu hiệu phòng ngừa những người khác nhớ thương gần đương nhiên đối với hạn chủ mà nói đáp ứng nguyên nhân kỳ thật còn có một chút cùng l ắ m thì tương h lai đem vít to giết t ì n h nữ nhi nhớ thương dù sao hắn đôi vít to thực lực chân thật hoàn toàn không biết gì cả tự tin có đôi khi đúng là chuyện tốt nhưng mà cùng hạn chủ tương phản định ra hô nước ngược lại để vít to càng thêm tâm thần có chút không tập trung hắn không chỉ một lần bắt đầu suy nghĩ đến tột cùng làm ộ t bước nào xuất hiện vấn đề vì sao không chỉ có là l i ệ liền gần cũng bắt đầu biến không giống bình thường không thể tiếp tục như vậy nữa tránh đi tránh đi vẫn là tránh đi nhưng hắn không chỗ tránh được gần con tốt chỉ có một cái h ơ nước nàng cuối cùng là phải tiếp tục tiếp nhận kỵ sĩ luyện tập mà l i u lại là từ đầu đến cuối cùng hắn sinh hoạt tại cùng một dưới mái hiên người một nhà hắn lấy cái gì tránh đi chờ một chút chờ một chút cũng nhanh rời đi nơi này hai mươi tuổi sách tư nạp nắm sách đi tới q u a n tài mang theo áo giáp cùng tiên tổ lưu lại bảo dương cùng nhau an táng tại lang mộ l i u khóc đến rất thương tâm gần đang đ an g an ủi nàng các nàng ai cũng không biết sách tư nạp nắm chết là vít to cố tình làm Cũng tuy nói g p h vít i to s căn bản không xác định sách tư nạp nắm lá bài này đến tột cùng có thể dùng được hay không dù sao nhiều lần như vậy luân hồi v i c to r cũng chưa từng đợi đến cái kia trọng yếu nhất át chủ bài trở về cho nên một lần lại một lần luân hồi hắn một lần lại một lần thuyết phục sách tư nạp nắm sớm một chút tiến bộ nhưng vẫn là một lần đều vô dụng trải qua lá bài này có thể vạn nhất đâu hắn đã kinh nghiệm lâu như vậy vạn chờ tới khi nữa nha đúng vậy à vạn nhất đâu sách tư nạp nắm chết vít to kế thừa vị trí gia chủ hắn rốt cuộc có thể dọn đi sớm tại vương đô mua dinh thự rời đi lịa thật là liền rời đi vương đô một ngày trước vít to ngồi bên trong phòng của mình một chân dựng lên quay đầu nhìn qua ngoài cửa sổ mặt trăng đêm rất yến tĩnh ngoại trừ chim chóc thưa thất chít chít cha thanh em bên ngoài liền chỉ còn lại mơ hồ phong、thanh. mặt trăng theo mấy sợi mây khói sau nhô đầu ra hướng lên bầu trời hắt vây hạ linh động qua mang hướng về c ỡ lệ vệ nở dinh thự tràn ra thổi phồng ngân xa ánh trăng nêm ái chiếu vào vít to bên mặt bên trên khiến cho hắn áo khoác ở trong màn đêm lộ ra phá lệ sáng tỏ n h à cửa không có khóa cho nên người ngoài cửa rất nhẹ nhàng liền đẩy cửa phòng ra trong phòng không thắp sáng một chiếc đèn chỉ có ánh trăng chiếu d ọ i nàng m ả n h khảnh thân ảnh chiếu ra mặt đất cái bóng vít to không có mở miệng lạng lặng chờ đợi chờ đợi kêu một đôi tay lặng lẽ từ phía sau vòng ôm lấy thân thể của hắn hắn có thể cảm giác được sau lưng thiếu nữ hơi run r u dậy mang theo rõ ràng không bỏ ca đừng bỏ lại ta không cần vứt bỏ ta ta chỉ có ngươi liền xem như rời đi mang ta lên được không có lẽ là đêm đó ánh trăng quá đẹp quá mức dịu dàng không cách nào kháng cự hắn đã đáp ứng thỉnh cầu của nàng tốt cỡ lệ vn ở nhà đem đến vương đô nhưng gia tộc lưu tại bờ giặt tờn sản nghiệp cũng không có bị lãng quên dù sao bờ giặt tờn vẫn luôn là bọn hắn trọng yếu nhất l ã n h đ ị a kỳ thật vít to không thể nào hiểu được vì cái gì liễ nhất định phải cùng hắn đi vào vương đô bởi vì liền xem như tới vương đô nàng bình thường cũng cần qua lại tại bờ giặt tờn cùng vương đô lặp đi lặp lại đi đường nhưng nàng lại vẫn cứ muốn đi theo hắn nhất định phải định cư tại vương đô rõ ràng lưu tại bờ giặt tờn cợt lệ vệ nợ g a tộc chuyện làm ăn mới có thể làm được càng lớn nhưng vít to không có quá nhiều đi hỏi thăm hắn cũng sẽ không đi hỏi thăm hắn chỉ cần một mực bảo trì người một nhà ghét chó ngại người thiết lập liền tốt sau đó vít to thành công tấn thăng đến tam giai pháp sư hai mươi tuổi tam giai pháp sư phóng nhãn toàn bộ lịch đế quốc sử cũng chỉ lần này một vị hắn cũng được như nguyện nhận được cái này đến cái khác quý tộc ờ i rất tốt kia ế t ế p là một u n c t đội hoàng gia hộ vệ cầm đầu hộ vệ đội đội, đội trưởng đi tới cửa nhà bọn họ cầu kiến vít to đây là vít to lại một lần cảm thấy mờ mịt hắn ra cửa tiếp nhận hoàng gia hộ vệ thư mời cũng nhìn đối phương cực kỳ cung kính túi đầu xoay người thăm hỏi từ tức đại nhân bậy hạ mời ngài tiến đến hoàng cung ta chỉ là đưa tin cụ thể công việc ta cũng không rõ ràng ngài liền không nên làm khó ta hộ vệ cười khổ một tiếng đem thư đưa đến về sau liền dẫn hoàng gia hộ vệ rời đi dinh thự g i ó n g chống thua chiếm đến g i ó n g chống thua chiếm đi sợ người khác không biết rõ đây là hoàng đế mời người vít to nhìn lấy trong tay phần này lộng lây thư mời không khỏi đưa tay vớt vớt mi tâm cảm thấy càng thêm buồn dầu những người khác mời hắn đều có thể tự tuyệt duy chỉ có hoàn g thất không được nguyên nhân rất đơn giản hắn tự tuyệt những người khác trong mắt người khác hắn chính là một cái làm người ta ghét t ế n điên may mắn trở thành tam giai pháp sư mà thôi nhưng hắn nếu là từ chối hoàng đế tại trong mắt người khác hắn chính là có thể bị chế rêu đồ đần đồ đần sẽ không bị t r ắ n ghét bọn hắn chỉ có thể đùa đồ đần chơi thậm chí ngay tiếp theo toàn bộ c ờ lệ vn ở nhà đều sẽ trở thành bọn hắn chế rêu đối tượng hoàng đế rất thông minh không có trực tiếp nói thẳng nguyên nhân cũng không có lưu cho hắn bất kỳ tự tuyệt chỗ trống chỉ là mời hắn tiến đến hoàng cung giống như một một trưởng b ố i đối hậu bối quan tâm có thể cho dù không muốn thừa nhận victor cũng ý thức được thế giới này biến hóa cho nên hắn mang theo suy đoán mở ra kia phong hoa lệ thư mời phía trên là hoàng đế tự tay viết thư chữ viết mạnh mẽ hữ lực nội dung thì là thỉnh cầu victor c ờ l ệ vệ nợ t ử tức tiến về hoàng cung gánh nhâm công chúa lao sư hắn đoán đúng không có một tia n g o à i ý lớn victor buông xuống thứ m ờ i cũng buông xuống trong lòng của hắn sau cùng may mắn về sau victor đi đến hoàng cung vẹn vẹn một buổi sáng thời gian hắn trở thành công chúa chuyên môn ma pháp lao sư tin tức liền tại vương đô cấp tốc chuyển ra vương đô bên trong tất cả các quý tộc tại chiếm được tin tức này trong nháy mắt đều cảm thấy vạn phần trần kinh dù sao chẳng ai ngờ rằng hoàng đế sẽ để cho v i c t o gánh nhâm công chúa lao sư nhưng các quý tộc nhưng lại đều không ngạc nhiên chút nào bởi vì vít to thiên phú xác thực rõ như ban ngày đem hắn sơn khóa lại tại hoàng thất trên chiến xa đúng là cử chỉ sáng suốt chỉ là tại sao là công chúa dù sao vít to thiên tài đi nữa hắn cũng chỉ là tam giai đế quốc lại không phải là không có tứ giai pháp sư cứ việc vương đô chỉ có một vị g i à trèo nhưng chỉ cần hoàng đếm ớn theo những thành thị khác điều đến một vị tứ giai pháp sư cũng không khó khăn húng chi lớn tuổi pháp sư nắm giữ phong phú hơn c h i thức cùng dạy học kinh nghiệm bất kể thế nào muốn lao sư này danh hiệu cũng không đến nôi đặt ở vít to trên thân ách chơ một chút không ít các quý tộc giống như là đã nhận ra cái gì trong đầu đ ố n g nhiên toát ra chút kỳ quá ý nghĩ bây giờ vít to hai mươi công chúa sáu tuổi trên lệnh này mặc dù quá lớn nhưng chờ công chúa mười tám tuổi lúc vít to cũng liền mới ba mươi hai tuổi lại thêm pháp sư chức nghiệp bình quân đều tuổi trẻ trường thọ nhất là vít to loại này hai mươi tuổi liền trở thành tam giai pháp sư thiên tài sợ là bốn mươi tuổi lúc bề ngoài cũng như c ũ cùng hai mươi tuổi như thế t hoàng đế này không phải là m u ố n có thể vít to có hôn nước à đây là từ hoàng gia kỵ sĩ đoàn gần kỵ sĩ tự mình lộ ra hoàng đế sẽ không thật muốn cấp đoạt vị hôn phu của người khác、cả. nhưng mà v i t to đã trở thành công chúa lao sư sự thật này sâu thực lòng người cho nên lúc này v i t to bất luận lại làm cái gì cũng không có khả năng làm cho người ta chán ghét được lên không có địa vị cái kia chính là chán ghét tiên đ i ê n chỉ khi nào có địa vị v i t to lại làm chút gì vậy hắn chính là quái gợ thiên tài a giờ khác này v i t to dường như cũng tiếp nhận mệnh vật này không còn đi theo cố định luân hồi mà đi mà là lựa chọn toàn tâm chỉ đạo đế quốc công chúa âu dư li ô n g nhưng hắn cũng không quên ngày đó đến cũng tuyệt không nên nên quên hoảng hốt ở giữa thời gian lần nữa qua chín năm vít o kết thúc đối âu dư li ồng hôm nay chương trình học như thường ngày hắn chuẩn bị rời đi nhưng hôm nay ô dư li ổng lại khác thường gọi hắn lại lao sư vít to dừng bước lại quay đầu bây giờ ô dư li ổng đã lớn lên rất nhiều duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ trên mặt càng làm a n g theo một phần cùng tuổi tắc cũng không tương xứng thành thục ta sẽ trở thành hoàng đế đúng không vít to cũng không trả lời thẳng vấn đề này chỉ là lắc đầu mở miệng nói ra lịch đế quốc sử còn không có hoàng vị truyền nữ t i ê n lệ vậy ta liền là cái thứ nhất không thể nghi ngờ ngữ khí thật giống như nàng trải qua đây hết thể như thế lúc này ô d li ổng có vẹ như khôi phục nàng thân làm nữ hoàng lúc khí chất nhưng nàng mới mười lăm tuổi nàng làm sao lại về cho đến lúc đó đâu cho nên đáp án chỉ có một cái một cái vít to một mực không nguyện ý suy đoán lại khắp nơi nói cho hắn biết đã thực hiện sự thật kỹ xảo của ngươi quá kém ô duy ổng có khả năng hay không ta cũng không hề có d i ễ n qua ô duy ổng đạp trên trầm rãi bộ pháp đi tới dần dần tới gần tới vít to trước mặt mà vít to cũng, cũng không lui lại quay người cúi đầu l ặ n g lặng nhìn trước người thiếu nữ sau đó nghe nàng hùng hổ dọa người lời nói vang lên lão sư ta thích ngươi ngươi cự tuyệt qua ta rất nhiều lần nhưng ta vẫn còn muốn nói rõ ràng ta thích ngươi có thể ngươi còn chưa trưởng thành vậy ta liền lại đợi ba năm nàng trực tiếp mở miệng cắt ngang vít to lời nói r ố i ra một cái tay kéo lấy vít to cổ áo sau đó h ố ly ổng nhón chân lên đem mặt mình trực tiếp gần sát tới vít to trước mặt nữ hoàng h u n g hăng giờ phút này lại một cái nhỏ yếu thiếu nữ trên thân lộ ra hiện ra ta chờ lâu như vậy không kém mấy năm này rốt cục tại song phương không nói gì trầm mặc đang đối mặt nàng buông lỏng ra vít to cổ áo lại rất dịu dàng đánh sửa lại một chút vít to cổ áo đem nó vớt lên sau đó thối lui mấy bước vê lên máy rất nhỏ cúi đầu giống như khôi phục trước đó công chúa dáng vẻ nữ khí ngượng ngùng trong đó hơi có vẻ dịu dàng lão sư chớ mong n g à y ngày mai q u a n lâm ngày mai còn có thể có ngày mai sao vít to thong rong rời đi hoàng cung không để cho người nhìn ra nửa điểm dị dạng chỉ là tội duy ổng hành vi đã hướng hắn biểu lộ tất cả bất luận là nàng lia hoặc là gần các nàng tất cả đều khôi phục ký ức có thể đây là vì cái gì hắn vốn hẳn nên vì thế cảm thấy cao hứng chỉ là n g h i hoặc cuối cùng chiếm cứ trong tư tưởng hơn phân nửa bất quá đã mỗi người đều khôi phục ký ức kiệt ẹ gì cả đâu nàng có thể hay không c ũ n g khôi phục ký ức thậm chí đổi lại phương hướng suy nghĩ nàng có thể hay không đã nắm giữ tự nhiên truyền thừa cũng may tất cả đáp án đều đem tại ngày mai công bố đây là hắn từ đầu đến cuối nhớ một ngày về đến trong nhà cửa phòng tự động đẩy r a ca hoan nên về nhà lia đã tại cửa ra vào chờ đợi thật lâu nàng mang theo mỉm cười là v i t to r tháo xuống trên người háo khoác v i t to r không có cự tuyệt bình tĩnh nhận lấy lia đối hảo ý của hắn mỗi người bọn họ đều đúng này lòng dạ biết rõ nhưng lại mỗi người đều không muốn chọc thùng cứ như vậy bình tĩnh trải qua nhìn như vợ chồng mới có thường ngày thằng đến vít to bỗng nhiên nhiều hỏi một câu thư mời đâu lia trừng mắt nhìn giống như hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi thăm cái gì thư mời công tước nữ nhi một ư ơ i bảy tuổi sinh nhật tiệt tối ệ t t ngày mai không phải liền là sinh nhật của nàng sao hắn không có nhiều lời có lẽ là sợ lia sinh ra hiểu lầm gì đó hướng về trong phòng chậm rãi đi đến t h ằ n g đến l i u càng thêm nghi ngờ tiếng trả lời vang lên công tước nữ nhi v i c t o đột nhiên dừng lại bước chân bởi vì nàng nói công tước hắn không có nữ nhi a chương một nghìn bốn mươi bảy victor hota chương một nghìn bốn mươi bảy victor hota hàng phía trước nhắc nhở n à y chương cẩn thật đọc ở trong chứa đại lượng ăn khớp có chúc tuấn hoàn tất chương là chương sau ngay tại viết sẽ vào ngày mai cùng hoàn tất cảm nghĩ cùng một chỗ đổi mới ngày mai sẽ sớm hơn mới v i t to ngươi thật sự là nổi danh à. theo trong thư phòng chuyền đến nữ nhân tiếng mắng chửi lia tay cầm báo chí dường như rốt cục nhịn không được phẫn nộ bình thường đem một tờ báo đập vào trên bàn phanh một tiếng vang thật lớn túm về v i t to phát tán suy nghĩ hắn mặt không biểu tình có vẻ hơi vô tình cầm lên nó hát rượu thạch giống như sáng tỏ hai con ngươi lặng lặng quét mắt một cái trong báo nội dung chân kinh cợ lệ vệ nợ từ t ư c đại náo công tức dinh thự lệ vì công tức trọng thương nhập viện sinh tử chưa biết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 trước mặt nữ nhân vẫn nộ trách móc vẫn không co dừng lại nhưng cùng lúc trong lời nói của nàng còn có chút ít không bình tĩnh lo lắng nghe nói như thế vít to đột nhiên nhữ mày công chúa lao sư lúc nào thời điểm vít to c ờ lệ v n nhân vật này có cái thân phận này hắn biết mình xuyên việt tới vít to c ờ lệ v n nhân vật này trên thân cũng biết vít to nhân vật thiết lập vai ác người ghét chó ngại liền người nhà của mình đều t r ư ớ n g mắt hắn nhưng trước mặt nhân vật nữ hẳn là vít to người nhà a liệ u c ờ lệ v n vít to muội muội cỡ lệ v n gia tộc chân chính nhận dấu gia chủ theo lý mà nói nàng hẳn là rất chán ghét chính mình mới đúng nhưng trong mắt đối phương lo lắng rõ ràng không làm được giả nhất là nàng tiếp xuống một câu ta biết ta ngự a khí t r ọ n g một chút ta cũng thật lâu không có dạng này gọi thẳng qua tên của ngươi nhưng ta nói như vậy chỉ là vì để ngươi thanh tình một chút nàng nặng nề g h hít vào một hơi thật sâu sau đó như là khuyên giải bình thường t h ậ m t h i a đối với vít to nói rằng công tức hắn thật không có nữ nhi ngươi không cần bởi vì một cái viễn tưởng nhân vật làm ra càng hoang đường chuyện công tức không có nữ nhi? Không biết sao nghe được câu này nhất là lia đối đại hắn thái độ n h ư n g vít to cảm nhận được kỳ quái hơn cắt đứt cảm giác nguyên kịch bản bên trong vít to không chính là bởi vì bịoạch công tức nữ nhi mới cùng công tức sinh ra đối lập sao cái này lại sao là công tức không có nữ nhi lời giải thích hắn xuyên việt lỗ ộ chỗ mắt thấy vít to trầm mặc không nói lia còn tưởng rằng hắn nghe lọt được nhưng như cụ không nguyện ý tiếp nhận sự thật bất đắc dĩ nàng cuối cùng thở dài tiến lên hai bước đi tới vít to sau lưng tại vít to mở mị thời điểm nhẹ nhàng từ sau có vòng ôm lấy hắn ta biết người trong thời gian ngắn khả năng không tiếp thụ được có thể đây chính là sự thật gần đã biết chuyện này ta sẽ cùng nàng cùng một chỗ giúp ngươi giải quyết chuyện này thuận tiện hướng công tức xin lỗi thanh em ôn nhu rơi xuống ôm ấp cảm giác cũng theo đó thoát ly lia một lần nữa cầm lên tay mãi hướng về ngoài cửa phòng đi đến thằng đến mở mở cửa phòng chuẩn bị rời đi thời điểm nàng lại có chút bên cạnh quay đầu lại đối với v i c to r đáp lại một cái an tâm mỉm cười ca nghỉ ngơi thật tốt ước đúng rồi nếu như muốn nuôi sủng vật lời nói ta không đề nghị nuôi quả đen nhất là chỉ lớn một con mắt quả đen Cửa thư phòng nhẹ đóng cửa khẽ. Ngoài cửa lập tức chuyển đến nữ hầu thư, cần chuẩn lúc Victor, thanh lia ngựa sao. thư tiểu thư, tạm thời phòng nhẹ khẽ. hầu nhu Nhưng nghĩ lập đóng Ngoài đến nữ ôn ngài này dừng đã là lại suy em xe bị nhìn qua giống một con quạ nhưng so bình thường quạ đen phải lớn hơn rất nhiều hơn nữa chính như liên nói tới nó chỉ có một con mắt kia con mắt bên trong giường như tràn đầy nhân tính cùng bình thường sủn g vật bộ kia ngây thơ khí chất hoàn toàn khác biệt thậm chí trong đó còn có mấy phần rào hoặc ánh mắt xoay tích u y ề n giống như là đang đánh giá vít to bộ dáng hóa ra là dạng này hai cái nắm giữ giống nhau danh tự tồn tại không thể đồng thời cùng tồn tại tại một cái thời không đạo này thanh âm chẳng h ẳ n rõ ràng là trước mặt quạ đen phát ra tới chỉ là nó ngay tại đối với mình nói chuyện vít to có chút không thể tin được lỗ thai của mình một con quạ biết nói chuyện Quà đ e nhưng cũng k ô n dừng lại, vẫn n g lại, h c ũ h mà rãi m nói, giống làm nói ta mang h i n như, g theo vệ gạ danh tự cho ngươi, thế lần à phía thế sau giới i l nữa xuất hiện tại trước mặt ngươi lúc bởi vì chính chủ hiện thân ngươi xem như vệ gạ ký ức liền biến mất theo ngươi một lần nữa biến trở về v i t to nhưng ngươi trải qua tất cả là chân thật cái này sáng tạo ra ngươi cơ bắp ký ức ngươi cùng ta tiến hành qua dung hợp quy tắc này là ngươi người chơi ký ức tồn tại đây cũng là không có ký ức ta tại sao lại tìm tới ngươi nguyên nhân khó trách ta lần đầu tiên đã cảm thấy ngươi rất thân thiết v i t to càng thêm mê mang bởi vì hắn hoàn toàn chính xác không có nghe hiệu quả đen nói lời vừa định lên tiếng cắt ngang hỏi t h ă m quả đen lại sớm r ô i ra một đầu cánh cắt ngang hắn chớ nóng nội n h ư n g ta nói xong nó một con mắt ánh mắt cùng v í to đối mặt ở cùng nhau khó trách ta tại lần thứ nhất nhìn thấy ngươi lúc sẽ phát hiện trên người ngươi linh hồn có biến hóa mới đầu ta còn tưởng rằng ngươi không phải victor nghe nói như thế victor trong lòng không khỏi giật mình bởi vì q u ạ đen đoán đúng hắn xác thực không phải victor chẳng lẽ hắn vừa mới xuyên việt liền bị người phát hiện nhưng hắn mặt ngoài vẫn là duy trì bình tĩnh không muốn để cho q u ạ đen phát phát hiện mình mặt ngoài một tia biến hóa thẳng đến q u ạ đen mở miệng lần nữa victor rốt cục bảo chỉ không được nét mặt của mình ngươi chính là victor nói hắn không phải victor hắn còn có thể lý giải nhưng nói hắn chính là v i t o đây cũng là từ đâu đến căn cứ không cảm thấy rất đau xót sao mang theo vệ gạ danh tự vít to vĩnh viễn tìm không thấy chân chính vệ gạ bởi vì một khi chân chính vệ gạ xuất hiện thư giả vệ gạ liền sẽ biến mất mà không có ký ức thật vệ gạ chỉ có thể vĩnh viễn bị mơ mơ màng màng mộng nhiên không biết trần tướng vệ gạ sẽ còn cùng vít to lần nữa hợp tác kinh nghiệm giống nhau cố sự lặp lại giống nhau vận mệnh không sai sau luân hồi kết thúc vít to lại sẽ bắt đầu thống khổ tìm kiếm vệ gạ cái này một tìm kiếm lại là không biết bao n h i ê u thời gian thằng đến vít to lần nữa phát hiện trần tướng trở lại lúc đầu thời gian sáng tạo ra vệ gạ sau đó bị tự nhiên nữ thần cứu trở về vít to tự cho là mình còn thân ở trong luân hồi tiếp tục đi hướng kia vô tận lặp lại cùng tuần hoàn đợi đến vệ gạ chân chính trở về vĩ to r ký ức liền sẽ biến mất hắn lại lại biến thành một cái hoàn toàn mới vĩ to r cùng không có ký ức vệ gạ cùng một chỗ kinh nghiệm những cái kia sớm đã phát sinh qua cố sự cái này liền tạo thành một cái cự đại b ế vỏng vĩnh viễn không kết thúc vĩ to r nghe được đầu nao phát đau nhức bởi vì hắn có thể cảm giác được quạ đen trong miệng người dường như là chính hắn lại tựa hồ không phải hắn vệ gạ là ai luân hồi lại là cái gì hắn mất quá là một cái bởi vì đại luyện chết vội người chơi vì cái gì vừa xuyên việt tới thế giới này phải nghe theo những n à y tối nghĩa mà thâm ảo cố sự bối、cảnh. rốt cục hắn nhịn không được tại q u ả đen chưa tiếp tục mở miệng trước đó mở miệng hỏi ngươi đến cùng là ai ta q u ả đen lộ ra một vệ ý vị thâm trường mỉm cười giống như là chờ đợi vấn đề này đã lâu một lần nữa tự giới thiệu mình một chút ta ta là tà thần hạ bị cạ làm vừa dứt tiếng một phút này q u ả đen có thể rõ ràng nhìn thấy vít to đột nhiên xuất hiện cứng đờ hiển nhiên hắn ngay tại trong trí nhớ của mình cố gắng lục soát liên quan tới hạ bị cạ tin tức q u ả đen cũng không cắt đứt hắn suy tư mà là l ặ n g chờ đợi qua hồi lâu mới lấy một loại ưu nhã dáng vẻ dùng cánh tre ở trước ngực thật sâu bài đương nhiên ngươi cũng có thể gọi ta tên bây giờ. v ệ gạ nói xong câu đó quà đen cũng không cho vít to nhiều thời gian hơn suy nghĩ nó có chút run run người một cây màu đen dài nhỏ lông vũ theo cánh ở giữa phiêu lạc đến trên mặt bàn trong nháy mắt biến thành một tấm màu đen tấm da dê trên giấy viết đầy màu trắng chữ viết kia là một phần khế ước vít to lập tức nhận ra được nhưng mà hắn cũng không nóng lòng xem xét khế ước nội dung ngược lại lâm vào đối quà đen vừa rồi lời nói suy tư nó nói nó chính là vệ gạ vậy nó trước đó nói những lời kia rốt cuộc là ý gì v ậ gạ mang theo vệ gạ danh từ vít to cái này phía sau rốt cuộc có gì cùng hắn tương quan sự tình ngươi không phải rất muốn biết ta đang nói cái gì sao ký phần này khế ước ngươi sẽ không hối hận dường như nhìn ra vít to nghi ngờ trong lòng v ệ gà mở miệng lần nữa như là tà thần nói nhỏ từng bước một ý đồ đem vít to kéo vào cái nào đó vượt sâu giống như cái bẫy cũng may vít to thiên tính cẩn thận không có tùy tiện v i ế t hắn chuyên chú nhìn một chút tấm kia khế ước khế ước vô cùng ngắn gọn vẹn vẹn yêu cầu vít to là quạ đen sách cung cấp ăn uống phát triển tín đồ sau đó liền không có thậm chí không có lửa mang đi hắn nhường hắn làm chuyện gì cái này khiến hắn bắt đầu nghi hoặc chỉ đơn giản như vậy chỉ đơn giản như vậy vít to nghi ng mắt thấy vệ gạ thần sắc không hề giống là đang nói láo trong lòng cảnh giác thoáng bông xuống một chút dù sao trong truyền thuyết thần minh từ trước đến nay nói được thì làm được thành dao hắn không chút do dự cầm bút lên xoát xoát mấy bút ký xuống tên của mình màu đen trên giấy màu trắng chữ viết lộ ra phá lệ bắt mắt vừa mới ký khế ước vĩ to lập tức bắt được một cỗ cảm giác kỳ dị dường như tâm thần k h ẽ động liền có thể cảm giác được q u ả đến chỗ cùng lúc đó vệ gạ nhẹ nhàng vỗ kia nhìn như nặng n ề cánh bay đến trên vai của hắn rơi xuống đứng ở nơi đó vĩ to cảm nhận được rõ ràng nó dường như thở dài nhẹ nhõm lộ ra dễ dàng đ ư ơ n g nhiên, vít gạ dường như tại nén nội tại tâm đẻ k c h động, r o n giọng nói mang g to h e vẻ h nói g phấn, n đối Victor nói rằng ngươi bây giờ hẳn là nắm giữ người chơi bảng đi ân v i c to r nao nao cho tới giờ k h ắ c này hắn mới ý thức tới chính mình từ khi đi vào thế giới này sau còn không có suy nghĩ qua vấn đề này dù sao hắn xuyên việt tới một cái thế giới trò chơi mà trong trò chơi người chơi bình thường đều sẽ có người chơi bảng chỉ là chuyện quá nhiều ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ tới muốn triệu hồi ra cái này bảng nhưng là vì cái gì cái này quạ đen sẽ biết v i c to r cúi đầu xuống trong lòng hơi động vô ý thức triệu hồi ra người chơi bảng tính danh v i t to cờ lệ vệ nlv ba mươi chín thật là có v i t to trong lòng càng ngày càng cảm thấy cái này quả đen không giống bình thường tốt hiện tại chiếu ta nói làm mở ra ba lô bên trong có ta để lại cho ngươi mấy món lễ vật loại này hư hư thực thực người chơi dẫn đạo cảm giác là chuyện gì xảy ra hắn theo lời thao tác mở ra chính mình người chơi ba lô quả nhiên phía trên nhất ngăn chứa bên trong nằm ba kiện vật phẩm v i t to dần dần xem xét tên của bọn nó cùng tác dụng trục xuất ách so hù phét đã sử dụng linh hồn tri tâm đã sử dụng sách kỳ chiết nhã tư lộng lẫy linh hồn cái thứ nhất đạo cụ v i t to không quá lý giải hằng nghĩa cái thứ ba đạo cụ hắn biết là dùng đến triệu hoán tự nhiên nữ thần nhưng cái thứ hai đạo cụ màu xanh t h ẳ m vỡ vụn trái tim tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt dường như tràn đầy lực lượng thần bí khi hắn cẩn thận chu đáo linh hồn c h i tâm cái này đạo cụ lúc đặc biệt là đọc được nó một câu cuối cùng miêu tả lúc nội tâm đ ỗ n g nhiên rung động bất luận thời không bồi hồi lòng của chúng ta lấy linh hồn giao hòa ông trong nháy mắt đó vệ gạ độc nhãn bên trong lõe ra một vệ thâm trầm xanh thảm quan mang cùng lúc đó vít o một con, con mắt cũng theo đó lướt qua giống nhau xanh thảm quang huy kết nối thành công v trên thực tế viên này linh hồn chi tâm đã sớm bị sử dụng qua tác dụng của nó chính là nhường luân hồi giả biết được quá khứ kinh lịch ký ức nhưng ngươi đoán ta vì cái gì biết những ký ức này qua đen ngữ khí lộ ra bình tĩnh vít to lại cảm nhận được rõ ràng nó trong giọng nói ẩn giấu nhảy cấm cùng hưng phấn nó độc nhãn có chút lấp lóe trong đó liền chạy xuôi chỉ có chính mình mới hiểu ý vị linh hồn chi tâm bản chất kỳ thật chính là có thể phân liệt luân hồi hạ a tháp v i r ú t mang theo ở kiếp trước giới vật phẩm cùng ký ức phân liệt đến kế tiếp thế giới song song nó bản thân liền là từ virus phân liệt m ặ thành tự nhiên nữ thần truyền thừa cơ chế đang là thông qua hạ a tháp virus đến giữ lại ký ức đời trước tự nhiên nữ thần đem truyền thừa ngẫu nhiên giao phó nào đó cái vai trò thẳng đến thế giới này lần nữa mở ra luân hồi làm lúc đầu thế giới mở ra tự nhiên nữ thần sẽ từ tạp nga tư lần nữa phân liệt sinh ra không sai mà lần này victor sẽ không lại xuất hiện bởi vậy mới chia ra tự nhiên nữ thần bởi vì không người vì nàng mệnh danh liền sẽ lấy gạ làm tên tiếp tục tồn tại thế là truyền thừa mấu chốt tới bởi vì ở kiếp trước người thừa kế mang theo virus bảo lưu lại ký ức nàng liền sẽ không trở thành gạy ạ nàng sẽ tùy ý lấy một cái tên trên ỷ lệ lớn sẽ dùng chính mình sẽ ở kiếp t ư ớ c chính cái danh n h tự một tự đây đời là vì cái gì mỗi i nữ thần đều không là cùng một người. Nghiêm trình nói, linh hồn chính diễn sinh ra sản、phẩm. Trên giữ một tâm tại chi chế hạ phẩm. đều ký là là lại mà ức cơ virus ra bản chất nó cũng là tự nhiên nữ thần thông qua vi rút sáng tạo đạo cụ nhưng nó vốn là cùng ta có quan hệ dù là đã bị sử dụng qua ta cũng có thể thông qua nó nhìn thấy những cái kia đi qua kinh nghiệm ta còn cần nó khôi phục ngươi những cái kia tình nhân cũ ký ức thế nào ta làm tốt l ắ m à. nó một bộ cầu khen bộ dáng nhưng lúc này vít to trong đầu sớm đã tràn ngập hỗn loạn hắn căn bản là không có cách đáp lại không nên gấp gáp lần đầu tiên là dạng này quen thuộc liền tốt ngươi đã bắt đầu dần dần khôi phục ký ức bất quá bây giờ chúng ta có thể trò chuyện một chút càng chuyện thú vị thì như lúc đầu vệ gạ cùng v i t o r đến cùng là trước có vệ gạ đem danh tự thay thế cho v i t o r vẫn là v i t o r trước sáng tạo ra vệ gạ đây là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề bởi vì v i t o r mất trí nhớ điều kiện tiên quyết là vệ gạ xuất hiện trước cũng đem danh tự giao cho hắn sau đó chờ v i t o r trở lại quá khứ lưu lại hạ bi cạ virus tự nhiên nữ thần phục sinh hạ bi cạ cũng phú tên vệ gạ c nếu như i phục k là vít gạ được to nhiên trước sáng tạo ra vệ gạ d như tự, t đang vậy ệ gạ Victor. t h lần thứ nhất vệ gạ tìm tới vít to lúc khi đó vít to hẳn không có trải qua cùng vệ gạ trao đổi danh tự tình tiết hắn lại như thế nào lại bởi vì danh tự giống nhau mà mất trí nhớ nhưng vệ gạ danh tự vốn là cùng vít to cùng một nhịp thở không có vít to vệ gạ liền không khả năng xuất hiện cho nên đáp án chính xác nhất định là trước có vít to mới có vệ gạ về phần đánh vỡ nên ăn khớp đáp án nhưng thật ra là có chỉ là đáp án này cũng không đơn giản cái kia chính là sáng tạo ra vệ gạ vít to cùng nắm giữ vệ gạ danh tự vít to không phải cùng một cái vít to sáng tạo vệ gạ vít to cũng không có luân hồi ký ức hắn cũng không phải là vì cứu vớt vệ gạ mới sáng tạo tạ thần hắn chỉ là bởi vì phẫn nộ tại d ư ớ i cơ duyên xào hợp ngoài ý muốn sửa đổi hạ á tháp t virus mà cái kia lúc đầu vít to cũng bởi vì là phẫn nộ căn nguyện bị xem như virus thanh trừ chân chính tà thần có thể giữ lại cũng bị tự nhiên nữ thần phục sinh lấy vít to biển danh trở thành vệ g ạ sáng tạo vệ g ạ vít to bị triệt để thanh trừ ý thức đã hoàn toàn biến mất mà một cái khác thời không bên trong vít to trải qua vạn lần luân hồi đầu thai tại từ tự nhiên nữ thần phục sinh nhưng mất đi ý thức vít to trên người như vậy lúc đầu cái kia chưa hề trải qua luân hồi vít to đến cùng là ai là cái kia không có sáng tạo ra vệ ga vít to hắn là đúng nghĩa cái thứ nhất vít to lúc trước lây nhiễm hạ a tháp v i r ú t victor trên thực tế có hai loại lựa chọn loại thứ nhất lựa chọn là cự tuyệt trợ giúp nhân loại đem hạ a tháp v i r ú t chuyển hóa làm hạ bị cả v i r ú t sau đó tự thân bị xóa đi từ tự nhiên nữ thần đem hạ bị cả v i r ú t phục sinh cũng trở thành tà thần hạ bị cả cũng chính là lần này lựa chọn không có này lựa chọn tà thần hạ bị cả cũng sẽ không phục sinh nhưng victor cũng sẽ không chết đây chính là victor lúc trước có thể tiến hành lựa chọn thứ hai kỳ thật lựa chọn thứ hai nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng mới thật sự là loại thứ nhất lựa chọn bởi vì lúc đầu victor không có ký ức cũng không có phát phát hiện mình sử dụng qua t r ụ c xuất ếch so hủ p h é t mà thời điểm đó hạ a tháp virus cũng là lúc đầu phiên bản có thể suy đoán khi đó liền thế giới song song cũng chỉ có một cái kia chớ nói chi là người chơi người chơi càng không khả năng xuất hiện thời kỳ này v i t to là yếu nhất v i t to không có người chơi ký ức cũng không có bất kỳ cái gì năng lực đặc thù hạ a tháp virus cũng ở vào vô cùng nhỏ yếu giai đoạn nó duy nhất công năng chính là ở trong luân hồi phân liệt là lần tiếp theo luân hồi làm chuẩn bị mà căn cứ lúc đầu vít to hành động phỏng đoán hắn nhất định sáng tạo ra tự nhiên nữ thần cũng nhường tự nhiên nữ thần chế tạo một cái đặc thù đạo cụ trục xuất ếch so hủ p h é t cái gọi là thời gian xuyên việt khoa học kỹ thuật kỳ thật chính là trục xuất ếch so hủ p h é t đời thứ nhất người tương lai nhất định sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân t ỷ như nguồn năng lượng không đủ t ỷ như không cách nào thuận lợi mang về lại t ỷ như bọn hắn không cách nào trở về tương lai chỉ có thể an ổn chờ đợi tương lai đến kết quả phát hiện qua đi tiêu hao nguồn năng lượng quá nhiều tới tương lai nguồn năng lượng lại thiếu thốn lý do không quan trọng trọng yếu là vitor nhất định sẽ lần nữa trở lại quá khứ một khi trở lại quá khứ l i ề n sẽ sinh ra cái thứ hai thế giới song song đến nơi đây người tương lai kế hoạch liền đã thực hiện một nửa kế tiếp đơn giản chính là suy nghĩ v i t to sẽ làm thế nào là lặp lại quá trình vẫn là giống lần này như thế phát hiện bị sử dụng trục xuất á c o hủ p h ẹ t ý thức được căn bản là không có cách trở lại tương lai tóm lại sát xuất khả năng không phải trăm phần trăm nhưng v i t to nhất định sẽ bởi vì nhận thức đến luân hồi phẫn nộ cũng sửa đổi hạ ạt tháp virus về sau tất cả liền một lần nữa đối mặt v i t to bị xem như virus xóa đi hạ ạt tháp virus trở thành hạ bị cả tà thần bị tự nhiên nữ thần bệnh danh về gạ sau đó lịch sử cấp tốc biến động tạp nga tư đã sáng tạo ra chúng thần chúng thần đã sáng tạo ra thần quốc nhân loại phản kháng phản kháng thành công cả lẻn c ả len si hạ đế quốc sáng lập vít to bị tự nhiên nữ thần phục sinh nhưng nơi này sẽ xuất hiện một chút biến động bởi vì vít to không hề chết hết hắn là theo chân luân hồi đồng thời trở về căn cứ hạ A tháp virus phân liệt đặc tính ở kiếp trước virus còn lưu lại ở trên người hắn tương lai vít to sẽ bị tự nhiên nữ thần tự tay phục sinh đồng thời bởi vì ở kiếp trước virus còn ở trên người khôi phục ý thức hắn sẽ giữ lại lúc đầu ký ức mà lúc này mặc kệ vít to tính cách như thế nào là sẽ đối với l i ệ u các nàng tốt hay là không tốt những n à y đều không quan trọng dù sao chỉ cần v i t to không muốn lại chết một lần hắn liền nhất định sẽ đối đầu đại pháp sư đ ư ờ n g bên đại pháp sư sớm đã để mắt tới v i t to gần trên người chính nghĩa cán cân nghiêng là đại pháp sư làm cục hắn nhất định sẽ thông qua tính toán n ư ờ n g gần cùng v i t to định ra hơn ư ớ c cũng sẽ thông qua làm cục n ư ờ n g v i t to đối đầu những n à y thiên thần dù là khi đó v i t to không có, có cái ó c gọi là người chơi ký ức đường cũng giống như nhau chỉ cần đại pháp sư còn tại con đường của hắn liền nhất định là bị an bài tốt bởi vì đại pháp sư mong muốn chính là nghiệm chứng v í to danh tự có phải là thật hay không người thắng vệ gạ cũng nhất định sẽ tìm tới victor sau đó ký kết khế ước victor thu hoạch được người chơi bảng trở thành người chơi bọn chúng bắt đầu hợp tác ý đồ đánh vỡ chư thần hoàng hôn có thể bởi vì đại pháp sư nắm giữ cùng nhì tri thương nguyên nhân victor tính danh bị xóa bỏ vệ gạ đem tên của mình tới thay thế không có vệ gạ làm làm danh tự bảo hộ nó thân làm hạ bị cả vi rút bản chất bị tạp nga tư phát hiện thế là bị vô tình xóa đi đỉnh lấy vệ gạ danh tự victor trở lại thế giới hiện thực chiến thắng đại pháp sư nhưng mà kết cục sẽ không hòa mỹ v i c t o chọn bắt đầu dùng ách so hủ p ẹ t trục xuất mở ra luân hồi về sau cố sự tia liền càng quen thuộc giữ lại ký ức vì tìm về vệ gạ vít to đầu tiên là sẽ kinh nghiệm mấy cái khác biệt luân hồi mà tại trải qua mấy lần luân hồi sau vít to liền sẽ ý thức được mong muốn tìm về vệ gạ nàng nhất định phải tìm được trước tự nhiên nữ thần nhưng tự nhiên nữ thần là ai vít to kỳ thật ngươi đã sớm biết nàng là ai quả đen t r e o tức thanh em ung dung v ă n g lên giống như là đang nhắc nhở vít to như thế đúng vậy vít to cũng ý thức được mỗi cái luân hồi người chỉ cần không có đặc biệt can thiệp đều sẽ cố định xuất hiện nhưng vì cái gì một vòng này về hẹ、e、gì cạ liền hết lần này đến lần khác không có xuất hiện lẽ vì cũng không phải là không muốn có cái nữ nhi mà là hắn không sinh ra đến bởi vì mỗi cái thế giới song song giống nhau nữ nhi của hắn nhất định là h ẹ gì cả mà một thế này nữ nhi của hắn không thấy đáp án liền chỉ có một khả năng nữ nhi của hắn chính là tự nhiên nữ thần nhưng mà một thế này tự nhiên nữ thần ra ngoài n g ư ờ i sáng tạo victor sáng tạo tự nhiên nữ thần nhất định là lúc đầu tự nhiên nữ thần bởi vì chỉ có lúc đầu tự nhiên nữ thần danh tự sẽ gọi sách kỳ chết n h ạ tư thế giới này sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện một người cũng sẽ không vô duyên vô cớ biến mất một người mỗi cái thế giới song song sinh mệnh số lượng đều là cố định cũng t h ỉ như ẹ dì cả mẫu thân trở thành tự nhiên nữ thần lúc cũng không ảnh hưởng nàng là lẹ vị công tức lao bà một đời kia tự nhiên nữ thần cùng lẹ vị công tức lao bà liền là cùng một người cứ thế mà suy ra ẹ dì cả không phải biến mất chỉ là nàng không có bị lẹ vi công tức sinh ra bởi vì là chân chính ẹ dì cả còn sống lấy sách kỳ chiết nhã tư thân phận còn sống người nhìn v i t o r người thổ lộ vị thành niên nguyên nhân cái này chẳng phải phá án lúc đầu cái kia v i t o r nhất định sáng tạo ra lúc đầu tự nhiên nữ thần cũng chính là sách kỳ chiết nhã tư cho nên thông qua này ăn khớp đảo ngược suy luận lúc đầu phiên bản v i t o kinh nghiệm thế giới kia ẹ dì cả thật c ũ nhưng g k cái này tự nhiên nữ thần sẽ giữ lại sách kỳ trích ngã tư ký ức cho nên dù là nàng không biết vít to cũng biết tuân theo sách kỳ trích ngã tư nguyện vọng sáng tạo một cái hài nhi cũng sẽ thông qua sách kỳ chết n h ã tư ký ức thu lưu một cái hùng nhân những này cũng là truyền thừa như là đối các tiền bối tôn trọng mà cái khác tự nhiên nữ thần thông qua truyền thừa sáng tạo ra hài nhi vừa dễ dàng nhường ở kiếp t r ư ớ c kết thúc luân hồi v i t to tiến hành đầu thai đây cũng là vì cái gì v i t to ma pháp thiên phú cao không hợp t ố i thường bởi vì thân thể của hắn vốn là tự nhiên nữ thần sáng tạo trở về chính đ ề chính là bởi vì v i t to từng trải qua không có e gì cả xuất hiện thế giới song song hắn khả năng vững tin về sau xuất hiện e gì cả chính là sách kỳ c h ế t nhã tư truyền thế mong muốn một lần nữa tìm về v ớ gạ hắn nhất định phải tìm tới tự nhiên nữ thần v i t to lại không xác định phải chăng có thể thật tìm tới tự nhiên nữ thần thế là bắt đầu có lý do đi làm một cái người xấu t ổ t ư ơ n g n g h coi nhẹ gần dạng này cho dù chính mình thất bại cũng có thể không có chút nào gánh nặng trong lòng sớm rời đi thành toàn g ầ n trở thành chính nghĩa nữ thần cũng tại mỗi lần luân hồi một lần lại một lần thổ lộ e gì c ả bởi vì hắn chỉ biết là cái kia từ hắn tự tay sáng tạo sách kỳ chết nhà tư thổ lộ e gì c ả chỉ là muốn theo trên người nàng tìm về tự nhiên nữ thần manh mối thế là lặp lại tính luân hồi bắt đầu đại lượng từ vít to sáng tạo giống nhau thế giới song, song sinh o n g s ra các người chơi rốt cục có thể tiến vào bên trong theo người chơi thị giác đến xem vít to tự nhiên liền trở thành cái kia nổi tiếng xấu vai áp b u t có lẽ cuối cùng vít to tựa như trước đó hắn đồng dạng theo chơi trong nhà tìm tới một tia cơ hội thông qua đơn giản bố cục nhập thân vào người chơi thân thể chiến thắng tạp nga tư nhường thế giới sớm luân hồi cũng dùng cái này phương thức đi theo người chơi trên người vi rút trở lại lúc đầu hỗn độn mất đi trí nhớ trước kia một lần nữa sáng tạo tự nhiên nữ thần một lần nữa sáng tạo tả thần hạ bị cạ lúc đầu tự nhiên nữ thần lại sẽ vì hạ bị cạ đặt tên vệ gạ nhưng nếu như vệ gạ không nhìn thấy linh hồn tri tâm không có khôi phục ký ức nó liền sẽ tìm được cái kia ngay tại kinh nghiệm luân hồi v i t o đang tại một ngày trước vừa mới hướng hẹ g cả thổ lộ qua v i t o cùng lúc đó vệ gạ xuất hiện vĩ to trên người vệ gạ tính danh vật quy nguyên chủ chính mình mất đi ký ức còn lại người chơi cùng đại luyện ký ức hắn sẽ cho là mình xuyên việt tới trong trò chơi cũng cùng vệ gạ lần nữa bắt đầu một vòng mới luân hồi sau đó kết cục vẫn như cũ như thế vĩ to lần nữa đạp vào tìm kiếm vệ gạ luân hồi con đường tiếp tục sáng tạo thế giới song song tạo ra người chơi thàng đến hắn lần tiếp theo trở lại ban đầu sáng tạo tự nhiên nữ thần l o n g vòng như vậy r ắ n ngậm đôi u bế vòng lần nữa hình thành cỡ nào tinh diệu tuần hoàn lại là cỡ nào làm cho người không rét mà run vận mệnh vô số thế giới song song cũng bất quá là một trận luân hồi nhưng may mắn là chúng ta rốt cuộc đột phá luân hồi hạn chế vệ gạ nhìn chăm chú lên giường như sắp sụp đổ victor cong lên nàng độc nhãn d ơ lên một vệ ý vị t h â m trường ý cười còn tốt sự kiên trì của ngươi tìm kiếm tìm ta ngàn vạn lần luân hồi may m à ta cũng n h ị n ở chờ đợi chờ đợi ngươi ngàn vạn lần trọng sinh nhưng ngươi so ta khổ nhiều ta chẳng hề làm gì còn kém chút bởi vì cái này danh tự làm hại ngươi vĩnh viễn tìm không thấy ta rõ ràng đánh vỡ trận này luân hồi cũng không khó hoặc là v i t o tìm tới vệ gạ lúc sẽ không mất đi ký ức hoặc là vệ gạ bảo lưu lấy ký ức thận trọng tìm về v i t o nhưng mà coi như là đơn giản như thế phương pháp. chờ đợi cũng là dùng ngàn vạn lần thế giới khởi động lại làm đại giá nói một cách khác bọn hắn r ằ n g buộc đã kéo dài ngàn vạn lần luân hồi nói lần nữa bay trở về trên bàn ánh mắt nhìn chăm chú lên dần dần khôi phục ký ức v i c t o thằng đến hắn buông ra che đầu tay trong ánh mắt dần dần hiện ra trải qua vô số luân hồi sau tang thương cùng mọi người ta hắn dường như mong muốn nói cái gì muốn biểu đạt ra trong lòng tình cảm nhưng vô tận luân hồi sớm đã nhường hắn tâm như sắt đá nhường tình cảm của hắn rốt cuộc không nổi lên được bất kỳ gợn sống nào thằng đến suỵ vệ gà đem cánh nhẹ nhàng chống đỡ tại mỏ chín chỗ làm bình tĩnh im lặng động tác tại vít to kinh ngạc nhìn soi mói nó nho nhỏ thân thể dần dần bành trướng lông vũ chậm dại hóa thành một bộ rộng rãi đen nhánh váy dài kia váy dài xoa tung phiêu diêu theo gió nhẹ khẽ đung đưa lộ ra một đôi tinh tế trắng nón ôn nhuận bóng loáng hai chân rất nhanh qua đen hình dáng biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một thiếu nữ thân ảnh váy dài vừa lúc che khuất nàng hơn phân nửa thân thể eo thon chi đổ quân dụng sức hoàn mỹ phát hoạt hai vai chân trụi ở đằng kia thon dài động nhân trên cổ là một chương xinh đẹp cùng đáng yêu cùng tồn tại khuôn mặt đen nhánh sóng vai tóc, ngắn rủ xuống ở đầu vai, lọn tóc nhẹ nhàng buốc lên đường con, vừa lúc che khuất một con mắt mà đổi thành một con con mắt thì tản ra nhàn nhạt hình sắc q u a n mang nhưng so sánh vít to đã từng thấy qua bộ dáng nàng hình thể so trước đó muốn lớn thêm không ít một người bình thường hình thể càng thêm khó nén thân này m ị lực nàng cứ như vậy ngồi trước b à n sách bình tĩnh nết lên một cái chân v ẫ y khi thì chập trờn ngẫu nhiên lộ ra một tia động nhân đường con ta biết ngươi rất muốn nói gì nhưng ngươi đừng nói trước ngươi cũng không muốn để cho người khác biết có vị hôn thê vít to tử tức còn tại kim ốc tàng kiểu a nàng mặt mày con con dường như đã từng tính cách hoàn toàn khôi phục gian trá dạo hoạt nhưng lại không mất phong độ vừa đúng tại vít to ánh mắt kinh ngạc hạ nàng giang hai cánh tay nhẹ nhàng thân thể nghiêng về phía trước mềm mại kiểu nộn thân thể cứ như vậy nào h vào ngực của hắn k i a k h í tức quen thuộc khiến người nhịn không được say mê trong đó đây chính là tà thần cho dù có vạn phần thoát đi t r í tâm nhưng như cũ ca m nguyện nơi này chấm luân nhưng mà lý trí vẫn như cũ trong đầu chiếm cứ vẻ thanh tình bởi vì nơi này chính là thư phòng vệ gạ ngươi lời còn chưa dứt thon dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng mơn trớn bên mồn của hắn vẹn vẹn một động tác liền nhường vít to cấm ở thanh âm rốt cuộc nói không nên lời nửa câu đến ta làm nhiều như vậy ngươi tổng phải đáp ứng ta chút gì quả đen nhẹ dọn g t r e o chọc phản phất tại t r e o đùa hắn t r ở m ặ c lúc này ngoài cửa sổ gió dường như cũng thức t h ờ i ngừng nhẹ nhàng c u ố n lên màn cửa che khuất cửa phòng ánh nắng vẫn như c ũ lóa mắt nhưng chập trần bóng ma đã lặng yên leo lên hai người bên hông yêu thương theo gió dâng lên gió đình chỉ tình lại khó bình ngàn năm chờ đợi vạn lần luân hồi vận mệnh a đây chính là ngươi kỳ vọng thế giới sao Vít to, ta.